Này 10 vạn binh lực nhưng là sợ quốc cảnh nội thân cận hạng thị bộ tộc các quý tộc binh lực, càng là hạng thị bộ tộc tinh nhuệ binh lực, vì cho nhi tử là công, Hạng Yến cho hạng cử tốt nhất binh mã. Hạng thị binh giáp dẫn đầu, Long thị bộ tộc, Anh thị bộ tộc, Úy thị bộ tộc chở binh giáp là phụ, này 10 vạn đại quân chính là Hạng thị bộ tộc sức mạnh trung kiên. Hạng Yến đau mất trưởng tử Hạng Cử, còn đau mất 10 vạn đội quân con em. Sở quốc, quý tộc chế độ, vương quyền cùng quý tộc cộng thống trị thế giới, rất nhiều quý tộc tư binh hơn vạn, quá mấy vạn, vô cùng bình thường. Sở quốc dụng binh đánh trận, vương thượng cần cùng các đại quý tộc hiệp thương. Một người mở miệng nói, "Đại huynh, cứ như chết trận, 10 vạn đội quân con em giết hết, ta Hạng Thị bộ tộc nên nên làm sao?" "Đúng đấy." Một người khác mở miệng nói, "Đại huynh, Lý Viên nhất định nhân cơ hội làm khó dễ ta Hạng Thị bộ tộc, hơn nữa, hiện nay phụ so quân cùng Lý Viên tranh quyền, tiến vào quyết thắng thời khắc, chúng ta uýt đi 10 vạn đại quân, nhất định sẽ bị cuốn vào chiến biến. Hạng Thị bộ tộc đỉnh cao thời kỳ, 20 vạn đại quân ở tay, danh tiếng vô lượng, sở quốc chính biến kết quả làm sao? Hạng Thị bộ tộc đều là bọn họ nhất định phải lùi kéo." "Nhưng là, hiện nay đây." Hạng Yến cắn răng nói, nói cho phụ so quân, ta hạng thị bộ tộc đồng ý hợp tác. Hạ Yến đẩy ra khoảng trường, trái phải huynh đệ, thở dài một tiếng nói, ta đại sở, sắp chờ trời rồi. Thiên hạ phong vân đều nhân một người mà lên. Lý Trừng Thanh, này bút cũ ta Hạ Yến nhớ rồi. Chương 402, doanh chính, Hàn Phi, Lý Trừng Thanh. Tân đô Hàn Dương, thử lao Hắc Ba Ngục. Hàn Phi đột nhiên dừng lại giao chỗ, nguyên hai lắng nghe đột nhiên náo nhiệt nhà tù. Bái Kiến đại vương. Tây. Mạc Giáp tinh nhuệ đạp bước cất bước, đệ phòng tứ phương, màu đen giáp trụ, bên hông huyền kiếm, cầm trong tay giáo, mang mặt nạ Bạch Chiến Xuyên giáp binh giới phòng thủ Hắc Bang trong ngục ở ngoài. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn đại thống lĩnh trong bóng tối hộ vệ, ảnh mật vệ sức mạnh trong bóng tối đề phòng, bọn họ hoặc là lao ngục bên trong con sai, hoặc là sớm ngụy trang trở thành tội phạm. Bạch Chiến Xuyên giáp binh, ảnh mật vệ, một sáng một tối hai nguồn sức mạnh, dù cho là cao thủ tuyệt đỉnh ám sát cũng chắc chắn phải chết. Cái Nhiếp cầm kiếm mà đi, Lạc Hậu doanh chính nửa cái thân vị, tính đến hiện nay mới thôi, cái Nhiếp vẫn như cũ là doanh chính tín nhiệm nhất thủ tịch kiếm thuật giáo sư, vẫn như cũ ở lại Kỳ Niên cung một chỗ làm việc. Cái Nhiếp phía sau, trung sa phụ lệnh Triệu Cao cất bước tùy tùng. Tôi tử của hắn càng ngày càng thâm trầm nội liễm, màu đỏ thắm nửa thứ tóc ngắn, màu tím nhung chàng, khuôn mặt đẹp trai yêu dị. Cái nhếch nhàn nhạt thoáng nhìn Triệu Cao, cho đến ngày này, hắn chỉ gặp qua Triệu Cao ra tay một lần, mười chiêu đánh chết một vị cao thủ hàng đầu, thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn. Triệu Cao phía sau mới, Việt Vương Bắc Kiếm, La Vong Thiên Tự nhất đẳng sát thủ, thủ tùy tùng, Lục Kiếm nô, 6 thanh danh kiếm, 6 thanh có thể vây giết một vị cao thủ tuyệt đỉnh hung khí. Chí ít, cái nhếch biết, Hắc kiếm sĩ thắng thất, đi tên kiếm phổ thứ 11 thắng thất nhất định không đón được Lục Kiếm nô 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu chắc chắn phải chết. Bây giờ doanh chính, so với mấy năm trước độc thân mạo hiểm đi gặp Hàn Phi lúc, bên cạnh hắn lực lượng phòng vệ quả thực lớn mạnh gấp 10 lần, mấy không chỉ gấp 10 lần. Doanh chính trên người mặc Hắc Long vương bào, đầu đội bức rèm che vương miện, long hành hổ bộ, sắc mặt lạnh lùng, đạp bước đi vào Tử Lao Hắc Bangục, khoảng trừng, trái phải quản ngục quỳ lạy tham kiến. Doanh chính tràn ngập đế vương uy nghiêm, nhất cử nhất động phun trào mạnh mẽ khí tràng, lực vô hình khống chế một thế giới, làm cho người ta khó có thể chịu đựng trong lòng như thế. Quả nhân muốn gặp Hàn Phi, mở cửa. Quản ngục gật đầu nói, nặng, kèn kẹt. Quản ngục mở ra khóa liên Xích sắt sắt rồi, cửa sắt mở ra. Doanh Chính cất bước mà vào, sắc mặt lẽ qua phức tạp, từ từ nói, "Hàn Phi tiên sinh." Hàn Phi đứng dậy thi lễ, nói rằng, Hàn Phi nhìn thấy Tần Vương, không giống nhau, không chờ Doanh Chính mở miệng, Hàn Phi khổ cười hỏi, "Tần Vương tới gặp Hàn Phi, là đến vì ta tiễn đưa sao?" Lấy Hàn Phi đối với Doanh Chính tính cách hiểu rõ, đối phương là tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho chạy chính mình, hắn nếu đến rồi nơi này, cái kia cũng chỉ có một mục đích. "Không." Doanh Chính bình tĩnh nói, "Quả nhân là đến thả ngươi về nước." Hàn Phi ngẩn ra, "Thả ta về nước?" Doanh Chính gật đầu nói, Trường Thanh Tiên Sinh nói rất đúng, người Pháp đã viết ở thư bên trong, người Pháp đã tổn tại trên đời. Người ở Tân Quốc vẫn là ở Hàn Quốc đều giống nhau. Tiên Sinh ngươi cố nhiên là vương tá tài năng, nhưng Hàn Vương U mê, hắn nhất định sẽ không dùng người Pháp, Hàn Quốc cũng không chịu nổi biến pháp, biến cách dẫn gió nổi lên mà. Hàn Phi khẽ cười nói, nguyên lai Lý huynh thật sự làm được. Có thể để Tân Vương ngài thay đổi chủ ý, xem ra Lý huynh hắn nhất định làm một việc lớn. Doanh Chính gật đầu nói, xác thực là một việc lớn, một cái khoáng cổ tuyệt kim đại sự. Trường Thanh Tiên Sinh càng là một vị binh âm dương gia đại tông sư. lấy núi sông bố trí trận pháp nhốt lại 10 vạn sở quân, lấy 3000 kỵ binh hạng nhẹ vì lợi nhận, giết hết 10 vạn sở quân. Hàn Phi chấn động trong lòng, thấp giọng dù gì nói, "Bình em dương gia đại tông sư, cái kia là trận pháp gì?" Duyện Chính gần từng chữ một, "Thần quỷ bắt trận đồ chi thạch binh bắt trận." Hàn Phi thấp giọng lặp lại, "Thần quỷ bắt trận đồ." Duyện Chính tâm tình thật tốt, nói rằng, "Hàn Phi tiên sinh trở lại Hàn Quốc sau khi nếu là còn có tân tác, xin đừng nên tư tạng, quả nhân nhất định phái người khắc dấu phục chế một phần." Ta cùng Hàn Phi tiên sinh tuy không có vua thần chi duyên phận, nhưng tốt xấu từng có đồng hoạn nạn tình. Người đến, bị rượu. Ta kính Hàn Phi tiên sinh một ly, chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, hai vị đồng tao ly rượu, hai ly rượu ngon. Hàn Phi nâng chén nói, "Thượng công tử, xin mời." Doãn Chính nâng chén nói, "Hàn Phi tiên sinh, xin mời." Hai người nâng chén cụng ẩm, uống một hơi cạn sạch. "Ẩm tôi, Doãn Chính xoay người nói, "Hiện tại, quả nhân nên đi nghênh đón trưởng thành tiên sinh." Doãn Chính càng đi càng xa, thần quỷ bắt trận đồ, thần quỷ bắt trận đồ, chỉ là thạch binh bắt trận liền có thể vây giết 10 vạn binh lính, nếu là nhân binh bắt trận, phù với 8 tên địa cảnh chiến tướng là phó tướng Lấy 8 vạn binh sĩ vì là trận thế, cuối cùng do Lý Trường Thành tiên sinh chấp chưởng đại trận vận chuyển, có thể không vây giết 30 vạn, 50 vạn đại quân. Ha ha ha, quả nhân mười phần mong đợi. Hàn Phi biến sắc, Cái Nhiếp biến sắc, Triệu Cao biến sắc, mọi người biến sắc. Nhân binh bắt trận một khi vận chuyển, Lý Trường Thành tự mình chủ trì đại trận, thần quỷ bắt trận đồ mở ra, thiên hạ ai cùng so tài. Thành Hàm Dương ở ngoài, Bách Chiến xuyên giáp binh 2000 người, 2000 đầu hổ xuyên binh giáp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Duyện chính ra khỏi thành 10 giặm đón lấy, lấy quốc sĩ chi lễ đãi. Sơn đạo trong lúc đó Người ta tấp nập, Hàm Dương 10 vạn bách tính chen chúc mà tới, dồn dập hiếu kỳ quan sát. Có người nói, Kiếm Tiên Lý Trường Thành, trên giang hồ liên quan với hắn truyền thuyết đã nghe quá nhiều quá nhiều. Nhưng là, hắn vẫn như cũ còn đang không ngừng sáng lập truyền thuyết. Đúng đấy, Trường Thành Đế sư sáng lập mỗi một cái truyền thuyết đều không thể vượt qua, càng không cách nào phục chế. Xuyệt, thám báo đến rồi. Tây, thám báo binh xuống ngựa quỳ lại nói, khởi bẩm vương thượng, Trường Thành Đế sư đã tới 10 dặm ở ngoài, sắp đến vương thành. Doãn Chính vỗ tay nói, được. Một phút sau, gần ngàn tên kỵ binh rục ngựa mà đến. Móng ngựa lênh lảnh, binh nghiệp chỉnh tề, con mẹ nó núi rừng, dương trần chằng ngập. Một người cầm đầu, một bộ thanh y liệt. Nhìn thấy cái kia một bộ thanh y liệt, doanh chính sắc mặt động dung nói: "Đến rồi. Một bộ thanh y liệt, thạch binh bắt trận, 3000 kỵ binh nhẹ, diễu sở 10 vạn." Chúng ai khanh, đại tần các con dân, theo quả nhân đồng thời hoàng nên đế sư chiến thắng trở về. Văn võ bá quan hết cao, cung nên trưởng thanh đế sư. 10 vạn bách tính hết cao, cung nên trưởng thanh đế sư. Cung nên trưởng thanh đế sư. Tây. Ô. Lý Trường Thanh dục ngựa mà đứng. Thần Câu mong trước cao cao vung lên, thanh sam xuống ngựa, cầm tay thi lễ, thần hạ Lý Trường Thanh nhìn thấy thượng công tử. Duĩnh Trịnh một tay giơ ra, nắm lấy Lý Trường Thanh hai tay, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra ý cười, băng sơn hỏa tan bình thường, lúc khi Ôn Lăng nói, "Trưởng thành tiên sinh, quả nhân xin đợi đã lâu." "Đi, quả người đã vì là đế sư, vì là chiến thắng trở về tướng sĩ chuẩn bị kỉ càng tình yến." Triệu Cao dẫn ngựa mà đến, vương gia tiến lên. Lý Trường Thanh do dự nói, "Thượng công tử, chuyện này." Duĩnh Trịnh mở miệng người nói, "Đế sư, xin mời." Duĩnh Trịnh ý tứ rất rõ ràng. Mọi Lý Trường Thanh ngồi trung quân giá, loại này cấp bậc đại ngộ ở doanh chính nơi này chưa bao giờ từng xuất hiện, hay là sau đó cũng sẽ không có. Chỉ ít hiện nay mới thôi, Lý Trường Thanh là duy nhất một cái. Lý Trường Thanh cầm tay thi lễ nói, "Tạ thượng công tử ưu ái." Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Trường Thanh cất bước đi tới Thê Quỷ, đứng ở đầu xe, nhìn thấy hắn chậm rãi giơ lên cao cánh tay phải, cất cao giọng nói, "Hạ Viết không có quần áo." Chương 403, Tống biệt Hàn Phi, âm dương gia săn giết hành động. "Hạ Viết không có quần áo." "Hạ Viết không có quần áo." "Ây." Lý Trường Thanh tiếng xét lãng lãng. Ba phủ chu vi ngàn mét, một đám quân dân trấn nhị phát hội. Ngum điểm cùng gần nghìn binh, ngàn kỵ binh, 2000 bạch chiến xuyên giáp binh đồng thời cao giọng mở miệng, trăm miệng một lời, chỉnh thể nhất trí, phảng phất muôn vàng thử thách, hòa vào máu thịt. Cung tử đồng bảo, Lý Trường Thanh cao giọng định tụng, vương với khởi binh, tu ta mâu mâu. Lần này, mấy ngàn binh giáp, 10 vạn hàm dương khán giả bạch tính đều nhiệt huyết sôi trào, vung tay hát cao, cung tử cùng cừu. Lý Trường Thanh cười khẽ mở miệng, thượng công tử, xin mời. Dưnh chính mặt lộ vẻ ý cười, cất bước đi tới thê quý, leo lên vương giá, quân vương uy nghiêm ba phủ, lạnh lùng khuôn mặt Tay phải chèn một tiếng rút ra bội kiếm tiến vấn. Doanh Chính giơ lên cao thiên vấn, ngày mùa thu cao chiếu, ánh kiếm lẫm liệt, hắn cất cao giọng nói, "Há viết không có quần áo." Quân dân Hét Cao, cùng tử cùng trạch. Doanh Chính rút kiếm cao tụng, vươn với khởi binh, "Tu ta mưu kích. Binh sĩ Hét Cao, cùng tử giai làm." Lý Trường Thanh cùng Doanh Chính đồng bộ Hét Cao, "Há viết không có quần áo." Ngông Điểm lĩnh binh Hét Cao, cùng với cùng thượng. Lý Trường Thanh cùng Doanh Chính cao tụng nói, "Vươn với khởi binh, tu ta binh giáp. 10 vạn quân dân vùng tay Hét Cao, cùng tử giai hành." Sơn mạch liên hoàn, hồi âm trầm trùng. cùng tử giai làm, cùng tử giai làm. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Doãn Chính Tất Cao rộng nói, lái xe, trở về thành. Nặc. Trung sa phụ lệnh Triệu Cao tự mình lái xe, vương giá bên trên, Lý Trường Thành cùng Doãn Chính đứng sóng vai, hai người ở muôn người chú ý bên dưới từ từ vào thành. Ngay hôm đó, Doãn Chính thịnh yến chiêu đãi chiến thắng trở về binh lính. Ngay hôm đó, Doãn Chính trắng trận phong thưởng có công chi thần. Ngay hôm đó, Hàm Dương Vương cung Hoan ca yến vũ không dứt. Trước đến đêm khuya, Lý Trường Thành rời đi, trở về đế sư phủ. Đế sư phủ, đêm khuya Đỉnh viện. Trong lương đình, Hàn Phi một bộ hoa phục tử y liễu, đầu chặt khăn nho, nồng nặng lông mày, khá dài dáng người, hắn đón gió mà đứng, nhìn phía Lý Trường Thanh nói, "Lý huynh." "Hàn huynh." Lý Trường Thanh cất bước tiến vào trời nghỉ mát, hai người ngồi đối diện nhau. Một bình rượu ngon, hai cái ly rượu, Lý Trường Thanh nâng ấm rót rượu, cho từng người đổ đầy. Hàn Phi nói rằng, "Lý huynh, ta muốn đi rồi." Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, nói rằng, "Ta biết." Hàn Phi nâng chén, lộ ra mấy phần ý cười, chúc mừng nói, "Chúc mừng Lý huynh năm nay lễ đổi mũ." Tính toán thời gian, Lý Trường Thanh đời này 1 năm này 22 tuổi, lễ đội ngũ thanh niên, tiên tần thời kỳ, nam tử lễ đội ngũ 22 tuổi, mặt sau chiều đại đội thành 20 tuổi. Đa tạ. Lý Trường Thanh ngân chén. Hàn Phi ngước nhìn đêm dài, nói rằng đã từng như vậy buổi tối, ta cùng Lý huynh, vệ trang huynh, tử phòng cùng ẩm, tử nữ cô nương rót rượu, Lục Ngọc cô nương gảy đàn. Bây giờ, cảnh còn người mất. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đúng đấy, cảnh còn người mất. Nhưng chỉ cần ngươi ta không quên sở tâm, tương lai lại tương phùng lúc vẫn như cũng là bạn đường. Bọn họ sơ tâm là nhất trí. Vì lẽ đó tương lai nhất định trăm sông đổ về một biển. Hàn Phi gật đầu nói, không quên sơ tâm, không quên sơ tâm. Lý Trường Thanh lộ ra ý cười, nâng chén đụng nhau. Keng. Ly rượu đụng nhau, hai người uống một hơi cạn sạch. Đêm đó, hai người tâm tình, trẻ chén, cho đến ánh bình minh tảng sáng. Lý Trường Thanh sắp xếp Mạc Nha Bạch Phượng tự mình hộ tống, còn có Thiên Vong Võ Giả đi theo, nói vậy đủ để bảo đảm Hàn Phi an nguy, để hắn thành công trở lại Tân Chính. Duyện chính không giết Hàn Phi, như vậy muốn giết Hàn Phi người nên không liệu. Tứ công tử Hàn Vũ có thể tính một cái, nhưng hắn sức mạnh có hạn. chỉ cần có đề phòng, đối phương cơ bản không có khả năng lắm thành công. Cho Tời Âm Dương ra, đời này bởi vì Lý Trường Thanh hiếu ứng cảnh bướm, Thương Long thất tốc bí ẩn ở trên người hắn. Mặc dù mình cũng là kiến thức được đời, nhưng tốt xấu cùng Đông Quân Diễm Phi đặt thành giao dịch, cùng Âm Dương gia tạm thời nằm ở quan hệ hợp tác. Mười dặm trời nghỉ mát, Lý Trường Thanh nhìn theo Hàn Phi đoàn người đi xa, thấp giọng tự nói. Đông Quân Diễm Phi, cơ Như Phi Yên, cũng không biết ngươi hiện tại thế nào rồi. Nên đã bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới, tiến vào địa cảnh nhị trọng đi. Tiến triệu nơi, nơi nào đó rừng sâu. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Một đoàn năng lượng chân khí lướt qua tứ phương, răng rắc, răng rắc. Một gốc cây một gốc cây đại thụ gãy vỡ, cành cây bay tán loạn, lá cây đầy trời. Lá xanh bay tán loạn, vạn diệp tơ đông. Huyết thủ lần phát, đầu lâu xem. Bạch lộ khi dương, thượng tiện ngư thủy. Hoàng tiên hộ thổ, sắt chiêu minh ngông. Bèo bèo bèo. Mấy bóng người bay lượn mà đến, từng người đứng ở ngọn cây bên trên, sắc cơ khóa chặt trung tâm một bộ đồ đen. Âm Dương gia đại tư mệnh, thon dài nóng bỏng chân, một bộ hỏa hùng quần áo, môi hồng nóng bỏng, ánh mắt ái liệt, hai tay thiêu đốt cực nóng chân khí. địa cảnh nhất trọng tu vi phụ chào. Một đôi sinh đôi tỉ muội, sinh đôi một thể, thiển phấn quần dài, tóc mây vấn trâm, eo như lưu hoàn tố, hai trang sảng đàng, sóng vai sửng sững, toả ra thủy thuộc tính chân khí, mà đều là địa cảnh nhất trọng. Ngọn cây bên trên, hai mảnh lá khô bên trên, tiêm tiêm chân ngọc nhẹ chút, dáng ngọc yêu kiều, một bộ quần trắng, một bộ quần đen, âm dương gia thiếu ti mệnh hóa trang trang phục, một đen một trắng, cũng đế song liên. Hắc bạch thiếu ti mệnh y kiên mà đứng, chân ngọc nhẹ chút với lá khô bên trên, dáng người phiên điệp mềm mại, tinh tế chân thon dài mỗi người có màu trắng, màu đen ngang đầu gối trường miệt. trí tuệ cảm động. Các nàng tỷ muội phun trào xanh biếc chân khí, hai đám chân khí có cùng nguồn gốc, phản phất bất cứ lúc nào có thể dung hợp làm một thể, khí thế vận sóng cũng là địa cảnh nhất trọng. Người cuối cùng, Âm Dương gia tương quân Cơ Tuấn, một bộ ưu lam trường y y, -hề, mái tóc màu đen cột quan áo trắng, đứng chắp tay, màu đen găng tay bẩm quyết, mạnh mẽ uy thế vận sóng mà ra. Cơ Tuấn tu vi, địa cảnh nhất trọng. Đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh, Hắc Bạch thiếu ti mệnh tỷ muội, Cơ Tuấn, Âm Dương gia ngũ hành trưởng lão đến rồi hỏa, thủy, mộc, thổ bốn bộ, tổng cộng 6 người, lục tôn địa cảnh nhất trọng, sáu đại cao thủ hàng đầu. Kim Bộ trưởng Lão Từ Phúc, Âm Dương Gia Vân Trung Quân, hắn càng am hiểu luyện đan, không am hiểu chiến đấu, hơn nữa hắn đến nay cũng có đột phá địa cảnh, hắn năng khiếu tất cả luyện kim thuật mặt trên. Lần này săn giết mặc gia cự tự hành động, do Đông Hoàng Thái nhất tự mình ra lệnh, các đại trưởng lão cùng nhau khởi hành động, nhưng Từ Phúc ngoại trừ, hắn có thể không tham dự truy sát hành động. Đại tư mệnh lệnh lùng nói, lục chỉ hiệp hiệp, người chạy không được. Sáu tiên cao thủ hàng đầu hội tụ, đồng thời đều tiếp cận địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, thêm vào âm dương diệu thuật mạnh mẽ, cùng với âm dương ngũ hành chân khí phối hợp thần hiệu Bọn họ 6 người liên thủ đủ để săn bắn một tên tuyệt đỉnh sơ kỳ cường giả. Lục Chỉ Hắc hiệp vung vẩy Mạc Mi, một bộ đồ đen bay phần phần, áo đen ống tay áo rộng tròn, từng tia chân khí gợn sóng, nương theo Mạc Mi vung dậy, Mạc gia kiếm khí từng tia khuếch tán. Mạc gia tâm pháp tổng cộng 12 tầng, bước vào tầng 11 liền có thể vì là cao thủ tuyệt thế, tầng cuối cùng là tâm pháp cảnh giới tối cao, tên là Kiếm yêu. Bước vào Kiếm yêu, tên gọi âm dương thuật miễn dịch thể, không sợ âm mạch tam chủ, dương mạch tam chủ, trái lại khắc chế âm dương bí thuật. Đáng tiếc, Lục Chỉ Hắc hiệp không chỉ có không có bước vào cảnh giới tối cao cũng còn không bước vào tầng 11, hắn hôm nay mặc ra tâm pháp 10 tầng đỉnh cao, tu vi tuyệt đỉnh đỉnh cao. Mẫu đen mũ trùng chợt trợn, Lục Chỉ Hắc hiệp lộ ra một nửa hình dáng, khuôn mặt tiết lộ tang thương, vầng trán công chính ôn hòa, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ta tuy là mặc gia tối vô dụng một đời cự tử, nhưng muốn giết ta, bằng mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách." Đời trước mặc gia cự tử, mạnh thắng, Lục Chỉ Hắc hiệp sư tôn, chết vào La Vong cao thủ cùng Âm Dương gia cao thủ cắn giết bên dưới đội hình, Lục Chỉ Hắc hiệp là lúc đó thích hợp nhất kế thừa cự tử vị trí mặc gia thống lĩnh, cũng là thực lực mạnh nhất thống lĩnh. Trên thực tế, tối vô dụng mặc gia cự tử chỉ là Lục Trì hiệp hiệp khiêm tốn lời giải thích, hắn tuổi tác không tới 50, tuyệt đỉnh đỉnh cao, tương lai 10 năm bước vào cao thủ tuyệt thế cấp độ không là vấn đề. Đại tư mệnh cất cao giọng nói, "Rít!" Đánh gây hắn xúc thế. Rầm rầm rầm. Sáu người bay nhào giết ra, sáu tên cao thủ hàng đầu phát lực. Tứ phương chân khí phun trào, các loại âm dương diệu thuật rít ra, âm dương hợp khí giơ tay, hai người liên thủ phát động vạn diệp tơ bùng lưu, bạch lộ khí sương, thượng tiện ngư thủy, hoàng thiên hậu thổ. Lục Trì hiệp hiệp đón gió mà đứng, trường bào u cục vang vọng, áo đen chớp tròn. uyên ngông chân khí phun trào, uy áp mạnh mẽ khuếch tán, mặc ra kiếm khí lăng tiêu mà lên. Chương 404, Lục Trì Hắc Hiệp, Diễm Phi Phong Hoa. Ngây ngây ngẩn. Trong rừng núi, bảy người đại chiến bạo phát, đen như mực kiếm khí tung hoành, mạnh mẽ tu vi phun trào. Có lá xanh tơ đồng, có hơi nước vì la dương, có âm dương thủ lấn, có hậu thổ ngưng sơn. Sáu đại cao thủ hàng đầu vây công Lục Trì Hắc Hiệp, liều mạng tranh đấu, kịch liệt không ngớt. Mạc Mi vô phong. Dầm dầm dầm. Lục Trì Hắc Hiệp bốn phía, kiếm khí như ba Màu đen sóng kiếm dâng lên thiên địa, vô số kiếm khí hình như phi ba bình thường rất dễ ra, xuyên thủng tứ phương thiên địa. Ccc, ccc. Sóng kiếm lướt qua thiên địa, mặc mi kiếm đi không có kiếm phòng, lưới kiếm, mũi kiếm, nhưng nó ở lục trì hiệp hiệp trong tay nhưng bùng nổ ra mạnh mẽ sóng kiếm, xuyên thủng tất cả chân khí vòng bảo vệ sóng kiếm. Làm sao sẽ? Đại tư mệnh 6 người sắc mặt cùng nhau biến đổi, tay nắm ấn quyết, chân khí vòng bảo vệ mở ra. Nhưng mà, trước người chân khí vòng bảo vệ màn ánh sáng một tấc một tấc vỡ vụt, mạnh mẽ sóng kiếm không ngừng xuyên thấu đánh tới, đồng thời quần công 6 người Suốt một tiếng, đại tư mệnh trước người vòng bảo vệ vỡ vụn, song kiếm đánh trúng đại tư mệnh. Bạch đại tư mệnh sắc mặt kinh hãi, thân thể cánh cùng, theo sát sau, từng đạo từng đạo màu đen song kiếm xuyên giết mà đến, dồn dập đánh trúng nàng đầy đặn thân thể mềm mại. Hầu như cũng trong lúc đó, Nga hoàng nữ anh tỷ muội, Hắc Bạch thiếu ti mệnh tỷ muội rên lên một tiếng, chân khí vòng bảo vệ vỡ vụn, đen tụ song kiếm đánh trúng thân thể mềm mại, dồn dập rút lui. Cơ thuần sắc mặt trắng bệ, đem hết toàn lực chống lại song kiếm, một bên gặp công kích, một bên phòng ngự, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Ngây ngây ngoảnh Đại tư mạnh mấy thân thể người cách mặt đất 3 thước bay ngược, bay ngược hài, 3 triệu sau, bọn họ hai chân sát mặt đất chưa tới 6, 7 mét, trường sam chớp trỡn, tốc dài bay lượng, bên ngoài thân phun trảo chân khí tán loạn. Phục. Đại tư mạnh một hơi huyết phun ra, Nga hoàng nữ anh mấy người cũng đều dồn dập bị thương. Lục Chỉ Hắc hiệp ở tuyệt đỉnh đỉnh cao đỉnh trại nhiều năm, tinh tu mặc gia kiếm pháp mấy chục năm, sức chiến đấu của hắn dù cho không phải hiểm nhặt đối thủ, cũng đủ để bốn, sáu mở. Ra tay toàn lực Lục Chỉ Hắc hiệp, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Lục Chỉ Hắc hiệp trong mắt phun trảo sát khí, tay phải cầm kiếm vung ngậy. Hắn ở trước người, tay trái thực ngón giữa hợp lại dùng lòng bàn tay xẹt qua mặc mi kiếm thế, mạnh mẽ kiếm khí cùng sát khí phun trào. Mặc ra các đời cự tử đều chết vào âm dương gia bàn tay, chết vào lục hồn khủng chú bên dưới, hắn sư phụ mạnh thắng cũng là bị la võng, âm dương gia liên thủ vây công, bị đánh vào lục hồn khủng chú mà chết. Sư phụ, sư phụ, một ngày vi sư trung thân vì phụ. Thù giết cha, há có thể không báo. Âm dương gia, các ngươi vẫn dồn ép không tha, cùng ta mặc gia đời đời vì là kiều, hôm nay liền là một cái kết thúc. Ầm. Đen như mực sóng kiếm xúc động, sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ. Lục Chỉ Hắc hiệp vung kiếm vừa bổ, một người một kiếm trong nháy mắt rất ra, sát cơ khóa chặt Cơ Tuấn, làm xuất thủ trước. Cơ Tuấn sắc mặt kỳ biến, lập tức ra tay phản kích, đại tư mệnh mấy người lập tức ra tay giúp đỡ. Mạc Gia Cự Tử một thân sức chiến đấu vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, bất kể rồi. Ngoay ngoay ngoành, 6 người bên trong, 3 ba người bay ra, bên trong Cơ Tuấn trọng thương đổ huyết, bay ngược rơi xuống đất. Lục Chỉ Hắc hiệp kiếm chỉ Cơ Tuấn, trước tiên giết một người lại nói. Đột nhiên, Lục Chỉ Hắc hiệp con ngươi ngừng lại, bên ngoài trong trượng, một đạo cao thủ tuyệt đỉnh tỏa ra khí thế bay nhằm mà đến. Khi tứ cơ thể tiên điện, xa xa khóa chặt chính mình, cao thủ tuyệt đỉnh. Lục Chỉ hắc hiệp biến sắc, trong lòng mơ hồ đoán được người đến là ai. Âm Dương gia đông quân, Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ, là Âm Dương gia trăm năm khó gặp kỳ tài, thiên tư, thực lực đều không ở quỹ cốc song kiếm bên dưới. Một tên tuyệt đỉnh đảm nhiệm chủ công, nam tên vết thương nhẹ cao thủ hàng đầu phụ trợ, thêm vào phối hợp hiệp ngầm, Âm Dương tâm pháp có cùng nguồn gốc hợp kích hiệu quả, sức chiến đấu tuyệt đối kinh người. Lục Chỉ hắc hiệp sắc mặt lưng lại, trừ sát chiêu, thả người vượt qua, nhanh chóng bỏ chạy. Một bộ đồ đen, một vệt bóng đen Lục Trì hất hiệp bay lượn đi. Trận chiến này hắn không chắc chắn, không chết tức sinh, mặc dù thắng rồi, cũng nhất định tàn phế, mặc ra bây giờ không thể rời bỏ cao thủ tuyệt đỉnh tòa trấn, cần hắn vị này tự tử chủ trì lại cục. Mèo, một bộ ưu lam quần dài, đứng ở ngọn cây đỉnh, tuyệt đỉnh y thế tràn ra. Phong hoa tuyệt đại, hữu phượng lai nghi. Một tấm hoàn mỹ không một tì vết chứng nữ mặt, khí chất đoan trang, cao quý, anh tư hào hào, nàng nắm giữ họ Cơ vương tộc huyết thống mới có ung dung hoa quý, cũng có trên trời thần nữ mới có cao cao không thể với tới. Đẹp đến mức tận cùng, cũng lạnh giật đến mức tận cùng. Đông quân thần linh, tuyệt thế thần nữ, đối với thế gian nam tử mà nói, nàng là mong muốn không thể thành tồn tại. Diễm Phi ăn mặc một bộ ám quần dài màu lam, tóc dài thắt cột, dựng một cái thon dài châm cài tóc, cột quan trên tô điểm ám bảo thạch màu lam đồ trang sức, váy ngoại hình cùng âm dương gia chim thần, tam tóc kim ô giống như. Chứng ngõ mặt, ngọa tằm lông mày, mắt phượng, hoa hừ môi. Bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới sau, Diễm Phi khí chẳng càng mạnh mẽ hơn, lẫm liệt khí càng thêm kiếp người, thiên chi tiêu nữ lẫm lạo, trăm năm kỳ tài tự tin, làm cho nàng đủ để miệt thị thiên hạ 99% võ giả. Bất luận người nào đối mặt Diễm Phi, còn chưa ra tay cũng đã mất đi tâm lý ưu thế, dù cho thực lực không kém gì Diễm Phi, vừa ý lý tố chất không đủ mạnh lời nói, cũng nhất định thua ở trong tay nàng. Đại tư mệnh năm người nhìn thấy Diễm Phi, nhất thời sắc mặt hơi mừng, túy người hành lễ nói: "Tham kiến Đông Quân đại nhân." Diễm Phi liếc nhìn nhìn trên đất trọng thương thân thể cơ tuấn, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lự khí băng lạnh lại lênh lênh, giống như trân ngọc trai rơi mâm ngọc, nàng nói rằng: "Xem ra, sức mạnh của các ngươi còn chưa đủ lấy giết chết Lục Chỉ hiệp." Đại tư mệnh năm người tối đầu nói: "Thuộc hạ hành sự bất lực, kính xin Đông Quân đại nhân trách phạt." Diễm Phi lạnh nhạt nói: "Được rồi, rèn luyện kết thúc, các ngươi trở về đi thôi." Đông Hoàng đại nhân cũng không chỉ vọng mấy người các ngươi liên thủ liền có thể giết chết Lục trì Hắc hiệp, lần này săn giết hành động chỉ là để cho các ngươi rèn luyện một phen, cảm thụ tự thân cùng cao thủ tuyệt đỉnh chiến lệnh. Đại tư mệnh năm nữa ôn quy nói: "Tuân mệnh, Đông quân đại nhân." Trừ lại tư mệnh ở ngoài, còn lại bốn người, các ngươi mang tới tương quân trở về tổng bộ chữa thương. Nga hoàng nữ anh bốn người lĩnh mệnh, "Phải." Đại tư mệnh đáy mắt hơi mừng. Rất nhanh, trong rừng chỉ còn Diễm Phi, đại tư mệnh hai người. Đại tư mệnh nhìn Diễm Phi, Đôi mắt sáng rực nóng, sùng bái, kính ngưỡng, ái mộ tình lóe lên một cái rồi biến mất, không người chúc mừng nói, thuộc hạ chúc mừng Đông Quân đại nhân đột phá luyện tinh hoa khí dàn bộ, bước vào luyện khí hóa thần cảnh giới, đứng hàng giang hồ tuyệt đỉnh. Diễm Phi sắc mặt hờ hững, thanh nhọn như châu nói, tuyệt đỉnh mà thôi, tương lai ngươi cũng có thể đạt đến. Đại tư mệnh phụ Hoa nói, đúng, thuộc hạ cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại với tuyệt đỉnh cấp độ. Đông Quân đại nhân chính là thiên chi kiêu nữ, bước vào tuyệt đỉnh dễ như ăn cháo, tương lai vấn đỉnh thiên nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diễm Phi than nhẹ một tiếng, thấp giọng mạn ngữ nói, Vậy thì như thế nào? Ở Lý Trường Thanh trước mặt, bất luận ngưỡng cỡ nào kình tài tuyệt diễm thiên kiêu đều cùng phàm nhân không có khác nhau. Đại tư mệnh ngữ khí bất đắc dĩ nói, kiếm tiên Lý Trường Thanh xác thực là một ngoại lệ. Nông gia kẻ phản bội thăng thất, giơ tên giang hồ kiếm phổ thứ 11 cự khuyết kiếm, dĩ nhiên không ngăn được kiếm tiên một chiêu. Diễm Phi vầng trán ngưng lại, nói rằng, tình báo mới nhất, Lý Trường Thanh lĩnh binh 3000, bày xuống thạch binh bắt trận, diện sạch 10 vạn sở quân, chém giết sở quốc hạng thị bộ tộc thiếu chủ hạ cử. Trận chiến này, Lý Trường Thanh lấy binh đạo giành trấn tiên hạng, thu hoạch binh tiên danh hiệu. Đại tư mệnh một mặt khiếp sợ, Lửa ngày, đại tư mệnh hỏi, đông quân đại nhân, đón lấy chúng ta có nhiệm vụ gì? Đông quân lạnh lùng nói, vào tần, hoàn thành đông hoàng đại nhân sai khiến nhiệm vụ. Âm Dương gia mật báo, Cam La gặp Triệu Cao tính toán, đối mặt sinh tử thử thách. Đây là đem hắn kéo vào Âm Dương gia tuyệt thời cơ tốt. Đại tư mệnh gật đầu nói, vâng. Chương 405, vệ trang VS nội sử đảng, cơ quan binh nhân ngoại. Hàn Quốc, Tân Gia huyện. Tân Gia Bình Nguyên chiến trường, vệ trang cùng nội sử đảng đánh cờ, hai người ngồi ngay ngắn đại cao, hành binh bảy trận, lục tục đấu trận, đấu tướng, hai quân không ngừng xúc tích sĩ khí. Hành quân đánh trận, thừa thế xung lên, lại mà xuỳ, ba mà kiệt, đây là cơ bản đạo lý, sĩ si khí cao vút, dũng mãnh không sợ chết, đại quân mới có thể công tất khắc, chiến tất thắng. Luận sĩ si khí, phương đông 6 quốc đều yếu hơn tần quốc, thương hưởng biến pháp, hổ lang chi tận, nghe chiến mà thích. Hàn quốc sĩ si khí yếu nhất, vì vậy vệ trang không ngừng hòa nhau sĩ si khí, cho hàn quốc sĩ si tốt không ngừng tăng thêm tự tin, từ đấu trận, đấu tướng phương diện cấp đoạt tiền cơ. Quỷ cốc tổn tận, sư gia quỷ cốc, đồng thời tinh thông tung hoành thuật cùng binh gia binh pháp, càng là tập binh gia đại thành, hệ thống hoàn chỉnh đem trận pháp chia làm 10 loại trận hình. Phương trận, trận tròn, sơ trận, mấy trận, hình mũi khoan trận, nhạn hình trận, câu hình trận, huyền tượng trận, thủy trận, hỏa trận, ngoài ra còn có xạ kích vân trận, bao vây tiêu diệt kẻ địch tháng vị trận, kỳ tập đóng trại trận. Trở lên trận pháp chỉ là hạt nhân, chỉ là trận pháp công thức, lấy chúng nó làm trụ cột còn có thể diễn biến các loại kỳ diệu quân trận, tỉ như hoa mai trận, vậy các trận, cánh hạc trận các loại. Không phải trường hợp cá biệt. Bên trong, bắt quái quân trận ban đầu bắt nguồn từ với Tô Tấn, uy lực vô cùng mạnh mẽ, các đội binh gia kỳ nhân đều ở nghiên tập cùng thay đổi. Sau đó bị tạo thảo thay đổi vì là bắt môn kim pa trận, gia cắt lượng càng là đem phát triển vì là thần quỷ bắt chế độ. Quỷ quốc một mạch, lấy tung hoành làm trụ cột, bao hàm vạn ngàn, danh gia, huynh gia, nông gia, y gia, cơ quan thuần. Các phái học thuyết đều có ba quát. Quỷ quốc đệ tử mỗi một đời đều là đương đại tiên kiêu, sở học tri thức chi bảy bộ, sự tinh tế, người trong thiên hạ khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, phàm là có thể xuất sư quỷ quốc đệ tử, một khi xuất sư chính là giao long vào biển, một khi phong vân hội tụ, liền có thể thừa phong hóa long, dòng rồi thiên hạ. Hai quân đấu trận, Vệ trang thua ít thắng nhiều, 10 lần đấu trận có thể thắng 7 lần. Một vạn cường tẩn, một vạn nhược hàn, binh sĩ cô lập năng lực lập tức phân cao thấp, sĩ khí mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, như vậy xu hướng suy tàn bên dưới vệ trang vẫn như cũ thắng thất bại 3, có thể thấy được thống lĩnh tài năng. Hai quân đấu tướng, Vô Song Quỷ, Lôi Cuồng đảm nhiệm phó tướng, từng người chém liên tục nội sử đằng dưới chướng 12 tướng. Vô Song Quỷ 6 tháng liên tiếp, gần phép xương sát, không nhìn vật lý đả kích, đao thương bất nhập, giết đến tần quốc tướng linh không dám ứng chiến. Lần này tần Hàn giao chiến, Vô Song Quỷ giết địch rất nhiều, rúng bánh Vô Song Thu được Hàn Quốc đệ nhất dũng sĩ danh hiệu, lôi cuộc thắng liên tiếp 5 trận, cuối cùng tương phùng nội sử Đảng phó tướng, đối phương là cựu phẩm đỉnh cao chiến tướng, hai người kích đấu hơn trăm hiệp, thế hòa kết cục. Tân gia đầu tường, vệ trang hai tay y kiếm mà đứng, xa xỉ mũi kiếm chủ sở, ba thước tóc bạc chập chờn, áo đen áo khoác áo choàng, khôn ngo dáng người, tà mị khí tức, bá đạo khí chẳng, lạnh lùng nghiêm nghị mải kiếm. Trương lương một bộ thanh sam, chân bóng như ngọc, quân tử khiêm tốn, âm thanh ôn nhã nói, "Vệ trang huynh, ta quân sĩ khí có thể dùng, phản công thời cơ đã tới." Vệ trang gật đầu, Cánh tay phải từ từ giơ lên cao, đầu tường trên, mây đen khe hở xuyên tới ánh sáng mặt trời, ta chiếu vệ trang bóng người, xa xỉ yếu kiếm tỏa ra ánh kiếm. Một tiếng hét cao vang vọng tân dã, mở thành, quyết chiến. Vây một tiếng, trống lớn đánh, tiếng trống như lôi. Vây ngoành, vây ngoành ngoành. Tiếng trống dày đặc như mưa, rung động tân dã bên ngoài. Truyền lệnh quan hét cao, mở thành, quyết chiến. Thành trì liên miên mấy ngàn mét độ dài, chủ môn, phụ môn đồng thời mở ra, cửa phía tây phương hướng, cổng bắc phương hướng, cổng phía nam phương hướng ba cái môn hộ đồng thời rét ra rất nhiều quân đội. Lôi của người mặc giáp trụ, tinh thiết kiếm đen vung lên, hét cao nói, "Mở thành, quyết chiến!" Cửa phía tây chủ môn mở ra, vô song quỷ một trượng thân cao, khôi ngô thân hình lao nhanh, hai tay vung vẩy mấy trăm cân cột đá cầm thạch tử, nỗi giận gầm lên một tiếng rất dữ dằn, "Tống!" Trong lúc nhất thời, tân dã trong thành, Hàn Quốc sĩ tốt năm, sáu vạn người anh dũng dữ dằn, cùng nhau hét cao, "Giết! Giết tân cẩu! Giết!" Tây, hai giằm có hơn, nội sử đàng dục ngựa mà đứng, 1000 hắc mâu tinh kỵ tùy tùng, phía sau đại tần mặc giáp quân chính quy hơn 8 vạn người, kỵ binh mấy ngàn người. Thuấn đám vạn danh sĩ tốt, xếp hàng ngang, các loại phương trận, trận tròn đứng thẳng, mặc giáp nấm mâu, khí thế rộng dãi. Hai quân giao thủ đến nay, cương nỏ đã dùng hết, cung nỏ đã dùng hết, mũi tên đã dùng hết, đón lấy trận chiến này là chân chính ở trận chiến, thiếp thân chém giết. Nội sư đàng tát chặt dây cương, nín hơi tinh khí, chìm hít một hơi, trưởng hai thép dòng sa mâu vung cánh tay lên một cái, hét cao nói, giết. Phong, phong, phong. Gió to. Hơn vạn thuần binh, chân khí cất bước, xa trưởng Dương Trần tràn ngập, giáp trụ xoẹt, xoẹt vang lên. Thuấn binh phía trước, nội sư đàng dẫn đầu. Hàm Mâu vệ dẫn đầu, mấy ngàn binh mã xung phong mà ra, dũng mãnh vô cùng, bọn họ nhất định phải thất bại Hàn Quốc Sí khí. Thuấn binh đạp bước, quân trận đầy mạnh, trưởng Mâu binh cùng nhau vung lên, thon dài kích mâu tà tà về phía trước, phụ tá Thuấn binh, một công một thủ, lẫn nhau làm một thể. Vệ Trang dục ngựa giễu ra, dưới háng thần câu gào thét, tự mình dẫn kỵ binh giễu ra. Rít. Nội sư đằng phóng ngựa lao nhanh, khí huyết dâng lên, hai con mắt như điện, hét cao giễu ra, rít. Đang. Chiến trường đằng trước nhất, nội sư đằng cùng vệ Trang trong nháy mắt giao chiến, trường kiếm vung lên, cây giáo vậy một cái. đang một tiếng đánh giáp lá cả, cương âm nộ tùng, chân khí khuếch tán. Một đoàn chân khí làn sóng khuếch tán trong náy mắt, mười mấy vạn người chiến trường trực tiếp đụng nhau. Ngay ngay ngoảnh, kỵ binh chính diện đụng nhau, đánh bay đầu ngựa, đánh bay binh sĩ, xương cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Kỵ binh đụng nhau, thuần binh, tích binh, mô binh, cung binh đụng nhau, gia nhập cái này to lớn vô tình say thịt chàng, một cái một cái sinh mệnh trôi qua. Chiến tranh là băng lạnh, vô tình, nhưng cũng là rộng lớn, làm người nhiệt huyết dâng lên. Tân gia bầu trời, tầng mây nằm dày đặc, Ánh sáng mặt trời thưa thớt xuyên tấu mây đen soi sáng giấc trụ, soi sáng chiến trường, phản chiếu máu tươi, phản chiếu giáp quang, chiếu rọi một bộ khác mỹ cảnh. Trương Lương đứng ở đầu tượng, hạ lệnh, "Cơ quan binh nhân, khởi động." Liễu Phong ôm quyền lĩnh mệnh nói, "Vâng." Bèo. Kình Phong loé lên, Liễu Phong lóe lên một cái rồi biến mất, dây lắc trong lúc đó bay lượn bảy, tám trưởng ở ngoài, nương theo đột phá tựu phẩm, Liễu Phong tập phong kính thảo thân pháp càng ngày càng tinh xảo, thân pháp hầu như không kém gì Mặc Nha Bạch Phượng hai người. Tốt xấu tập phong kính thảo thân pháp là đến lý trường thanh chỉ điểm, Liễu Phong chỉ muốn lĩnh ngộ tinh túy. Tự nhiên không kém gì Mạc Nha bọn họ. Tân Hán giao chiến, mười mấy vạn đại quân chém giết, tình hình trận chiến kịch liệt vô cùng, khốc liệt vô cùng. Đối với nhỏ yếu Hàn Quốc tới nói, bọn họ đã gần 10 năm không có trải qua tàn khốc như vậy đại chiến. Trận chiến này, Hàn Quốc nhất định phải thắng, một khi thất bại, Tân Quốc chắc chắn công kẻ nã Hàn Dương, cướp đoạt Hàn Quốc trước mặt danh dự một nhiều hơn vẫn nữa, như vậy bọn họ liền khoảng cách vong quốc không xa. Đầu tường trên, mấy trượng trên tường thành, sáu tòa vàng chói lọi, ngày mùa thu tà chiều xuống, ba trượng kim loại thân thể có vẻ mục kim loang lổ cơ quan người khổng lồ từ nhảy lên cao dưới. Vâng, vâng, vâng ngoảnh. Lục Tôn Cơ quân binh nhân nhảy vọt mà xuống, lao nhanh với chiến trường, hướng về tần quốc đại quân. Ngoảnh ngoảnh ngoảnh. Cơ quan binh nhân nơi đi qua nơi, lính tần người ngã ngựa đổ, sĩ tốt bay ngược, sáu đại cơ quan binh nhân đi qua nơi lưu lại nát tan hải cốt, một đường máu tươi. Tưởng tượng vừa đến, sáu cái vô song quỷ, vẫn là thân cao 3 trượng, tu vi đạt đến địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, không nhìn cao thủ tuyệt đỉnh bên dưới công kích vật lý tăng mạnh bản vô song quỷ, quả thực như thần như quỷ, không cách nào ngang hàng. Lính tần tử thương nặng nề, khí xí dao động. Trận chiến này, tháng bại đã định. Chương 406, nội sử đàng binh bại, doanh chính đế vương tâm thuận. Hoàng hô lúc, tân gia chiến trường. Lúc này giờ khắc này, mười mấy vạn người bạo phát quy mô lớn vũ khí lạnh chiến dịch tuyên cáo kết thúc, lính tần bại lui. Trương Lương chỉ huy đội ngũ quét tước chiến trường, thu thập tàn cục. Hô, Trương Lương thở dài một ngụm chọc khí, thở dài một tiếng nói, trận chiến này, nội sử đàng binh bại. Doanh chính, ngươi đã chiếm được kết quả mà ngươi muốn. Nội sử đàng chiến bại, trước kia dưới chướng 10 vạn đại quân chết trận hơn 4 vạn người, bị Hàn Quốc tù binh 1 vạn có thừa, thêm vào đội ngũ tan tác. Binh sĩ chạy tứ tán khắp nơi không ít. Các loại nguyên nhân dưới, nội sử Đằng Lĩnh binh trở về lạc dương lúc, bên người binh sĩ chừng 3 vạn. Nội sử Đằng đại bại mà về, 15 vạn đại quân bây giờ còn sót lại 8 vạn còn chừng, trái phải, thực lực hầu như hạ thấp quá nửa, thêm vào sĩ khí bị bị đả kích, toàn thể sức chiến đấu chỉ sợ hạ thấp không ngừng một nữa. Vệ trang sơ chiến thành danh, quý tộc đệ tử lại lộ phong mang. Đây là vệ trang đảm nhiệm Hàn Quốc đại tướng quân tới nay trận chiến đầu tiên, thắng đến cực kỳ đẫm đẫm, Lục Tôn Cơ quan binh nhân cố nhiên cho vệ trang tăng thêm thắng lợi thẻ đánh bạc. Thế nhưng Bất kỳ người tinh tường một ánh mắt đều có thể nhìn ra được, vệ trang có thể đánh bại nội sử đẳng rựa vào chính là chân tài thực học cùng hơn người thống binh tài cán. Vệ trang trận chiến này tuy rằng không bằng Lý Trường Thanh chấn động thế nhân, nhưng cũng kinh diễm vô cùng, quý cốc đệ tử sâu diễn đầu tiên vô cùng hoàn mỹ, lấy yếu thắng mạnh, nam dương 6, bảy vạn nhược hàn sĩ tốt đánh bại nội sử đẳng 10 vạn cường binh, đáng giá xứng đạo. Năm ngày sau, Hàm Dương tu được chiến báo, nội sử đẳng đại bại chiến báo, ngoại trừ chiến báo, còn có nội sử đẳng cùng viết thỉnh tội thư một phong. Thu được quân tình chiến báo, Văn võ quần thần sôi sùng sục, dồn dập tiên sưng đây là sĩ nhục, đại tần sĩ nhục, từng cái từng cái căm phẫn sục sôi quắc mắng nội sử đảng, thỉnh cầu doanh chính đa y đi nội sử đảng cô tướng. Doanh chính quân quyền chí thượng, uy nghiêm vô song, một cái ép tay động tác, quần thần định trị nghị luận. Kết quả là, doanh chính kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, cố ý thiên vị nội sử đảng chiến bại chịu tội, không đáng trừng phạt, trái lại vương chiếu một phong dành cho Trần An. Trong triều đình, chí dạ rất nhiều. Sương Bình quân, Vương Tiễn, Lý Tư, Ngô Vũ mọi người sao lại không biết doanh chính tâm tư? Phái nội sử đảng tấn công Hàn Quốc. không dành cho viện quân, này là cố ý tiêu hao nội sử Đằng nội sự Đằng binh lực, tiêu hao đối phương binh quyền, bởi vì nội sử Đằng thái độ vẫn luôn là nghe điều không nghe tuyên. Nội sử Đằng công hàn nhất định tao ngộ vệ trang, vệ trang sư gia Quỷ Cốc, mặc dù thất bại, cũng nhất định có thể cho nội sử Đằng đón đầu thống kích. Khiến doanh chính kinh hỉ chính là, vệ trang thắng, đánh tan nội sử Đằng đại quân, chém giết mấy vạn, tù binh một vạn có thừa, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nội sử Đằng xuất thân từ Lãất bất vi phụ đệ, là Lãất bất vi chấp trưởng Lạc Dương 10 vạn hộ đất phong tâm phúc đại tướng, thêm vào hắn lại từ chối nghe theo vương lệnh, nghe điều không nghe tuyên. Vì lẽ đó, Doanh Chính muốn tức một tước nội sử đằng binh quyền. Bây giờ, mục đích đạt đến, nội sử đằng binh lực hạ thấp gần nửa, uy hiếp giảm mạnh, đồng thời trấn thủ lạc Dương nơi, gặp nguy quốc, Hàn Quốc hai nước binh uy, chỉ có thể tự vệ. Đã như thế, nội sử đằng nhất định phải dựa vào vương quyền, thuận theo vương triều. Vì lẽ đó, Doanh Chính không chỉ có không có hạ thấp nội sử đằng quân tước, không quá mắng một, hai, trái lại tự tay viết thư tiến một phong trấn an nội sử đằng, có thể nói là vừa đấm vừa xoa, đế vương tâm thuật lô hỏa thuần thanh. Ký niên cung, chủ điện phòng khách. Doanh Chính, cái nhiếp, Lý Trường Thanh. Sương Bình Quân, Lý Tư, Úy Liễu, một đám phụ tá tính chất quan văn hội tụ, nhằm vào nội sử Đảng binh bại thời gian thương thảo đối sách. Lý Trường thanh ngậm miệng cũng nói, mọi người môi thương khẩu chiến, lấy Lý Tư, Diêu Cổ, Sương Văn Quân mấy người nhất là sinh động. Cuối cùng, Lý Tư hiên kế nói, vướng thượng, thần hạ cho rằng, duy có cơ quan thuật mới có thể đánh bại cơ quan thuật. Chặn đánh bại vệ trang, trước hết đánh bại cơ quan binh nhân. Thừa dịp Hàn Vương không có đem 12 cơ quan binh nhân toàn bộ giao cho vệ trang một người bản tay thời cơ tốt, bên ta thắng vì đánh bất ngờ. Lấy cơ quan thuật trước tiên công kẻ nạn Dương Lục Tôn cơ quan binh nhân, cấp đoạt tiên cơ. Doãn Chính Ngưng Long mày nói, cơ quan thuật. Lý Tư gật đầu nói, đúng, cơ quan thuật. Sát Thực Tới nói, là bá đạo cơ quan thuật. Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật cùng Mặc gia phi công cơ quan thuật tranh đấu mấy trăm năm, vang danh thiên hạ. Công Thâu gia sản đời gia chủ Công Thâu Cửu nghe nói cơ quan binh nhân một chuyện, mau tội tự tiến cử với Lý Tư trước người, nói nói có tất thắng phương pháp đánh bại cơ quan binh nhân, nhưng muốn thừa dịp 12 cơ quan binh nhân hội hợp trước ra tay. Doãn Chính gật đầu nói, được, Lý Tư việc này giao cho ngươi đi làm." Lý Tư ôm quyền lĩnh mệnh, nấp. Sương Văn Quân đề nghị, vương thượng thuộc hạ cho rằng, chỉ có quỷ cốc đệ tử mới có thể đánh bại quỷ cốc đệ tử, ta đại tần lần sau đối với Hàn Dụ Minh, có thể cái nhiếp tiên sinh làm tướng. Cái nhiếp nghe vậy, hai con mắt độc lại, lạnh lùng khuôn mặt không có chút rung động nào, tựa hồ từ lâu nghĩ đến cục diện này. Diêu cổ một bộ tiếc nuối vẻ mặt nói rằng, đáng tiếc, đế sư đại nhân không muốn ra tay, bằng không chỉ là một cái vệ trang, lại không đáng nhắc tới. Lý Trường Thanh hai con mắt một lạnh, vô hình sát khí ác liệt như kiếm. Diêu Cổ ánh mắt hồi hộp, lúc này ngậm miệng không nói. Doanh Chính vô bàn, ngữ khí lạnh như băng nói: "Diêu Cổ vọng luận đế sư, phạm thượng, mang xuống trượng trách 30, phạt đóng lộc nửa năm." Diêu Cổ một mặt sợ hãi, quỳ xuống thân thể túi đầu túi lầu nói: "Vi thần nói lỡ, đồng ý bị phạt." Không dám cầu xin, Doanh Chính quân vô hi nôn, uy nghiêm vô song, không người nào dám phản bác. Lý Trường Thanh đứng lên nói: "Thượng công tử, bắt trận đồ huấn luyện việc phức tạp, bận rộn quân vụ, xin cáo từ trước." Doanh Chính đứng lên nói: "Đế sư đi thong thả." Lý Trường Thanh cầm tay thi lễ, sắc mặt bình tĩnh tối lui. Dợi đi đại điện. Doanh Chính ngữ khí bình tĩnh nói, "Cái Nhiếp, lần sau linh binh, ngươi có thể nguyện làm đem." Cái Nhiếp hồi đáp, quỳ cốc một mạch, nhảy lên xoay ngang, nhất định là đệ. "Ta cùng sư đệ vệ trang tuy có kiếm thuật chiến đấu, nhưng còn chưa từng có ra trường giao chiến, trận chiến này ta mười phần mong đợi." "Được." Doanh Chính vui sướng nói, có ngươi câu nói này, quả nhân liền yên tâm. Doanh Chính cùng Cái Nhiếp cũng quân cũng bạn bè, lẫn nhau hiểu nhau, hắn biết Cái Nhiếp bản lĩnh lớn bao nhiêu, hắn tin tưởng sâu sắc Cái Nhiếp tài năng hơi thắng với vệ trang, chí ít tuyệt không kém gì vệ trang. Lần sau công hàn lấy cái nhiếp làm tướng, lại đến công châu nhà bá đạo cơ quan thuận phụ tá, nhất định bắt vào tay. Hơn nữa, người thực lực không mạnh, chỉ sợ ép không được nội sử đằng. Vương Tiễn là vương bài, đại tần đệ nhất vương bài, dễ dàng không được ra. Vương Bí, Mông Vũ những người này có thể áp chế không nổi Kiêu binh Hãn tướng nội sử đằng. Tán đi. Doanh Chính vung tụ mập miệng. Nặc. Mọi người đứng dậy rời đi, chỉ có Diêu Cổ bị dẫn đi, cũng bị trượng trách 30 lần. Sương Văn Quân cùng Sương Bình Quân sóng vai mà đi, hai người thấp giọng nghị luận. Sương Bình Quân hùng khái nói rằng, "Vấn đề, ngươi cần gì phải đề nghị?" Ngươi rủ cho không nói, lần sau công hàn thời gian, cái nhiếp cũng cực có khả năng theo quân." Sương Văn Quân thấp giọng nói, "Nhưng mà, ta nói rồi sau khi, cái nhiếp chính là lần sau công hàn tướng lĩnh." Cái nhiếp vệ trang tuy rằng nhất định là địch, nhưng đến cùng sư gia đồng môn, thừa nhỏ bái sư học nghệ, tình nghĩa thấm hộ. Doanh chính lấy cái nhiếp làm tướng, phái hắn đối phó vệ trang, tất nhiên sẽ làm cái nhiếp lòng sinh khoảng cách." Sương Văn Quân cười lạnh nói, "Dù cho chỉ có một tia khoảng cách, cũng sẽ trở thành doanh chính cùng cái nhiếp mỗi người đi một ngả bắt đầu." Tâm cùng tâm trong lúc đó khẽ nứt một khi sản sinh, ai cũng không cách nào phủ đắc. Sương Bình Quân gật đầu nói, "Đúng đấy." Sương Văn Quân sự thủ hận lóe lên một cái rồi biến mất, nói rằng, doanh chính xáo trá sẽ bỏ lúc trước minh ước, không mượn binh hộ tống đại vinh về sở là vương, chúng ta không thể làm gì khác hơn là thủ thế chờ lợi, lấy chờ thời cơ." Sương Bình Quân thấp giọng nói, cẩn thận thai vách mạch rừng, câu nói như thế này sau này không thể nhắc lại. "Vâng, đại vinh." Sương Văn Quân gật đầu. Hai người sóng vai mà đi, càng đi càng xa. Chương 407, nhất thống xuất sư bất lợi, người phương nào lĩnh binh phạt chịu. La võng nào đó bí cảnh, sơn động mạng nện năm giây đặc Vô số đỏ sẫm phát tím con nện nhanh chóng bò sát. U ám sơn động, thạch núi tích thủy, hạt nước tí tách tí tách. Ở giữa hang núi, một bộ huyết quan. Chít chít một con bé nhỏ chuột núi phát sinh tiếng kêu, trong bóng tối ngửi một cái chóp mũi, ngắn nhỏ tinh tế tứ chi nhanh chóng bò sát, đi đến huyết quan bên dưới. Bèo. Đỏ như máu mạc nện bắn ra, mạc nện bắt giữ chuột núi, trong nháy mắt đem che lại, theo sát sau, một nắm đấm to nhỏ, đỏ sẫm phát tím con nện bay ra huyết đấy quan tài bộ, một hồi bay ra, tứ chi kéo dài tới, lấy thân thể bao trùm chuột núi nhỏ thử. Một đôi con nện răng nhanh lấp ló. To lớn Chu Vương há mồm một cái, truyền vào độc tố. Chít chít, chít chít. Chuột núi kịch liệt rãy rủa, mấy hơi thở sau khi dần dần tứ chi cứng ngắc, không động đậy nữa chút nào. Chu Vương kéo dài mạc miệng, đem con mồi mang đi, lẻn vào Hắc Cám Sơn động nơi nào đó. Thấp, thấp, thấp. Lênh lênh gót giày đánh lách mặt đất gỗ ghè, đỏ như máu tỏa sáng gót giày, thuần trắng đuôi cá quần dài, dáng người luyện chuyển đẫ đà, eo nhỏ nhắn nơi đột nhiên co rút lại, bụng dưới chân nhắn bằng phẳng, đường cong dịu dàng có thể nắm. Huyền băng tràn ra, đông lại tứ phương, huyền băng lĩnh vực vừa ra. Bốn phía con nhện đều bị đóng băng, thiên địa đồng dạng bị đóng băng lại. Huyết quan run rẩy, nắp quan tại ong ngọng, âm thanh yếu ớt, nghi hoặc câm thanh, "Mẫu? Mẫu thân?" "Là tiểu, gì?" Lúc trước huyền thành cuộc chiến, Bạch Diệp Phi thậm chí giờ phút cuối cùng của cuộc đời, kề bên tử vong, hắn nhìn thấy Bạch Tiêm Điệp xuất hiện, lầm tưởng là mẫu thân, cho nên lúc đó hắn ngã xuống trước nói, "Mẫu thân." "Mẫu thân cùng gì? Tỷ muội song sinh, bên ngoài hầu như không có sai biệt, ngoại trừ tính cách hơi có sự khác biệt ở ngoài, dung mạo trên, tư thái trên hoàn toàn nhất trí." Tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Ông Dương gia Nga hoàng nữ anh, Hắc Bạch Tiếu Tiên mệnh, cùng với La Vong chuyển phách diệt hồn. Các nàng đều là bên ngoài nhất trí, tâm ý tương thông thị mọi song sinh. Bạch Tiêm Điệp nhẹ giọng mạn ngữ nói, "Ta là gì?" Diệp Phi, nhìn thấy ngươi khôi phục thần trí ta rất vui vẻ, ngươi cẩn thận tĩnh dưỡng." Bạch Diệp Phi âm thanh yếu ớt nói, "Lý, Trưởng, Thanh." Bạch Tiêm Điệp tay phải nhẹ nhàng đặt tại huyết quan trên, đỏ như máu môi hồng hơi mím nói, "Người này ngươi tạm thời không cần để ý tới, tiếp tục ngủ say đi, không muốn giá chàng se cát." Ông ngoong. Khái niệm bản nguyên băng thuật minh ngọc thần công bảy tầng đầu. Bạch Tiêm Điệp dung hợp hai người chi ưu, kết hợp tự thân sở học, dung hợp hai môn tâm pháp tinh túy mà đến một môn một mình sáng tác tâm pháp. Chỉ tiếc, Minh Ngọc công tinh túy tầng thứ 8, tầng thứ 9 không đầy đủ, bằng không nàng có thể bù đắp Huyền Băng thuật toàn bộ không chọn vẹn, thực lực tiến thêm một bước. Thuộc tính băng chân khí tràn ra, khuyết tán toàn bộ huyết quan, huyết quan long long run rẩy mấy lần bình tĩnh lại. Bạch Diệp Phi lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say. Bạch Tiêm Điệp than nhẹ một tiếng, tự nói, hài tử đang thương. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, muội muội nhất định để Diệp Phi thoát ly Huyền Băng thuật di chứng về sau. Màu trắng đuôi cá quần dài đông đường, huyện chuyển đầy đàn dáng người mấy cái lấp lóe biến mất, Bạch Tiêm Điệp rời đi sân động, càng đi càng xa, chỉ có mặn ngự thiên âm, Lý Trường Thanh, bất luận làm sao, Minh Ngọc thần công ta tỉnh thế bắt buộc. Tân đô Hàn Dương, trong triều đình, bầu không khí một mảnh nặng nề. Nội sự đằng lĩnh binh 10 vạn xâm lấn Nam Dương, kết quả đại quân thua ở vệ trang bản tay, tử thương bảy hơn 8 vạn, trở lại Lạc Dương sau khi, binh lực tổng hợp miễn cưỡng 8 vạn. Sau đó, Tân quốc muốn xuất ra quyết sách, muốn không cần tiếp tục xuất binh. Đồng thời có hay không tiếp tục tấn công Hà Quốc, hoặc là lựa chọn Ngụy Quốc, lựa chọn Triệu Quốc? Doanh chính ngồi ngay ngắn chủ vị, tầm mắt quét qua quần thần. Văn Võ ba quan phía trước nhất, Lý Trường Thanh một bộ thanh y bổng bỉnh với chúng thần đứng đầu, đứng ở doanh chính bên trái, đứng chắp tay, nhắm mắt dưỡng thần. Doanh chính lạnh nhạt nói, "Chư vị ái khanh, quả nhân dưới trướng mấy trăm ngàn tinh nhuệ, quân giới lương thảo dồi dào, có thể hay không tiếp tục dụng binh?" Đối với cái nào một quốc gia dụng binh? Lý Tư Gia khỏi hẳn nói, "Vương thượng, công đâu nhà còn cần một ít chuẩn bị, vì vậy giờ khắc này không thích hợp tấn công Hàn Quốc. Cơ quan binh nhân nơi có thể địch 10 vạn đại quân, không thích hợp liệu." Công hàn là lý tự đưa ra nhất thống thiên hạ phương châm bước thứ nhất, kết quả xuất sư bất lợi, hao binh tổn tướng, chuyện này đối với lý tự mà nói không phải chuyện tốt. Diệt Ngụy cũng không được. Có thể hay không diệt chưa biết, một khi diệt Ngụy, Triệu Quốc cùng Hàn Quốc kinh hoàng, nhất định kiên định kháng thần, Nam Bắc hợp kích bên dưới, Tần Quốc rơi vào hai tuyến tác chiến, hơn nữa là Ngụy Quốc giành dưới, cần cân nhắc Ngụy Quốc vương tộc, quý tộc, bạch tính vong quốc mối hận. Nếu là sợ quốc nhân cơ hội xuất binh, Tần Quốc càng muốn rơi vào khổ chiến. Nhìn thấy doanh chính, Úy Liễu, Vương Tiễn, Lý Tự, Sương Bình Quân Thậm chí lúc trước Hàn Phi đồng thời tham dự quyết sách, Tân Quốc hạt nhân đoàn đội nhất trí cho rằng, Tân Quốc muốn diệt phương Đông 6 quốc, tất trước tiên lấy Tam tấn chi địa. Muốn lấy Tam tấn chi địa, Hàn Quốc, Triệu Quốc, trước hết lấy một. Trong lịch sử, Tân Quốc công nguyên trước 234 năm bắt đầu chủ công Hàn Quốc, không ngừng nhỏ yếu Hàn Quốc, bốn, năm năm sau diệt Hàn, theo sát sau diệt Triệu Quốc, đón lấy mới là Ngụy Quốc. Hiện tại, chính là Tân Vương chính 13 năm, công nguyên trước 234 năm. Nhất thống thiên hạ bước thứ nhất, doanh chính bọn họ liền gặp phải vấn đề khó. Triệu Quốc có lý mục, tướng binh tài năng không kém Vương Tiến. Thêm vào địa phương tác chiến càng có ưu thế, trải qua mấy lần giao chiến sau, Thần Quốc trên dưới nhất trí cho rằng, ngoại trừ đại tướng quân Vương Tiến ở ngoài, Thần Quốc hầu như không người nào có thể đánh bại Lý Mục. Hàn Quốc có vệ trang, có cơ quan binh nhân, có trương lương bậc này hiện tại, hơn nữa trở về tân chính Hàn Vi. Hàn Quốc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng còn có sức đánh một trận. Doanh Chính đưa ra yêu cầu nói, quả nhân không quan tâm các ngươi người phương nào lĩnh binh, dùng biện pháp gì. Quả nhân chỉ cầu cần phải lấy nhỏ nhất đánh đổi đánh bại Hàn Quốc hoặc Triệu Quốc, vì là nhất thống thiên hạ mở ra tân cục diện. đồng triệu quốc tiền tiền hậu hậu đã tổn thất mười mấy vạn binh mã ở Lý Mục trong tay, thêm vào vệ trang đánh bại nội sử đằng một trận chiến, tần quốc đã tổn thất 20 vạn quân chính quy. Kết quả chỉ là được triệu quốc quận quân trung, nhạn muốn quận, đánh chiếm triệu quốc gần 1/2 cứ vực, suất sư bất lợi đến cái trình độ này, doanh chính làm sao không giận. Doanh chính hỏi, Vương Tiến Lao tướng quân, quả nhân muốn phái binh phạt triệu. Quả nhân hỏi ngươi, như muốn tiêu diệt triệu, cần bao nhiêu binh mã? Tuy rằng tổn hại 20 vạn quân chính quy, nhưng tần quốc nội tình rất dày, không ngừng bổ sung lính. Giai đoạn hiện tại, tần quốc có thể dùng binh lính chừng 60 vạn. 60 vạn mặc giáp sĩ tốt, có thể ra chiến trường quân chính quy." Vương Tiến trầm giọng nói, "Triệu Quốc Lý mục dụng binh như thần, am hiểu lấy chính hợp lễ kỳ thắng, chính kỳ kết hợp lại, là hoàn toàn xứng đáng đương đại binh quyền như nhà đại sư. Ngoài ra, Lý Mục chiếm cứ địa phương địa lý ưu thế, lực lượng cả nước 20 vạn ở tay, sẽ là một khối rất khó gặm xương. Vì vậy, vì bảo vệ tất thắng, thân như muốn tiêu diệt Triệu, cần binh mã 40 vạn." Vương Tiến dụ binh, đường đường chính chính, vì vậy càng nhiều càng tốt, hắn là binh hình thế gia, binh sĩ càng nhiều, liền có thể hội tụ đại thế, lấy thế đè người. đánh hạ một quốc gia. Doĩnh Chính hơi biến sắc mặt, 40 vạn. Mọi người biến sắc, 40 vạn đại quân này. Chuyện này, diệt một cái Triệu Quốc, đem binh 40 vạn, đây cơ hồ tương đương với khởi sướng lần thứ 2 trường bình của chiến, 20 năm trước đánh một lần trường bình của chiến, thần quốc đến mấy năm mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hơn nữa phải biết, trường bình của chiến, thần quốc hao binh tổn tướng cũng không nhiều, nếu như lần này hao binh tổn tướng tiếp gần một nửa, mặc dù diệt Triệu Quốc, vẫn như cũ cái được không đủ bù đắp cái mất. Doĩnh Chính nhìn phía Lý Trừng Thành, cất cao giọng nói, "Lễ sư từng nói, Trong vòng 10 năm trở qua nhân bình định thiên hạ, nếu là đế sư lĩnh binh diệt triều, cần bao nhiêu binh mã? Mọi người nghe vậy, cùng nhau nhìn phía Lý Trường Thành, bao quát đại tướng quân Vương Diễn, tả tướng Thương Bình Quân, định úy Lý Tư, nội sử Mương Vũ. Vương Bí, ngâm điểm mọi người. Bạch Quan đứng đầu, thanh ý rối loạn. Lý Trường Thành hai con mắt từ từ mở, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, thần diệt triều, chỉ cần Chương 408, đế sư trưởng quân, 10 vạn phạt triệu. Lý Trường Thành trong sáng lời nói vang vọng đại điện, từ từ nói, thần diệt triều, chỉ cần 10 vạn binh mã. Nói lời kia người Trong triều đình bình địa lên tiếng lôi, chúng thần bên thai ong ong nổ vang. Càng lạ vương bí, hừ lạnh nói, "Hừ, chỉ cần 10 vạn binh lính, đế dư khẩu khí thật là lớn. Thật sự coi lý mục là hạng cừ như vậy vô tri tiểu nhi, gặp không nhìn ra bắt trận độ tinh diệu." Lý Mục, quân trận chi thần, luận quân trận phối hợp, luận kế sách quân nhu, thiên hạ không người nào có thể cùng. Vì lẽ đó mặc dù Lý Trường Thanh lấy quân đội bày xuống thần quỷ bắt trận đồ, Lý Mục cũng quyết định sẽ không dễ dàng vào trận, để cho mình cùng đại quân rơi vào hàn phại chết nơi. Làm người tức giận nhất chính là cha mình Vương Diễn, Tần Quốc đệ một đại tướng Thần quốc đại tướng quân, Diệt Triệu còn cần 40 vạn binh mã. Có thể Lý Trường Thanh lại nói, Diệt Triệu chỉ cần 10 vạn binh mã. Vương Bí nổi giận, Lý Trường Thanh ý tứ không phải là, hắn thống binh tài năng vượt qua phụ thân hắn Vương Tiến mấy lần, vượt qua Thần quốc đại tướng quân mấy lần. Lý Trường Thanh nhàn nhạt thoáng nhìn Vương Bí, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, thượng công tử cho ta 10 vạn binh mã, thần hạ đồng ý trong vòng 1 năm Diệt Triệu. Doanh Chính kinh ngạc nói, 10 vạn binh mã, 1 năm Diệt Triệu. Mọi người liền nhìn, nghi hoặc, kinh ngạc, chờ mong, xem cuộc vui. Lý Trường Thanh gật đầu nói, 10 vạn của thần 1 năm dư triệu. Được. Trên bổng tọa, Doãn Chính vô bàn đứng dậy, cất cao giọng nói, truyền quả nhân vương lệnh, lấy trưởng thành đế sư làm soái, đem binh 10 vạn phạt triệu. Cũng lấy Vương Bí, ngông điểm là phó tướng, các lính bạch chiến xuyên giáp binh, hoàng kim hỏa kỵ binh 5000. Doãn Chính hy vọng Vương Bí, ngông điểm hai người tùy tùng Lý trưởng thành hành quân đại chiến, học được mấy phần đế sư binh pháp thao lược, để tương lai càng tốt hơn vì là đại tần hiệu lực. Ngông điểm nghiêm mặt, ôm quyển nói, "Nặng." Vương Bí trong mắt không tình nguyện lóe lên một cái rồi biến mất, hai tay ôm quyển nói, "Nặng." Doãn Chính nói rằng, thời gian 1 năm Quả nhân ngay ở Hàm Dương Vương đô chờ đợi tiên sinh chiến thắng trở về, cháng ta đại thần. Lý Trường Thành cầm tay thi lễ, xoay người rời đi, xin mời thượng công tử lặng lặng chờ tin vui. Trong triều đình, ngoại trừ tam công ở ngoài, còn lại quan chức dồn dập thi lễ, làm lễ Lý Trường Thành bóng lưng, chúc Trường Thành đế sư chiến thắng trở về, cháng ta đại thần. Cháng ta đại thần. Tây. Sau 3 ngày, Hàm Dương mây di chuyển, đại thần phong lên mây phun. Đệ nhất tiên hạ nhân vật nổi tiếng, kiếm tiên Lý Trường Thành, thần quốc Trường Thành đế sư, binh tiên Lý Trường Thành. Đương đại binh âm Dương gia đại tổng sư lần thứ 2 linh binh xuất trình. Một tin tức điên cuồng truyền ra. Lý Trường Thanh đem binh 10 vạn, một năm diệt triệu. 90 ngàn tầm thường bộ tốt, 5 ngàn bạch chiến xuyên gia binh, 5 ngàn hoàng kim hỏa kỵ binh, 10 vạn đại quân Mên Ngông quần quận xuất trình, giở đi tần quốc hàm Dương, thẳng đến nhạn môn quận, quận quân trung. Triệu quốc quận quân trung, nhạn môn quận đều đã rơi vào tần quốc đại quân bàn tay, tần quốc phái hơn vạn binh mã trấn thủ, nghiêm phòng thủ tử thủ, phong ngựa Triệu quốc đánh lén. Sau 10 ngày, Lý Trường Thanh đại quân đến Trường Thủy. Trường Thủy đối diện, Triệu quân dựng trại đóng quân. Tần Triệu đại quân cách sông đối lập, sơn mạch quân kỵ phần phần, trời cao mây đen quỷ dữ, chu vi trăm giặm thiên địa đều ngưng trệ hạ xuống. Thiên hạ thế lực dồn dập quan tâm, Lý Trường Thanh đánh với Lý Mục, ai thắng ai bại? Lý Mục liền nhưng quân Tần, chém giết hơn 100.000 lính Tần, nhiều lần cứu vớt Triệu Quốc với Ngụy Nan thời khắc, được phòng Vũ An quân danh hiệu, chính là đương đại binh gia nhân vật tuyệt đỉnh. Trư Tử Bách Gia từ từ đem mở, Liêm Pha, Vương Tiễn, Lý Mục liệt vào trong năm qua mạnh nhất danh tướng, đem bốn người bọn họ liệt vào 300 năm qua đứng đầu nhất tướng lĩnh danh sách. Lý Trường Thanh có thể thắng sao? Triệu Quốc Hàm đan. Triệu Vương Tiên Triệu tập Triệu Quốc văn võ đại thần, thương thảo đối sách. Triệu Thiên mang to, đều do Tiên Vương lúc trước cú mê, thức người không rõ. Dĩ nhiên tin tưởng Lý Trường Thanh quỹ thoại liên thiên, tin tưởng Tần Quốc đồng ý giao hảo Triệu Quốc, biếu tặng đối phương 16 tòa thành trì không nói, còn ban tặng một vàng kim, càng sắc phong hắn Triệu Quốc trưởng thành quân phong hào. Trong triều đình, quách khai vì là thừa tướng, Triệu Quốc bách quan đứng đầu. Ngày xưa trung thần tướng tài, cấm quân tướng lĩnh lý đồng, đại tư không nao thoại, ngựa sử đại phu là ngọc, chém giết tiến quốc quân thần kịch Tân lão tướng bàn toán, đều bị quách khai vây cánh sa lẫm. Giáng chức, giáng chức, cáo lao về quê, về quê. Triệu Thiên vô cùng sủng tin Quách Khai, sủng tin trình độ làm người giận rồi, làm cho Triệu Quốc triều đình trên Quách Khai một nhà độc đại, quyền thế cao vượt qua đi hướng Tây Hàn chi cơ vô dạng, tần tri lạ bất vi. Toàn bộ triều đình hầu như đều là Quách Khai không bán hai giá, thêm vào Triệu Thiên đối với hắn nói gì nghe nấy, cùng với la vang trong bóng tối giúp đỡ, Triệu Quốc quân chính hệ thống trên thực tế đều bị Quách Khai nắm ở trong tay. Quách Khai nói rằng, đại vương, ngài chỉ cần hủy bỏ lý trưởng thanh Triệu Quốc quân hảo, sau đó sẽ lấy Lý Mục làm tướng, mệnh hắn xuất lĩnh 15 vạn binh mã lên chiến. rất có thể khiến Lý Trường Thanh thất bại tan tác mà quay trở về. Nói đến Lý Trường Thanh ba chữ lúc, Quách Khai nghiến răng nghiến lợi. Triệu Thiên cùng Quách Khai đối diện như thế, hai người lộ ra đồng bệnh tương liên tâm ý, hắn cất cao giọng nói, "Chuyển lệnh, thủy bộ Tiên Vương đối với Lý Trường Thanh quân hào sắp phong, cũng khiến Vũ An quân Lý Mục làm xoáéis, lĩnh binh 15 vạn nên chiến Lý Trường Thanh đại quân." Triệu Thiên nộ đứng lên nói, "Chuyển lệnh Lý Mục, quả nhân cho đủ hắn binh mã, quân giới, lương thảo. Ta đối với hắn chỉ có một yêu cầu, cần phải chém xuống Lý Trường Thanh đầu người, hiện với chốc điện." Quách Khai tối đầu nói, Triệu Quốc có đại vương anh minh tầm nhìn đến đây, lính tần nhất định lại bại, Lý mộc tướng quân tất có thể chém xuống Lý Trường Thanh đầu người. Triệu lĩnh đại điện, văn võ quần thần dồn dập cúi đầu. Ta vương anh minh, ta vương liền dường như trên trời mặt trời rọi khắp nơi Triệu Quốc con dân, chật bị thiên hạ. Đại vương chí tuệ vẫn còn ngày xưa Triệu Vũ Linh Vương bên trên, có ngài như vậy quân vương, quả thật Triệu Quốc bách tính chi phúc. Tây. Các loại lời ca tụng dồn dập dâng lên, bọn họ đều là quét khai tân vực, đều là trải qua quét khai chuyên nghiệp huấn luyện, vừa mở miệng đều là miệng phun tầng ngát, ca tụng đến Triệu Thiên sung sướng đêm đêm. Ha ha ha. Triệu Thiên Cao hứng cười to, ống tay áo vung lên nói, "Người đến, dặn dò thực rượu, Triệu tập vũ nữ, nhạc sĩ, quả nhân hôm nay tiếp tục tiệc rượu chúng ái khanh, không say không nghỉ." Nữ nhân trạng không được, Triệu Thiên hiện tại ngoại trừ hưởng thụ quyền thế ở ngoài, cũng là hưởng thụ vũ nhạc chi nhạc, cùng với sa vào với thực rượu. Quách Khai cất cao giọng nói, "Đều lo lắng làm gì, không nghe đại vương nói rồi à, đêm nay tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa." Một đám đại thần cùng nhau cúi đầu, vui vẻ nói, "Đa tại đại vương mời tiệc." Trường thủy lưu vực, hơn 200.000 đại quân hai bờ sông đối lập, cách sông nhìn nhau, Lý Trường Thanh đứng ở bờ sông, Triều Nữ Yêu một bộ xanh thảm đùi cá quần dài, tay ngọc nâng thanh ngọc hồ kiếm, phong thái uyển diệu, hình mạo điển lệ, thành thủ tế nhũ, diễm rũ cảm động. Lý Trường Thanh phụ một thanh kiếm gỗ, thanh sam chớp tròn, Lâm Thủy mà đứng, hai mai nhẹ lay động, mặt như con ngọc, trí tiên khí độ, thanh sam như ngọc không nhiễm một hạt bụi. Trường Thủy. Lý Trường Thanh thấp giọng tự nói. Lý Trường Thanh cùng Triều Nữ Yêu phía sau, trung niên Vương Bí, thanh niên Vương Điểm, hai người thân hình kiện hang, máu nóng, càng là Vương Bí bước vào địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, khí tức trầm ổn, lương hồn bay gấu. Vương Bí thầm nói: Lý Trường Thanh liền để ta nhìn một chút, ngươi làm sao lấy 10 vạn binh lính, 1 năm 10 triệu. Phía trước nhất, Triều nữ Yêu Tô mị tận xương thanh ngâm vang lên, nói rằng, Trường Thanh ngươi xem, đối diện Triệu quân có người xuất hiện. 300m sâu dài, bãi sông nước buồn, đường sông rộng rãi. Lý Trường Thanh cách Trường Thủy mà nhìn, gật đầu nói, là Lý Mục, hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, Trường Thủy bờ bên kia Triệu Quốc tướng lĩnh Lý Mục nhìn thấy Lý Trường Thanh, mắt lộ ra kinh ng dịểm, một mặt tán phục vẻ mặt. Chương 409, Lý Trường Thanh gặp Lý Mục, đấu trận chiến thư. Trường Thủy bờ đông, Triệu quân phía trước Một tên qua tuổi 40 trắng niên hán tử Lâm Thủy mà đứng, người mặc giáp trụ, chiến ý chập tròn, khôi ngô thân hình, kiện động thể trạng, bên hông cầm kiếm. Lý Mục phía sau, phó tướng Tư Mã thượng, hai người phía sau, một nhánh tinh kỵ, thống nhất gánh vác cung tên, thống nhất eo đeo loan đao, thống nhất áo giáp màu trắng. Bọn họ là Lý Mục thân binh, Triệu Quốc đại nhất tinh hụy, liệt lang quân đoàn. Lý Mục Lâm Thủy mà đứng, bội kiếm chấn nhạc ra khỏi vỏ, ánh kiếm như sương, mũi kiếm cắm vào mặt đất, hai tay chú kiếm mà đứng, quan sát mở bên kia, con người kinh diễm nói: "Như vậy phong thái, không phải thái công vọng không thể có." Khương Tử Nha lại gọi thái công vọng. Tư Mã thượng xa xa quan sát, phụ hòa nói, dù sao cũng là vang danh thiên hạ kiếm tiên Lý Trường Thành, Trích Tiên khí độ, hai quân trước trận vẫn như cô khí định thần nhàn, chuyện đương nhiên. Lý Mục Trầm giọng nói, liên quan với kiếm tiên Lý Trường Thành cố sự đã nghe quá nhiều quá nhiều, này bên trong có lẽ có khuyết đại, có giả tạo thành phần. Nhưng Hàn Quốc đại tướng quân cơ vô dạ sát thực chết vào Lý Trường Thành dưới kiếm. Huyền thành cuộc chiến, La Võng Huyền Tiễn, Hàn Quốc huyết ý hầu Bạch Diệp Phi hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách hai người cũng chết ở Lý Trường Thành trong tay. Nửa tháng trước Sở Quốc 10 vạn đại quân diệt hết với Lý Trường Thanh bản tay. Tư Mã Thượng gật đầu nói, đúng đấy, những này cũng không nửa phần giả tạo, đều là kiếm tiên Lý Trường Thanh hiển hách nhất chiến tích lý lịch. Lý Mục phân phó nói, lính liên lạc, lên này. Phải. Một loạt lính liên lạc leo lên đài cao, tấm ván gỗ dựng đài cao, mười mấy cái lính liên lạc, mỗi người dài rộng eo thô, vừa nhìn liền biết phối khí vô tốc. Trương thủy bợ tây, Lý Trường Thanh hỏi, Vương Bí, bản soái hỏi ngươi, nếu để cho ngươi ngang nhau binh mã, ngươi cùng Lý Mục sa trưởng đánh cờ, có mấy thành phần thắng? Vương Bí lập tức nói rằng, sa trưởng đánh cờ hạn chế rất nhiều, thiên thời địa lợi nhân hòa. Lý Trường Thanh ngắt lời nói, "Đường Vung Diễu, chính là trận chiến này, cho ngươi 10 lăm vạn binh mã, cùng Triệu quân sức chiến đấu ngang ngửa, ngươi như làm chủ soái, có mấy thành phần thắng?" Tây. Vương Bí sắc mặt sững sờ. Một lát, Vương Bí nói rằng, "Mặt tướng phải làm, phải làm có 3 phần 10 phần thắng." Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hỏi, "Ngâm Điểm, nếu như là ngươi đầy, phần thắng mấy phần 10?" Ngâm Điểm chăm chú suy tư, chấm ngâm nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Hồi bẩm đế sư, mặt tướng không có phần thắng chút nào." Lý Trường Thanh nở nụ cười. khè miệng lên mím, bình luận, "Ngông Điểm, ngươi thành tiểu tướng lai nhất định ở Vương Bí bên trên." Vương Bí sắc mặt chìm xuống, ánh mắt phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói gì. Ngông Điểm nghe vậy, thu sủng nhược tính nói, "Không dám không, dám, đế sư quá khen lên rồi, Vương Bí tướng quân chính là đại tần trong quân tiền bối, lại đến đại tướng quân binh pháp chân truyền, há lại là mạt tướng có thể sánh được." Lý Trường Thanh cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Triều Nữ Yêu nói rằng, "Xem, đối diện phái ra một đám tên mập." Lý Trường Thanh đỡ trán nói, "Bọn họ là lính liên lạc." Ngông Điểm hỏi, "Đế sư Lý Mục động tác này ý nghĩa như thế nào?" Lý Trường Thanh cười nói, cách không truyền lời, xem ra là Lý Mục có chuyện muốn nói với ta. "Ngông Điểm, lính liên lạc ở đâu?" Ngông Điểm nghe vậy, hạ lệnh, "Lính liên lạc, lên đài." Nặng. Rất nhanh, quân thần lính liên lạc đồng dạng leo lên sàn gỗ, đứng ở trường thủy bờ sông, cùng bờ bên kia khoảng cách hơn 200m. Lý Mục mở miệng nói, "Truyền bản tướng khẩu lệnh, quân chính là Triệu Quốc trưởng thành quân, cớ gì lính lính tần phạt Triệu?" Tư Mã Thượng nghe vậy, thở dài nói, "Diệp hai." Lý Trường Thanh được phong Triệu Quốc trưởng thành quân. Bản thân của hắn là Hàn đô tân chính nhân sĩ, nhưng vào tận làm quan đảm nhiệm thực hành, xuất lĩnh quân tần tấn công Triệu Quốc. Vừa đến có vẻ Lý Trường Thanh không đủ nhân nghĩa, tỏa nhuệ khí. Thứ hai Triệu Quốc binh sĩ nghe được câu này nhất định sẽ phẫn nộ. Người Lý Trường Thanh tốt xấu cũng coi như nửa cái Triệu Quốc người, nhưng xuất lĩnh hổ lang chi tần đến tấn công Triệu Quốc, thực sự là một cái tiểu nhân. Triệu Quốc lính liên lạc hét cao, quân chính là Triệu Quốc trưởng thành quân, cớ gì lĩnh lĩnh tần phạt Triệu. Trương thủy bờ sông, âm thanh sáng sủa, rõ ràng lọt vào tai. Quả nhiên, Triệu Quốc binh sĩ vừa nghe, khí huyết dâng lên, tức giận bất bình. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, nói rằng, cái này Lý Mục, không thẹn là binh quyền nưu nhà đại sư, chiến thuật tâm lý cũng là vận dụng xảo diệu. Sau đó, Lý Trường Thanh nói rằng, truyền bản soái khẩu lệnh, Triệu Điệu Tương Tiên Vương qua đời 3 năm, bản quân nhớ Nhung Vương ẩn, rất xuất 10 vạn đại quân vào Hàm Đan Thương Tiệp. Kính xin Lý Mục tướng quân tạo thuận lợi. Ngâm Điểm nói rằng, truyền. Tân Quốc lính liên lạc cùng nhau hét cao, Triệu Điệu Tương Tiên Vương qua đời 3 năm, bản quân nhớ Nhung Vương ẩn, rất xuất 10 vạn đại quân vào Hàm Đan Thương Tiệp. Kính xin Lý Mục tướng quân tạo thuận lợi. Truyền âm bao phủ hai bờ sông, rõ ràng lọt vào hai Chiêu nữ yêu phốc thử nở nụ cười, tay ngọc phủ vàng eo, yên nhiên cười nói: "Trưởng Thanh, ngươi thật là hư nha." Lần này Triệu Diệu Tương Vương ván quan tại đều sắp ép không được. Trương Thủy bở đông, Lý Mục sắc mặt chìm xuống, Tư Mã thượng sắc mặt đổ đi. Tư Mã thượng ức mà tức giận nói: "Tướng quân, như vậy, như vậy vô liêm sỉ người, mà tướng, mà tướng thực sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiên Vương chết rồi 3 năm, hắn Lý Trưởng Thanh mãi đến tận hiện tại mới đến tưởng tiếc, còn nói nhớ Nhung Vương ân, hề, chân. Hắn còn dùng chết đi Tiên Vương thành tựu lĩnh binh thảo phạt vương đô hàm đang cớ, quá vô liêm sỉ." Nơi nào có chút náo nhớ tiên vương ân đức ý tứ. Lý Mục mặt trầm như nước, lạnh nhạt nói, "Triệt." Nghe vậy, lính liên lạc lui lại. Lý Mục phân phó nói, "Dặn dò đại quân, tăng mạnh đề phòng, càng là hai cánh, muốn nghiêm phòng thủ tự thủ thủy trại, pháo đài, phong ngừa quân tần qua sông." Tư Mã Thượng Ôn quyến nói, "Mạt tướng Tuân vệ." Dừng một chút, Tư Mã Thượng Ôn quyến nói, "Tướng quân, có muốn hay không phái đội ngũ đi đường vòng tập kích quân tần phía sau?" Trật đứt quân Lịch Lương Thảo. Lý Mục lắc đầu nói, "Không cần." Nhạn môn, trong mây đều rơi vào quân tần bàn tay. Lý Trường Thanh giới chướng 10 vạn đại quân dựa lưng nhàn môn, trong mây hai thành trì lớn, lương đạo không tốt đánh lén. Tập kích quân tần lương đạo, rất dễ dàng mất hết vô liếng. Tư Mã Thượng hiểu ra nói, mặt tướng rõ ràng. Trương thủy bờ tây, Lý Trường Thanh đồng dạng rút đi mà đi, phân phó nói, Vương Bí, Ngâm Điểm, xây dựng thủy trại, cao kiến lũ thổ, đại quân tăng mạnh phòng bị, Triệu quân nếu là giả thợ, phi tiến kích. Hai người ôn cùng nói, nặc. Lý Trường Thanh gánh vác kiếm gỗ mà đi, chiêu nữ yêu dậm khuôn từng bước tùy tùng, hai người đi tới chủ xoáy liệu lớn. Chiêu nữ yêu hỏi, Trường Thanh, ngươi vì sao đánh giá Mông Điểm tương lai thành tựu sẽ cao hơn Vương Bí." Lý Trường Thanh cười nói, bởi vì Vương Bí quá mức tự đại, tuy có chân tài thực học, nhưng đến cùng tư chất có hạn. Hắn nếu là số may, không gặp tuyệt thế tướng tài, tuyệt thế nữ sĩ, đời này phải làm thuận buồm xuôi gió. Nếu là vận khí không được, gặp phải Lý Mục như vậy tuyệt thế đại tướng, Hàn Phi Trương Lương bực này khoáng cổ kỳ tài, chắc chắn phải chết. Mông Điểm so với Vương Bí thành thực, cũng cản có thể tiếp thu thất bại." Triêu Nữ Yêu cười nói, nghe tới Vương Bí vận khí không tệ, sinh ra ở Tân Quốc. Lý Trường Thanh gật đầu nói, vận may của hắn xác thực không tệ. Phóng tầm mắt phương đông sáu quốc, đáng giá ta nhìn thẳng vào người, có điều lý mục một người ngươi. Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói rằng, chỉ tiếc, chúng ta là kẻ địch. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là để hắn thất bại. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Ngô Điểm, phái người đưa đi bản soái chiến thư, mời Lý Mục ngày mai đấu trận." Nặng. Ngô Điểm ôm quyền lĩnh mệnh, ánh mắt chờ mong. Trường Thanh đế sư muốn cùng quân trận chi thần Lý Mục đấu trận, cái kia chính là thế nào va chạm kịch liệt, lại gặp là cỡ nào đặc sắc chỉ huy quân sự nghệ thuật, thực sự là làm người chờ mong. Chương 410. Binh tuyến Lý Trường Thanh VS quân trận chi thần lý mục. Chương Thủy bờ sông, Hạ Du lưu vực. Nơi đây có một chỗ bình nguyên, nhưng mà bắc gần Chương Thủy, nam rượi vào núi lĩnh, là Chương Thủy lưu vực duy nhất thích hợp đại quân mạnh mẽ tấn công địa phương, vì vậy bị Triệu quân trọng điểm phòng ngự. Ngày này sáng sớm, Lý Trường Thanh lĩnh binh mà tới, 9000 quân tần đạp bước mà đi. Gió vi vu, Chương Thủy Dũng, núi rừng rung động, 9000 tướng sĩ chỉnh tề đã bước, hai tay giơ lên cao giáo, trong miệng một lời hô to, "Phòng, phòng, đại phòng!" Bá, xoạt xoạt xoạt. 9000 giáp trụ quân chính quy giáo nghiêng Thật dày binh quà cho đến Triệu Quân. Lý Trường Thanh dục ngựa dừng lại, "Ô." Ngô Điểm cất cao giọng nói, "Lập." Lính liên lạc hét cao, "Lập." 9000 binh sĩ cùng nhau đạp bước, chân sau tiến lên, hai chân cùng tồn tại, thuần binh đứng ở hàng trước, khiến sắt ken ken ken đập xuống mặt đất, dương trần trần ngập. "Giáo, trường kích, tây giáo, trường thương binh sĩ hai tay giơ lên nâng cao binh khí, dài tám thước cái lập ở mặt đất, chỉnh tề nhất trí, thiết huyết sát khí lẫm liệt ngút trời." "Ô." 9000 bên trong, 3000 kỵ binh. 3000 kỵ binh hạng nhẹ đồng dạng kỷ luật nghiêm minh, ngựa dừng lại, 3000 cùng tiến thủ. 3000 giáp đen kỵ sĩ, 3000 bộ đao chiến sĩ, một luồng sát khí dâng trào mãnh ra. 9000 đại quân bỗng nhiên đình chỉ, một luồng thiết huyết gió mạnh bao phủ phía trước. 300m ở ngoài, Lý Mục sắc mặt nghiêm lại, phía sau hơn vạn đại quân siết chặt binh khí, thuần binh, cung binh, kỵ binh, trường thương binh các loại binh chủng đều có, mà đều là tinh nhuệ. Tư Mã Thượng nói rằng, không nghĩ tới kiếm tiên Lý Trường Thanh như vậy toàn năng, sử dụng kiếm lúc kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, linh binh lúc cũng triển lộ tuyệt thế đại tướng phong thái. Nay chi quân tần sát khí lang tiêu, quân dung sạch sẽ, khí thế bất phàm, ở Lý Trường Thanh dẫn dắt đi. hầu như không kém gì bất kỳ một nhánh bạch chiến chi sư. Lý Mục khẽ gật đầu. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Lý Mục tướng quân thật sự can đảm, tại hạ còn tưởng rằng ngươi không dám tới." Lý Mục nghe vậy, tương tự cao giọng trả lời, "Có thể cùng vang danh thiên hạ trưởng thành kiếm tiên giao thủ là Lý Mục Vinh Hạnh, yếm tiên mời đấu trận, Lý Mục há không dám đến." Lý Mục xuất triệu quân một vạn, đến đây đến hẹn đấu trận. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Lý Trường Thanh xuất quân gần 9000, đến đây đấu trận." Hai người đồng thời hét cao nói, "Xin mời." 9000 quân tần đánh giáp trụ, khí thôn sơn hà, phòng, phòng, phòng. Đại phang, một vạn triệu quân đồng dạng vùng tay hét cao, khí thế lan tiêu, phang, phang, đại phang, gió to. Cổ đại quân người tác chiến, phong vị là ngự khí trợ tử, lớn mạnh sĩ si khí sử dụng, không phải Tân Quốc một quốc gia chuyên môn, thời xuân thu chiến quốc kỳ các vị tướng sĩ đều là như vậy, chỉ là khẩu âm không giống nhau. Tân Quốc khẩu âm, Triệu Quốc khẩu âm, hai loại ngữ điệu hét cao, vang vọng núi rừng, rung động chương thủy. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Khách theo chủ liền, xin mời, Lý Mục tướng quân." Lý Mục nghe vậy, ánh mắt hướng lại, hai tay vỗ lưng ngựa một cái, bay người lên. Đứng ở chiến xa bên trên, Triệu Quốc chiến kỳ vung dậy, một vạn sĩ tốt vận chuyển lên, thuần binh, cung binh, kỵ binh, trưởng thương binh. Các hành đạo, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ. Ngô Điểm thấy thế, nhiệt huyết sôi trào nói, bắt đầu rồi. 7, 8 năm trước, ta thời niên thiếu từng theo ông nội xuất chinh Triệu Quốc, mấy lần nhìn thấy Lý Mục tướng quân phong thái. Luân hành quân bảy trận, binh chủng phối hợp, ông nội tự thẹn phát như. Vương Bí nghe vậy, diện trầm ngâm không nói. Ngô Điểm tiếp tục nói, Lý Mục là Triệu Quốc anh hùng, cũng là Hoa Hạ anh hùng. Hắn đồn trú Triệu Quốc Bắc Bộ 20 năm, lấy sức lực của một người đem lang tộc, Hung nô, 10 vạn đại quân ngăn cản với nhạn môn quan ở ngoài. Mấy năm trước một trận chiến càng là đánh bại lang tộc cầm đầu hơn 200 ngàn phương Bắc đại quân dị tộc, chém giết 10 vạn lang tộc. Ông nội khi còn sống lợi bình, Lý Mục tất sắp trở thành phương Đông 6 quốc đệ nhất chiến tướng, tương lai tất là tần quốc đông tiến vào to lớn địch. Ngô Điểm tở dài một tiếng nói, quả không phải vậy, 3 năm qua, ta đại tần mấy lần lĩnh binh đông tiến vào Triệu quốc, cố nhiên đánh hạ nhạn môn, trong mây hai quần nơi, nhưng cũng có mười mấy vạn đại quân tổn hại ở Lý Mục trong tay. Chỉ cần trấn nhạc kiếm ra khỏi vỏ, Đại tần quân đội liền vĩnh viễn không cách nào vượt qua Triệu Quốc biên cảnh một tấc. Lý Mục đã dùng ta tần quốc mười mấy vạn tướng sĩ đầu người chứng minh câu nói này. Vương Bí trong lòng chìm xuống, phụ hòa nói, đúng đấy, mà khi lúc quận Vân Trùng, nhạn môn quận Triệu Quốc tướng lĩnh cũng không phải Lý Mục. Là còn lại Triệu Quốc đại tướng chiến bại sau khi, Lý Mục nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy quải sói, nhiều lần chuyển bại thành thắng. Vương Bí đột nhiên nhớ tới phụ thân Vương tiến đối với Lý Mục đánh giá, ta nếu là cùng Lý Mục giao thủ, Dũng binh 10 vạn bên dưới, Lý Mục tất thắng. Dũng binh 20 vạn, phần thắng 5 năm phần chia, Dũng binh 30 vạn bên trên, phần tháng 6 phần 10, dụng binh 50 vạn, phần tháng 8 phần 10. Binh ra bốn mạch, tứ đại phong cách, tùy theo từng người. Vương Thiện, Hạ Yến hai người vì là binh tình thế nhà, am hiểu lấy thế đệ người, binh sĩ càng nhiều càng chỉ huy lên tùy ý như ý, không chê vào đâu được, vì vậy càng nhiều càng tốt. Lý Mục, Bạch Khởi hai người phong cách tương đồng, vì là binh quần lưu nhà, chính kỷ kết hợp lại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đáng nhắc tới chính là, sát thần Bạch Khởi là cái trường hợp đặc biệt, có thể lĩnh binh 50 vạn, cũng có thể thắng vì đánh bất ngờ, lò lung binh tình thế nhà, binh quần lưu nhà hai mạch làm một thể. Vương Tiễn cùng Lý Mục, phong cách chiến đấu không giống, vì vậy lĩnh binh số lượng không giống sẽ ảnh hưởng thắng bại, cá nhân ưu thế khó có thể phát huy. Binh pháp thao lược toàn thể mà nói, hai người rất khó phân ra cao thấp. Vương Bí cũng là binh gia tài cao, vì lẽ đó hắn rõ ràng điểm này. Lúc trước, 1 năm trước, phụ thân hắn Vương Tiễn đảm nhiệm lại tướng quân, lĩnh binh công triệu, 10 vạn binh lính đánh hạ triệu quốc 9 tòa thành trì liền đình chỉ hải quân. Lúc trước, phụ thân lĩnh binh 10 vạn công triệu, đánh hạ 9 tòa thành trì sau khi, triệu quốc chủ tướng lập tức đội thành Lý Mục. Vương Bí thầm nói, Lý Mục đảm nhiệm chủ tướng sau khi Phụ thân trực tiếp đình chỉ hành quân, khải hoàn về triều. Đó là bởi vì hắn biết, đại vương không thể phái binh 30 vạn cho hắn công triều. 30 vạn đại quân công triều, mặc dù đánh hạ, chí ít cũng đến tổn hại 10 vạn đại quân đi. Đã như thế, không phù hợp đại vương trong lòng lấy hay bỏ, mà không có 30 vạn trở lên đại quân, phụ thân vừa không có nắm chắc tất thắng, không thể làm gì khác hơn là lui lại. Vương Bí ngóng nhìn Lý Mục, thầm nói, nếu là từng người lĩnh binh 15 vạn, để ta cùng Lý Mục giao chiến, trận chiến này ta thật sự có 3 phần 10 nắm sao? Thời khắc này, Vương Bí bắt đầu phản hỏi mình. Lúc này, Mông Điểm nói rằng, bắt đầu rồi. Quả không phải vậy, 300m ở ngoài bài sông, một vạn sĩ si tốt kết trận mà đứng, đại quân một lòng một chiếc chiến xa trên, Lý Mục eo eo chấn nhạc kiếm, vung vẩy cờ xí si nói, đây là tại hạ tự nghĩ ra sáu hoa trận, xin mời Tần Quốc đế sư phá trận. Lý Trường Thanh thả người vút qua, đứng ở chiến xa bên trên, cùng Lý Mục xa xa đối diện, quan sát quân trận, khóe miệng hơi mím nói, được. Truyền lệnh. Lý Trường Thanh trận kỳ vung dậy, khẩu lệnh truyền đạt, 2000 kỵ binh từ đông nam giết vào quân trong trận tâm, chuyển do tây nam giết ra. Chiến xa dưới một loạt lính liên lạc nghe vậy, Cao giọng truyền lệnh, đế sư có lệnh, 2000 kỵ binh từ đông nam giết vào quân trong trận tâm, chuyển do tây nam giết ra. Ngum Điểm rụt ngựa mà đứng, Lĩnh binh nói, "Đại thần binh sĩ, theo ta vào trận." Giết. Ngum Điểm xông lên trước, hữu phẩm đỉnh cao tu vi, trường thương vung dậy, khỏe mạnh thể trạng, thanh tráng niên tuổi, tự mình dẫn 2000 kỵ binh vào trận phá cục. Lý Trường Thanh tiếp tục hạ lệnh, 3000 bộ binh, chính diện đẩy lên. 1000 tốt binh, tây nam tiếp dẫn. 2000 trường thương binh, do nam vào trận, vương bí tự mình lĩnh binh. Một đạo một đạo khẩu lệnh truyền đạt, vương bí xuất quân điều động. 9000 sĩ tốt vận chuyển lên, vào trận giết địch. Lý Mục năm gần 50 tuổi, ánh mắt đọc lại, thân hình khôi ngô kiên cường, tay phải đè lại chuôi kiếm, trầm giọng nói, Lý Trường Thành quả nhiên vươn tay chân, không ngờ nhìn thấu bọn tướng quân trận cái hở. Tân quốc rốt cục đến rồi một cái thú vị đối thủ. Lý Mục tự cảm giác chiến ý sôi trào, tướng lộ lưng tải, kỳ phùng địch thủ hưng phấn xông lên đầu, quân kỳ vung vẩy chuyển động, một đạo một đạo khẩu lệnh truyền đạt, Triệu quốc đại quân bắt đầu biến động. Nếu như thế, vạn tướng liền lâm trận biến ảo, mà xem ngươi như thế nào phá trận. Binh tiên Lý Trường Thành Mà để ta Lý Mục nhìn một chút ngươi có phải là chỉ là hư danh. Chương 411, Nhân binh bắt trận, Lý Mục bại trận. Chương thủy hạ du bãi sông, hai vạn đại quân đấu trận, bãi sông cắt bay đá chạy, sơn lâm dương bụi chẳng ngập, binh qua đụng nhau, tướng sĩ chém giết, ngựa thế dải. Sáu hoa trận, lấy lục hợp làm chủ cột, ẩn chứa âm dương, tam tài hàng nghĩa, có bao nhiêu loại biến hóa, không giống binh chủng kết hợp, diệu dụng vô cùng. Thêm vào đây là cao võ thế giới, trong quân tướng lĩnh, Thiên phu trưởng, Bạch phu trưởng, Ngũ trưởng cơ bản đều là vào phẩm võ giả, lấy võ giả làm chủ làm việc trận pháp. Không chỉ có 2 vạn cường tráng nam tử, còn có rất nhiều võ giả chân khí gia trì. Hai vạn người trận pháp đánh cờ, chân khí ngút trời, sát khí lăng văn, trận pháp uy lực cố nhiên không bằng diệt 10 vạn sở quân thạch binh bắt trận, nhưng cũng nắm giữ hai 3 phần 10 uy lực. Cao võ thế giới trận pháp đã là như thế, ẩn chứa sức mạnh đất trời, so với chính thống chiến quốc thế giới tới nói, thế giới này xác thực tồn tại quỷ thần lực lượng. Trận đầu, Lý Mục bại trận, Lý Trường Thanh phá trận. Bại trận người chiếm cứ ưu thế, có điều Lý Trường Thanh vẫn như cũ phá trận mà ra, hai bên mỗi người có tổn hại. Lần này đấu trận đem một vạn đảm nhiệm tiên phong, hai nước tiên phong bộ đội sau này 1000m, mỗi người có 3 vạn đại quân áp trận, phóng ngựa quân địch mạnh mẽ tấn công quân sự pháo đài. Đáng nhắc tới chính là, đấu trận địa điểm chính là tần triệu 2 quân chiến trường chính. Trận đầu kết thúc, thắng bại ưu thế hầu như nếu không có thể tra, xem như là thế hòa. Rất nhanh, trận thứ 2 bắt đầu. Lý Trường Thanh bố trí xếp thành một hàng dài, mời Lý Mục vào trận. Xếp thành một hàng dài, cổ đại 10 trận pháp lớn một trong, là binh gia nhập môn trận pháp cấp phải học trình, Lý Mục tự nhiên tinh tu đến khá cao cảnh giới, dễ dàng hiểu rõ nên trận pháp lực điểm. Phái binh kiểm chế lâu gián, đuôi gián, chém ngang thân gián. Lý Trường Thanh sao lại để hắn như ý, Triệu Quân vào trận, Lý Trường Thanh lập tức biến trận, một sinh ra hai. Trường Sa hóa thành sông long, nhị long ra nước, một âm mở giường, lượng nghi trận pháp sinh thành, đột nhiên đến biến trận, thêm vào mông điểm cùng Vương Bí hai đại phó tướng xuất lĩnh dưới quân tần được Vũ Dung ra chỉ, giết ngược lại Lý Mục. Lý Mục tiếp tục biến chiêu, chiến kỳ vung dậy, chỉ huy một vạn triệu quân chư binh, từng người từ phương hướng khác nhau giết ra, Triệu Quốc vung bài, phương đông sáu quốc đệ nhất tính kỵ, 2000 liệp làng quân đoàn tấn công, tham dự trận giết. chỉ có kỵ binh có thể đánh bại kỵ binh. 2000 hoàng kim hỏa kỵ binh vào trận, giao chiến liệp lan quân đoàn, kỵ binh trong lúc đó quyết đấu, đặc biệt là sắc, ngông điểm giao chiến tư ma thượng, hai đại cựu phẩm đỉnh, cao chém giết, đặc sắc lộ ra. Lý Trường Thanh tiếp tục biến trận, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vô cùng. Sếp thành một hàng dài vốn là chỉ là cơ sở, nhưng ở Lý Trường Thanh trong tay nhưng thành quân trận hòn đá tảng, trải qua hắn đật hắn cùng chỉ huy quân đội, các loại biến trận tự nhiên mà thành, êm dịu như thường. Lý Trường Thanh nhàn hạ thời gian, quan lục thảo, tôn tử binh pháp, nô khởi bình thư. Thiên hạ binh thư ao lược đều xem, đọc nhiều sách vở, thêm vào trí nhớ kết trước, các loại lịch sử diễn nghĩa hung đúc, binh pháp trình độ đã đạt đến khá cao cảnh giới. Ngoài ra, Lý Trường Thanh chuyên tu tiên tiên bắt quái càn côn khôn công, không có ai so với hắn càng hiểu âm dương, tam tải, ngũ hành, lục hợp, bắt quái, cuối cùng, chiêm tinh thuật, cùng với 24 tiết biến hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Trường Thanh mới một trận chiến thành danh, trở thành đương đại âm dương gia đại tông sư, tương đương với cảnh giới võ đạo trên tiên nhân đại tông sư cấp tổ đại. Một vạn triệu quân bảo trận, 6000 binh sĩ phá vòng vây dễ dàng, chết trận 4000. Trọng thương vết thương nhẹ hơn 3000 người. Lý Mục phá trận, thảm bại. Đấu trận chiến thư, năm cục 3 thắng. Vì lẽ đó, đấu trận tiếp tục. Trận thứ 3, Lý Mục triển khai cả người thế võ, tướng quân trận chi thần thực lực phát huy đến cực hạn, hành quân bảy trận bày ra siêu cao chỉ huy quân sự nghệ thuật, đồng thời chiếm cứ bảy trận ưu thế, miễn cưỡng hòa nhau 3 điểm. Ba vị trí đầu chàng, một loại, một thắng, một bại, toàn thể mà nói, tuần triệu đánh ngang. Lý Trường thanh khoẻ miệng hơi mím nở nụ cười, Lý Mục đã đến cực hạn, quân trận chỉ huy đối với lực lượng tinh thần, lực trường khống, thể lực yêu cầu cực cao. Lý Mục triển khai cả người thế võ đấu ba cục, vừa xa người tưởng phát huy cả đời sở học, miễn cưỡng đến một cái thế hỏa. Thế nhưng, đối với hắn Lý Trường Thanh mà nói, đấu trận vừa mới bắt đầu. Lý Mục không hổ là chiến quốc tứ đại danh tướng một trong, thêm vào đây là cao võ thế giới, Lý Mục so với chính thống chiến quốc lịch sử bản thân càng thêm châu bỏ, có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Lý Trường Thanh một bên đấu trận, một bên bắt giữ, học tập Lý Mục chỉ huy quân sự tài cán, trải qua ba trận đấu trận, Lý Trường Thanh đã đem Lý Mục quân trận trình độ tri thức toàn bộ rút lấy, nạp để bản thân sử dụng. Thất tinh bắt đầu trận, lại gọi Thương Long thất tốc trận, xin mời Lý Mục tướng quân phá trận. Trận pháp này, Lý Mục chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thành tựu quân trận chi thần hắn tràn ngập lòng hiếu kỳ, vì lẽ đó biết rõ tất bại hắn cũng phải vào trận. Không vì hắn, chỉ vì học tập, nếu có thể lấy mấy ngàn triệu quân tính mạng để đánh đổi tập được Thất tinh bắt đầu trận pháp, đối với Triệu Quốc tới nói là một cái cực có lợi sự. Một vạn vào trận, không đủ 3000 phá trận chạy ra. Bốn trận chiến sau khi, Triệu Quốc tử thương 2 vạn, Tần Quốc tử thương 1 vạn, đồng thời một loại, 2 thắng, 1 bại, Tần Quốc thắng. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, cuối cùng một trận, Lý Mộc tướng quân có dám đi vào. Trên chiến sa, Lý Trường Thanh vung vậy quân kỳ, giọng lớn bay xuống trên, 9000 binh sĩ vào trận, kỵ binh rủ ngựa, cung binh cầm trong tay cung tên, thuật binh cầm trong tay tấm khiên chạy, trường thương binh vung vậy bình qua, hóa thành chín cái trường lòng trận hình, dẫn dắt lực vô hình bắt chuyện. Thần quỷ bắt trận đồ chi nhân binh bắt trận, khai. Thiên Phúc trận, Địa Tái trận, Phong Dương trận, Vân Thủy trận, Long Phi trận, Hổ Dực trận, Điểu Tường trận, Sa Bàn trận. Veng, veng, rầm rầm rầm. Thần quỷ bắt trận đồ mở ra, Tám trận kết thành, bá đạo trăm trưởng hào quang xông lên tận trời, sát khí lâm liệt, chu vi 10 dặm đều bị sâu sa thăm thẳm lực lượng phong tỏa. Lý Mục sắc mặt đại biến, không nói hai lời nói, triệt, truyền lệnh tam quân, triệt, mau bỏ đi. Tư Mã thượng đồng dạng biến sắc, truyền lệnh nói, rút quân, rút quân. Thần quỷ bắt trận đồ vừa ra, thiên thời địa lợi nhân hòa trong nháy mắt đều ở quân tần địa phương, đều bị Lý Trường thanh một người chỉ dẫn, thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ, người phát sát cơ. Sát cơ ngút trời, gió nổi mây vần, mây đen nằm dày đặc, hào quang ngút trời. Trong lúc nhất thời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không ngừng, phi hổ, lang hồn, huyền điểu, hoang xạ phiên văn phúc vũ, dạo làm thiên địa. Chị... Triệu Quốc một vạn đấu trận đại quân hôm nay thu binh, lui về doanh trại, quân sự pháo đại xây dựng phòng ngự, mấy vạn đại quân ánh mắt ngơ ngác nhìn bắt trận đồ thần uy. Lý Mục đứng ở lũy thổ bên trên, thở dài một tiếng nói, Lý Trường thanh bày trận tài năng, ta kém xa vậy. Binh tiên sương hô, tên thật phù hợp. Thần quỷ bắt trận đồ, có trận pháp này, đủ có thể hộ quốc. Lý Mục cay đắng nở nụ cười, nói rằng, ta như tinh thông trận này, lấy 8 vạn sĩ tốt vì là trận thế, đứng ở trường thủy bờ sông Lâm Giang bày trận, mặc dù tần quốc đem binh trăm vạn, cũng chớ có bước qua trường thủy một tấc. Chỉ tiếc, trận này chi tinh diệu ngay cả ta cũng khó có thể dò xét. Nếu là vào trận học tập, chỉ sợ một đi không trở về. Lý Mục trong lòng có một hơi tích tụ khó độ, không nhanh không chậm, nhưng không cách nào thổ lộ. Hắn như vào trận, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lý Mục không sợ chết, hắn chỉ sợ sau khi hắn chết, Triệu Quốc không người là Lý Trường Thanh đối thủ, đến khi đó, không cần một năm, nhiều nhất tháng 3, Triệu Quốc tất vong. Vương Bỉ đưa thân vào thần quỷ bắt trận đồ bên trong, kinh ngạc trong lòng không thua kém Lý Mục, dư quang nhìn Lý Trường Thanh vĩ đại bóng người, kinh hãi nói: "Đế sư Lý Trường Thanh nhân vật như vậy, thiên cổ không có vậy. Đến trận này, có thể hộ quốc, đây là hộ quốc trận pháp." Ngô Điểm thở dài nói: "Nhân binh bắt trận oai càng khủng bố như vậy, cho tới Đề Hoa hạ quân trận chi thần Lý Mục nhìn đến biến sắc, lâm trận bại trốn. Đế sư không thẹn là đế sư, dụng binh như sử dụng kiếm, đều là thần tiên thủ đoạn, siêu phàm nhập thánh." Trên chiến sa, Lý Trường Thanh đón gió mà đứng, khuôn mặt tu lãng, tóc dài mùa tùng, được lắm tuyệt thế binh tiên. Phong thái khí độ đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chương thủy bờ sông, Tân Triệu 10 vạn sĩ tốt người tâm thần người chấn động, ngẩng đầu nhập thần nhìn cái kia một bộ thanh sam. Chương 412, Chương thủy băng phong tam thích, Trưởng Thanh phá địch thần sách. Tân Triệu quân đội giao chiến, Lý Trường Thanh cùng Lý Mục lần đầu giao thủ, quân trận chi thần Lý Mục bại trận, ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị thua, bại bởi Lý Trường Thanh. Quân trận chi thần danh hiệu một cách tự nhiên rơi vào Lý Trường Thanh bàn tay, trở thành hắn rất nhiều danh hiệu một trong. Tiểu thắng một hồi, tòa đi Triệu quốc đại quân uy khí, Tân quốc sĩ khí càng hơn một bậc. phải biết, gần nhất 3, 4 năm qua, ngoại trừ Vương Tiến ở ngoài, bất luận cái nào Tần Quốc đại tướng Linh Bình công Triệu, tất cả đều thua với Lý Mục, còn bị chém giết mười mấy và người. Nhìn chung Lý Mục Linh Bình đến nay, chưa nếm một lần thất bại, bất luận đối thủ là ai. Thiên Hạ binh gia lời bình, "Phàm Lý Mục Linh Bình, công tất khắc, chiến tất thắng, chưa chắc bại trận." Chính thống chiến quốc trong lịch sử, Lý Mục xác thực chưa nếm một lần thất bại, Tần Quốc Vương Tiến cũng nói rồi, muốn bại Lý Mục, phần thắng không ở chiến trường, mà tại triều đường. Lý Mục chết, Triệu quốc vong. Nhưng hôm nay, tần thời thế giới Chiến quốc tứ đại danh tướng một trong lý mục ở chính mình đắc ý nhất, am hiểu nhất lĩnh vực, quân trận phương diện chỉ huy, bị Lý Trường Thanh đánh bại. Binh tiên Lý Trường Thanh, thực chí danh quy. Một trận truyền về Hàm Dương, khiến Văn Võ bá quan phấn khởi, cũng khiến Tần quốc trên dưới dồn dập than thở Trường Thanh đế sư vi vũ. Trương thủy lưu vực, quân Tần liền như vậy đóng quân. Lý Mục tổn binh 2 vạn, Lý Trường Thanh tổn hại mấy ngàn, trọng thương vết thương nhẹ mấy ngàn, chiến tổn suất một hai có thừa. 10 vạn đại quân đóng quân, nguy nhiên bất động. Lý Trường Thanh vẫn chưa nóng lòng cầu thành, thừa cơ tấn công, mà là vư vảng, thận trọng từng bước. Ở Trương Thủy Lưu vực xây dựng công sự phòng ngự, bắt đầu huấn luyện sĩ si tốt, tăng mạnh đề phòng. Lý Mục cũng giống như thế, tiến một bước ra cô công sự phòng ngự, ở Trương Thủy Lưu vực bạc nhược địa phương trọng điểm thiết trí trọng binh canh gác, không cho quân tần qua sông giết vào khả năng. Trong lúc nhất thời, tần Triệu Hai quân ngừng chiến tranh, mới bắt đầu cái kia một hồi đấu trận chém giết trái lại làm cho người ta một loại tiếng sấm mưa to chút ít kỳ quái cảm giác. Thời gian loáng một cái nửa tháng. Tần Quốc quân doanh, ngông điểm vẫn luyện sĩ si tốt, bao la quân doanh, trưởng thương binh vung vẩy trường thương, cung binh ở bãi bắn bia vấn luyện, trọng giáp binh tiến hành đánh cờ đối kháng. Kỳ lạ chính là, Tân Quốc trong quân doanh có thêm rất nhiều thể năng đặc huấn thiết bị, hầu thế bộ quân sự đội mới có các loại đặc huấn phương thức đều bị Lý Trường Thanh dùng để huấn luyện quân tần. Ngoài ra, thiết trí 7 ngày một cuộc tỉ thí, đấu võ, binh pháp đấu, đặc huấn hạng mục giao đấu, người thắng trận người thứ nhất 100 kim, người thứ hai 50 kim, người thứ ba 30 kim. Quân tần khí thế ngất trời huấn luyện, tập trung vào tăng vọt nhiệt tình. Cùng lúc đó, nhạn môn quận, quân vân trung không ngừng áp giải vật liệu quân nhu, lương thảo, đạn dược đưa đến trong quân đại doanh, 10 vạn đại quân thức ăn được đầy đủ bảo đảm. Vương Bí trầm mặt, đi tới chủ soái đại doanh, Tôn Quân nói, "Mạt tướng Vương Bí cầu kiến đế sư." Nửa ngày, lều trại xốc lên, triều nữ yêu điện chuyển dáng người đi ra, lúc khi ôn mị, đôi mắt đẹp lạnh nhẫn giận, gần như hoàn mỹ khuôn mặt bình tĩnh không lay động, lạnh nhạt nói, "Đế sư mệnh ngươi nhập sổ." Dứt tiếng, triều nữ yêu cất bước rời đi. Vương Bí thầm nói, "Lý Trường Thanh, ngươi cũng quá thị sủng mà kiêu." Ỷ vào vương thượng tín nhiệm, hành quân đánh trận cũng mang theo nữ nhân. Vương Bí không muốn thừa nhận, hắn chua, nữ nhân này quá xinh đẹp, quyến rũ, trí tuệ, quyến ru di. Bạch, Vương Bí nhọc sổ, đi tới đại điện. Tốn về chính đang phê duyệt quân vụ Lý Trường Thanh chắp tay thi lễ, nói rằng: "Đế sư, mặt tướng có một chuyện không rõ." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, nói: "Vương Bí nói rằng: "Đế sư vì sao giẫm chân tại chỗ, nửa tháng tới này không động binh mâu. Đại quân ta nếu là lại không xuất kích, đến thâm thời tiết mùa đông, Trường thủy đóng băng sau sẽ càng khó công phá Triệu quân phòng lự, vượt qua Trường thủy." Lý Trường Thanh thả xuống bút lông, nhìn thẳng Vương Bí, ánh mắt sắc liền nói: "Làm sao? Người đang dạy ta làm việc?" Vương Bí lòng sinh kinh hoàng, lập tức ôn quy nói: "Mặt tướng không dám. Thật mạnh uy thế." Vương Bí kinh hãi không thôi. Suýt chút nữa đã quên, Lý Trường Thanh là có thể cùng cao thủ tuyệt thế tranh đấu võ đạo cường giả, tuyệt đỉnh cảnh giới không ai bằng, một tay kiếm thuật từ lâu siêu phàm thoát tục. Tân Quốc bác sĩ, Đại Tần thượng canh, Tân Quốc đế sư, đại quân chủ soái, binh gia chi tiên, Vũ Châu quân thần. Rất nhiều danh hiệu dưới, Lý Trường Thanh vô hình áp vụn mạnh mẽ khí tràng. Vương Bí vội vàng nói, đế sư thứ tội, mặt tướng chỉ là, chỉ là lo lắng tình hình trận chiến, tuyệt không hắn ý. Hơn nữa, Vương Bí thúc ngựa nói, hơn nữa lấy đế sư khả năng, đánh hạ Trương Thủy cũng không khó. Mà tướng chỉ là không hiểu đế sư vì sao giẫm chân tại chỗ. Lý Trường Thanh thu hồi ánh mắt, khí thế thu lại, mạnh mẽ khí chẳng trong nháy mắt trừ khử, Vương Bí trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Trường Thanh tiếp tục phê duyệt quân vụ tấu chương, lạnh nhạt nói, thời cơ chưa đến, ngươi lùi ra đi. Vương Bí nghe vậy, bất đắc dĩ ôm quyền nói, "Nặng." Lùi về sau 3 bước sau, Vương Bí xoay người rời đi, đi ra chủ soái liều trại. Thời gian trôi qua, tiến vào tháng 11, bắt đầu mùa đông, đông chí, tiểu hàn, đại hàn, tuyết bay, triều quốc tuyết rơi bảy ngày, tuyết lớn liên miên. một trận tuyết lớn sau khi, Trường Thủy Lưu vực đóng băng, chặn lại rồi Tần Quốc đại quân đường đi. Đã như thế, chỉ cần Lý Mục Nghiêm phỏng thủ tự thủ Trường Thủy Lưu vực Hạ Du, cùng với số ít đường sông chật hẹp nơi, lấy thủy trại, pháo đài đóng quân canh gác, 10 vạn quân Tần càng là khó có thể vượt qua Trường Thủy. Muốn nghĩ một hồi, Trường Thủy tuy rằng bị đóng băng, nhưng mấy vạn binh mã làm sao chống chướng vượt qua, tức liền có thể làm được chống chướng, có thể đến được vạn binh mã bước qua Trường Thủy sau khi, mặt băng nổ tung, binh sĩ rơi sông, trời giá rét đóng băng chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, Triệu Quân Cao tầng cơ bản khẳng định, mùa đông này Triệu Quốc có thể vươn vẳng vượt qua. Triệu Quân đội hướng về, Lý Mục Giọ xét tiền tuyến, một đội tân binh đi theo, hai cái cựu phẩm gia tướng, cùng với phó tướng Tư Mã Thượng. Hô, Lý Mục Giọ xét xong xuôi quân doanh, phóng tầm mắt tới Trường Thủy bờ sông. Quá mùa đông này, Lý Mục liền năm đầy 50, nhân sinh trăm năm đã qua 50. Lý Mục hỏi, Tư Mã Thượng, quân tần gần nhất có động tĩnh gì? Tư Mã Thượng hồi bẩm nói, căn cứ mật thám đến báo, quân tần tất cả như trước, thao luyện đội ngũ, cùng với không ngừng từ phía sau gửi vận chuyển đại quân qua mùa đông mật tư. Đúng rồi, gần nhất nửa tháng Quân Tần còn ở rèn đúc binh khí. Lý Mục nghe vậy, gật đầu gật đầu. Rèn đúc binh khí này rất bình thường, 10 vạn đại quân đến mùa đông, khó tránh khỏi có một ít binh khí rỉ, hoặc là rèn đúc một ít áo giáp bổ khuyết trong quân. Liên quan với điểm này, Triệu Quân doanh trại cũng đang tiến hành. Lý Mục phân phó nói, truyền lệnh xuống, thủy trại cùng pháo đài đồn trú binh lực, linh tuần tra lực vẫn như cũ bất biến, để ngừa quân Tần ra không ngờ vượt qua Trường Thủy. Tư Mã Thượng Ôn quân nói, tuân mệnh. Quân Tần đại doanh, Lý Trường Thanh ngồi ngay ngắn chủ vị, Vương Bí ngồi trên bên trái, Mông Điểm ngồi phía bên phải. Sau đó là một ít vạn phủ trưởng, theo quân chủ bạc loại hình văn võ con trước. Vương Bí ôm quyền, không biết đế sư đột nhiên triệu tập chúng ta, cái gọi là chuyện gì? Mọi người dồn dập mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Lý Trường Thanh nói lời kinh người nói, bản tọa đã có phá địch kế sách, đánh tan Triệu quân, đánh hạ Trương Thủy chỉ ở tối nay. Mọi người sắc mặt khiếp sợ, thật chứ? Chuyện này, Vương Bí khó có thể tin tưởng nói, đế sư, hiện nay Trương Thủy đồng bằng, Triệu quân một người giữ quan vạn người phá, ta quân như thế nào phá địch? Lý Trường Thanh cười cợt, đứng lên nói, Vương Bí nghe liền tức khắc triệu tập 5000 binh chiến xuyên giáp binh. Mông Điểm nghe lệnh, lập tức từ trong quân triệu tập 5000 bộ tốt tinh nhuệ. Lý Trường Thanh ngứ khí vững vàng nói, "Tối nay chính là đánh hạ Trương Thủy thời gian." Mọi người đầu góc mơ hồ, Vương Bí Mông Điểm một mặt trấn váng, "Có điều." Vương Bí, Mông Điểm hai người có hài lòng quân nhân tố chất, lập tức ôn quyền nói, "Nặng. Lẽ nào Trường Thanh Đế sư thật sự nghĩ ra phá địch diệu kế?" Chương 413, Thần binh trời giáng, binh tiên kỳ mưu tập triệu quân. Sau một cái giờ, đêm khuya vô cùng. Trương Thủy thượng du. Lý Trường Thanh đứng ở bờ sông, Lâm Thủy mà đứng, Hàn nguyệt trong sáng, thanh sam ống tay áo lung lay, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, hai mai thanh hình dương, một bộ trúc tiên phong thái. Vương Bí, Ngô Điểm đạp bước đi tới, ôn quyền nói: "Khởi bẩm đế sư, 5000 bạch chiến xuyên giáp binh triệu tập sông Suối. 5000 bộ tốt tinh nhuệ triệu tập sông Suối." Hai người trong miệng một lời nói, xin mời đế sư bảo cho biết. Lý Trường Thanh đứng ở bờ sông, xa xa rộng chừng một ngón tay đạt 200m đóng băng mặt sông, nói rằng: "Bản tọa phá địch kế sách vô cùng đơn giản, từ chương thủy thượng du vượt qua sông băng, ra không ngờ từ cánh tập kích triệu quân Bắc Bộ đại doanh." Vương Bí, Mông Điểm nghe vậy, ngoác mồm kinh ngạc, từ này độ, qua sông. Lý Trường Thanh nhàn nhạt thoáng nhìn Vương, Mông hai người, người sau xem ánh mắt của hắn phảng phất đang nói, đế sư đại nhân đầu góc có hố, nơi này làm sao qua sông? Làm sao? Các ngươi không tin? Lý Trường Thanh không giống nhau, không chờ hai người trả lời, cất cao giọng nói, Bạch Phượng ở đâu? Thuộc hạ ở. Vèo một cái, một tia sáng trắng lực ảnh mà ra, đứng ở Vương Bí, Mông Điểm bên cạnh người, một vị thanh niên mặc áo trắng, thân pháp quỷ quệ, khí tức nếu không có thể trà, khinh công sự cao xa thắng cho bọn họ. Bạch Phượng đứng ở Lý Trường Thanh phía sau, hai tay ôm vai mà đứng, hai tay năm ngón tay đeo lưới trắng găng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ chính mình bay, sắc mặt lạnh lùng. Lý Trường Thanh phân phó nói, "Qua sông." Bạch Phượng nghe vậy, hạ lệnh, "Thiên Vong đệ tử, qua sông." Vèo một cái, Bạch Phượng bay ra, cùng lúc đó, một khối tương tự với thuyền nhỏ tâm sắt bay ra, Bạch Phượng đứng ở tâm sắt bên trên, dưới thân thiết kỵ trượt mặt sông, ta ta vượt qua trường thủy mà xuống, bay tới bờ bên kia. Soạt soạt soạt. 50 Thiên Vong đệ tử, 50 khối giải hai thước thuyền hình tâm sắt nhanh chóng trượt vượt qua trường thủy mà sông. Đem 50 tên đệ tử bình yên đưa đến bên kia bờ sông. "Kì?" Vương Bí, Mông Điểm hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên. Mông Điểm chợt nói, "Thì ra là như vậy, nguyên lai đế sư khoảng thời gian này thu thập các nơi binh khí mảnh vỡ nấu lại đúc lại, không phải rèn đúc áo giáp, không phải chế tạo binh khí, mà là chế tạo này qua sông thần khí." Lý Trường Thanh cười nói, "Nói đúng, bản tọa đem mệnh danh là xe trượt tuyết." Lý Trường Thanh nói tiếp, "Trong rừng núi có một vạn qua sông xe trượt tuyết, còn có tương ứng đồng bộ nâng lên trượt một con." Các binh sĩ đại thể là người thường, Không cách nào sử dụng chân khí đẩy đưa xe trượt tuyết. Vương Bí vui lòng phục tùng nói, "Đế sư suy nghĩ chu toàn, Vương Bí khâm phục cực kỳ." Lý Trường thanh khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, phân phó nói, "Vương Bí, Ngum Điểm, ta quân bộ bình tinh nhuệ bản tọa đều giao cho hai người, người bàn tay, trận chiến này có thể thu hoạch bao nhiêu? Thắng quả làm sao? Liền xem các ngươi." Vương Bí ôm quyền nói, "Đế sư yên tâm, bạch chiến xuyên giáp binh nhất định sẽ không để ngài thất vọng." Ngum Điểm nghiêm mặt nói, "Đế sư đã sáng tạo ra tuyệt hảo như thế chiến cơ, nếu là vẫn chưa thể đánh tan Triệu Quốc Bắc Bộ lại doanh, Ngum Điểm nguyện đưa đầu tới gặp." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Lên đường đi." Hai người ôn quần nói, "Nặng." Xoẹt, xoẹt. Vương Bí, Ngô Điểm đi đầu, đứng ở xe trượt tuyết bên trên, Trường Thương vượt qua, xe trượt tuyết trượt chảy như bay, cùng Kiên cố mặt băng ma sát ra vài điểm đố lửa. Một vạn xi tốt, 5000 bách chiến xuyên giáp binh đi đầu, 100 người làm một cái thế đội, một cái thế đội trượt mấy chục mét sau khi cái thứ hai thế đội tiếp tục trượt. Trương Thủy thượng du rất rộng, rất dài, trăm người thế đội đồng thời trượt cũng sẽ không xuất hiện trên chúc, đóng băng một thứ có thừa mặt băng cũng có bất kỳ giọt nước, chỉ có số ít gia hỏa không cẩn thận rơi xuống mặt băng. cũng bị đồng bạn lôi an toàn đến. Hai khắc sau, một vạn binh sĩ thành công qua sông. Đây là một vạn tinh uyệ, Hồ Lang chi tần tinh uyệ bên trong tinh uyệ, càng là 5000 bạch chiến xuyên giáp binh, bố trí nọ mạnh, người người trọng giáp, còn có trọng tuẫn, lợi kiếm, có thể gọi lục chiến chi vương. Lý Trường Thanh cười nói, như vậy tinh uyệ, lại có thiên vông đệ tử dạ tập tiệt tiểu, 10000 đại quân tập kích, dù cho Triệu Quốc Bắc Bộ đại doanh có 10 vạn đại quân cũng đến sổ độ. Tiếp đó, chờ lại Triệu tập tam quân, từ Hạ Du qua sông. Triệu Quân Bắc Bộ, Bạch Phượng bóng người lóe lên, từng cái từng cái Triệu Quân tuần tra đoàn ngũ. Trạm Gắc ngầm lặng yên không một tiếng động chết đi. 50 thiên vông đệ tử, mỗi người đều là trung tam phẩm, năm người một nhánh đội ngũ, đội trưởng nhất định phải lục phẩm trở lên sức chiến đấu, năm người liên thủ võ đạo thất phẩm cũng khó thoát tử vong vận rồi. Triệu Quân Bắc Bộ, 40000 đại quân đóng quân, doanh trại yên tĩnh không hề có một tiếng động, tình cơ truyền đến vài tiếng nói mê, tình cơ nhìn thấy đi tiểu đêm xí tốt, tình cơ truyền đến binh lính tuần tra tiếng bước chân. Quân tác ngoài cửa, mấy cái triệu binh rơi xuống, Bạch Phượng dáng người bổng bềnh hạ xuống, quân tác cổng lớn từ từ mở ra. Bạch Phượng nhìn phía 10 mét ở ngoài, lạnh nhạt nói: Vương Bí tướng quân, Ngô Điểm tướng quân, thiên vóng nhiệm vụ đã hoàn thành, tại hạ cáo tử. Vương Bí, Ngô Điểm ôn quy nói, đa tạ các hạ. Trong đêm tối, một vạn binh giáp ẩn núp, một đôi tham thầm con mắt, trong ánh mắt Thiêu Lốt quân công, thiêu đốt dạ tâm, thiêu đốt giết chóc, tràn ngập đối với quân công, đối với nữ nhân, đối với tiền tài, đối với tước vị khát vọng. Nay một vạn sĩ tốt đa hóa thân làm hổ lang, không cần dùng bất kỳ ngôn ngữ đến phế lệ. Vương Bí, Ngô Điểm vùng vậy thường thường, hét cao nói, giết, giết. Phong, phong, đại phong, đại phong. Rầm rầm rầm. Một vạn tinh nhuệ chi sư lao nhanh, tràn vào quân tất công lớn, thẳng đến Triệu Quốc đại quân lều trại, cả tòa lều trại Sơn Dã bắt đầu rung động, tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số Triệu quân trong ngột thức tỉnh. Địch tấn công! Địch tấn công! Quân tần địch tấn công! Đáng chết, quân tần làm sao qua sông, quân tần làm sao qua sông? A! Vương Bí, ngông điểm hai bên trái phải xung phong, nỏ tiễn, cung tên bắn giết làm đầu, hơn vạn mũi tên bắn loạn một trận, Triệu quân tử thương nặng nề, sau đó thừa dịp Triệu quân như vừa tỉnh giấc chi bao, trực tiếp lĩnh binh xung phong. Triệu quân thất bại, 3 vạn triệu quân không còn sức đánh trả chút nào, bị 1 vạn quân Tần Tinh Nhuệ nghiền ép, không tới 1 phút chém giết hơn vạn người, vô số người tứ tán mà chạy. 3 vạn đại quân, tử thương gần 2 vạn, còn lại 1 vạn binh mã hốt hoảng mà chạy. Một hồi nghiền ép tức xung phong sau, vương bí, ngông điểm hội tụ đại quân, 1 vạn tinh nhuệ tiếp tục truy sát tàn binh, đồng thời một đường rết tới Triệu Quốc trung quân đại doanh. Đại thắng bên dưới, 1 vạn tinh nhuệ khí thế trị dũng mãnh, có thể so với 10 vạn đại quân. Triệu quân chủ xoé lều chạy. Cái gì? Lý Mục Kinh ngồi mà lên, rời đi giường, nói rằng, ngươi nói cái gì? Lý Mục mặc giáp mà ngủ, đây là hắn đối với yêu cầu của chính mình. Cứ như vậy, có thể nhanh chóng ứng đối quân địch dạ tập, không chỉ có hắn như vậy, Liệp Lang quân đoàn đều là như vậy. Tư Mã Thượng sợ hãi không thôi, vẻ mặt sợ hãi nói: "Tướng quân, tuy rằng việc này nghe tới cực kỳ hoang đường, thế nhưng, hơn vạn quân tần thật sự thần không biết quỹ không hay vượt qua Chương Thủy thượng du, một lần công phá ta quân Bắc Bộ lại doanh, chính hướng về trung quân đại doanh đánh tới." Lý Mục mặt trầm như nước, danh tướng như hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết Lý Trường Thanh đến cùng là làm sao vượt qua Chương Thủy, hơn nữa không có một chút nào dấu hiệu còn như thần binh trời giáng bình thường, quá bất ngờ, cũng quá chấn động. Lý Mục không kịp nghĩ nhiều, lập tức làm ra sáng suốt quyết định, từ Mã thượng, "Do ngươi tự mình dẫn Liệp Lang quân đoàn gấp rút tiếp viện trung quân. Lính thần qua sông bộ đội nhất định là Bạch chiến tinh nhuệ, trung quân 40000 đại quân chỉ sợ không thể chống lại." "Tướng quân ngươi đây." Từ Mã thượng hỏi. Lý Mục đi ra liều trại, ngó nhìn phía tây, nói rằng, "Ta đến lưu lại chặn lại Lý Trường Thanh. Bắt bộ đại quân diệt, trung quân rơi vào khẩu chiến, chính là Lý Trường Thanh mạnh mẽ tấn công nam quân thời cơ tốt nhất." Lý Mục than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ sầu trùng nói: Binh tiên lý Trưởng Thành, ta chung quy vẫn là đánh giá thấp ngươi. Chương 414, kiếm chung chi tiền, binh gia chi tiền, Lý Mục lại bại. Lý Mục nói đúng, quân sư Khíu giác nhạy cảm mà chính xác. Sau nửa canh giờ, sắp tạng sáng lúc, Trương Thủy Hạ Du, quân tần đại bản doanh khởi sướng toàn lực đánh mạnh. Vốn là 90 ngàn mấy ngàn đại quân, điều đi một vạn bộ tốt tinh nhuệ, còn còn lại 8 vạn mấy ngàn người, bên trong 5 ngàn là tần quốc tinh kỵ hoàng kim hoa kỵ binh, chính diện xung phong bộ tốt lúc sức chiến đấu hầu như lấy 1 cho 10. Trương Thủy Hạ Du, đường sông chật hẹp, vẹn vẹn khoảng 10 trượng, hơn nữa nước sông không đủ bạc thước. hoàn toàn có thể vượt qua vượt qua, hơn trăm bao vài bố bùn đất có thể dễ dàng lấp kín. Duy nhất cần lo lắng chính là, Trường thủy hạ du mặt nam núi vây quanh, mặt phía bắc lâm thủy, vì lẽ đó dễ dàng gặp sần núi phục binh mai phục cung binh sả kích. Liền, Lý Trường Thanh chuẩn bị sớm, Mạc Nha xuất lĩnh 50 tên tiên võng đệ tử, thêm vào địa cảnh nhất trọng đỉnh, cao triều nửa yêu ra tay, hơn 1000 phục binh đều bị chém giết. Sau đó, tiến công chớp nhoáng qua sông, chính diện sông vỡ triệu quân, Trường thủy lĩnh vực liền có thể đánh một trận kết thúc. Rầm rầm rầm. Đất rung núi chuyển, cây bốc như mưa, đầy khắp núi đổi tô điểm ánh lửa. Tiếng vó ngựa từng trận, binh sĩ đạp bước thanh chỉnh tề như trống lớn, hơn 8 vạn quân tần chân đạp phương trận rít ra. 5000 trọng giáp binh trước tiên qua sông, lưng hà kết trận, khiến sắt trọng giáp keng keng keng đập xuống mặt đất, từng khối từng khối không có khe nối liền, xây dựng một bức một bức tường cao. Trung quân tiến lên, Lý Trường Thanh lĩnh quân. Một bộ thanh sam, một con ngựa trắng, Lý Trường Thanh xông lên trước, tay phải nắm kiếm gỗ, tay trái một bình rượu. Phía sau hắn, 5000 hoàng kim hỏa kỵ binh, hoàng kim áo giáp, người ngựa mặc giáp, cầm trong tay trường thương, gánh vác cung tên. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, qua sông 5000 kỵ binh qua sông, 5000 hoàng kim hỏa kỵ binh thanh thế rung trời, phong, phong, đại phong, đại phong. 7, 8 vạn bộ tốt theo sát sau, phong, phong, đại phong, đại phong. Triệu Quân pháo đài, Lý Mục đứng ở pháo đài, hạ lệnh, cường nỏ sạc kích. Cùng tiến thủ, sạc kích. 500 bước khoảng cách, Triệu Quốc pháo đài, loại cỡ lớn cường nỏ dương cùng dẫn huyễn, trực tiếp bắn giết trời cao mấy trăm mét, đánh trúng Tần Quốc trọng giáp quân, trực tiếp xuyên thấu áo giáp, binh sĩ xung kích một chỗ lớn, tử thương hơn 10 người. Theo sát sau, binh sĩ bù đắp phòng ngự, Phương trận đạp bước tiến lên. Bèo, bèo, bèo. Cũng như phích lịch huyền kình, bay lượn trời cao, hết mức hướng về quân tần thuần binh giáp bắn giết. Hàn Quốc đại nỏ có thể bắn 800m, đọng mặc áo giáp, tầm thường nỏ tiễn trăm bước bên trong, có thể xuyên thủng da châu, uy lực không kém gì trải qua đặc huấn cung tiễn thủ. Triều Quốc nỏ tiễn cố nhiên có chỗ không bằng Hàn Quốc, nhưng cũng uy lực kinh người, hầu như không kém bao nhiêu. Lý Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, hai con mắt bình tĩnh, vẫn như cũ cất cao giọng nói, "Qua sông, nhất tướng công thành vạn quốc hô, chiến tranh nào có bất tử người." Đối phương thủ tướng nhưng là Lý Mục, chiến quốc tứ đại danh tướng một trong, một cái võ tướng ngóng ánh thời đại, Lý Mục thống binh tài năng lập ở thế giới đỉnh cao, chặn đánh bại đối thủ như vậy, sao lại không có hy sinh? Hồ Lang Chi Tẩn nghe chiến mã thích, trọng giáp binh đạp bước mà đi, không ngừng hét cao, "Phòng, phòng, phòng!" Xuẹt, xuẹt, giáp trụ như rừng, 5000 trọng giáp, 5000 thanh niên trai tráng đạp bước tiến lên, không nhìn một cái một cái cừ nhỏ, nhanh chóng thẳng tiến triệu quân pháo đài. 400 bộ lúc, tử thương mấy trăm người. 300 bộ lúc, tử thương gần 1000 người. 200 bộ bên trong, Triệu Quân Cường nổ rung hết, quân tần tử thương tiếp cận 2000 người. Đại nọ lực công kích tương đương bất phàm. 100 bước hoàn trường, trái phải, Lý Mục đứng ở đài cao, ánh mắt bình tĩnh, sóng mắt sâu thẳm, chém nhạc kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm vung lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào quân tần, cất cao giọng nói, cùng tên xạ kích, cùng tiến thủ xạ kích. Xoẹt, xoẹt. Một làn sóng một làn sóng mưa tên bay lượn trời cao, vẽ ra một cái đường vạ dạ tổn, xếp hàng ngang lướt qua trời cao trăm mét, giết hướng về quân tần tiên phong trọng giáp binh. Kết trận phòng ngự. Ken ken ken. 3000 trọng giáp 3000 trọng tuẫn, một bức tường thép đứng ngang, ngăn gần 7, 8 phần 10 mưa tên, vẹn vẹn mấy trăm người bị thương. Lý Mục thấy thế, sắc mặt động lại, bờ sông Pháo Đài, quân tác căn bản không hiểm, có thể thủ, không cần tưởng thành nguy nga, chỉ là thủ nhất định không thủ được. Liệp Lang quân đoàn, theo ta tấn công. Quân tác cửa lớn mở ra, Lý Mục tự mình dẫn dưới trướng đệ nhất tinh hụy, Triệu Quốc đệ nhất tinh kỵ rất dữ dằn, mấy ngàn tinh nhuệ rất dữ dằn, tứ phương Triệu Quốc bộ binh kết trận rất dữ dằn. Trương Thủy Hạ Du, chiến đấu toàn diện tăng cấp. Lý Trường thanh dục ngựa mà đứng, hạ lệnh, truyền lệnh trọng giáp binh, lui lại. Lính liên lạc hét cao, "Trọng giáp quân, lùi!" 3000 trọng giáp từ từ lùi lại, hướng về trái phải tránh ra, trung gian lấp lóe một cái đại đạo. Lý Trường Thanh cưỡi ngựa trắng, thanh sam ống tay áo chật chỡn, khuôn mặt tuấn dật, tay trái nâng lên uống một hơi cạn sạch, bầu diệm ném xuống, tay phải kiếm goao ngọng, võ giả khí thế phun trào. "Giết!" "Đùng!" Kiếm gỗ một đùng lưng ngựa, ngựa hí lên dữ dằn. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chủ tướng Tư Mã Sắc phù cao giọng hét cao nói, "Giết!" 5000 tinh kỵ xung phong mà ra, giống như một luồng dòng lũ bằng sắt thép. Phản phất có thể dễ dàng xé ra thiên hạ bất kỳ một bức tường đồng vách sắt, nghiền nát sở hữu trở ngại. Đối mặt này 5000 tinh nhuệ tu phong, dù cho cao thủ tuyệt thế cũng đến tránh núi nhọn, chí ý tiềm nhật, Bạch Tiêm Điệp Hàng ngũ chắc chắn sẽ không lựa chọn chính diện tử chiến. Lạch cạch, lạch cạch. Một con ngựa trắng trước tiên, một bộ thanh sam bay tán loạn. Lý Trường Thanh há mồm phun một cái, bụng cổ động, nuốt vào một bầu rượu chảy ngược từ miệng bên trong phun ra, một bầu rượu dồn dập hóa thành hạt mưa, lấp lóe tia sáng. Hạt mưa long long, một giọt một giọt nước có long trong nháy mắt hóa thành một thanh một thanh kiếm thai. Hắc nước kiếm thai nhanh chóng kéo dài hóa thành một thanh một thanh ba thước kiếm khí. Trong khoảnh khắc, hơn trăm kiếm khí đứng lơ lửng giữa không trung, đứng ở phóng ngựa lao nhanh lý trưởng thành trước người. Lý trưởng thành tay phải kiếm gỗ tỏa ra khí thế, quanh thân chân nguyên phù trào, trường kiếm vung lên, kiếm chỉ phía trước, quất lên, rít. Vèo vèo, vèo vèo vèo. Triệu Quân Tiên phong bộ đội giết tới, không thể cản phá, lộ hết ra sự sắc bén, áp sát Lý trưởng thành 50 bộ bên trong, một khi va chạm tất là kinh động thiên hạ, đủ để nghiền nát cựu phẩm võ giả. Nhưng mà, sau một khắc, Triệu Quân Tiên phong kỵ binh trợn mắt lên, kiếm khí Soạt một tiếng, một thanh kiếm khí xuyên thủng một người, xuyên thấu áo giáp, xuyên thủng thân thể, máu tươi tung tóe, sau đó kiếm khí tán loạn, biến mất trong vô hình. Theo sát sau, soạt soạt soạt, hơn trăm kiếm khí lướt qua giết ra, Triệu Quốc Tiên Phong Tình cỡi lên bạch kỵ binh liền tiếp ngã xuống, rộn dập mất mạng, rơi mà chết, người ngã ngựa đổ, thành công tỏa nhiệt khí. Giết. Lý Trường Thanh kiếm vô vung lên, kiếm khí chém ngang, mỗi một kiếm đều không có cụ thể kiếm chiêu, chỉ có liên miên bất tận kiếm ý cùng với thiết kim đoạn ngọc kiếm khí. Kiếm vô cảnh giới Lý Trường Thanh, sát phạt lực không chỉ có không giảm, trái lại tăng nhiều. từng loạt từng loạt triệu quân ngã xuống, Lý Mục thấy vậy biến. Theo sát sau, tứ mã sắc phu xuất lĩnh 5000 hoàng kim hỏa kỵ binh buôn tập với Bái sông, xếp hàng ngang, mấy ngàn đại quân chính diện xung phong, vũ mãnh không sợ chết đụng nhau triệu quân. Rít! Ngoành ngoảnh ngoảnh. Quân tần kỵ binh, Triệu quân kỵ binh chính diện đụng nhau, va chạm sương cốt vỡ vụn, binh sĩ bay ngược, thậm chí va chạm đầu ngựa bay lên, một thất một thất chiến mã bay lên, bốn vó tàn phế. Kỵ binh sau khi, hơn 7 vạn bộ binh giết ra, thế như trẻ che. Triệu quân hàng phòng thủ quá dài, dẫn đến hạ du binh lực không đủ năm vạn, thêm vào không hiếm có thể thủ. thêm vào hộ làng chi tần sĩ khí dũng mãnh, thêm vào lý trưởng thanh đạt hắn mới hiện ra hiệu quả, thêm vào lý mục dưới tướng triệu quân liên tiếp bị tỏa nhiệt khí. Trận chiến này, thắng bại đã định, trừ phi lý mục còn có viện quân. Lý mục có viện quân sao? Không có. Triệu quốc lực lượng cả nước 20 vạn đại quân, lý mục lĩnh binh 15 vạn, hàm đan chỉ còn 5, 6 vạn binh mã, trong thời gian ngắn ai tới cứu viện lý mục. Vì lẽ đó, lý mục chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chương 415, lý trưởng thanh đại thắng, Triệu Thiên hồi hộp. Mặt trời cao chiếu lúc, đại chiến kết thúc. Trương Thủy Lưu vực bị Lý Trường Thanh suất quân đánh hạ, Lý Mục Đại quân thảm bại, bất đắc dĩ xuất lĩnh bại quân lui lại, lui dự Vũ An thành, đồng thời dựa vào quá hành sơn, Đông Lộc sơn mạch bố trí quân sự phòng ngự. Hô, Lý Trường Thanh thở dài một ngụm trọc khí, ngắm nhìn từ phương. Trương Thủy Hạ Du đỏ tươi dòng máu hội tụ, màu máu nhuộm đỏ núi rừng, thì hải khắp nơi. Chiêu nữ yêu cất bước đi tới, tay ngọc nâng ấm, một bình rượu ngon đưa ra, đôi mắt đẹp liếc nhìn, mỉ coi yên hành, nhẹ giọng mạn ngữ nói, "Làm sao?" Lý Trường Thanh thở dài nói, bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn quốc hô. Vương Bí Ngông Điểm suất quân đi tới, vừa vặn nghe được Lý Trường thành câu này cảm thán, hai người nghe vậy mẩn ra, cảm giác câu thơ này hoàn toàn đâm trúng nội tâm, cũng vô cùng phụ họa nghề nghiệp của bọn họ cùng nhân sinh lý tưởng. Bọn họ đều muốn bái tướng phò hậu, bọn họ một đời nhất định giẫm đạp kẻ địch thi hài tiến lên, hoặc là trở thành kẻ địch tiến lên thi hài. Vương Bí Khâm phục nói: "Đế sư đại tài, Vương Bí Khâm phục." Hai trận chiến đấu đánh xuống, Vương Bí không phục không được. Cho tới nay, phụ thân hắn Vương Tiến mới là hắn trong lòng duy nhất thần tượng, duy nhất quân thần. Nhưng là, phụ thân cũng không đủ nắm đánh xuống chiến đấu. Đế sư Lý Trường Thanh làm được. Phụ thân đã nói, từng người lĩnh binh 10 vạn, hắn tất bại với Lý Mục bàn tay. Lĩnh binh 20 vạn, thắng bại khó liệu, lĩnh binh 30 vạn bên trên, phần tháng 6, 7 phần 10. Kết quả đây, Trường Thanh đế sư lĩnh binh 10 vạn, Lý Mục lĩnh binh 15 vạn, binh lực cách xa 5 vạn tình huống, Trường Thanh đế sử dụng binh như thần, đa trí gần yêu, trời dáng thần binh. Liên tiếp 2 lần đánh bại Lý Mục, khiến Triệu quân tổn thất nặng nề. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, chiến đấu điểm kê công tác làm sao? Mông Điểm tiến lên báo cáo, bẩm đế sư, trận chiến này Ta quân chết trận gần vài người, trọng thương vết thương nhẹ hơn một vài người. Vết thương nhẹ nhân viên tính dưỡng tháng 3 vẫn như cũ có thể chiến đấu, đại khái có cân nhắc ngàn tầng hại người viên nhất định phải đưa đến, bọn họ đời này không cách nào tham chiến. Qua loa phòng trừng, vết thương nhẹ sĩ tốt hồi phục sau, ta quân tướng kẻ sĩ mấy phải làm ở khoảng 75.000 người. Lý Trường thanh thấp giọng nói, 75.000 người, chết trận 20.000, trọng thương tàn tật 5.000 khoảng trừng, trái phải. Cái này chiến tổn phần trăm ngược lại cũng còn ở trong phạm vi chịu đựng. Triệu quân đây. Lý Trường thanh dò hỏi. Ngông Điểm tiếp tục báo cáo. Triệu Quân Bắc Bộ, trung bộ quân tác gặp ta quân tinh nhuệ dạ tập, số người chết tiếp gần 4 vạn. Mà Chương Thủy Hạ Du một trận chiến, Lý Mục binh bại, số người chết phòng trường không thua kém 3 vạn. Lý Trường Thanh trong lòng tính toán nửa ngày, nói rằng, hai quân đấu trận, Lý Mục tử thương 2 vạn. Đêm nay dạ tập, Triệu Quân thắng bại, mặc dù Lý Mục dưới trướng chết trận, thêm vào trọng thương chỉ có 4, 5 vạn, thêm vào ta quân tổ binh Triệu Quân mười mấy ngàn người. Như vậy, Lý Mục dưới trướng nhiều nhất cũng là 6 vạn đại quân không tới. 15 vạn đại quân còn sót lại 6 vạn, xem ra, Triệu Thiên muốn ngồi không yên. Lý Trường Thanh khẽ miệng một móc, lộ ra ý cười. Lúc này, Vương Bí thở dài nói, "Không thể là Lý Mục, tối nay nếu là đổi làm bất kỳ một tên võ tướng, gặp ta quân hai mặt tấn công, hai mặt đều bại. Đại quân từ lâu binh bại như núi đổ, mà Lý Mục nhưng có thể làm được từ từ lui lại, quân dung có thứ tự." Ngô Điểm lật đầu nói, "Đúng đấy, lĩnh binh người nếu không là Lý Mục, triệu quốc 12 vạn đại quân tối nay bị tổn thất đem càng thêm nặng nề, ta quân cũng có thể đến thẳng Vũ An thành, tiến tới đến thẳng Hàm Đan." Hàm Đan phía đông, duy nhất bên trong loại cửa lớn quân sự thành trì, chiến lược trọng địa chỉ còn giữ lại Vũ An thành. Một hồi đánh hạ Vũ An, liền có thể quân tiên phong nhắm thẳng vào Hàm Đan, mạnh mẽ tấn công Triệu Quốc Vương Đô. Vương Bí hỏi: "Đế sư, ngài vì là sao không xuống khiến thừa thắng xông lên? Ta quân sĩ khí chính vượng, đều có thể đuổi sát Lý Mục Tản quân đến Vũ An thành, ở Triệu Quốc đến Vũ An trước nhất định thu hoạch không ít Triệu quân nhân đầu." Lý Trường Thanh lắc lắc đầu nói: "Vương Bí a Vương Bí, thiết không thể bị thắng lợi làm choáng váng đâu gốc, đối phương tướng lĩnh nhưng là Lý Mục." Vũ An thành xây dựng lưng vào núi, dựa vào Quá Hành Sơn đông động, địa thế phức tạp nhiều biến, núi rừng nằm dày đặc. Chỗ đó nhưng là Lý Mục sân nhà. mất đi lợi nhưng là binh gia tôi kỳ. Huống chi, Lý Mục dưới trướng còn có 5, 6 vạn đại quân, cùng với Liệp Lang quân đoàn tinh nhuệ kỵ binh, chưa chắc không có sức đánh một trận. Vương Bí nghe vậy, gật đầu nói, đế sư giáo huấn chính là Vương Bí thủ giáo. Lý Trường Thanh xoay người nói, Ngô Điểm, viết tấu đi, đưa đến Hàm Dương. Ngô Điểm ôm quyển nói, "Nặng." "Mà khác." Lý Trường Thanh càng đi càng xa, phân phó nói, "Vương Bí, hiệu lệnh tam quân đẩy mạnh 30 dặm, dựng trại đóng quân với Sơn Mạch, xây dựng quân tác công sự phòng ngự, cùng Vũ An thành Triệu quân xa xa đối lập." Vương Bí lĩnh mệnh nói, Lý Mục chiến bại, Triệu Quân tổn thất nặng nề. Ban đêm hôm ấy Triệu Vương nhân nhượng thu được 800 dặm khẩn cấp quân tình công văn, nhất thời tỉnh cả ngủ, giận tím mặt, hạ lệnh Triệu Tập Văn voi bá quan. Trên cung điện, Bách quan vẻ mặt kinh hoàng mà đến, mỗi người lo lắng đề phòng. Quách khai sắc mặt nghiêm nghị, Lý Mục dĩ nhiên thất bại, Triệu Quốc Vũ An quân, liên tục đánh bại Tần Quốc đại tướng, chém giết Tần Quốc mười mấy vạn tướng sĩ Triệu Quốc chiến thần thất bại. Triệu Vương thiên giận dữ nói, Lý Mục tên rác rưởi này, quả nhân cho hắn 15 vạn đại quân, đem Triệu Quốc quốc bản hết mức giao phó cho hắn, hắn chính là như vậy báo lại quả nhân sao? 10 vạn đại quân, tử thương, bị bắt gọn lại dòng giá 10 vạn đại quân, còn thất lạc chướng thủy một vùng mười mấy tòa thành trì, lui dự Vũ An thành. Có người thấp giọng nói, không phải Vũ An quân quá yếu, vẫn là Lý Trường thành quá ưu nghiệt. Hắn lần đầu lĩnh binh, với Hán thủy lưu vực bảy trận, lấy thần quỷ bắt trận đồ vây giết sợ quốc 10 vạn đại quân. Lý Mộc tướng quân cùng với đánh với hai tháng có thừa, đã là không dễ. Đúng đúng đúng, Lý Mộc tướng quân chính là ta Triệu Quốc quân thần, đổi lại người khác chỉ sợ từ lâu toàn quân bị diệt. Lúc này, đại tư không Triệu Hành cười lạnh nói, buồn cười, hắn Lý Trường thành lợi hại đến đâu cũng là người Thần quỷ bắt trận đồ lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Chỉ cần không vào trận trung quân đội liền có thể vô sự. Lý Mục phong thủ Trương Thủy lưu vực, mặt sông băng phong tam xích, nếu không là Lý Mục đốc trước, ít phòng hộ. Lý Trường Thanh dưới trướng đại quân làm sao vượt qua Trương Thủy? Đô úy Nhan tụ phụ hòa nói, không sai, Lý Mục tướng quân đốc trước, ít phòng hộ, lúc này mới cho quân tần thừa cơ lợi dụng. Bằng không 10 vạn quân tần làm sao qua sông? Lẽ nào đều mọc ra cánh không được? Triệu Hành, Nhan tụ đều là Triệu Tiên xung thần, một cái là Triệu Tiên đường đệ, một cái là Triệu Tiên thần tín, thêm cái trước Bắc Hải. Tổ ba người ở Triệu Quốc quyền thế kinh thiên. Triệu Thiên vừa giận vừa sợ, kinh sợ Lý Trường Thanh đánh hạ Vũ An, giết vào hầm đan, giết hắn cút ra, lấy mạng chó của hắn. Nộ la nộ lý mục vô năng, nộ lý mục độc trước, nộ lý mục thất lạc hắn 10 vạn Triệu Quốc quân chủ quân truy, giận đến hắn rơi vào vô cùng bị động cục diện. Triệu Thiên thấy Quách Khai không nói, hỏi, "Việc đã đến nước này, tướng quốc có gì diệu kế?" Quách Khai than nhẹ một tiếng nói, "Chuyện đến nước này, chỉ có tăng số người sĩ tốt với Lý Mục tướng quân, để hắn rựa vào quá hành sơn đông động, Vũ An thành hai địa bố trí gia cố quân sự phòng ngự." lấy trận lý trưởng thanh dưới tướng đại quân. Cái gì? Tăng số người binh sĩ? Triệu Hành, Nhan tụ họp sắc kinh hãi. Triệu Thiên cũng là nghi hoặc không thôi, đồng thời cũng lộ ra lo lắng. Quách Khai nói rằng, bây giờ chi triều quốc ngoại trừ Lý Mục tướng quân, ai có thể thống binh mấy lần đánh bại Tần quốc, chém giết hơn 100.000 lính Tần thủ cấp. Lý Mục đánh bại Phàn Vu Kỳ 10 vạn đại quân, đánh bại Tần quốc ghi tên ba vị trí đầu lao tướng ngông ngoạo, khiến tay trắng trở về. Đánh bại Tần quốc hoàn hồn, chém giết 10 vạn quân Tần. Bực này Huy Hoàng chiến tích thử hỏi phương Đông 6 quốc, có mấy người có thể làm được. Quách Khai là tiểu nhân Nhưng này không phải là hắn không thông minh. Vương thượng, thắng bại là binh gia chuyện thường, hơn nữa đây chỉ là Lý Mục tướng quân lĩnh binh tới nay lần thứ nhất chiến bại. Vương thượng nếu là thư tín một phần trấn an, đồng thời phái binh mã trợ giúp, Lý Mục tướng quân nhất định cảm động đến rơi nước mắt, liều mạng cống hiến, vì là ngài ngăn trở Lý Trường Thanh đại quân. Triệu Thiên trong lòng xoắn xuýt, lo lắng, cuối cùng hắn đối với Quách Khai tiến nhiệm chiến thắng tất cả, hỏi: "Quách tướng quốc, vậy ngươi xem tăng nhiều lính thiếu thích hợp?" Quách Khai chậm rãi bấm tay, nói rằng: "40000." Chương 416, Vương Tiến cảm thấy không bằng Lý Trường Thanh Dao hữu không cẩn thận. Mấy ngày sau, Thần Đô Hàm Dương. Trong triều đình, vương tọa chủ vị, doanh chính người Mạc Hắc Long đế vương bảo, đầu đội bức rèm che vương miện, lạnh lùng khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm, sâu thẳm con ngươi hiện lên ý mừng. Triệu Cao. Triệu Cao nghe vậy, không người nói, nô tài ở. Doanh chính phân phó nói, đem đế sư phái người 800 dặm khẩn cấp đưa tới quân đình chiến báo niệm một niệm. Nặng. Triệu Cao gật đầu, cầm trong tay một phần sắt lửa, cao giọng tụng niệm. Đại vương chính 13 năm, tháng trạp 13 ngày nửa đêm. Trưởng thành đế dư lấy xe trượt tuyết thần binh qua sông, một vạn tinh nhuệ kỳ tập Triệu Quân Bắc Bộ đại doanh, thế như trẻ che, không gì cản nổi. Tình báo làm mông điểm tự tay viết viết, tỉ mỉ miêu tả chương thủy cuộc chiến đầu đôi câu chuyện, cùng với chiến công thu hoạch. Ta quân chết trận hơn 13000 người, trọng thương tàn tật người 5000 mấy trăm người, vết thương nhẹ ước 7000. Hoàn hảo sức chiến đấu vẫn còn tồn tại ước chừng 75000 người. Triệu Quân 15 vạn chi trúng, đấu trận tử thương 2 vạn, dạ tập cuộc chiến tử thương 6, 7 vạn. Lý Mục Thu nạp tàn binh bại tướng phải làm không đủ 6 vạn binh mã. Trận chiến này hoàn toàn thắng lợi. Toàn lại trường Thanh Đế sử dụng binh như thần, kiếm lưu trùng chất, vũ dũng diễn địch, thêm vào tam quân tướng sĩ đồng tâm hiệp lực vì là vương quên mình phục vụ. Báo cáo tướng sĩ, mông điểm. Trong triều đình, Vương Tiễn, Mông Vũ, Sương Bình Quân, Lý Tượng, Úy Liễu, Hoàn Hột, Dương Đoan Hỏa, Phan Vu Kỳ mọi người cùng nhau trợn mắt lên, dồn dập lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Hoàn Hột chấn động nói, đế sư không tệ là đế sư, chưa nếm một lần thất bại đế sư. Kiếm trung chi tiên, cũng là binh gia chi tiên, có thể lấy 10 vạn binh lính trọng tương lý mục 15 vạn đại quân. Hoàn Hột vốn là Tần Quốc đại tướng, quân công cực cao. Kết quả binh bại Lý Mục trong tay, tổn hại gần 10 vạn binh mã, lúc này mới bị tuất đi tướng quân vị trí, đành đi trở thành một công tử. Nếu không là Hoàn Hột lúc trước đánh hạ trong mây thành, cướp đoạt quận vân trùng, đồng thời đánh bại Triệu Quốc mấy vạn đại quân, lập xuống một bút không ít chiến công, sớm bị giáng thành thứ dân. Làm làm đối thủ, Lý Mục đến cùng lợi hại bao nhiêu, Hoàn Hột có quyền lên tiếng nhất. Tân Quốc đại tướng quân, Tân Quốc chúng tướng đứng đầu, Lão tướng Vương tiến thở dài một tiếng nói, luận dục binh, lão phu kém xa trưởng thành đế sư rồi. Đế sư thống binh tài năng trị có ngày xưa Vũ An quân bạch khởi mới có thể cùng với so bay. Bình tiên danh hiệu, đệ sư tên thật phù hợp. Vương Tiên Tâm phục khẩu phục, Lý Trường Thanh lấy lóa mắt chiến tích hướng về thiên hạ nhân chứng minh hắn không có cố làm ra vẻ bí ẩn khoe khoang khoác lác, mà là thật sự có thể dùng mười vạn binh mã, sân khách tác chiến, diện triệu quốc. Dương Chính Tâm tình thật tốt nói, được, rất tốt. Từ quen biết tới nay, Trường Thanh Tiên Sinh chưa bao giờ để quả nhân thất vọng quá. Tiếp đó, chúng ái khanh cùng ta đồng thời lặng lặng chờ tin vui, mà xem đệ sư. Diện triệu. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lấp loé trở mong cùng nóng bỏng. Tân Quốc nhất thống đại nghiệp, muốn bắt đầu rồi. Lúc này Lý Tư báo cáo, khởi bẩm vương thượng, công tô gia tộc chuẩn bị cũng sắp hoàn thành, đợi đến năm sau đầu xuân, hoàng hà giải phóng, ta đại tần liền có thể chỉ huy đông tiến vào, đến thẳng hàn quốc năm dương. Doãn Chính cất cao giọng nói, "Được, báo." Lúc này, triều đình ở ngoài, dịch quán binh sĩ dục ngựa mà đến, cất bước đi vào đại điện. Tham kiến đại vương, sở quốc chính biến. Sương Bình quân, Sương Văn quân cầm đầu sở hệ một mạch thế lực nghe vậy biến sắc, trong triều đình văn võ bá quan cũng đều sắc mặt khác nhau, cùng nhau chờ đợi đoạn sau. Binh sĩ báo cáo, sở quốc phụ so quân, sở khảo liệt vương gấu đệ. Xương Bình Quân yêu phụ khởi sướng chính biến. Sở Quốc phụ Tô quân Chu diệt Sở Quốc giáo kiến, thừa tướng Lý Viên, giam lòng thái hậu Lý Yên, lấy Sở Vũ Vương không phải liệt vương chi tử mà là xuân thân quân hoàng huyết chi tử vì là do chủ xuất Vũ Vương, sau đó ở Sở Quốc hạng thị bộ tộc nâng đỡ dưới đăng cơ vì là đời mới Sở vương. Sở khảo liệt vương không còn, duy nhất trưởng tử Xương Bình Quân hùng khái bị hắn bỏ vào tận quốc, về nước sau khi không còn, vì lẽ đó ra xuân thân quân hoàn huyết, Lý Yên, Lý Viên mọi người một hệ liệt sự kiện. Phú Tô, Sở khảo liệt vương cùng cha cùng mẹ em ruột Đời trước ít nhất Sở Quốc Vương thất huyết thống chính thống con trai trưởng, tính toán thời gian, bây giờ chính trực bên trong Tráng Nghiên. Có người kinh dị nói, Phù Sô chính biến vị là vương. Hạ Thị Bộ tộc Hạ Yến nâng đỡ Phù Sô. Sở Quốc thực sự là thật một hồi vợ kịch lớn. Đây, gần nhất mấy chục năm qua, Sở Quốc hoạ ngoại xâm bất bình, nội đấu không ngừng, dù vậy, Sở Quốc diệt thời khắc cũng có 50 vạn đại quân, hơn nữa triệu nhà tần diệt vẫn như cũng là Sở Quốc đảm nhiệm quân chủ lực. 800 năm đại sở, hầu như cùng chu cùng tuổi, quốc lực hùng hậu, vị trí giang nam, nếu không có đến tiên thời địa lợi nhân hòa, Sớm bị gần trăm năm Sở Quốc Hôn Quân môn cho hô hô sạch sẽ lão bản. Xương Bình Quân trong lòng thở dài một tiếng, đại sở a đại sở, ta đại sở, hùng khải cái này rời nhà ba mươi mấy năm du tử lúc nào mới có thể trở về đến ngài ôm ấp. Doãn Chính trầm ngâm nói, như vậy rất tốt, Sở Quốc chính biến sơ định, trong lúc nhất thời nhất định khó có thể quấy giày tần quốc cướp đoạt tam tấn chi địa kế hoạch. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi đế sư tin tức tốt. Doãn Chính hai tay nắm tay, dạ tâm tiêu đốt, quả nhân muốn. Trong vòng 10 năm, thiên hạ đều tần thổ. Hàn Độ Tân Trịnh, Tử Lan Sơn Trang. Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Lôi Cuồng, Vô Song Quỷ, Liễu Phong mọi người hội tụ một đường. Hàn Phi thả xuống tin báo, nói rằng, xem ra, Lý Vinh lúc trước ở Tần Quốc triều đình trên buông lợi, 10 vạn lính thẩn, 1 năm 10 triệu, tuyệt đối không phải nói dối, mà là đã có kế hoạch. Vệ Trang ngồi khuôn trần, hắc áo khoác áo khoác áo choàng, ba thước tóc bạc tạo nên bọn sóng, thân hình càng ngày càng cô nô, khí thế càng ngày càng khí người, khí chàng càng ngày càng thô bạo tà mị. Vệ Trang lạnh lùng nói, muốn 10 triệu, trước tiên diệt Lý Mục. Xem ra Lý Trường Thanh lần thứ 3 ra tay lúc Mục tiêu nhất định là Lý Mục." Trương Lương phụ Hoa nói, "Lý Mục chết, Triệu Quốc vong. Chỉ cần Lý Mục vừa chết, Triệu Quốc tất diệt." Hàn Phi nói rằng, "Ta rất hiếu kỳ Lý huynh gặp dùng cách gì đem Lý Mục đưa vào chỗ chết." Ám sát thủ đoạn nên xem thường mà làm, nhìn ra được Lý huynh vẫn là tôn trọng Lý Mục đối thủ này. Vệ Trang tầm nhìn nói, "Có lúc, nhìn như kiên cố nhất hàng rào, kẻ hở thường tưởng đến từ chính bên trong." Bọn họ tựa hồ đã nhìn rõ ràng Triệu Quốc tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. "Báo." Áo đen mặt thám lóe lên mà tới, "Báo cáo, Lưu Sa mật báo, Sở Quốc chính biến." Sở Quốc vụ so quân Liên thủ hạ Huyễn Chu Diệt Lý Viên, Lý Yên huynh ngụ vây cánh, chúc xuất Sở U Vương, đăng cơ vì là đời mới Sở Vương. Hàn thị bộ tộc Hạng Yên bị Sở Vương phụ so nhận lệnh vì là Sở Quốc đại tướng quân, chấp trưởng toàn quốc quân vụ. Hàn Phi than nhẹ một tiếng, từ từ đứng lên nói, Sở Quốc nội đấu sơ định, đón lấy không có thể trở thành Hàn Quốc việc quân, Tề Vương kiến cùng doanh chính kết minh, Tề quốc không tu vô bị, cũng không trông cậy nổi. Viện quân quốc diện, chỉ có Ngụy quốc có thể tranh thủ. Vệ trang vầng trán nghiêm nghị, nói rằng, nội sử đằng chiến bại mà về, năm sau đầu xuân, Thần quốc chắc chắn đối với Hàn Dụ Bình Đó lấy mới là khảo nghiệm chân chính." Trương Lương đột nhiên cười nói, "Nghe nói Triệu Quốc tướng Quốc Bách Khai đã phái sứ giả vào Ngụy, Lưu Sa sao không giúp một cái Triệu Quốc, ban tặng một khoản tiền tài thành tiểu thẻ đánh bạc, để bọn họ thỉnh cầu Ngụy quân trợ giúp." Hàn Phi cười nói, "Ngươi là nói, chúng ta cho Lý huynh tăng thêm một ít lực cản." Tân Quốc không cách nào đánh hạ Triệu Quốc, đối với Triệu lâu giải dụng binh, có lợi cho giảm bớt Hàn Quốc phương diện áp lực. Vệ Trang khoệ miệng lên mím, lạnh lùng nói, "Thú vị. Các ngươi nói, Lý Trường Thanh như thế một cái kiêu ngạo người, nếu như mười vạn đại quân một năm sau khi diện không được Triệu, Một năm kỳ mãn không cách nào làm tròn lời hứa, hắn có thể hay không rất lúng túng. Trong lúc nhất thời, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương ba người đối diện, lộ ra ngẩm hiểu ý cười xấu xa. Chương 417, Tần Triệu đối lập nửa năm, 10 vạn ngụy quân lên phía bắc. Hxì. Chương Thủy Lưu vực, quân tần đại doanh, Lý Trường Thanh không lý do đánh một cái hxì, xoa xoa mũi. Lều trại chủ thất, giá gỗ chống đỡ nồi sắt, trong nồi thiêu đốt tuổi lửa, rọi sáng cả tòa lều trại, Lý Trường Thanh phê duyệt quân vụ, một lúc lâu trưởng duỗi người đứng dậy, dặn: "Chờ đánh xong Triệu Quốc, ta cũng nên nghỉ ngơi một trận." rồi cùng tân nàng, rèn dũ rèn dũ rồ an luôn, tốt xấu là chính mình đệ tử, thế nào cũng phải tự mình giáo dục mà hồi. Lệ thất, một tấm giường, Lý Trường Thanh nằm xuống nghỉ ngơi. Quân tần đứng ở Vũ An thị ngoài 30 dặm, dọc theo sơn mạch xây dựng công sự phòng ngự, thiết trí không ít cả bẫy, dù cho 10 vạn triệu quân đột kích cũng thảo không được tiện nghi. Hung chi triệu quân thảm bại, sĩ khí dằm nhiều, Lý Mục vừa không có tất thắng sức lực, đương nhiên sẽ không tùy tiện tấn công, để tránh khỏi rơi vào Lý Trường Thanh tính toán. Cái cuối cùng nguyên nhân, khí trời nhân tố. Triệu Quốc mùa đông càng ngày càng lạnh, trận thứ 2 tuyết lớn đến. Sơn gia tuyệt đối một thức có thừa, căn bản là không, có cách hành quân, dù cho nỗ lực hành quân cấp tốc cũng gửi vận chuyển không được đồ quân nhu, công thành đồ vận, làm sao mạnh mẽ tấn công Vũ An? Từ xưa tới nay, mùa đông đều không thích hợp dụng binh. Đối với cổ nhân tôi nói, kẻ địch lớn nhất chính là mùa đông, mùa đông này, thời luận này, năm nay lại không biết muốn đông chết, đói bụng chết bao nhiêu người. Kết quả là, Tân Triệu đại quân bắt đầu đối lập. Thời gian trôi qua, tháng trạp cực nhanh, tiến vào lập xuân, chúc tiết, tháng 22, kinh chợ. Loán một cái thời gian đi đến mùa xuân tháng 3, chương thủy tuyết tan, hoàng hà tuyết tan, Phương Bắc lưu vực mạch nước dồn dập tiết tan, xuân về trên đất nước, nhiệt độ tăng lên trên, hoa lê, hoa đào một đêm bỏ ra. Thời gian đảo mắt, tần triệu hai quân đối lập quá khứ tháng 3. Nay tháng 3 thời gian, quân tần cùng triệu quân chưa bao giờ đình chỉ quá thám báo tìm hiểu, nhưng nhưng chưa từng xảy ra một lần chạm giết. Lý Mục trấn thủ Vũ An thành, tu tập tàn binh 6 vạn, thêm vào hàm đan điểu đi binh mã 40 ngàn, dưới trướng binh mã đạt đến 10 vạn chi chúng, tự thành mà thủ, lấy hắn tài cán, dù cho Vương Tiến đem binh 30 vạn mạnh mẽ tấn công cũng khó có thể bắt. Nguyên nhân chính là như vậy. Chính thống lịch sử chiến quốc trên Vương Tiến nói, muốn tiêu diệt Lý Mục không ở trên trường, mà ở chiến trường sau khi. Trên đời này, hầu như không có ai có thể ở Triệu Quốc trên chiến trường tiêu diệt Lý Mục, trừ Phi Lý Trường Thanh đem binh 30 vạn chi chúng mạnh mẽ tấn công Vũ An, trừ Phi doanh chính cam lòng rũi vốn gốc. Một mảnh núi rừng, hòa dụng rực rỡ. Lý Trường Thanh cùng Triều Nữ yêu sóng vai mà đi, cảm thụ rung rung ngày xuân, cười nói, "Mùa xuân đến, đến rồi, vạn vật thức tỉnh, lại đến." Triều Nữ yêu mị nhãn như ba, hiếu kỳ nói, "Lại đến cái gì?" Lý Trường Thanh nghiêm mặt nói, Kh "Không có gì. Minh Châu a." Người Minh Ngọc Công tu hành tới trình độ nào? Triêu nữ yêu mị nhãn ngạo lên nói, tầng thứ 6 đỉnh cao, ta bây giờ địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, tiếp tục tu hành, Minh Ngọc Công bước vào tầng thứ 7 lúc liền có thể bước lên tuyệt đỉnh. Lý Trường Thanh thở dài nói, không nghi tới thể chất của ngươi cùng Minh Ngọc Công như vậy phù hợp, ngắn thì 1-2 năm, lâu là 3, 4 năm, tuyệt đỉnh tu vi có hy vọng. Phóng tầm mắt tiến hạ, có thể vào tuyệt thế có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì lẽ đó có thể trở thành là cao thủ tuyệt đỉnh, đều là cao cấp nhất kỳ tài. Triêu nữ yêu liên tục về võ đạo kỳ tài hàng ngũ, chỉ có điều so với quỷ cốc song kiếm Âm Dương Gia Diễm Phi, nguyệt thần những này trong năm kỳ tài, nàng vẫn là kém có ít. Đúng rồi, Bạch Anh Ca đây. Lý Trường Thanh hỏi. Triêu nữ yêu trả lời, ta đã trợ giúp anh ca mở ra vài tuổi tức thì phủ đầy bụi ký ức, nàng chịu đựng không được Bạch Diệp Phi là giết chết mâu hung thủ trận tướng, càng không chịu nhận Bạch Diệp Phi là nàng cha ruột sự thực. Vì nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sẽ có một ngày có thể khiêu chiến Bạch Diệp Phi, nàng ra ngoài rèn luyện đã có 1 năm không về, thiên vóng mật báo, nàng đã từng xuất hiện ở Sở Quốc. Lý Trường Thanh lại hỏi, thiên trạch đoàn người đây. Triêu nữ yêu hồi đáp, Lúc trước Vân lấy chỉnh trang công báo tầng sau, Thiên Trạch mang theo mấy vạn kim rời đi, xuôi Nam Bắc Việt chi địa triệu tập thủ hạ, chiêu binh mã mã, hội tụ một nhóm quân đội đi tới Vương Triều phục hồi lư chỉnh. Thiên Võng mặt thám gửi tin, Thiên Trạch đã xưng vương, Bạch Việt Vương thất thái tử thân phận thêm vào thực lực bản thân, phục hồi một vạn binh lực, đã cướp đoạt 1/3 Bạch Việt chi địa. Bạch Việt ba nước nhỏ đã diệt một, Thiên Trạch bây giờ cầm binh bốn, năm và người, đang cùng còn lại hai cái Bạch Việt nước nhỏ giao chiến, đánh đến không thể tách rời ra. Triều nữ yêu hỏi, Trường Thanh, ngươi dự định khi nào lại dùng binh, đánh bại Lý Mục, đánh hạ Vũ An? Lý Trường Thanh lắc đầu nói, "Minh Châu, Vũ Ảnh quả không dễ đánh, Lý Mục Linh binh 10 vạn, chỉ thủ chớ không tấn công, tự thành mã thủ." Dù cho Vũ An thành kém xa Hàm Đan Nguy Nga hùng hồn, không có 30 vạn đại quân cũng khó có thể đánh hạ. Triều nữ yêu nói, "Cái kia, ngươi định làm như thế nào?" Lý Trường Thanh cười nói, "Việc này quá mức cơ mật, ngươi đưa Lô Thái lại đây, ta cho ngươi biết." Triều nữ yêu ngẩn ra, liếc nhìn nhìn tứ phương, nghiêng người đưa Lô Thái, môi hồng thầm nói, thần thần bí bí, đến cùng muốn nói gì? "Ừm." Um. Triều nữ yêu đấy đả phong phú dáng người đột nhiên run lên, Vô Lực Nga hoạt ở Lý Trường Thanh trong lòng, người sau khẽ cắn nàng nóng ánh venh tai, thủ tức nhiệt lưu. Triêu Nữ Yêu hoàn mỹ khuôn mặt trắng non bắt đầu đỏ hồng, yếu điệu nói: "Ngươi thật là hư a, bị người nhìn thấy làm sao bây giờ?" Lý Trường Thanh cười nói: "Yên tâm, chu vi trong trượng chỉ có ngươi ta." Triêu Nữ Yêu cùng Diễm Linh Cơ, Tử Nữ, Lộc Ngọc đều là tỷ muội, tình cảm càng ngày càng sâu, nàng cùng kinh nghe các nàng đều biết, chỉ cần cùng Trường Thanh song tu, tu hành tốc độ tăng nhiều, càng là lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất. Ở bên ngoài nửa năm, Lý Trường Thanh rốt cục muốn xuống tay với nàng. Triêu Nữ Yêu chín dụ Điểm này nàng cùng tự nữ kẻ tám lạng người nửa cân, thêm vào đối với Lý Trường Thanh tình ý sâu nặng, vì lẽ đó chỉ cần nhẹ nhàng bị Lý Trường Thanh đụng vào, rất dễ dàng mảnh mai không có xương, tê dại phệ tâm. "Trường Thanh, trở lại có được hay không? Buổi tối có được hay không?" Triêu nữ yêu tựa sát Lý Trường Thanh trong lòng, thấp giọng tiện nữ. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Có thể." Veo veo veo. Một đám quạ đen bay lượn mà tới. Triêu nữ yêu lập tức bãi chỉnh thân thể mềm mại, cùng Lý Trường Thanh đứng song vai, giem rửa tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lạnh bình tĩnh, một điểm cũng nhìn không ra lúc trước động tình rằng rớp. Một đoàn hắc khí vần quanh, một đám quạ đen dung hợp hóa thành một người. Mạc Nha một bộ đồ đen, khuôn mặt tà mị, tràn ngập nguy hiểm khí tức, nửa bước địa cảnh tu vi, thân pháp cùng tu vi đều vượt xa ngày xưa, tương lai 1 năm địa cảnh có hy vọng. Bẩm đế sư, thiên vông gửi tin, Ngụy Vương tăng phái binh 7 vạn, lấy cấm quân thống lĩnh bảng loan làm tướng, vệ quân phái binh 3 vạn, lấy đại tướng quân Công Tôn Vũ làm tướng. Hai nước liên quân 10 vạn, lên phía bắt trợ giúp Triệu Quốc. Lý Trường Thanh nghe vậy, vùng trán hơi kinh ngạc, nhưng là không có một chút nào khiếp sợ. Không nghĩ tới Ngụy Quốc vẫn là ra tay rồi. Lý Trường Thanh nói rằng, Ngụy Vương Tăng là cái người rõ ràng, biết môi hở răng lạnh đạo lý. Ngụy Quốc Bàng Đoán, Ngụy Quốc Bàng quên hậu nhân, xuất thân từ tướng môn thế gia, gia họ quên thân. Công Tôn Vũ, sư gia quỷ quốc ngoại môn, kiếm thuật nhất tuyệt, tu vi bất phàm, linh binh tài năng càng là binh gia nhất lưu. 10 vạn đại quân lên phía bắc, hai tên nhất lưu binh gia chiến sẽ liên thủ, việc này có thể không dễ xử lý. Triêu Nữ Yêu hỏi, "Trưởng Thanh, ngươi định làm như thế nào?" Lý Trường Thanh cười nói, "Việc này dễ làm, giao cho Kinh Nghệ cùng Lĩnh Cơ." Triêu Nữ Yêu đôi mắt đẹp sững sờ, quyến rũ khuôn mặt dại ra nói, đem 10 vạn đại quân giao cho Kinh Nghê mỗi mỗi cùng Linh Cơ mỗi mỗi đối phó. Người chắc chắn chứ?" Lý Trường Thanh thần bí cười nói, "Yên tâm, các nàng nhất định có thể." Triều Nữ Yêu, Mạc Nha hai người không rõ vì sao, không biết Lý Trường Thành trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ không chỉ có không phản bác, trái lại biểu thị 10 phần mong đợi. "Trờm Mong, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ hai người gặp lấy ra sao phương pháp đẩy lùi 10 vạn nguy quân." "Trờm Mong Lý Trường Thanh bố trí thần kỳ diệu chiêu." Chương 418, Minh Châu Triều Nữ Yêu. Triều Nữ Yêu hẹp dài đôi mắt đẹp cười yếu ớt. Lữ Khí Quýn Du nói: "Xem ra ngươi sớm đã có dự định." Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Triều Thiên phái sứ giả vào Ngụy, Hàn Quốc cũng phái sứ giả vào Ngụy, Ngụy quốc đại lương thành tự nhiên cũng ở thiên vông trọng điểm quan tâm trong phạm vi. Ta từ lâu ngờ tới Ngụy Vương Tăng nhất định sẽ phái binh cứu viện Triều Quốc, hắn không phải ngu xuẩn, sẽ không không hiểu mối hở răng lạnh đạo lý. Càng là 20 năm trước hàm đan cổ chiến, Ngụy Triệu liên thủ đại bại 30 vạn quân tần huy hoàng chiến tích rõ ràng trước mắt, Ngụy Vương Tăng gặp cảm giác mình không phải là không có phần thắng." Triều nữ yêu phụ Hòa nói: "Vì lẽ đó, Người rất sớm đã sắp xếp kinh nghê mọi mọi cùng linh cơ mọi mọi rời đi hằng dương, làm cho các nàng giúp ngươi đẩy lui 10 vạn quân. Lý Trường Thanh gật đầu nói, không sai. Lý Trường Thanh phân phó nói, Mạc Nha Bạch Phượng, các ngươi lui ra đi. Vâng. Mạc Nha Bạch Phượng ôm quyền thi lễ, trắng đen quang ảnh lượn lên, trắng đen lưu quang hai đạo chạy như bay, trong nháy mắt rời đi nơi đây. Lý Trường Thanh đánh giá mỹ nhân, tâm thần rung động, lúc khi Ôn Nha nói, Minh Châu, mặt trời lặn về tây, chúng ta về đại doanh đi. Triều nữ yêu mị trừng mắt nói, trở về rồi hay nói. Triều nữ yêu thầm nói, hừ hừ. Lão nương quả nhiên vẫn rất có mị lực, dù cho là ngươi Lý Trường Thành cũng đúng ta phương tâm ám hứa. Vào buổi tối, trung quân chủ xoá đại doanh. Lều trại độc lập với một ngọn núi bao, trong trướng bên trong không có quân doanh, không có binh lính tuần tra, chỉ có một tòa chủ xoá lều lớn, lều trại dựng nền đất bao chùm chu vi 100m. Phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách, thư phòng, món ăn đường. Hoàn toàn chính là một cái loại nhỏ trại viện, chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạm đầy đủ. Lều lớn phòng ngủ, mặt đất trải lên thảm đỏ, một tấm án bản trưng bày, hai người đối lập mà ẩm. Lý Trường Thanh, triều nữ yêu ngồi đối diện nhau. Tuấn Nam mỹ nhân, ông trời tác hợp cho, bầu không khí á muội. Một bình rượu ngon, hai người nâng chén đối ẩm. Chiêu Nữ Yêu, đầu tiên là một tấm trắng nõn, bóng loáng, hoàn mỹ chứng nó mặt. Một đôi hẹp dài giương dứa con mắt, mày liễu lộ ra nhàn nhạt ôn mỹ, qua tuổi 30 tuổi nàng chín dục đến cực hạn, trí tuệ khí chất, đoan trang cao quý, người mang mấy phần nguy hiểm yêu mị khí. Nàng là Chiêu Nữ Yêu, ngày xưa dạ mạc tứ hung tướng một chồng, nàng là Hàn Vương an được sủng ái nhất Minh Châu phu nhân. Trên thực tế, nàng nhưng là gái trinh, đối với tình yêu, đối với bầu bạn có thuộc về mình nóng trông. Chiêu Nữ Yêu đã nói Muốn làm nàng nam nhân, muốn chiếm được thân tâm của nàng, người đàn ông này nhất định phải là có thể đệ trang hồ biến sắc, có thể đệ chứ hầu sợ hãi nhân vật nổi tiếng, là đệ nhất thiên hạ kỳ nam tử. Vì lẽ đó, mặc dù biết rõ Lý Trường Thanh là ngày xưa kẻ địch, biết rõ Lý Trường Thanh bên người hồng nhan chi kỳ không ít, nàng vẫn như cũ khó kìm lòng nội tiếp cận vị này Lý Kiếm Tiên. Lý Trường Thanh người phụ nữ bên cạnh không có một cái là kẻ tầm thường, thân bao quát chính mình. Chiêu nữ yêu ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Lý Trường Thanh đánh giá mỹ nhân, chính là mỹ nhân như Ngọc Không Ngoài như vậy, Minh Châu phu nhân, bằng cơ Ngọc Quốt Chiêu nữ yêu nhưng là tiếp cận một M8 vóc dáng, không chỉ có một đôi chân dài, còn có thon dài đấy đà vàng eo, vóc người có thể gọi tuyệt phẩm. Mỹ nhân ngồi quanh trần, hai chân mặc vào, đưa qua, một đôi màu tím cao gót giày bó. Đây chính là Lý Trường Thanh yêu thích tần thời họa hình, náo lòng với lang bạt tần thời giang hồ nguyên nhân. Nơi này không chỉ có chư tử bạch gia kiếm chiêu thiên hạ, không chỉ có bảy quốc triều đỉnh đánh cửa, sa trường chiến đấu. Còn có giang hồ kỳ nhân dị sĩ, càng có thiên kiều bá mỹ, tính cách khác nhau nữ thần, cùng với các nữ thần mang tất chân, xuyên cao gót, ăn mặc so với hiện đại nữ tử còn muốn thời thượng. Còn muốn mê hoặc. Phương diện này, Triều Nữ Yêu có thể gọi kết suất, chí ít hiện nay mới thôi, Triều Nữ Yêu là Lý Trường Thanh gặp được này phương diện người số 1. Má khắc, Triều Nữ Yêu, Triều Nữ Yêu, Minh Châu phu nhân sắc thực không có phụ lòng cái này chính thức danh hiệu. Nữ Yêu như nước thủy triều, bị coi yến hành, Triều Nữ Như Yêu. Chương 419, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Ngày thứ 2 đại sớm, Lý Trường Thanh chậm rãi thức tỉnh. Ai, sự như xuân mộng không dấu vết. Triều Nữ Yêu đã không ở, tất cả dường như một giấc mộng. Thu thủy vì là thần ngọc làm cốt. Băng cương ngọc cốt triều nữ yêu. Minh ngọc thần công bắc nguồn từ với tiên thiên càn khôn công, cùng cổ đại sư bản có hiệu quả như nhau tuyệt diệu nhưng không giống với hoàn toàn tương tự, đây là một môn vô cùng phù hợp mà chuyên vì triều nữ yêu một mình sáng tác tâm pháp. Nàng ở địa cảnh nhất trọng cực hạn đỉnh trệ gần 1 năm, gấp gáp càng ngày càng sâu, nàng tu vi sắp đột phá tự tại địa cảnh. Vài ngày sau, Lý Trường Thanh, triều nữ yêu đồng thời ra ngoài dò xét quân doanh. Những ngày qua bên trong đều là vương bí, ngông điểm điều quân. Tất cả như cũ, bảy vạn mấy ngàn quân tần đóng trại sân dã, đại quân không công kích Triệu quân. cũng phòng ngự Triệu Quân tập kích. Lý Mục bất kỳ hành động quân sự, bất kỳ khiêu khích quân tần đều không dành chú ý, không cho Lý Mục dẫn binh truy kích, mai phục đánh chết cơ hội. Nay một vùng núi, pháo đài săn sát, đại quân phân bố tứ phương, các loại công sự phòng ngự xây dựng bên trong, Lý Mục không có hơn 100.000 đại quân mạnh mẽ tấn công căn bản là không có cách công phá sơn trại lâm thời dựng quân sự pháo đài, có thể Lý Mục hắn có hơn 100.000 đại quân sao? Không có, Lý Mục chỉ có 10 vạn, vì lẽ đó dụng binh càng cần cẩn thận, hắn đã không thua nổi, một hồi đều không thua nổi. Triệu Quốc đã đến tổn vong chi thu. Lý Mục so với ai khác đều hiểu, hắn không thể thua, Triệu Quốc không thể thua, bằng không Triệu Quốc chắc chắn diệt với Lý Trường Thành bàn tay. 10 vạn quân tẩn, 1 năm diệt triệu. Lý Mục thở dài một tiếng, lo lắng nói, 1 năm kỳ hạn đẽ mãn, Lý Trường Thành a Lý Trường Thành, ngươi một đòn cuối cùng đến cùng là cái gì? Một đòn cuối cùng nhất định là nhằm vào ta đi, ta Lý Mục từ lâu là tần quốc cái đinh trong mắt cái gai trong thị. Lúc này, muôn non núi, Lý Trường Thành cùng Triệu Nữ Yêu đứng song vai, hắn nhìn núi sông, nhìn quân doanh, nhìn một chỗ một chỗ đỉnh núi binh sĩ huấn luyện cùng huấn luyện. Triệu Nữ Yêu nhìn Lý Trường Thành, cùng người yêu sóng vai, đôi mắt đẹp vọng đều nhu tình, tâm vị trí hệ đều trừng thanh. Đối với nàng tới nói, cũng không còn so với này càng chuyện hạnh phúc. Chiêu nữ yêu, một cái lý tính, mạnh mẽ, nguy hiểm nữ nhân, như thế cũng sẽ bị tình yêu làm choáng váng đâu góc, đồng thời thích như mật ngọt, hãm sâu bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, nói rằng, 10 vạn ngụy vệ liên quân lên phía bắc, sắp đến Trường Thủy. Lúc này giờ khắc này, linh cơ các nàng cũng nên ra tay rồi. Chiêu nữ yêu nghe vậy, khẽ gật đầu, thiếp thân tin tưởng, các nàng nhất định có thể thành công. Cùng lúc đó, 60 dặm ở ngoài. Ngụy Quốc chủ tướng Bàng Đoán, vệ quốc chủ tướng Công Tôn Vũ, hai người một cái đảm nhiệm chủ tướng, một cái đảm nhiệm phó tướng, hai nước liên quân 10 vạn chi trúng, kinh mấy ngày nữa rèn luyện cùng sách lược lập ra sau, đại quân đến Trương Thủy 60 dặm phía nam. Bàng Đoán qua tuổi 40, Bàng quên hậu nhân, chủ tu vũ khí, kiêm tu tung hành ra, là hiện nay Ngụy Quốc trong quân người số 1, Ngụy Vương tăng nhất là dựa vào Ngụy Quốc đại tướng quân. Cho tới Công Tôn Vũ, vệ quốc đại tướng quân, vệ quốc nhỏ yếu, thật nhiều lần suýt chút nữa bị tần quốc tiết kỵ diện, vệ vương tự hạ vì là vệ quân, cả nước phụ thuộc vào Ngụy Quốc. trở thành ngụy quốc nước phụ thuộc, cả nước lực lượng vẹn vẹn 6, 7 vạn binh mã, gian nan sinh tồn với tận triệu, ngụy ba cái đại quốc trong lúc đó. Lần này, ngụy quốc xuất binh 7 vạn, vệ quốc xuất binh 3 vạn, tính toán 10 vạn ngụy quân. Bàng Đoán, Công Tôn Vũ dục ngựa mà đi, Bàng Đoán đột nhiên dừng lại hỏi, nơi này khoảng cách quân Tần đại doanh có còn xa lắm không? Phó tướng báo cáo, bẩm đại tướng quân, khoảng cách quân Tần đại doanh chỉ có 60 dặm. 60 dặm. Bàng Đoán vầng trán mẩn ra, lập tức vung tay lên, hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, phái tham báo dò đường. Phong ngựa quân tần tập kích. Phó tướng Lĩnh Mạnh nói, "Nặng. Rất nhanh, 10 vạn đại quân tu sửa đóng trại, núi vây quanh đóng trại, phái binh giáp tuần tra." Công Tôn Vũ qua tuổi lục tuần, chòm râu nửa trắng, tóc mai như sương, có điều thân hình vẫn như cũ kiên cường như kiếm, hai mắt thần quang nội liễm, hắn đặt câu hỏi, "Bàng Loan tướng quân, động tác này có phải là quá mức cẩn thận rồi?" "Quá mức cẩn thận?" Bàng Loan nghe vậy, nhẹ a một tiếng cười nói, xem ra Công Tôn lão tướng quân là không biết kiếm tiên lý trưởng thành lợi hại. Công Tôn Vũ lắc đầu nói, "Lão phu hiểu rõ lý mục." Người này thống binh tài năng có thể gọi Phương Đông 6 quốc người số 1. Tân Quốc đế sư Lý Trường Thanh có thể đánh bại Lý Mục, tự nhiên càng là không bình thường. Chỉ là, lão phu cảm thấy thôi, chúng ta cũng không cần quá mức kiêng kỵ Lý Trường Thanh, hắn trung quy vẫn là một người phàm tục. Hắn cố nhiên có thể đánh bại Lý Mục, nhưng cũng không phải như bẻ cánh khô, không thể cản phá. Ta đề nghị, chúng ta phải làm trong bóng tối liên hệ Lý Mục đại quân, Đông Nam hai đường đồng thời rẽ ra, 20 vạn đại quân mạnh mẽ tấn công quân Tần đại doanh, tất có thể đẩy lùi quân Tần. Bang Loan nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày nói, Công tôn lão tướng quân, Ta xem người ta vẫn là ổn thỏa là hơn. Người nào? Binh sĩ hét cao, náo động truyền đến. Bàng Đoan, Công Tôn Vũ nhìn chăm chú vừa nhìn, nhìn thấy hai tên nữ tử, hai tên tuyệt thế mỹ nhân lững thững đi tới, đi tới mười vạn đại quân phía trước, đứng ở 20 trượng ở ngoài. Công Tôn Vũ ngưng mắt nói, các nàng là? Bàng Đoan biến sắc, là hắn, là Lý Trường Thanh. Công Tôn Vũ một mặt ngậm, nét mặt giàn mua co dần nói, Lý Trường Thanh. Bàng Đoan tướng quân, các nàng hai vị nhưng là nữ tử a? Bàng Đoan lắc đầu nói, Công Tôn tướng quân, ngươi mà nhìn kỹ Dẫn đầu nữ tử có hay không ăn mặc một bộ thanh sam? Có phải là có lấy một cái xanh tươi như ngọc hồ kiếm? Chương 420, một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ, dọa lui 10 vạn quân. Công Tôn tướng quân, ngươi mà nhìn kỹ, dẫn đầu nữ tử có phải là ăn mặc một bộ thanh sam? Có phải là gánh vác một cái thanh ngọc hồ kiếm? Bàng Loan chỉ về Diễm Linh Cơ. Công Tôn Vũ gật đầu nói, "Đúng, hơn nữa còn là nam tử kiểu dáng thanh ý." Diễm Linh Cơ hôm nay một bộ thanh sam, một bộ nam trang, anh tư hào hào, "Đẹp trai, quyến rũ, trí tuệ." để lộ ra một luồng chưa bao giờ có phong tình mị lực cùng mạnh mẽ khí tràng. Công Tôn Vũ mở ra, cả kinh nói, lẽ nào này một bộ thanh sam là Lý Trường Thanh thanh sam? Bàng Loan sắc mặt chìm xuống nói, nên không sai được. Thiên Vong tổ trước là chỉ đứng sau La Vong tổ trước to lớn, dựa vào mối tin buôn bán đem chuyện làm ăn khắp Hoa Hạ Cửu Châu, tuô vội kéo dài đến bất kỳ một thế lực nào, ngắn ngắn thời gian nhanh chóng phát triển, vượt qua Trư Tử Bách già, Giang Hồ Bách phái, hầu như có thể cùng La Vong sánh vai. Thiên Vong cao thủ ngoại trừ kiếm tiên Lý Trường Thanh ở ngoài, dưới trướng còn có năm đại thống lĩnh. Từ nữ, Kinh Nghi Diễm Linh Cơ, Mạc Nha, Bạch Phượng. Nay bên trong, Kinh Lê, Diễm Linh Cơ hai nữ tu vi mạnh nhất, những năm này đánh bại không ít địa cảnh cao thủ, dương danh thiên hạ. Đại quân trước quân 20 trượng ở ngoài, Diễm Linh Cơ, Kinh Lê hai nữ đứng song vai, trực diện 10 vạn đại quân mà mặt không biến sắc, khí định trấn nhàn, phun trào mạnh mẽ võ giả khí thế. Bàn Loan đề nghị, Công Tôn tướng quân, người ta cùng đi gặp gỡ một lần hai vị này tiên vong tông lĩnh, kiếu tiên Lý trưởng Thanh Hồng Nhan chi kỷ. Công Tôn Vũ nuốt cằm nói, lão phu chính có ý đó. Rất nhanh, Bàn Loan, Công Tôn Vũ hai người rục ngựa tiến lên. Hai bên đại quân từ từ rút khỏi một con đường, để hai người bọn họ đi tới phía trước nhất đến. 20 trượng đối lập, Bàng Noãn ôm quyền nói, "Tại Hạ Ngụy Quốc đại tướng quân Bàng Noãn, Diễm Cô Nương, Kinh Ngê Cô Đường, hai vị có lễ." Diễm Linh Cơ, Kinh Ngê đồng thời ôm quyền, trong miệng một lời nói, "Bàng Noãn tướng quân, Công Tôn Vũ tướng quân, có lễ." Bàng Noãn hỏi, "Không biết hai vị cô nương ngăn cản ta quân đường đi vì chuyện gì? Lẽ nào là Trường Thanh Kiếm Tiên để hai vị cô nương tiện thể nhắn cho bổn tướng quân?" Diễm Linh Cơ một bộ thanh sam, Kinh Ngê một bộ đồ đen tích khách trang, hai nữ đồng thời mở miệng, thanh nhọn như châu Đồng bộ pháp tâm nói, ta chờ phụng kiếm tiên chi danh, cho Ngụy Quốc đại quân truyền một câu nói. "Bàng Đoãn." Công Tôn Vũ nghe vậy mượn ra, từng người liếc mắt nhìn nhau. Chỉ nghe Bàng Đoãn hỏi, nói cái gì? Diễm Linh Cơ, Kinh Ngê không nói hai lời, khí thế phun trào. Ầm. Ầm. Hỏa thần tâm pháp, tiên tiên càn khôn công đồng thời vận chuyển, Diễm Linh Cơ địa cảnh nhất trọng đỉnh cao khí thế, Kinh Ngê cao thủ tuyệt đỉnh khí thế đồng thời phun trào, huyền chuyển tiêm khu từ trong ra ngoài bao phủ mêng mênh khí thế, cúc phấn chân khí cùng hỏa chân khí xông lên tận trời. Hai nữ tay nhỏ dài vung lên, Sau đó nhìn thấy Diễm Linh Cơ phía sau bay lên một cây kiếm hộ, một cái xanh tươi như ngọc, một cái lấp loé thần quang hộ kiếm huyền không mà lên, ong ong không ngừng. Ca một tiếng, Thanh Ngọc hộ kiếm mở khâu, một luồng khó có thể hình dung mạnh mẽ kiếm khí lăng tiêu mà lên. Quả kẹt. Thanh Ngọc hộ kiếm hóa thành hình quạt xue đuôi, Thanh Ngọc ánh sáng lấp loé, ánh sáng màu xanh tỏa ra, hộ kiếm bầu trời, một thanh một thành kiếm sắc chạy như bay mà ra. Xèo xèo xèo. Kim sa kiếm, vô sao kiếm, Thức cốt ma kiếm, Phi hưng kiếm, Danh kiếm bắt thước, Lý gia thần kiếm, Tử vi như kiếm, Huyền thiết trọng kiếm. Đầy đủ 15 thanh danh kiếm huyền không đứng ở hộp kiếm bên trên, 15 loại kiếm khí xông thẳng mây xanh, kiếm khí quan chiếu tứ phương không thể nhìn gần. Bàng Loan sắc mặt cả kinh, thanh ngọc hộ kiếm, là thanh ngọc hộ kiếm. Công Tôn Vũ, vệ quốc đại tướng quân, cũng là trung nguyên kiếm thuật đại sư, quỹ gốc đệ tử ngoại môn, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao nhiều năm lâu năm hàng đầu kiếm khách. Công Tôn Vũ biến sắc nói, đây chính là trong truyền thuyết thanh ngọc hộ kiếm. Kiếm tiên Lý Trường thanh hộ kiếm. Thật bóng bẩy hộ kiếm, thật lóa mắt danh kiếm, này hai nữ rất yêu nghiệt thiên tư, rất mạnh mẽ tu vi. Diễm Linh Cơ, Ping Ne cùng nhau mở miệng, Dễ nghe tiếng vang triền sân dã, ta hai người vì là kiếm tiên Lý Trường Thành truyền lời, hy vọng Ngụy Quốc 10 vạn đại quân tự lo lấy. Bàng không, 10 vạn sợ quân chính là giẫm vào vết xe đổ. Ao ngoong, danh kiếm bắt thức bay ra danh kiếm trận hình, tám thanh danh kiếm xếp hàng ngang, tám kiếm hợp nhất, dung hợp trở thành một chôi 12 trượng kiếm khí, 40 mm thon dài kiếm thể lấp loé bóng ánh ánh kiếm, ác liệt sát cơ khí trùng mây xanh. Bàng Loan biến sắc, kiếm tiên tuyệt kỹ, tám kiếm hợp nhất, bắt thiên trảm. Công Tôn Vũ đồng dạng biến sắc, sương sống lưng thông hàn, lông tơ nộ lập, trong tay bội kiếm ra khỏi vỏ. Địch ta khoảng cách 20 trượng khoảng cách, như vậy tiếp cận, một khi chiêu này hạ xuống, hội tụ cao thủ tuyệt đỉnh, cao thủ hàng đầu tinh khí thần một đòn toàn lực, thêm vào kiếm tiên Lý Trường Thanh ban tặng kiếm ý chi chiêu. Bắt Thiên Trảm một khi hạ xuống, hắn công tôn vô cùng bằng đoán chắc chắn phải chết. Đúng, Lý Trường Thanh ban tặng kiếm ý chi chiêu. Tới nơi này trước, Diễm Linh Cơ, Kinh Nê hai nữ nhìn thấy Lý Trường Thanh một lần, Lý Trường Thanh đem kiếm chiêu hàng nghĩa dấu ấn danh kiếm bắt thức, khiến cho các nàng có thể thôi thúc một lần Bắt Thiên Trảm. Này uy thế của một kiếm Dù cho bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới vệ trang một đoàn toàn lực triển khai hoành quán bắt phương cũng có không kịp. Cùng lúc đó, giẫm linh cơ, kinh nghê phía sau đại khái hơn 1000m núi rừng con đường bên trong, hơn ngàn người kết trận mà đứng. Mặc Nha mở miệng nói, "Kết trận." Lấy Mặc Nha Bạch Phượng hai người làm chủ, lấy 90 tên Thiên Vọng đệ tử vì là trận pháp thân người, lấy 800 tên tuyển chọn tỉ mỉ võ đạo nhất phẩm quân tần vì là trận pháp hồn đá tạng, thêm vào trong rừng rừng cây, hồn đá phụ tá, một đạo đơn giản hóa bản thần quỷ bắt trận đồ bố trí thành lập. Ầm ầm. Trận pháp đồng thời, ngàn mét phía sau núi rừng gió nổi mây vần, Loài chim tinh thiên, tẩu thú lao nhanh, một luồng lâm liệt sát khí bao phủ đến, mặc dù là ngàn mét ở ngoài 10 vạn ngụy quân cũng đều có thể rõ ràng nhận biết được. Núi rừng chu vi 1 ngàn mét, cuồn phong gào thét, sát khí ngút trời. Một tên nửa bước địa cảnh, một tên cửu phẩm, 90 tên trung tam phẩm võ giả, 800 mặc giáp tinh nhuệ võ đạo nhất phẩm, phụ tá rừng cây, hòn đá bố trí bắt trận đồ, sát phạt khí thế cường thịnh không kém gì mấy vạn đại quân. Trong lúc nhất thời, bàn đoán, Công tôn Vũ sắc mặt lại là một phen biến đổi lớn. Bắt trận đồ, thần quỷ bắt trận đồ. Liên quan với bắt trận đồ Bất luận cái nào binh gia tướng lĩnh, bảy quốc bất kỳ một tên lĩnh binh đại tướng từ lâu nghe nhiều nên thuộc. Tân Tôn 10 vạn sở quân, Tân Quốc 3000 kỵ binh nhẹ thu gật 10 vạn sở quân nhân đầu. Lý Trường Thanh tự mình bày trận, quân trận chi thần, Triệu Quốc quân thần, Phương Đông 6 quốc binh gia người số 1 Lý Mục nghe ngóng biến sắc, không đánh mà chạy, tự nhận tài nghệ không bằng người. Bang Loan cùng Công Tôn Vũ đều là người thông minh, vì lẽ đó có thể bộc lộ tài năng trở thành một quốc thượng tướng quân, lĩnh binh mấy vạn, 10 vạn đều là dễ như ăn cháo. Chính là bởi vì thông minh, vì lẽ đó bọn họ rõ ràng gặp Lâm Chớ vào đạo lý. chớ đừng nói chi là hung danh hiển hách bắt trận đồ ẩn núp với trong rừng núi, hơn nữa ai cũng không rõ ràng trong rừng đến cùng mai phục bao nhiêu con thận. Ngoài ra, 12 trượng kiếm khí oang oang, đoạt mệnh kiếm khí đem hai người bọn họ gắt gao khóa chặt, một khi bọn họ hiệu lệnh đại quân xung kích, hoặc là hiệu lệnh thân binh cứu giá, Diễm Linh cơ cùng Tinh Ngên liên thủ này một kiếm nhất định sẽ chém xuống. Bát Tiên Trạm một khi hạ xuống, hai người bọn họ địa cảnh nhất trọng võ giả đỉnh cao liên thủ chống đỡ cũng đều chắc chắn phải chết, trong nháy mắt thi thể dị nơi. Làm sao bây giờ? Nếu không, Bàng Loan cùng Công Tôn Vũ đối diện, Hai người lòng sinh ý lui. Lúc này, một người mặc áo trắng trường bào, qua tuổi lục tuần ông lão tóc trắng cất bước đi ra, hắn hai con mắt nhìn thanh ngọc hợp kiếm cùng 15 thanh danh kiếm, ông lão phấn khởi không ngớt, sắc mặt nhợt nhạt đỏ ửng, phảng phất uống rượu mạnh cấp trên lão sầu rượu. Ông lão mặc áo trắng này một mặt kích động mà đến, cất bước lao nhanh tiến lên, cười ha ha nói, "Là thanh ngọc hợp kiếm, đúng là thanh ngọc hợp kiếm, là kiếm tiên Lý Trường Thành hợp kiếm. Ha ha ha, ta phong hộ tự sinh thời có thể nhìn thấy Trường Thành kiếm tiên hợp kiếm, chết cũng không tiếc rồi." Mọi người sắc mặt cả kinh, phong hộ tử Làm kim đệ nhất thiên hạ tương kiếm sư, có thể vì thiên hạ danh kiếm, cổ kim danh kiếm biểu tặng lợi bình, đồng thời liên suất kiếm phủ xếp hạng sở cốc tương kiếm đại sư Phong Hộ Tử. Chương 421, Thanh ngọc hộ kiếm, kiếm phủ số 1, đệ nhất thiên hạ kiếm. Diễm Linh Cơ, Kinh Nê Đôi Mi thành tú mẩn ra, Sở Cốc Tương Kiếm sư Phong Hộ Tử, hắn làm sao đến đến rồi? Nghe đồn bên trong Phong Hộ Tử đại sư Tiên Phong đạo cốt, tại sao là một cái tóc thay bù sủ, Phong Trần mệt mỏi, lôi thôi liệt thiết ông lão. Tần thời bộ thứ 5, tiểu thánh hiển trang ba trận lấy kiếm luận đạo. Tề Lỗ ba kiệt một trong chương lương chương tử phòng luận đạo lục kiếm nô lúc giới thiệu chính mình bội kiếm Lăng hư. Tại hạ bội kiếm Lăng hư, thân kiếm tu hơn tú lệ, toàn thân nóng ánh lóa mắt không thể nhìn gần, xanh tươi cách chất vỏ kiếm tự nhiên mà thành, khảm nạm 18 viên Bắc Hải Bích huyết đan tâm. May mắn được sở quốc nổi danh tương kiếm sư Phong hộ tử là bình, không gốc đón gió, dật thế Lăng hư, đi tên kiếm phổ, xếp hạng thứ 10. Tần thời bối cảnh dưới Phong hộ tử cùng chính thống chiến quốc lịch sử có chỗ bất đồng, hắn đem thời kỳ xuân thu tương kiếm sư Phong hộ tử sắp xếp ở thời kỳ chiến quốc. Vì lẽ đó, Sở Quốc Tương Kiếm Sư Phong Hộ Tử ở thời kỳ này hoạt động với giang hồ, đồng thời đột nhiên hiện thân ở nơi này, hoàn toàn hợp tình hợp lý, phù hợp tần thời giả thiết. Hai cái thanh niên cầm kiếm mà đến, đạp bước bay lượn, sắc mặt lo lắng, lư khí bất đắc dĩ nói, "Lão sư, người lại chạy loạn. Chạy đến nơi quốc đại quân trận doanh là một cái vấn đề rất nguy hiểm." "Ây." Hai cái thanh niên bay người mà tới, hai mươi mấy tuổi tuổi tác, nhưng đều có cựu phẩm tu vi, đều là thanh niên tuấn kiệt, thực lực chỉ sợ có thể đánh với Bạch Phượng một trận. Xem ra Phong Hộ Tử không chỉ là vang danh thiên hạ tương kiếm sư. cũng rất hiểu tương người gần cốt tiên phú cùng với truyền thụ đệ tử kiếm thuật. Sau một khắc, thầy trò ba người dừng lại thân hình. Phong hộ tử dựng bước lại, thanh Ngọc Hộ kiếm 10 trượng ở ngoài, 15 thanh danh kiếm gợn sóng kiếm khí cắt chém thiên địa, mặt đất nứt ra, dựng thẳng gãy vỡ, một cái một cây cỏ dại bị cắt đứt. Phong hộ tử ra đau nhức, quần áo xoe xoe, xoe xoe nổ tung, hai tay ra thịt, hai gò má, xương sườn gặp từng tia khí thế cắt chém, lưu lại nhợt nhạt vết máu. Hai tên mới vào cự phẩm thanh niên sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy 12 trượng kiếm khí đứng lơ lửng giữa không trung. Một đạo hủy thiên diệt địa kiếm ý phảng phất bất cứ lúc nào chút xuống. Trong vòng 10 trượng, cửu phẩm cũng khó có thể tới gần. Phong Hổ Tử không chỉ có không để ý có mặt khắp nơi sắc bén kiếm khí, trái lại nửa điên nửa hùng cười to, ha ha, Thanh Ngọc Hổ kiếm, lão phu rốt cục tra tìm hình dáng. Thật một cái tàng tận thiên hạ thần binh lợi kiếm vô song hổ kiếm, từ xưa đến nay, nhân gian 3.0005, làm chỉ cái này một cái. Diễm Linh Cơ con mắt lạnh lùng nói, Phong Hổ Tử, tại hạ mời ngươi là tiền đuối, mong rằng tối lui, không nên sai lầm. Kinh Ngê phun trào tuyệt đỉnh khí thế, bằng ánh mắt lạnh lùng tự nhìn kỹ ban Loan. Công Tôn Vũ lạnh nhạt nói: "Ta chỉ mấy ba lần, hai vị nếu là còn không lui quân, đừng trách danh kiếm vô tình." 1. Kinh mê ngữ khí lãnh đạm, tận chứa sát cơ. 2. Bàng Đoán, Công Tôn Vũ biến sắc. Hai tên thanh niên quăng lên phong hộ tử, thầy trò ba người lui lại nói: "Lão sư, đi mau." Ầm ngọng. Danh kiếm bắt thức của ngọng, 40m kiếm khí giống như ngân hà, bất cứ lúc nào bắt thiên một chém, chút xuống hạ xuống, kiếm thể tràn ra từng tia kiếm khí, giờ nào khắc nào cũng đang cắt chém vạn vật. Kinh mê môi hồng khẽ mở. Bàng Đoán liền nói ngay: "Rút quân!" chúng ta lui lại quân. Công tôn Vũ phụ hòa nói, kiếm tiên có lệnh sao dám không làm theo, vệ quốc tức khắp rút quân, lão phu tức khắp rút quân. Bàng Loan vung tay lên, cất cao giọng nói, truyền lệnh tam quân, triệt. Cỡi ngựa lính liên lạc buôn tẩu khắp nơi, mười mấy người đồng thời truyền lệnh hét cao, đại tướng quân có lệnh, rút quân. Đại tướng quân có lệnh, rút quân. Một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ, hai vị kiếm tiên hồng nhan, một đạo trận pháp, a lùi mười vạn người quân. Rất nhanh, mười vạn đại quân giống như là thủy triều thối lui, hậu quân lui lại, trung quân lui lại, trước quân lui lại, mười vạn đại quân có thứ tự bỏ chạy. Người ta tập lập đại quân cũng có thứ tự rời đi. Bàng Loan, Công Tôn Vũ hai người cùng với một đám phó tướng thân binh vẫn như cũ không dám làm mửa, bởi vì trời cao trên 40m kiếm khí vẫn như cũ khóa chặt bọn họ, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói, nói vậy Bàng Loan đại tướng quân hẳn phải biết kiếm tiên ý tứ chân chính. Kinh Nghiên tiếp theo mở miệng, nữ khí ác liệt như kiếm, lạnh nhạt nói, không phải vậy, tại hạ không ngại đi một chuyến Ngụy Đô đại lương. Ngoại trừ phi giáp môn điện khánh ở ngoài, đại lương thành bên trong tuyệt không người thứ hai có thể đỡ lấy đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Bàn Loan trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, bất đắc dĩ gật đầu nói, hai vị cô nương yên tâm, trưởng thành kiếm tiên ý đồ ta đã lĩnh ngộ. Mười vạn ngụy quân vậy thì lập tức về nước. Diễm Linh Cơ, kinh ngê trăm miệng một lời nói, rất tốt. Hoàng Ngông. 12 trượng 40 mm kiếm khí giải thể hóa thành danh kiếm bắt thực, tám thanh danh kiếm bay trở về trận doanh, 15 chôi danh kiếm xếp hàng ngang, các loại kiếm khi rung động bên trong đất trời. Trong phút chốc, lâm liệt sát cơ trừ khử 8 phần 10 trở lên, bàn Loan chờ trong lòng người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phong hộ tử ôm quyền thi lễ, cung kính nói, hai vị cô nương Không biết Thanh Ngọc Hộ Kiếm cùng với này 15 thanh danh kiếm có thể không mượn lão phu nhìn qua. Diễm Linh Cơ, Ping Nen liếc mắt nhìn nhau, các nàng biết, Thanh Ngọc Hộ Kiếm ngoại trừ Lý Trường Thanh, cùng với Lý Trường Thanh thụ ý ở ngoài, không người nào có thể mở ra, phảng phất tràn ngập linh tính tiên khí. Có thể. Hai nữ gật đầu, Thanh Nhuyễn Như Châu. Phong hộ tử mừng như điên bái tạ, đa tạ, đa tạ. Diễm Linh Cơ điều động dưới, Thanh Ngọc Hộ Kiếm từ từ hạ xuống, 15 thanh danh kiếm cũng từ từ hạ xuống, Thanh Ngọc Hộ Kiếm đứng ở mặt đất, 15 thanh trường kiếm lấp loé ánh kiếm, cách mặt đất 3 thước, xếp hàng ngang. Phong hộ tử mắt mạo kim quang, phảng phất lao sắp phê gặp phải tuyệt thế mỹ nhân, cầm trong tay kim xà kiếm bắt đầu đánh giá, Lợi Bình, trong lúc nhất thời ngạc nhiên không thôi, than thở không ngớt. Kim xà kiếm, này nói vậy chính là Trường Thanh kiếm tiên kim xà kiếm, quả nhiên tinh xảo vô cùng, phản thân rắn mà rèn, càng là mũi kiếm đầu rắn hai lưỡi quả thực chính là tiên hạ kiếm thể khắc tinh. Đang, Phong hộ tử cong ngón tay búng một cái, kiếm thể hoang ngọng, sau đó truyền vào kiếp khí, ông lão này càng cũng có địa cảnh tu vi. Kiếm tốt, lấy vàng dòng làm chủ, lộn xộn ngũ kim rèn đúc, kim loại phối hợp phần trăm đều đều. Gen đúc thời gian nói vậy là lấy trăm năm sả vương tinh huyết vì là dẫn, lúc này mới làm cho kiếm thể có một đạo vết máu. Kim sa kiếm, vô sao kiếm, thức cốt ma kiếm, phi hùng kiếm, danh kiếm bắt thước, tử vi nhân kiếm, huyền thiết trọng kiếm. Một cái một cái danh kiếm lợi bình hạ xuống, phong hộ tử sắc mặt càng ngày càng kiếp sợ, càng ngày càng chấn động, rất nhiều đem danh kiếm, kỹ thuật gen đúc công nghệ, gen đúc thủ đoạn là hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Nói tóm lại, ngoại trừ vô sao kiếm chỉ là trùng, cao cấp ở ngoài, còn lại 14 chuôi danh kiếm đều là tốt nhất lựa chọn. không có chỗ nào mà không phải là đương đại kiếm phổ 10 vị trí đầu phẩm chất. Cuối cùng, Phong Hổ Tử đưa mắt nhìn phía thanh ngọc hộ kiếm, năm ngón tay chạm đến hộ kiếm. Ầm. Hộ kiếm khí thế phản trấn, đánh bay Phong Hổ Tử. Xèo xèo xèo. 15 thanh danh kiếm trong nháy mắt chịu đến triệu hoán, hóa thành 15 đạo lưu quang, chui kiếm cùng mũi kiếm đầu đuôi liên kết, lục tục đưa về hộ kiếm bên trong. 15 thanh danh kiếm quy hộ sau, tỏa ra hào quang màu xanh thanh ngọc hộ kiếm từ từ thu bình, hóa thành một cái xanh tươi như ngọc, không nhiễm một hạt bụi hộ kiếm, lẳng lặng sừng sững. Diễm Linh cơ tay ngọc tìm tòi. Thanh ngọc hộp kiếm quy vào trong tay, hai vùng tay lên, gánh vác, dây buộc lôi kéo, thanh ngọc hộp kiếm gánh vác với phía sau. Phong Hổ Tử cả kinh nói, "Hộp kiếm có linh, thanh kiếm này hộp dĩ nhiên có linh." Nay hộp kiếm là trên trời tiên vật, chỉ có kiếm trung chi tiên mới có thể điều động. Thanh ngọc hộp kiếm, Thiên Cổ vô song, tự nhiên ghi tên kiếm phụ, xếp hạng thứ nhất. Hai tên đệ tử sắc mặt chấn động, Bàn Đoản, Công Tôn Vũ sắc mặt chấn động. Lý Trường Thanh, thanh ngọc hộp kiếm, đệ nhất thiên hạ kiếm. Đại đệ tử mở miệng nói, "Nhưng là lão sư, ngài trước đây không lâu mới cho Tần Vương tương kiếm bình thiên vẫn." đem liệt vào kiếm phổ số 1, này, chuyện này, ngươi hiện tại đột nhiên thay đổi xếp hạng, có thể hay không chọc giận tần vương. Chương 422, chư tử than phục, thiên hạ than phục. Phong hộ tử sắc mặt nghiêm, vướt dấu nói, lão phu là tương kiếm sư, nếu là bởi vì sợ hãi quyền thế mà không nói thật ra, thiên hạ này đem có bao nhiêu danh kiếm bị long đong. Lão phu thường xuyên giáo dục các ngươi, chúng ta tương kiếm sư phải có khí khái, muốn hạ gây không, các ngươi tại sao đều đã quên? Hai tên người trẻ tuổi khí nhụt nói, lão sư bất giận, đệ tử rõ ràng. Phong hộ tử xoay người, mở miệng nói, Việc này tính xin bảng loan tướng quân, công tôn tướng quân mọi người làm một cái chứng kiến. Công tôn Vũ ngoại trừ là vệ quốc đại tướng quân ở ngoài, hắn vẫn là một tên kiếm khách, cũng là yêu kiếm người, kiếm tốt người, vui vẻ gật đầu nói, Phong hộ tử đại sư khách khí, đây là ta Công tôn Vũ vinh hạnh. Bàng Loan gật đầu nói, ta cũng như thế. Phong hộ tử ông lão mỉm cười nói, đà tạm. Lúc này, đại đệ tử cầm trong tay bút lông, mở ra một quyển thật dài sách lụa, mặt trên tràn ngập các loại danh kiếm loại bình, các loại danh kiếm, đương đại giàn đốc, thượng cổ giàn đốc. Thật nhiều chủng loại mấy trong nhiều. Phong hộ tử mở miệng nói, khái niệm, người viết. Vâng, lão sư." Đại đệ tử gật đầu. Phong Hộ Tử bắt đầu niệm lên. Thời gian, địa điểm, nhân vật, tương kiếm lợi bình trải qua. Kim Sa kiếm, Vô Sao kiếm, Thức Cốt Ma kiếm, Phi Hưng kiếm, Danh kiếm bắt thước, Tử Vi Như kiếm, Huyền Thiết Trọng kiếm từng cái lợi bình trích lợi. Cuối cùng, Thanh Ngọc Hộp kiếm lợi bình, Thiên Cổ Vô Song, trên trời tiên phẩm, gần như không tồn tại. Phong Hộ Tử cuối cùng giải quyết dứt khoát nói, "Thanh Ngọc Hộp kiếm, Trường Thành kiếm tiên chi bội hộ, ghi tên kiếm phủ, xếp hạng thứ nhất." Nhìn thiên hạ đều biết chi. Bút lạc, Tiên định Phương hộ tử thở dài một hơi, Ôn Quẩn Thi lên nói, "Hai vị cô nương, đả tạ." Diễm Linh Cơ vẻ mặt ôn hòa nói, "Phương hộ tử đại sư khách khí. Chuyện này đối với nàng nhà trường Thanh tới nói có trăm lợi mà không có một hại, sau ngày hôm nay, Thanh Ngọc Hộ Kiếm ly tên kiếm phổ số 1, nàng nhà trường Thanh đệ nhất thiên hạ kiếm danh hiệu càng thêm thực chí danh quy, thiên hạ đều biết." Diễm Linh Cơ kinh ngê Ôn Quẩn nói, "Chư vị, cáo từ." Vèo, vèo. Một người gánh vác Thanh Ngọc Hộ Kiếm, một người cầm trong tay Kinh Lê kiếm, một bộ thanh sam, một bộ quần đen, hai nữ thả người vụt qua, thân pháp cực kỳ cao minh. độn vào trong rừng núi. Ngàn mét núi rừng, quần phong vẫn như cú gà ghét, sát khí vẫn như cú ngũ trời, còn đang trấn nhiếp mười vạn nguy quân, cảnh cáo bàn đoán, công tôn Vũ hai người ngoan ngoãn lui quân. Phong hộ tử vô cùng thỏa mãn, ổn quyền thi lễ cáo biệt hai người, hắn nét mặt dần mua đỏ hồng, say rượu như thế lâng lâng vẻ mặt rời đi, không tuyệt vọng thao. Thật nhiều danh kiếm, thật nhiều tuyệt thế danh kiếm, tiên nhân đồ vật, hộp kiếm có linh. Hôm nay tương kiếm nhất thứ vượt qua nửa cuộc đời hiểu biết, ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Rất nhanh, Phong hộ tử thầy cho ba người rời đi. Bàn đoán vầng trán nghiêm nghị, chầm giọng nói, sau ngày hôm nay, Lý Trường Thanh Chi danh đem bị đẩy đến đỉnh cao, Võ Lâm đỉnh cao, Thiên Hạ đỉnh cao. Công Tôn Vũ gật đầu nói, đúng đấy. Hắn đã dự liệu được, hôm nay chuyện đã sẽ ra truyền bá ra ngoài sau, toàn bộ giang hồ, bảy quốc triều dã, cùng với Chư Tử Bạch Gia đem nhấc lên thế nào kinh thiên động lớn. Tin tức xác thực truyền ra. Giang hồ rung động, Chư Tử Bạch Gia, Võ Lâm Bạch phái, các tổ chức lớn có người khâm phục, có tâm phục khẩu phục, có lưu nghi người. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng vì đó thuyết phục. Phạm từng thấy Lý Trường Thanh xuất kiếm người, không một không bị hắn kiếm tiên khí độ thuyết phục. Kiếm phổ số 1, Thanh Ngọc Hộ Kiếm. Kiếm phổ thứ 2, Thiên Vân Kiếm, Thần Vương doanh chính bộ kiếm. Kiếm phổ thứ 3, Thái A Kiếm, đời trước chủ nhân chính là Nho Gia lão trưởng môn, bây giờ Nho Gia lão trưởng môn đi về coi tiền, phục niệm kế thừa chức trưởng môn, chấp trưởng Thái A, một người một kiếm vô cùng phù hợp. Kiếm phổ thứ 4, tư, Càn Tương Mặc Tà, tạm thời không người nào có thể phù hợp kiếm linh, danh kiếm vô chủ. Kiếm phổ thứ 6, Tuyết Tế Kiếm, đạo gia lịch đại trưởng môn tín vật, Thiên Tông Sích từng tử đánh bại đạo gia nhân tông phủ Diêu tử, liên tục chấp trưởng Tuyết Tế đã 10 năm. Kiếm phổ thứ 7, Lăng Ngư Cự quyết, hổ phách. Phong hộ tử không ngừng du lịch núi sông, vì vậy mỗi cách ba năm tải, có thiên hạ cao thủ khoe y lên phong vân, có tiếng kiếm ra đời lúc, phong hộ tử đều sẽ đi chứng kiến một, hai, xem kiếm cũng xem người. Tương kiếm sư, xem không chỉ có riêng là kiếm, còn có kiếm khách. Một cái danh kiếm xếp hạng cùng chủ nhân của nó cùng một nhịp thở, điểm này thiên hạ đều biết, người người tán đồng, cự quyết kiếm chủ trắng thất chính là một cái tốt nhất chứng minh, thời gian 3 năm nhảy một cái từ 200 có hơn tăng lên chí kiếm phổ thứ 11. Vì lẽ đó, kiếm phổ xếp hạng vừa ra, giang hồ sôi trào, bảy quốc sôi trào. Đệ nhất thiên hạ kiếm, kiếm tiên Lý Trường Thành, bộ thanh ngọc hồ kiếm. Bất kỳ ngành nghề muốn làm đến đệ nhất thiên hạ đều cực khó khăn, càng là tại đây cái chư tử Bạch gia, kiếm tiêu thiên hạ giang hồ, lấy kiếm làm chủ lưu giang hồ, được khen là đệ nhất thiên hạ kiếm là chí cao vô thượng vinh quang. Tân Quốc. Cái niếp lao chùi bộ kiếm, áo choàng tóc dài càng ngày càng dài, một bộ thuần trắng siêu ý ý, khí tức chất phát sạch sẽ, bộ sở tỷ gật xuýt rụt tương ngóng, lạnh lùng khuôn mặt lạnh nhạt nói, đệ nhất thiên hạ kiếm sao? Trường Thành huynh ngược lại cũng thực chí danh quy. Hàn Quốc. Vệ trang đứng ở Tử Lan Sơn trang phía sau đối. Quan sát cả tòa tân đình, màu đen áo khoác ngoài trầm trồ, ba thước tóc bạc theo gió gợn sóng, lạnh lùng khuôn mặt nhìn về phương xa. "Đệ nhất thiên hạ kiếm, thú vị." Rất nhanh, ta sẽ để thế nhân biết được bọn họ đến cùng có bao nhiêu ngu muội, Sa Sỉ kiếm phong mang không ở đường đại bất kỳ một cái danh kiếm bên dưới. "Sa Sỉ, chỉ ít có thể vào ba vị trí đầu." Tiên Quốc, Tiên Đan thả xuống tin báo, bên cạnh người Hà Thần, Kinh Kha, Trần Vũ Dương, còn có một cái một bộ bạch y gánh vác cổ cầm thanh niên, mọi người sắc mặt phức tạp. Phương hộ tử đại sư tự tay viết lại bình, thanh ngọc hộ kiếm, đi tên kiếm phụ. xếp hạng thứ nhất, Kiếm Tiên Lý Trường Thành, đệ nhất thiên hạ kiếm. Cao thủ tuyệt thế cũng không giết được hắn, bây giờ xem ra, thực lực của hắn đã không kém gì cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa chỉ lấy kiếm thuật mà nói, Lý Trường Thành chưa từng thua quá. Đạo gia, Thiên Tông. Thái Sơ cung, một mảnh biển hoa tiên cảnh. Thiên Tông trưởng môn Sích Tùng tử, qua tuổi lục tuần, đứng chắp tay, hai tay bẩm quyết, chân khí hóa thành một tấm một tấm độ chú, thiên địa một mảnh sẩm trắng, mất hết màu sắc, bộ kiếm tuyết tế huyền không chập chờn. Cao thủ tuyệt thế khí chàng tràn ra, hơi đóng hai con mắt đột nhiên vừa mở, kiếm tiên Lý Trường Thành đệ nhất thiên hạ kiếm, ngự kiếm thần thuận, có cơ hội lão phu cũng muốn lãnh giáo một chút. Tân Quốc, nơi nào đó bối cảnh, một đám la vong sát thủ thi thể trưng bày, thiếu niên Cam La trọng thương sắp chết, hai tên nữ tử đón gió mà đứng. Đông Quân Diễm Phi lạnh lùng nói, lần này nhìn rõ ràng đi, ngươi đã chặn lại rồi triệu cao con đường, doanh chính yêu thích nhường ngươi phân được rồi hắn nên được sủng ái, vì lẽ đó hắn muốn giết ngươi, giết người nhà của ngươi. Cho ngươi một cái lựa chọn, gia nhập Âm Dương gia, trở nên mạnh mẽ báo thủ. Nếu là không chịu. Diễm Phi lạnh lùng nói, cái kia liền đi chết đi. Ta Âm Dương gia thiếu ngươi một người không ít, nhiều ngươi một người không nhiều. Cam La mặt trầm như nước, cầm tay cúi đầu nói, "Đông quân đại nhân, Cam La nguyện gia nhập Âm Dương gia." Diễm Phi gật đầu nói, "Rất tốt." Đại tư mệnh dẫn hắn đi Âm Dương gia. Cam La mở miệng nói, "Chấm đã, ta còn có một việc muốn làm." Cam La không cam lòng nói, "Ta muốn ám sát Triệu Cao." Đại tư mệnh mở ra, "Ám sát Triệu Cao? Liên ngươi?" Cam La lắc đầu nói, "Không phải ta, mà là khôi lỗi thuật. Chỉ có ta chết vào Triệu Cao bàn tay, Triệu Cao mới sẽ thả tâm đình chỉ truy sát, mới gặp cho ta an ổn tu luyện." trở nên mạnh mẽ báo thủ thời gian. Diễm Phi lạnh nhạt nói, "Ngươi rất thông minh. Đại tư mệnh, ngươi đến hiệp trợ hắn. Ám sát một chuyện sau khi dẫn hắn về Thanh Quốc, trở lại âm dương gia, Đông Hoàng đại nhân gặp thượng thượng ngươi." Đại tư mệnh gật đầu nói, "Tuân mệnh, Đông quân đại nhân." "Vậy còn ngươi?" Đại tư mệnh hỏi. "Bá." Diễm Phi một bộ u lan quân dài chợt trợn, bay lượn đặc không, dây lắc trong lúc đó đi xa hơn 10 trượng, thanh nhuyễn như châu, đồng bề mà tới, bản tọa muốn đi gặp một người, để hắn giúp ta một chuyện. Chương 423, Trương Thanh Quỷ Mưu Phong Thái. Thời gian ngày qua ngày trôi qua. Thanh minh, cốc vũ, lập hạ. Thiết mang chủng, đoan ngọ, hè đến. Đại thử, lập thu. Tân Triệu đại quân đối lập nhiều ngày, đã mắt 10 tháng có thừa, 1 năm kỳ hạn chỉ kém hơn tháng. Quân Tần thành lập liên quân quân tác, đại quân không xuất kích, mỗi ngày vẫn luyện, tuần tra, cảnh giới, mài binh khí, gièn đúc áo giáp, dường như muốn ở Triệu quốc cắm rễ xuống. Nhận quân muôn quật, quân vân trung làm căn cơ phía sau, không ngừng trì, bắt lương thảo, bắt vật liệu quân nhu một nhóm, một nhóm một nhóm đưa tới quân Tần đại doanh, cung dưỡng bảy vạn mấy ngàn quân Tần. Trương thủy cuộc chiến sau, Trải qua nửa năm nhiều tính dưỡng, mấy ngàn vết thương nhẹ quân tần từ lâu khôi phục khỏe mạnh, sức chiến đấu khôi phục như lúc ban đầu. 10 vạn đại quân xuất chinh, sân khách tác chiến, đánh tan 15 vạn triệu quân, chém giết bảy, 8 vạn chi chúng, chỉ là tổn hại 2 vạn mấy ngàn người, như chiến tích này có thể gọi huy hoàng. Vũ triệu quân tướng lĩnh chính là Lý Mục, phương đông sáu quốc đệ nhất võ tướng. Chiến quốc chính sử, sau mấy năm, triệu quốc càng yếu hơn, còn có triệu quốc Bắc Bộ phát sinh động đất hai tỉnh. Doãn chính năm lây chiến cơ, cho Vương Tiến 30 vạn binh mã công triệu. Vương Tiến cùng Lý Mục giao thủ vài lần sau Nói thẳng, Lý Mục bất tử, Triệu Quốc không vong, kiến nghị sử dụng kế ly gián. Đối mặt càng yếu hơn Triệu Quốc, Vương Tiến 30 vạn đại quân ở tay cũng tận lực phòng ngừa cùng Lý Mục chính diện giao phong, bởi vì mặc dù thắng rồi cũng là thắng thảm, bất lợi cho thần quốc nhất thống đại nghiệp. Vũ An thành, Lý Mục lĩnh binh 10 vạn đóng quân, trấn thủ tường thành liên miên, nối liền quá hành sơn đông động, xây dựng tầng tầng quân sự pháo đài, chế tạo như thùng sắt kiên cố. Lý Mục tự tin, chỉ cần thủ vững không ra, dù cho đối thủ là binh tiên Lý Trường Thành, Cửu Châu Quỷ Mưu, đường nói bảy vạn mấy ngàn binh mã, dù cho 30 vạn 50 vạn cũng nhất định không cách nào đánh hạ Vũ An. Điểm này, Lý Trường Thanh cũng nghĩ đến. Mạnh mẽ tấn công là không thể mạnh mẽ tấn công, đời này cũng không thể mạnh mẽ tấn công. Quân tần lều lớn, lều lớn phòng ngủ. Dương trên, chiêu nữ yếu hại Đường Xuân ngủ. Lý Trường Thanh tóc dài xõa vai, đi chân trần cất bước đi ra đường chướng cổng lớn. Thanh sam ống tay áo, thân hình kiện rộng, tóc dài xõa vai hắn, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, khí độ hào hoa phú quý ung dung, vầng trán lăng xương ngạo nghễ, khí chàng mạnh mẽ. Xuyên qua lều trại đại điện, Lý Trường Thanh trực tiếp đi ra, sốc lên liềm mạch. Đi tới lều lớn ở ngoài. Chủ tướng đại doanh bốn phía, chu vi trăm mét không người trông coi, cũng không cần người trông coi, đây là Lý Trường Thanh sắp xếp. Lý Trường Thanh mới vừa đi ra lều trại, phu xe Trương Mã đến đây báo cáo, Bẩm tiên sinh, Vương Bí tướng quân, Mông Điểm tướng quân đến đây cầu kiến. Trương Mã năm gần 30, bát phẩm đỉnh cao, hơn nữa sắp đột phá, hắn là lôi cường đệ tử, Liêu Phong sư điệt, Cổ Phong môn thứ 3 cao thủ, cũng là Cổ Phong môn tương lai môn chủ. Lý Trường Thanh phòng trừng, ở 30 tuổi trước, Trương Mã muốn đột phá tới cửu phẩm nên không có vấn đề gì. Đương nhiên, lấy Trương Mã tứ tương lai nhất định dừng lại với địa cảnh bên dưới, cự phẩm tuy nhiên đã là giang hồ nhất lưu, nhưng muốn bước vào địa cảnh, đối với ngân cốt, nộ tính, cơ duyên, tài nguyên chờ khắp mọi mặt yêu cầu chỉ có thể so với cự phẩm lúc nghiêm khắc mấy lần, không chỉ gấp 10 lần. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Để bọn họ đến đây đi." Nặng. Trương Mã Ôn quyền lui ra. Rất nhanh, Vương Bí, Mông Điểm hai vị tướng quân cất bước đi tới, hai người cầm tay Ôn quyền thi lên nói, "Tham kiến đế sư." Lý Trường Thanh vẫy tay thi lên nói, "Hai vị tướng quân không cần đa lễ. Nói đi, tới đây chuyện gì?" Vương Bí cùng Ngum Điểm liếc mắt nhìn nhau sau, hắn mở miệng nói, đại quân xuất chi ngày, đế sư lập xuống quân lệnh trạng, 10 vạn binh mã diệt triều, lấy một năm thời hạn hạn. Lý Trường Thanh cất bước mà đi, ba người bước chậm với sân rã, hắn chân trần cất bước, dưới chân chân nguyên vận sóng, bàn chân cách mặt đất 3 tấc, chân khí gợn sóng đẩy ra, phảng phất đạp sóng mà đi. Một bộ thanh sam, tóc dài xõa bay, mặt như quân ngọc, chắp tay mà đi, thật một bộ trúc tiên phong thái. Vương Bí, Ngum Điểm, hai tên mặc giáp tướng quân, một cái 30 mấy tuổi, một cái 20 mấy tuổi, đều là hai hùng bất phàm, uy nghiêm hơn người. Vũ vô khí huyết tràn đầy, dường như hộ giáp thần tướng hai bên trái phải tùy tùng. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, bản tọa đã nói, trong vòng 1 năm giật triệu, cái kia liền trong vòng 1 năm giật triệu. Vương Bí nói rằng, kính xin đế sư chớ trách, mạt tướng chỉ là lo lắng ngài không cách nào đúng hẹn hoàn thành quân lệnh trạng, bằng không mặc dù ngài lập xuống chiến công hiển hách, diện triệu quốc, trong nước cũng sẽ có người nhờ vào đó sinh sự, bằng thêm sự cố. Ngô Điểm lật đầu nói, mạt tướng cũng như thế. Lý Trường Thanh dừng bước lại, khẽ miệng hơi mím, cười yếu ớt nói, yên tâm đi, bản tọa diệt triệu chi cục cuối cùng một con cờ đã hạ xuống. Rất nhanh, các ngươi liền rõ ràng. Vương Bí, Ngô Điểm Hiếu kỳ nói, nếu đế sư đã ra tay, cái kia. Mặt tướng ngọi mắt mong chờ. Triệu Quốc, Hàm Đan. Tướng Quốc phủ, Quế Khai phủ đệ. Quế Khai công sinh trong râu, khí độ âm nhu, ánh mắt âm nhu mà nham hiểm, cả người tỏa ra u lãnh phi tức. Bèo. Vào buổi tối, một bộ đồ đen từ từ mà rơi, Mạc Nha đứng ở Quế Khai phủ đệ, đồng bệnh rơi vào Quế Khai trước người, hai người ba trượng mà đứng ở đại sảnh đối lập. Người là người nào? Quế Khai lạnh giọng chất vấn, tay phải đè lại chu kiếm. Bất cứ lúc nào ra lệnh một tiếng kêu gạo phủ đệ môn khách, hộ vệ cao thủ. Mạc Nha ôm quyền thi lên nói, "Thiên vông Mạc Nha." "Thiên vông?" Quách Khai sắc mặt cả kinh, vừa giận vừa sợ, lạnh lùng nói, "Ngươi là Lý trưởng Thanh thuộc hạ." Mạc Nha tà mị cười yếu ớt, lạnh nhạt nói, "Chính là đế sư Lý đại nhân dưới trướng đánh tay." Quách Khai lạnh lùng nói, "Ngươi đi đi, ta không cho là bổn tướng cùng Thiên vông có cái gì có thể làm luận." Mạc Nha cười nói, "Ta tuy là Lý đại nhân thuộc hạ, nhưng lần này, nhưng là cho La Vong truyền lệnh." La Vong cao tầng, lục kiếm nô chủ nhân triệu cao. Tần Quốc trung sa phụ lệnh Triệu đại nhân để ta cho ngươi đưa một phong tin. Chỉ thấy Mạc Nha phất tay, giữa ngón tay lượn vòng một phong tin, thư tín bay xuống, lặng lặng cắm ở trên bàn, như vậy thủ pháp cả kinh quách khai ngậy một cái. Quách đại nhân nhân kiệt như vật không đi đại tần lạm quan đáng tiếc. Mạc Nha hóa thành một đoàn khói đen, một đám khói đen, lấy hóa nha thuật bộ chạy, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Quách khai mở ra phong thư nhìn lên, trong đầu nhớ tới La Vọng người phát luôn niệm Nhật đã nói lời nói, La Vọng chiều cao, chấp trưởng Việt Vương bắt kiếm chi lục kiếm nô, hắn lời nói dường như bạn tọa lời nói. Quách khai xem thư tín nội dung, Sạm mặt kinh hỉ, chờ mong, do dự. Cuối cùng quyết định, đốt cháy thư tín, đứng lên nói, "Người đến, chuẩn bị ngựa, bổn tướng muốn vào cùng một chuyến." Mạc Nha bay ra phụ thừa tướng, đứng ở một gian nóc nhà trên, nhìn quách khai suốt đêm cỡi xe ngựa vào cùng, khóe miệng hơi mím nở nụ cười, tự nói, "Trường thanh lão đại lên tiếng, chúng sa phụ lệnh triệu cao đại nhân cũng không thể không nghe theo, hiệp trợ thiên vong chấp hành lý gián nhiệm vụ. Chỉ tiếc Lý Mục, như nhân tiền này, đáng tiếc, đáng tiếc." Nói cho cùng vẫn là Triệu Vương u mê vô năng, sườn hành tiểu nhân, xa lánh trung thần nan tận. Bằng không, bao tội Bàng Đoan Lao Tướng, Cấm Quân Tướng Linh Lý Đồng, Triệu Quốc vẫn có người có tài. Loẹt xoẹt, rắc, rắc. Bay nhẹ, bay nhẹ. Áo đen vụt qua hóa thành một đoàn khói đen bổng tán tát ra, một đám quạ đen bay lên, đen như mực chân khí vần quanh, Mặc Nha lại lần nữa lấy hóa nha thuật rời đi. Chương 424, Thiên cổ hiền tương Quách Hai, Thiên cổ mình quân Triệu Thiên. Màn đêm thăm thẳm lúc, Hàm Đan Vương cung, Triệu Thiên đêm khuya gặp gỡ Quách Hai, quân thần cùng ngồi đàm đạo. Triệu Thiên đánh ngáp một cái, trường rỗi người nói, tướng quốc đêm khuya không ở quý phủ nghỉ ngơi, tìm đến quả nhân, cái gọi là chuyện gì? Quết Khai nghiêm mặt, sâu sắc không người chào, Lư Khí nghiêm nghị nói, "Bẩm vương thượng, thuộc hạ tìm được một sách diệu kế. Một sách cứu quốc diệu kế." "Hả? Tướng quốc có gì diệu kế?" Quả nhân ngụy nghe rõ. Triệu Thiên sắc mặt hơi động, hiếu kỳ dò hỏi. Quết Khai nói rằng, "Xin hỏi đại vương, Lý Trường Thanh mười vạn binh mã ở tay, có hay không có thể địch 20 vạn, 30 vạn đại quân?" Triệu Thiên sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, "Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả nhân không thể không nói, hắn Lý Trường Thanh xác thực có thể sương tụng là tuyệt thế tướng tài. Liền ngay cả Lý Mục đều bại bởi Lý Trường Thanh, đây chính là chứng minh tốt nhất." Quế Khai con ngươi xoay một cái, lại hỏi: "Đại vương, ngươi nói Lý Trường Thanh đem binh 10 vạn quân Triệu, bắt Trương Thủy Lưu vực hơn 10 tòa thành trì nhỏ sau khi, vì sao đình chỉ dụng binh?" Triệu Thiên lắc đầu nói: "Quả nhân không biết." Quế Khai cười hắc hắc nói: "Đại vương, Lý Trường Thanh đã nuôi quân một năm, thêm vào đánh bại Vũ An quân lý mục hy vọng, hắn ở 10 vạn quân tần trong lòng phân lượng cực cao. Vũ An thành phía tây 10 vạn lính tần từ lâu không biết vâng lệnh, chỉ biết tu lệnh." Triệu Thiên sắc mặt cả kinh nói: "Ý của ngươi là, Lý Trường Thanh hắn là cố ý cầm binh tự trọng, để với cùng doanh chính có kẻ mà cả, giành càng nhiều lợi ích?" Quế Khai vỗ tay cười to, "Đúng vậy, vương thượng anh minh." Triệu Thiên cau mày nói, "Nhưng mà, này thì lại làm sao? Việc này cùng quả nhân có quan hệ gì đâu? Cùng Triệu quốc có quan hệ gì đâu?" Quế Khai hiên kề nói, "Đại vương ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu là Tần vương doanh chính giờ khắc này biết được Lý Trường Thanh lòng mưu dạ thú, hắn có phải là sẽ lập tức hạ lệnh triệu hồi Lý Trường Thanh cùng 10 vạn quân thần?" Triệu Thiên nghe vậy, đối chiếu chính mình, thành tựu quân vương, dưới trướng thần tử không nghe lời, muốn cầm binh tự trọng, hắn tự nhiên sẽ ngay lập tức triệu hồi lại tướng, sau đó triệu hồi 10 vạn đại quân. Trong mắt Triệu Thiên gật đầu nói, đó là tự nhiên. Triệu Thiên tiếng nói vừa dứt, kinh hỉ mà lên, vỗ tay cười to, ha ha ha, Diệp Hai, Diệp Hai. Thừa tướng kế sách quá là khéo, không hổ một binh một tốt mà giải ta Triệu Quốc nguy hiểm. Quách Khai cười nói, xem ra vương thượng đã biết ý của vi thần. Chỉ thấy Quách Khai nghiêm mặt, hai đầu gối một quỳ, chờ lệnh nói, "Bẩm vương thượng, thần nguyện đi sứ Tần Quốc báo cho Tần vương trấn tướng, để giải ta Triệu Quốc nguy cơ." Triệu Thiên cảm động vô cùng, cất bước đi lên trước, hai tay đỡ lên Quách Khai, tình chân ý thốt nói, "Quả nhân có Quách thái khanh, nước nhà không lo rồi." Quả nhiên Khanh thật là thiên cổ hiền tương. Thiên cổ hiền tương Quách Khai tình chân ý thế nói, không dám không dám, đại vương anh minh quả đoán, tâm nhìn vô song, ngài mới thật sự là thiên cổ minh quân. Triệu Quốc chắc chắn ở ngài trong tay khôi phục ngày xưa uy hoàng, ngai trí tuệ, ngài uy nghiêm đem chói lọi Triệu Quốc, chói lọi thiên hạ, thành tuyệt thế bá nghiệp. Triệu Thiên cầm tay Quách Khai, quân thần một lòng, bốn mắt cơ tình đối diện, lẫn nhau cười ha ha. Ha ha ha. Sáng sớm ngày thứ 2, Quách Khai xuất phát, đảm nhiệm Triệu Quốc đặc phái viên, đi sứ Tần Quốc. Sau 13 ngày, Quách Khai đến Tần Quốc. Tần Vương doanh chính dựa theo lễ nghi tiếp đón quách khai, ban đầu không lạnh cũng không nóng, duy trì khoảng cách nhất định. Sau đó quách khai hô to một tiếng, triệu thần quách khai vào tần thất là tần quốc, vì là tần vương phân ưu, tần vương nếu không tin, tương lai hối hận thì đã muộn. Sau đó doanh chính quát mắng quách khai chuyện giật gần, hai người đóng cửa với thư phòng trò chuyện, ngoại trừ triệu cao ở ngoài, không có ai biết bọn họ đàm luận cái gì. Thế nhưng sáng sớm ngày thứ hai, quách khai bị doanh chính sắc phong làm được hành, không chỉ có thu được tần quốc thượng khanh phong hào, còn phải đến 3 vạn kim của cải khổng lồ, đồng thời bị tần vương doanh chính tôn sưng quách khai tiến sinh. Đồng thời một đường hộ tống rời đi hằng dương, một đường đưa ra mười dặm. Quách Khai cảm động đến rơi nước mắt, cùng Tần Vương doanh chính Lưu Luân không uống, hai người ly rượu đối ẩm một ly, Quách Khai không muốn bước lên xe ngựa, thắng lợi trở về. Doanh chính trắng trợn ban thượng, cũng biểu thị vô cùng thưởng thức Quách Khai tài hoa, thượng khanh vị trí chờ chi, đồng thời biểu thị chỉ cần Quách Khai đồng ý vào tận, lấy thừa tướng vị trí chờ chi, đồng thời cân nhắc phong hậu. Quách Khai mất đi nam nhân vui sướng sau khi, hắn nóng lòng với gom tiền, nóng lòng với quyền thế, càng ngày càng hết sức vì tư lợi, dần dần che đậy lý trí cùng tài hoa. Quế Khai thật sự cho rằng doanh chính phát ra từ với chân tâm, thật sự cho là mình kế ly gián thành công, thật sự ở trong lòng cân nhắc muốn không nên rời đi Triệu Quốc. Triệu Quốc Thừa tướng, quân chính quyền to có điều mười mấy vạn binh mã. Tần Quốc Thừa tướng, quân chính quyền to có thể đạt tới mấy trăm ngàn binh mã, thêm vào phong hầu đãi ngộ, thiên hạ lại có mấy người. Sau 13 ngày, Quế Khai trở lại Hàm Đan, báo cho Triệu Thiên Tần Vương doanh chính đã chúng kế, Lý Trường Thanh ít ngày nữa liền sắp rời đi Thương thủy, Triệu Quốc nguy cơ giải trừ. Quế Khai vừa đi vừa đến, trước sau 1 tháng. Khoảng cách Lý Trường Thanh xuất chinh ngày đã tháng 11 có thừa. Sắp thực tới nói, lại quá 20 ngày, thời gian đi qua Tết Trung thu, tiến vào lập đông. Lập đông này, một năm kỳ hàn mãn. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh chỉ có 20 ngày thời gian. Lúc này, Triệu Quốc còn có 12 vạn binh mã, Lý Mục Linh binh 10 vạn, Triệu Quốc Hàm Đan binh mã 2 vạn. Tiến Quốc lo lắng Triệu Quốc bị tần diệt vong, dẫn đến chính mình quốc thổ xuất hiện ở đại tần thiết kỵ quân tiên phong dưới, cố mà lần này không có cho Triệu Quốc thêm phiền. Người trong thiên hạ vừa nhìn, nhất thời vui vẻ. Xem ra chưa đến một lần thất bại, chưa bao giờ thất bại Lý Trường Thanh, lần này muốn tự đánh mặt của mình. Triệu Quốc Hàm Đan, phụ thừa tướng, Quách Khai mới vừa vào cung trở về, đi vào tẩm điện lúc, trong nháy mắt nhìn thấy La Vong tiên tử nhất đang sát thủ Đoạn Thủy, nam gần lục tuần, râu tóc hoa râm, khí tức gần náo ông lão, một cái ảnh tử thích khách. Đoạn Thủy hai con mắt đã mụ, gánh vác Đoạn Thủy trường kiếm, hơi cong lưng, tay phải một vút con dê râu bạc trắng, ôn quyền thi lên nói, "La Vong Đoạn Thủy bái kiến Quách tướng quốc." Quách Khai ánh mắt lần ra, hỏi, "Không biết Đoạn Thủy tiên sinh đêm khuya tới chơi bổn tướng phụ đệ, cái gọi là chuyện gì?" Đoạn Thủy khiêm tốn nói, "Không dám làm tướng quốc đại nhân tiên sinh danh xưng." Tại hạ chỉ là phụng trung sa phụ lệnh Triệu đại nhân chi mệnh đưa tới mật hàm một phong." Đoàn thủy cung kính tiến lên, một phong thư tín đưa lên. Lấy tướng quốc đại nhân tầm nhìn, nhất định biết bên trong lấy hay bỏ, tại hạ cáo tử." Bèo. Đoàn thủy thả người vụt qua, trong khoảnh khắc biến mất. Quách Khai mở ra mật hàm nhìn lên, sắc mặt kinh hãi, "Tần Vương thư tín, Tần Vương tỉ ấn che lên qua dấu." "Đây là?" Quách Khai mở ra thư tín nhìn lên, Động Tâm, không nghi ngờ chút nào Động Tâm. Hơn nữa, Tần Vương nhất định không thể đổi ý, cũng không cách nào đổi ý, bởi vì hắn tay cầm Tần Vương tự tay viết thư tín. Dợi viết thư trên còn có tần vương tỷ ân phụ xuống con dấu. Triệu Chi thừa tướng, Thần Chi thừa tướng, Tần Quốc hầu gia. Một phút sau, Quách Khai thở dài một ngụm chọc khí, phân phó nói, "Người đến ến." Vèo, vèo, vèo. Ba tên hộ vệ, một vị tử phẩm, hai vị bát phẩm, đều là Quách Khai quý phủ khách khanh môn khách, cũng là tâm phúc của hắn. Đưa Lỗ Thái lại đây. Quách Khai đưa Lỗ Thái ba người, nhẹ giọng nói thầm. "Rất nhanh, còn lại ba người nghiêm mặt, Ôn Quế nói, "Tướng quốc đại nhân yên tâm, việc này giao cho ta chờ." Vèo vèo vèo. Ba người nhanh chóng rời đi. rất nhanh, quét khai giới chướng thế lực, lệ thuộc thế lực dồn dập thu được mệnh lệnh, bên trong bao quát vương thất dòng họ Triệu Thông, Triệu Thiên mặt khác sủng thần nha tụ. Hàm đan quyền thần tổ ba người đồng thời phát lực, toàn bộ hàm đan trong một đêm nổ. Cái gì? Vũ An quân muốn, muốn làm phản? Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tây. Chương 425, Lý Mục nhu phản. Triệu Thiên anh minh. Triệu đều hàm đan nổ, trong một đêm vỡ tổ. Một tin tức điên cuồng truyền bá, cho tới mấy trăm ngàn dân chúng, bên trong đến quan to quý nhân, chư tử bách gia phân đả thế lực, cho tới văn võ bá quan. Vương công quý tộc, Triệu vương, Triệu tiên đều bị tin tức này chấn động lốc. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là phủ định, sau đó là một nửa người phủ định, một nửa con tin nghi, phần nhỏ người tin chắc đồng thời không ngừng cho tin tức này tìm kiếm manh mối. Hàm Đan Vương đô, đầu đường cuối ngõ, tử quán, khách sạn, sòng bạc, cả vũ phường, khắp nơi đều đang bàn luận một chuyện. Ta nghe nói, phía trước đại quân truyền đến tin tức, có người báo cáo Vũ An quân có như làm trái tâm. Ta cũng nghe nói, trong quân mấy vị tướng lĩnh đồng thời báo cáo, tin tức truyền vào Hàm Đan, một đêm thời gian, cả nước khiếp sợ. Không thể nào! Vũ An Quân nhưng là ta Triệu Quốc Quân thần, là hắn một lần lại một lần đánh bại Lang tộc, diệt Sim Lam, phá đông hổ bảo đảm phương Bắc hơn 10 năm an bình. Đúng đấy, Vũ An Quân càng vất vả công lao càng lớn, xuất thân từ Triệu, đối với quốc gia, đối với đại vương tất nhiên trung thành tuyệt đối, hay là đây là tần quốc kế ly tán, chính là vì không cho Vũ An Quân trường quân. Không sai, không sai, những năm này chính là Vũ An Quân liên tiếp nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vãn cao ốc với đem bình, cứu vạn dân với thủy hỏa, nguyên nhân chính là như vậy vương thượng mới sắp phong lý mục tướng quân vì ta Triệu Quốc Vũ An Quân. Trong khách sạn Bên trong một người cau mày, trầm ngâm nói, "Nhưng là, Tần Quốc Vũ An quân bạch khởi không cũng quân công uyên hách, xuất thân từ tận. Cuối cùng không cũng là nổi lên mưu làm trái tâm, lúc này mới bị Tần Chiêu Vương cho diện trừ sao?" Có người phụ họa nói, "Quân lực sinh sôi dạ tâm, Triệu Quốc đại quân bây giờ có điều 15, 16 vạn, Hàm Đan Vương đô còn sót lại 2 vạn xí si tốt. Lý Mộc tướng quân bản tay 10 vạn đại quân, nếu là, nếu là hắn thật sự nổi lên mưu phản chi tâm, đại vương ứng đối ra sao?" Còn có người cãi lại nói, "nên không đến nơi đi, dù cho Vũ An quân thật sự có mưu làm trái tâm." có thể tần quốc đế xử lý trưởng thanh linh binh bảy, tám vạn mắt nhìn chằm chằm, hắn làm sao dám yên tâm lưu nghịch. Huynh đài nói có lý. Tây, các loại môn luận, nghị luận sôi nổi. Tin tức ngày qua ngày lên men, hàm đan lòng người dao động, quân dân hoảng sợ. Liên quan với chuyện này, Triệu Thiên Từ lâu tiến hành một lần nghỉ triều, bách quan mỗi người có chống đỡ, mỗi người có biện giải, cuối cùng sống chết mặc bay, đại đa số người đều là bình thường người, bọn họ chỉ hy vọng lý mục ngăn trở cô tận, bảo vệ chính mình quý tộc gia nghiệp. Rất nhiều lúc, ai tới khi này cái vương căn bản không chống yếu. trọng yếu chính là lợi ích của bọn họ có phải là được bảo đảm. Ngụy Chiêu sau khi, Triệu Thiên tâm thần buồn bực. Đã đến giờ đêm khuya, Triệu Thiên truyền lệnh thừa tướng Quách Khai, đại tư mệnh Triệu Thông, ngự sử đại phu Nhan Tụ ba người vào cùng, ở thư phòng Triệu Kiến ba vị này thân tín đại thần. Rất nhanh, Quách Khai ba người lục tục tiến cung, dắt tay nhau đi vào thư phòng. Tham kiến đại vương. Quách Khai, Triệu Thông, Nhan tập hợp tề túi đầu túi đầu. Ba vị ai khanh miễn lễ. Triệu Thiên đứng ngồi không yên, nhìn thấy Quách Khai ba người lúc trong nháy mắt có người tâm phúc, tâm thần định một nửa, mở miệng hỏi, ba vị ai khanh Dân gian giao truyền cho các ngươi nhưng là đã nghe nói chứ? Nhan tử qua tuổi 50 tuổi, vướt vướt râu dài, biết mà còn hỏi, đại vương là nói liên quan với Vũ An quân Lý Mục Nưu phản lời đồn. Triệu Vương hừ lạnh nói, ngươi nói xem. Triệu Thông rất trẻ trung, 20 mấy tuổi, Vương thất dòng họ, Triệu Vương đừng đệ, nhỏ nhỏ là Triệu Thiên tiểu tùy tùng, huynh đệ hai người quan hệ tương tự với lúc trước Triệu Huệ và Vân Vương, bình nguyên quân Triệu tháng giữa hai người quan hệ, huynh trưởng là Vương, đệ đệ phụ tá. Triệu Thông mở miệng nói, Vương huynh mất giận, việc này chỉ là dân gian tin đồn, nên không đủ vì là tin. Triệu Thiên con ngươi mềm nhẹ Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Nên, chuyện này." Triệu Thông sắc mặt hơi ngưng lại, nói rằng, "Vương huynh, theo lý thuyết lý mục tướng quân vì ta Triệu Quốc Vũ an quân, mục thủ Bắc Cương, liền nhưng quân tận, càng vất vả công lao càng lớn, thần đệ không nên hoài nghi hắn." "Nhưng là, nhưng là?" Triệu Thiên hỏi, "Nhưng mà cái gì?" Lúc này, Quách Khai mở miệng nói, "Vương thượng, Triệu Thông vì là đại tư không, quân quyền địa vị chỉ đứng sau đại tướng quân Lý Mục, hắn cần tránh hiềm nghi, vẫn là thần hạ vì hắn trả lời đi." Triệu Vương gật đầu nói, "Tướng quốc nói." Quách Khai vút vút tâm tư, nói rằng Càn Thứ Triệu Tư không ngày gần đây ngầm hỏi cùng với thu thập tình báo biết được, hàng đàn dân chúng tuyệt đại đa số không tin tưởng Lý Mục đại tướng quân gặp lưu phạn. Vương thượng, đây là thu thập tới tình báo, ngài xem một chút. Đang khi nói chuyện quách khai trình lên tình báo, Triệu Thiên tiếp nhận tình báo, cái gọi là dân gian luôn luận đến hắn trong tay lúc, dĩ nhiên trở thành trải qua điều tra bằng cứ cụ thể cùng bí mật tình báo. Triệu Vương nhìn tình báo, sắc mặt hơi trầm xuống. Đây, nhất định là vô tội, Vũ An quân chính là ta đại Triệu con thần, là hắn lần lượt đánh bại Lang tộc, Diệp Siêm Lam, phá Đông Hồ bảo đảm phương Bắc hơn 10 năm an bình. Đúng đấy, Vũ An Quân càng vất vả công lao càng lớn, xuất thân từ Triệu, đối với quốc gia, đối với đại vương tất nhiên trung thành tuyệt đối. Nay nhất định là thần quốc kế ly gián, chính là vì không cho Vũ An Quân trưởng quân. Không sai, không sai. Những năm này chính là Vũ An Quân liên tiếp nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vắng cao ốc với đem quân, cứu vạn dân với thủy hỏa, nguyên nhân chính là như vậy vương thượng mới sắc phong Lý Mục tướng quân vì ta Triệu quốc Vũ An Quân. Đại tướng quân là ta Triệu quốc đệ nhất võ tướng, vô song quốc sĩ, chắc chắn sẽ không lưu phản. Đây. Triệu Thiên xem sóng xuôi, ánh mắt biến ảo không ngừng. Nửa ngày, Triệu Thiên hỏi, Quách Khai, Triệu Thông, là tuyệt đại đa số người đều không tin tưởng Lý Mục Nưu phải sao? Triệu Thông gật đầu nói, là vương huynh. Không chỉ là Hàm Đan dân chúng, các nơi dân chúng đều là như vậy. Thậm chí tiền tuyến 10 vạn đại quân bên trong phần lớn tướng sĩ đều vô cùng tín nhiệm Vũ An quân. Quách Khai ánh mắt nghiêm hiểm, qué gở nói, vương thượng, Vũ An quân rất được dân tâm, rất được quân tâm a. Này, Triệu Thiên trong lòng sấm sét giữa trời quang đánh xuống một đòn, phảng phất một tia chớp bổ chúng đầu, đầu óc tâm tư dần dần thanh minh. Nhan tụ phụ hòa nói, vương thượng, hiện nay Triệu Quốc sở hữu binh mã gộp lại miễn cưỡng 12 vạn, Vũ An quân Lý Mục tay cầm 10 vạn binh mã, lại giống như này đi vọng, hắn như binh biến, ngài nên làm gì? Triệu Quốc lại nên làm gì? Ta. Triệu Thiên hoàn rồi, lạnh lữa ra mồ hôi, kinh độ quá lớn, hắn dám. Hắn Lý Mục là người thân tử, dám sinh mưu làm trái tâm. Triệu Thiên nói thẳng, quả nhân muốn giết hắn, giết Lý Mục, này Triệu Quốc liền vẫn là quả nhân Triệu Quốc. Quét khai lập tức mở miệng nói, vương thượng không thể a. Lý Mục tay cầm 10 vạn đại quân, ngài không thể phái người đi đến lùng bắt, càng không nên chính diện lên xung đột. Ngài chỉ cần viết xuống một đạo vương lệnh, hủy bỏ Lý Mục chức vị liền có thể. Một khi Lý Mục trở lại Hàm Đan, sự sống chết của hắn đều ở đại vương ngài trong một ý nghĩ. Triệu Thông gật đầu nói, không sai, hơn nữa động tác này có thể thử thăm Lý Mục có hay không lưu làm trái tâm. Hắn nếu là không có phản loạn chi tâm, tất nhiên tôn sùng vương lệnh. Cứ như vậy có thể chứng minh tin đồn chỉ là tin đồn, vương huynh chỉ cần đem Lý Mục thu xếp với Hàm Đan, cho hắn một cái nhàn tản chức vụ, đợi được tần triệu cuộc chiến quá khứ, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu dùng Lý Mục. Triệu Thiên nghe vậy, vỗ tay cười to, ha ha, kế này rất diệu. Ta đến trung đệ, như Huệ Văn Tiên Vương đến Bình Nguyên quân vậy." Triệu Thông cười nói, "Vương thượng quá khen." Triệu Vương cất cao giọng nói, "Được, quả nhân lập tức chuyển Triệu Lý Mục, đem rút về hàng đan." Quế Khai, Triệu Thông, Nhan tụ ba người chắp tay cúi đầu, vui lòng phục tùng nói, "Vương thượng anh minh." Chương 426: Tinh trung báo quốc Lý Mục, Lục Kiếm nô đã tới. Vũ An thành, phủ thành chủ đại điện, năm đầy 50 vẫn như cũ thân hình thẳng tắp, lông mày rậm mắt to, uy nghiêm bất phàm Lý Mục chính đang phê duyệt trong quân sự vụ tấu chương. Nhìn thấy đại tướng quân, Phó tướng Tư Mã thượng đi vào đại điện. Năm gần 40, tu vi chỉ có cựu phẩm đỉnh cao, võ đạo gần cốt chúng đẳng, nhưng lĩnh binh tài năng bất phàm, là Triệu Quốc ít có có thể một mình chống đỡ một phương tướng tài. Lý Mục Nhân vật cỡ nào? Chiến Quốc tứ đại danh tướng một trong, Chiến Quốc những năm cuối Vương Đông 6 quốc tối tướng lãnh khiển xuất coi trọng phó tướng, hàm kim lượng tự nhiên không so với Bạch Khởi Võ tướng Vương Hạt kém bao nhiêu. Lý Mục phê duyệt quân vụ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói là nói, chuyện gì? Tư Mã thượng sắc mặt lo lắng, nói rằng, đại tướng quân, gần đây trong quân lời đồn nổi lên bốn phía, nói ngài, nói ngài cầm binh tự trọng, có nguy làm trái tâm. Lý Mục ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi cho rằng đây?" Tư mã thượng lúc này nói rằng, mặt tướng tự nhiên tin tưởng đại tướng quân là người. Nhưng là, vương đô từ lâu truyền được nguồn náo, lòng người bàng hoàng, 10 vạn trong đại quân cũng là lời đồn lũ, cấm không thôi. Lý Mục bình tĩnh nói, "Đây chỉ là tần quốc ly gián tiểu kế, vương thượng anh minh tầm nhìn, sao lại nhìn không thấu?" Tư mã thượng lo lắng nói, "Đại tướng quân, mặt tướng không phải lo lắng vương thượng, mà là lo lắng Quách Khai, Triệu Thung, Nhan tụ Hàng Ngũ." Từ khi vương thượng kế vị, Quách Khai ba người lộng quyền với triều đình, toàn bộ triều đình đều là bọn họ người. Quết khai từ trước đến giờ kiêng kỵ với ngài, Triệu Thông xưa nay đấu kỵ tướng quân thống lĩnh quân quyền, nha tụ tiểu nhân một cái cùng Triệu Thông tư giao rất dày, nếu là bọn họ ba người mưu hại tướng quân, nên nên làm sao? Lý Mục vẻ mặt hơi ngưng lại, bút lông dừng lại. Nửa ngày, Lý Mục thả xuống bút lông, từ từ đứng lên nói, người làm tướng, chỉ cần đại quân vương mục thủ biên cương, bảo vệ nhà vệ quốc, còn lại sự không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì muốn cũng vô dụng, chuyện này hạt nhân không ở chỗ Lý Mục, mà ở chỗ Triệu Vương Triệu Thiên. Báo. Cửa điện lớn ở ngoài, một người lính ôm quyền nói, khởi bẩm tướng quân Đại vương sứ người đến. Lý Mục nghe vậy, nói rằng, "Mong mời." Binh sĩ ôm quyền lui ra, "Vâng." Rất nhanh, Triệu Thiên tiếp thân thái giám cất bước đi tới, tên này hoạn quan phía sau tùy tùng binh giáp 20 người, đều là vương cung mặc giáp cứng quân, đại biểu Triệu quốc vương thất con bài. Tuổi trẻ đẹp trai thái giám sắc bén cổ họng hét cao nói, "Vũ An quân Lý Mục nghe chỉ." Lý Mục nghe vậy, đơn đầu gối khấu địa, ôn quyền nói, "Thần Lý Mục, nghe chỉ." Tư mã thượng cùng với Lý Mục gia tộc thân binh dồn dập quỳ xuống, chờ đợi vương lệnh. Sứ giả cao giọng tụng tỳ thẩm, Vũ An quân phòng thủ Bắc Cương hơn 10 năm. Kim lại liền nhưng quân tận, càng vất vả công lao càng lớn. Như năm nay qua nửa bách, mà có Tôn Nhi Lý Tạ xe đản với Hàm Đan, quả nhân lo lắng ái khanh thân thể, vì vậy hy vọng Vũ An quân giải giáp về quê, tính dưỡng trên người chỉ nhanh, ngậm kêu đùa cháu. Thái giám tiếp tục nói, xin mời Vũ An quân lập tức chuẩn bị xuất phát, trong vòng 3 ngày trở về Hàm Đan, quả người đã phái đại tư không triệu thông đi đến Vũ An, đảm nhiệm đại quân thống soái. Tư Mã thượng nghe vậy, tức giận nói, "Này, sao có thể có chuyện đó? Vương thượng sao có thể nghe tin lời dèm pha, hủy bỏ đại tướng quân chức vụ?" Tuổi trẻ thái giám chỉ cao khí dương nói, "Vũ An Quân, xin mời tiếp chỉ đi." Tư Mã thượng lắc đầu nói, "Đại tướng quân, không thể tiếp chỉ a." Lý Mục Từ từ ngẩng đầu, cầm tay ôm quyền, xa xa túi đầu phương Đông Hàm Đan, sau đó mở miệng nói, "Xin mời vương sứ trở về đi thôi, đạo này chỉ lệnh Lý Mục không tiếp." "Ngươi?" Chuyên chỉ thái giám sắc mặt cả kinh, kinh độ sắc mặt nắm bắt tay hoa, chỉ về Lý Mục, thân thể run rẩy, vừa tức lại sợ nói, "Ngươi, ngươi, ngươi Lý Mục quả nhiên có mưu làm trái tâm." Lý Mục trầm giọng nói, "Lý Mục sinh ở Triệu, khéo Triệu." Chắc chắn sẽ không ruồng bỏ Triệu Quốc, càng sẽ không nhiễu nghịch quân vương. Ta hành động đều là vì Triệu Quốc." Hắn như tiếp chỉ rời đi, Vũ An thành 10 vạn đại quân bất luận người phương nào thống lĩnh, đều tuyệt không là Lý Trường Thanh đối thủ, không có ai so với hắn càng rõ ràng Lý Trường Thanh đáng sợ. Tiểu Thái giám khí trấn hưng, sắc bén cổ họng chất vấn, "Ngươi đây là vì Triệu Quốc sao? Ngươi đây là vì 10 vạn binh quyền, Lý Mục, không nghĩ tới ngươi là như vậy." Lý Mục bình tĩnh nói, "Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Chỉ có độc lập làm vị quyền, người làm tướng mới có thể thống lĩnh toàn quân, trên dưới một lòng đánh tan quân địch." Lý Mục không thẹn với lòng, Quang Minh lẫm liệt nói, "Tần Quốc đế sư Lý Trường Thanh dưới trướng đại quân mắt nhìn chằm chằm, ngày đêm nhỏ ngó Vũ An thành." Vương thượng Lâm trận đối tướng tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, huống hồ đại tư không Triệu Thông tài năng còn không như ngày đó chịu quát, như hắn Linh Minh, nhất định bại vào Lý Trường Thanh bàn tay. "Đây là kế ly gián, Tần Quốc kế ly gián, tính xin sứ giả trở lại Vương đô sau nhiều khuyên bảo vương thượng, đừng để chúng kế." Tiểu Thái giám khí nổi giận, "Ngươi, ngươi, ngươi Lý Mục quả nhiên lòng mông dạ thú." Dĩ nhiên chửi bới quân vương không quân an, làm thấp đi Triệu Thông đại tư không. Lý Mục ngữ khí lạnh như băng nói: "Lý Mục hôm nay gây đèn, chỉ vì quốc gia Sa Tắc, triều quốc quân dân, tuyệt không mảy may tư thông." "Ngươi đến a?" Lý Mục cắt cao giọng nói: "Tiễn khách." Từ Mã thượng vắt tay, phân phó nói: "Đưa vương sứ về đô." Hai mươi binh giáp cùng nhau mở miệng, vội d้าว ra khỏi võ một nửa, một người cầm đầu quát lớn nói: "Lý Mục, ngươi dám?" Chen chấn nhạc ra khỏi võ, trong náy mắt mà thôi, Lý Mục trường kiếm trong tay chỉ về cựu phẩm tu vi giáp vàng thống lĩnh, hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khí tràn nguy nga như núi, một luồng tuyệt đỉnh khí chất bạo phát, uy hiếp toàn trường. được Lâm Lý Mục, không chỉ có là tuyệt thế chiến tướng, cũng là một tên tập võ kỳ tài. Lý Mục lạnh lùng nói, đưa Vương Sư về đô. 20 giáp vàng hộ vệ không dám lúc ních, bộ đao tử tử trở vào bao. Cùng lúc đó, hai cái thân binh nâng truyền chỉ tiểu thái dám rời đi đại điện. Rất nhanh, đại điện yên tĩnh lại. Tư Mã Thượng lo lắng nói, đại tướng quân, động tác này tuy rằng hạ hê lòng người, có thể Vương thượng nơi đó ngài tính giải thích như thế nào? Lý Mục trầm giọng nói, đợi được đẩy lùi quân tần, Lý Mục lập tức hướng về Vương thượng chịu đòn nhận tội, mặc cho sự chỉ. Tư Mã Thượng thở dài một tiếng nói, Hay, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Vũ An thành khoảng cách Hàm Đan, cưỡi ngựa mà đi chỉ là một cái ban ngày lộ trình. Cùng ngay vào đêm, chuyên chỉ tiểu thái giám trở lại Vương cung, một cái nước núi một cái lệ đem Lý Mục nghe chỉ toàn quá trình nói ra, không ít địa phương thêm mắm dặm muối. Lý Mục miệt thị quân vương, làm thấp đi đồng liêu đại tư khổng, chào phóng quế tướng quốc, ngự sử đại phu nhan tụ đại nhân hai vị đều là tiểu nhân. Triệu Thiên vừa nghe, nội giận đùng đùng, một cước đá bay án bàn, tức giận nói: "Lý Mục, sao dám như thế?" "Sao dám như thế?" Miệt thị vương quyền, cầm binh tự trọng, Được Lâm Lý Mục, được lắm Vũ Á Quân, ngươi quả nhiên một phạn. Truyền chỉ tiểu thái giám câm như hến, một đám cung nữ, thái giám, cung nữ tối đầu không nói, thân thể run rẩy. Quế Khai, nhãn tụ, Triệu Thông tức giận không thôi, một người một câu liên tiếp không ngừng, cho Lý Mục trên mắt rực, làm cho Triệu Tiền trong lòng nộ lửa càng đốt càng mạnh, hoàn toàn mất đi lý trí. Quế Khai vừa thấy hỏa hầu có thể, lập tức hiến kế nói, "Vương thượng, hiện nay Lý Mục nưu làm trái tâm đã sắp thực, ngay thiết không thể manh động." Triệu Vương tức giận nói, "Không thể manh động, không thể manh động." "Vậy ngươi nói, quả nhân phải làm gì?" 10 vạn đại quân đều ở Lý Mục bàn tay, quả nhân muốn lưng đối ra sao?" Quế Khai khẽ cười nói, "Vương thượng không nên quên, chúng ta còn có hợp tác đồng bọn nha." "Hợp tác đồng bọn?" Triệu Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Quế Khai lạnh nhạt nói, "La Vong." Triệu Thiên nghe vậy mở ra, vội vàng nói, "Ngươi là nói, La Vong thích khách?" "Đúng vậy." Quế Khai vỗ tay nói rằng, "Đại vương, La Vong lục kiếm nô đã tới Thần Hạ phủ đệ, La Vong muốn giết Lý Mục, chúng ta cũng phải giết Lý Mục. Chúng ta cùng La Vong có thể hợp tác." Đối làm phó người thông minh vừa nghe liền sẽ nhận biết mấy phần vấn đề, thần quốc muốn giết Lý Mục, La Vong cống hiến với tần đương nhiên phải giết Lý Mục, hắn Triệu Thiên bây giờ vì tự vệ cũng phải giết Lý Mục. Nhưng là, tại sao hắn Triệu Thiên muốn giết Lý Mục lúc, Lục Kiếm nô làm sao liền vội vã đến thành Hàm đan đây? Triệu Thiên thông minh vốn là bình thường, bây giờ bởi vì phẫn nộ mà hành trí, lập tức hỏi, Quách tướng quốc dự định làm sao gạt bỏ Lý Mục? Chương 427, tiểu nhân Triệu Thông, mai phục giết Lý Mục. Triệu Thiên dò hỏi, Quách tướng quốc dự định làm sao gạt bỏ Lý Mục? Quách Khai cất bước tiến lên, thấp giọng đưa Lô thai nói, vương thượng, người ta chỉ cần như vậy. Như vậy? Lại như vậy? Triệu Thiên sau khi nghe xong, vẻ mặt ôn hòa, cười khen, "Diệu a, quả nhân đến khách khanh, như Huệ Văn Tiên Vương đến lạn tương như vậy." Triệu Thông. Triệu Thông lên tiếng trả lời, "Thần đệ ở." Triệu Thiên phân phó nói, "Lý Mục kháng chỉ không tuân, không phục vâng lệnh, đây là đại bất kính chi tội. Thêm nữa phố phường đồn đại Vũ An quân Lý Mục như phản, quả nhân không thể không phỏng thủ." Triệu Thông, để ổn thỏa, người linh binh đi đến Lý Mục phủ đệ, đem người nhà thân thiết toàn bộ áp giải đến ngoài thành, sau đó độc yêu Lý Mục đến hẹn. Quả nhân muốn đích thân nhìn một lần hắn, nghe hắn chính miệng cho quả nhân một cái giải thích. Triệu Thông đông cảm thấy phấn chấn, ôn quyến nói: "Vâng. Chỉ cần phá đổ Lý Mục, hắn cái này lại tư không là có thể tiến thêm một bước, trở thành Triệu Quốc đại tướng quân, tay cầm quân quyền, thêm vào thân là dòng họ đại thần, quyền thế cao đã hơn thắng thừa tướng Quách Hải." Triệu Thông lĩnh mệnh tối lui, hỏa tốc làm việc. Sau một cái giờ, Lý Mục phủ đệ, Vũ An quân phủ đệ náo nha náo nhác khắp nơi, Lý Mục lưu lại giữ nhà hộ vệ, lão binh thị vệ, giang hồ môn khách đều bị trấn giết. Triệu Thông không phải là một người ở hành động, hắn dẫn theo 1000 binh giáp, hơn trăm nỏ tiễn, người người bộ đao, người người mặc giáp Tàn sát Lý Mục phủ đệ hơn 300 người, đàn, chỉ còn giữ lại Lý Mục thân thiết ròng rã mấy người. Lý Mục thê thiếp 3 người, nhi tử 2 tên, con gái 2 tên, cùng với tôn tử Lý tản xe, chỉ 8 người còn sống. Triệu Thông thủ đoạn không thể bảo là không tàn khốc, không máu tanh. Đối mặt Quân Tần, Triệu Thông từ trước đến giờ vâng vâng dạ dạ, là thân Tần một phái đại biểu, không núm. Có thể. Đối mặt chính mình người lúc, dù cho mục tiêu là Triệu Quốc Quân Tần Lý Mục, càng vất vả công lao càng lớn vô song quốc sĩ, Triệu Thông vẫn như cũ có can đảm trọng quyền tấn công, giữ gìn vương quyền, giữ gìn tư nhân lợi ích. Thời gian, sáng sớm ngày thứ hai. Vũ An Thành, trong thành chủ điện. Báo, gia chủ, không tốt, không tốt. Một cái thân binh hoang mang hoảng loạn chạy tới. Lý Mục mí mắt giật lên, hỏi, Lý Tứ, làm sao? Lý Tứ, Lý Mục cùng thôn xuất thân thân binh, lão huynh đệ, Lý Mục danh chấn thiên hạ sau khi, toàn bộ làng hòa vào Lý Mục môn hộ, sưng hô nhà hắn chủ. Lý Tứ trung niên hán tử này trong nháy mắt lã chã rơi lệ, khóc không thành tiếng nói, gia chủ, lý phụ không còn, người thân không còn. Cái gì? Lý Mục sắc mặt khiếp sợ, trắng sám. mới vừa đứng lên bước chân hắn phủ phiếm, thân thể ngựa ra sau lùi bước, lão đà lao đảo. Lý Mục đỡ lấy án bàn, hỏi, "Này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lý Tư nói rằng, "Gia chủ, vẫn để cho hắn tới nói đi." Lúc này, một cái Triệu Cốc du hiệp cất bước đi vào đại điện, chắp tay thi lễ nói, "Mạc gia du hiệp Triệu Cốc, nhìn thấy Vũ An quân." Lý Mục gật đầu hỏi, "Ta Lý phủ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, kính xin các hạ báo cho." Triệu Cốc căm phẫn sục sôi nói, "Hôm qua vào đêm, đại tư không triệu thống lĩnh binh 1000 vây công Vũ An quân phủ đệ, trừng trận tàn sát hơn mấy trăm người, nói ngài kháng chỉ không tuân, có mưu làm trái tâm, lấy phản loạn tội luận xử. A, Lý Mục Phi phấn đêu to, phát tiết trong lòng oán hận. Hắn một bầu máu nóng, một viên tấm lòng yêu nước, vì là triều quốc chinh chiến một đời, vì là nước nhà sinh tử không hối hận, Triệu Thiên càng như vậy đối với hắn, Triệu Thông càng như vậy đối với hắn. Triệu Cốc thở dài một tiếng nói, Vũ An quân, ngài nén bí thường. Báo. Lúc này, Tư Mã thượng cất bước đi tới, vội vội vàng vàng đi vào đại điện, nói rằng, tướng quân, đại vương sứ người lại tới nữa rồi. Từ Mã thượng bức chân dừng lại, nhận biết trong phòng bầu không khí nghiêm nghị, đại tướng quân Lý Mục tựa hồ so với ngày xưa càng thêm mệt mỏi, hiện ra tâm thần khô cạn hình dáng. "Tướng quân, ngài." Lý Mục mở miệng nói, "Để hắn vào đi." Từ Mã thượng không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, "Vâng." Rất nhanh, truyền chỉ tiểu thái giám lại tới nữa rồi, cầm trong tay vương chiếu, mặt không hề cảm xúc tuyên chỉ nói, "Vũ An quân Lý Mục cái lời vương lệnh, bách quan phấn hận, cùng công tri, quả nhân vì là lắng lại chúng nộ, không thể không phái đại tư không chịu thông bình tiêu lý phủ." Nhưng mà, quả nhân tin tưởng Vũ An quân tri chủ tâm Trong lòng cảm niệm Vũ An Quân công lao lao, vì vậy để Triệu Thông không thể làm bừa Vũ An Quân thế hiệp, ròng rối tám người. Quả nhân hy vọng Vũ An Quân trở về thành, với thành Hàm Đan ở ngoài cho quả nhân một cái giải thích. Chỉ cần chứng minh Vũ An Quân không phản loạn chi tâm, quả nhân lập tức phạt nặng Triệu Thông, cũng tiếp tục phân công Vũ An Quân chống đỡ quân tận. Chuyên chỉ tiểu thái giám cố nén trong lòng hồi hộp, sắc mặt bình thản nói, "Vũ An Quân, tiếp chỉ đi." Tư mã thượng vẫn nô quắc, "Triệu Thông tiểu nhân, sao dám như thế?" Hắn dĩ nhiên, hắn dĩ nhiên binh tiểu Vũ An Quân phủ, đáng trách, có thể giết. Lý Mục khoát tay áo một cái, ra hiệu Tư Mã thượng cất miệng, sau đó hắn tiến lên hai bước, tiếp nhận Vương Triều nói, nói cho đại vương, Lý Mục nhất định sẽ đi. Tiểu Thái giám nhanh chóng thối lui nói, nhất định tiện thể nhắn cho đại vương, "Cao tử, tướng quân, không thể a." Tư Mã thượng, Triệu Cốc mọi người dồn dập mở miệng. Lý Mục trầm giọng nói, "Ta ý đã quyết, không cần tiếp tục khuyên." Hai khắc sau, Lý Mục bị thác chiến sự với Tư Mã thượng, nói rằng, "Ta này vừa đi rất có khả năng lại cũng không về được, ngươi nhớ kỹ, trong thiên hạ luận dụng binh, luận quân mưu, luận côn trận, không một người là Lý Trường Thành đối thủ." Ngươi chỉ cần bảo vệ Vũ An thành, kiên không thủ được. Lý Mục đột nhiên thở dài một tiếng nói, có thể thủ bao lâu toán bao lâu đi. Tư Mã Thượng Dương Dương gật đầu nói, xin mời đại tướng quân yên tâm. Ngài nhất định phải trở về a. Lý Mục gật gù, cất bước rời đi, hắn lúc này đi chỉ dẫn theo mấy chục tên thân binh, những thân binh này là cố chấp muốn đi, bọn họ đều là Lý Mục cùng tôn tộc nhân. Cùng ngay hoàng hôn, Thành Hàm Đan ở ngoài 30 dặm, Lý Mục mang theo mấy chục tên thân binh cưỡi ngựa mà tới, khoảng cách trăm trượng dừng lại, hai con mắt hiểu rõ tứ phương dừng dựng, thành cựu triều quốc Vũ An quân. Hắn đã nhận biết bốn phía mai phục rất tốt, nhưng là, hắn vẫn là đến rồi, vẫn là chậm rãi dục ngựa tiến lên, dừng lại ngoài trăm bước. Ngoài trăm bước, ngay phía trước, một chỗ lâm thời dựng trong lương đỉnh, Triệu Vương Triệu Thiên chính đang dỗ một cái rưỡi tuổi đứa nhỏ, béo trắng, khỏe mạnh kháo khỉnh. Lý Mục tâm thần căng thẳng, tung người xuống ngựa nói, "Bái kiến vương thượng." Triệu Thiên ôm lớn mấy tháng lý tà xe, từ từ đứng dậy, lộ ra ý cười, chậm rãi mở miệng, "Dịch." Lý Mục sắc mặt mẫn ra, mở miệng nói, "Vương thượng, Lý Mục tuyệt không nưu làm trái tâm." Triệu Thông nhảy ra, đáp ý mà lớn lối nói, "Lý Mục, Ngươi cãi lời vương lệnh, kháng chỉ không tuân, tay cầm mười vạn đại quân, cầm binh tự trọng, còn nói không có mưu làm trái tông, ai tin? Vây nốt bọn họ. Triệu Thông ra lệnh một tiếng, mấy ngàn binh giáp chen chúc mà ra, trọng giáp thuần binh vây khốn tứ phương, khiến sắt xây dựng vòng tròn tường đồng vây sát, sau đó là nọ tiến nhắm vào Lý Mục, còn có trường mâu binh áp trận. Mấy ngàn đại quân đạp bước tiến lên, từng bước từng bước gáp xúc trận hình. Mấy ngàn binh giáp, mặc giáp cấm vệ quân, đều là tinh huệ, như vậy đội hình vây quanh, cao thủ tuyệt đỉnh cũng rất khó thoát thoát. Triệu Thông cười ha ha, vẻ mặt hoàn mỹ chỉnh bậy như thế nào tiểu nhân ngắc chí. Hắn cười to nói: "Ha ha, Lý Mục, thực không dám giấu giếm. Người thân thiết người nhà, bây giờ còn sót lại Tôn Tử Lý Tạ xe một người. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, hắn nhất định sẽ xuống cùng ngươi." Lý Mục nhìn Tôn Nhi Lý Tạ xe, đó là hắn trưởng tử nhi tử, đó là hắn cháu trai, hắn chinh chiến một đời, lớn là người nhà, vì nước không thẹn với lòng, chỉ có hổ thẹn với người nhà. Nếu như thế, Lý Mục hét cao nói, vẩy cả chân hình, phá trận. Các anh em, giúp ta giết ra ngoài. Lý Mục muốn sống. Mang theo Tôn Nhi Lý tà xe xuống tiếp, cái gì nước nhà đại nghĩa, cái gì tình trung báo quốc, cái gì cống hiến cho quân vương, đều đi hắn sao? Triệu Quốc có Triệu Thiên như vậy vương, đã không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến, chỉ tiếc những người chết trận xa trường huynh đệ đồng đội, vì là Triệu Thiên như vậy u mê quân vương bán mạng thật không đáng. Triệu Quốc muốn vong, nhưng những này đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn Lý Mục bây giờ chỉ muốn làm một chuyện, lao ra, xuống tiếp, bảo vệ Tôn Nhi Lý tà xe, vì là lý do lưu lại hệ thống. Chương 428, Lý Trường thanh lục kiếm nô, bán bản tọa một cái mặt mũi. Z Trợ tướng quân phá trận, trợ tướng quân phá trận. Đây, mấy chục tên thân binh, người mặc giáp trụ, cầm trong tay trường thương, eo leo luồn lao, bọn họ đều là liệt lang tinh kỳ, đều là trung tam phẩm sĩ tốt, đều có thể lấy một chọi 10. Lý Mục dưới sự chỉ huy, mấy chục tên thân binh hướng về chỗ chết để tìm đường sống, bạo phát vượt qua bình thường sức chiến đấu, dũng mãnh không sợ chết, thống nhất hướng về Triệu Thiên Phương hướng phá vòng vây ra đi. Triệu Thông Lâm trận chỉ huy, nhẹ như mây gió, Lý Mục, chỉ là mấy chục người, xem ngươi chơi trò răng gì? Nọ tiễn, bắn giết. Thở phi phò, xèo xèo xèo. Mấy ngàn mũi tên, dày đặc như mưa, bay lượn trời cao rít ra, vây quét Lý Mục mọi người. Chen, chấn nhạc ra khỏi vỏ, một kiếm vung dậy, kiếm khí ngang trời, xoắn nát mấy chục cây mũi tên, cao thủ tuyệt đỉnh tu vi gia chỉ tuyệt thế chiến tướng thiên hạ ít có. Lý Mục kiếm chiêu khí thế bằng bạc, sát ý ngút trời, hai con mắt sát cơ ác liệt, ánh mắt chiếu tới địa phương, binh sĩ tất cả đều sợ hãi. Triệu Quốc Vũ an quân, danh chấn thiên hạ, uy chấn quân tần tuyệt thế đại tướng, Triệu Quốc cường giả số 1, trong tay quân địch thi hải mấy trăm ngàn chi trúng, một thân sát khí phóng thích, rung động núi rừng. Sát khí ra chỉ Tuyệt đỉnh tu vi tăng vọt, ta quân sĩ khí đại trấn, Lý Mục tự mình lĩnh binh, xuất lĩnh mấy chục tên kỵ binh xung phong, bạo phát không thể cản phá lực lượng. Nhưng mà, mấy ngàn mặc giáp cấm quân không phải ăn chay, nhiều người sức mạnh lớn, thêm vào nọ tiến viên chỉnh phụ tá, từng cái từng cái Lý Mục thân binh liên tiếp ná xuống. Giết. Lý Mục chợt quát một tiếng, một đạo kiếm khí vung dậy, mấy trượng kiếm khí một chém, xé rách Triệu quân trận doanh, xuất lĩnh còn sót lại một nửa thân binh xung phong, giết hướng về Triệu Thiên. Triệu Thiên tham sống sợ chết, biến sắc, lúc này đem trong lòng lớn mấy tháng lý tạ xe dùng sức ném đi. Quân Trung Quân thất kinh nói: "Lý Mục, ngươi tôn Nhi ở cái kia." Lý Mục thấy thế, biến sắc, phẫn nộ ngẩng to, "Triệu Thiên, ngươi đàn chết." Có thể để Trung Quân hái quốc Lý Mục bức bách đến đối với quốc gia quân vương chửi ầm lên, có thể thấy được Triệu Thiên nhân phẩm đê hèn đến trình độ nào. Mới lớn mấy tháng trẻ con, một khi rơi xuống hỗn loạn sa trường, bất kỳ binh khí ma sát, bất kỳ binh sĩ dẫm đạp cũng sẽ phải tính mạng của hắn. Vèo. Lý Mục vỗ lưng ngựa một cái, thả người bay ra, ngang trời bay lượn 7, 8 trượng, tay trái ôm lấy Tôn Nhi lý tạ xe, tay phải chấn nhạc kiếm nhất vùng. Ken ken ken xoắn nát dưới thân đâm tới bên qua. Kiếm khí vung dậy, một đạo một đạo kiếm khí tứ tán, từng cái từng cái triệu quốc sĩ tốt chết toan chết hùng. 20, 30 tên kỵ binh phóng ngựa lãnh tới, hét cao nói, "Tướng quân, bên này đi." Lý Mục xoay người lên ngựa, tay trái ôm Tôn Nhi, tay phải vung kiếm, toàn lực phá vòng đây, xuất lĩnh thân binh chém giết. Một phút sau, Lý Mục thân binh toàn bộ chết trận, chỉ còn Lý Mục một người còn xét ở giết. Lúc này giờ khắc này, Lý Mục đã cả người đẫm máu, rơi vào tuyệt vọng. Giết. Cứu tướng quân. Cứu viện Vũ An quân. Lúc này Hơn trăm kỵ binh rết vào núi rừng, Liệp Lang tinh kỵ một phần đội quân con em, bọn họ bị Tư Mã thượng báo cho tất cả, đồng thời Tư Mã thượng nói, muốn đi đi theo tướng quân con người, tuyệt không ngăn trở. Lý Mục người mặc giáp trụ, đồng đầu tỏa ra, cả người đẫm máu, trên người mũi tên mấy cây, kiếm thương, vết đao, vết đạn vô số, Lao Lệ Tung hoành nói, các ngươi, lại là hà tất? Hơn 100 tên Liệp Lang tinh kỵ đánh tới, cùng nhau hét cao, Vương thượng Minh dám, Vũ An quân chắc chắn sẽ không lưu phản. Giết Vũ An quân, Triệu Quốc tất vong, xin mời Vương thượng cân nhắc. Xin mời Vương thượng cân nhắc. Kỵ binh xé ra một vết thương, tiếp ứng cung dương hết đả lý mục. Lý Mục cảm động rơi lệ, "Các ngươi, các ngươi lại là Hà Thất, cần gì chứ?" Triệu Thiên giận dữ, "Đáng chết, chết tiệt, phản, phản, các ngươi phản!" Hơn trăm kỵ binh rết vào trong trận, xé ra một vết thương, bên trong một người võ đạo bất phàm, đem ngựa tặng cho Lý Mục, phủ Lý Mục lên ngựa, đánh ngựa, Dương Dương tiến đưa nói, "Vũ An Quân, sống tiếp. Đưa Vũ An Quân." Hơn trăm kỵ binh cùng nhau hét cao, "Đưa Vũ An Quân." Lý Mục dục ngựa mà đi, không đành lòng sau này đến xem, quay đầu nhắm mắt trong nháy mắt lệ nóng rưng trọng. Giá. Hơn trăm kỵ binh hành đường với đại quân phía trước, bát phẩm võ tướng hét cao nói, "Kết trận, phòng ngự." Triệu Thiên giận dữ, "Giết, giết cho ta, đem bang này loạn thần tặc tử cho quả nhân giết." Triệu Thông sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, "Chỉ huy đại quân, chết kỵ binh có cánh phân ra 1000 truy kích Lý Mục, sống phải thấy người chết phải thấy xác." Còn lại sĩ tốt nghe lệnh, nhu nhục người giết không tha. Đồng bào tương tàn trừ diễn, hai bên cố nhiên không đành lòng, vẫn như cũ không thể không lạnh lùng hạ sát thủ. Quét khai mắt lộ ý cười, đứng ở Triệu Thiên bên cạnh người, Ngự Khí Âm Nu nói, "Vương thượng yên tâm." Lý Mục đã là cung dương hết đà. Hung chi còn có lục kiếm nô chờ hắn đây. Lục kiếm nô tấn công, cao thủ tuyệt đỉnh cũng phải chết oan chết uổng. Lý Mục dù cho thời điểm toàn thịnh cũng khó thoát khỏi cái chết, chớ đừng nói chi là hắn đã bị thương nặng, sức chiến đấu 10 không còn 1. Triệu Thiên nghe vậy, lúc này mới thở dài ra một hơi nói, như vậy là tốt rồi. Lý Mục bất tử, quả nhân ăn ngủ không yên. Quế Khai nghe vậy nở nụ cười, thầm nghĩ, Triệu Thiên a Triệu Tiền, Triệu Quốc có như ngươi vậy quân vương, quả thật Vũ Linh vương, Huệ Văn vương sỉ nhục, quả thật Triệu Quốc Bạch tính tai họa. Ha ha. cũng ở Triệu Quốc làm một vòng quốc thừa tướng, ta quét khai sao không vào tần bãi tướng phong hầu. Trong rừng núi, móng ngựa nhanh chóng. Lý Mục dục ngựa lao nhanh, ôm áp Tôn Tử lý tà xe, nghĩ đến huynh đệ đã chết môn, hắn không khỏi âm u rơi lệ. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo. Trong đêm mắt, lục đạo áo đen bóng người lượn lên, sáu cái người mặc áo đen lấp loé, từ bốn phương tám hướng lấp loé, từ bốn phía cây tối đột nhiên rít ra, sắt cơ lâm liệt, phong tỏa tứ phương. Chưa động thủ thời gian, lục kiếm nô khí tức hoàn mỹ ẩn náu, sáu người khí tức một thể, hô hấp tần suất nhất trí, sóng sinh mệnh vô hạn tiếp cận một thể. Vì lẽ đó, chỉ cần đoạn thủy không lộ ra khí thế, còn lại chất cương, loạn thần, vong lục, chuyển phách diệt hồn năm người cũng sẽ không tràn ra khí thế, lộ ra sơ sót. Các thứ con ngồi cảm nhận được sát cơ lúc, tử vong săn giết đã giáng lâm. Lý Mục biến sắc, thất thanh nói, "Là vong lục kiếm nô." "La vong lục kiếm nô làm sao đến rồi? Lẽ nào Triệu Vương, hoặc là Quách hay, Triệu Thông bên trong có người cùng Tần Quốc La Vong có quan hệ hợp tác. Nguy rồi, Triệu Quốc cao tầng có Tần Quốc nội gián, Triệu Quốc nguy rồi." Lý Mục ngẩng đầu, mắt quan bắt phương, trong tay trấn nhạc kiếm oang oang, giơ kiếm phản kích, thầm nghĩ Xem ra, mạng ta xong rồi. Chỉ hận ta Tôn Nhi tạ thế ấu. Sau một khắc, lục kiếm nô cùng nhau ngẩng đầu, như gặp đại địch. Oang oang, thiên địa khí kỳ rung động, một luồng cường đại đến cực hạn chân khí giáng lâm, dẫn dắt thiên địa linh khí. Một bộ thanh sam từ trên trời giáng xuống, một thanh kiếm gỗ vung dậy. Kiếm gỗ vung ra, kiếm khí giản dị tự nhiên, kiếm chiêu nhưng là tình chuẩn trong số mệnh lục kiếm nô kiếm chiêu cái hở. Bọn họ 6 người hợp kích, tên gọi không chê vào đâu được, không hề cái hở, có thể thuần sát mới vào tuyệt đỉnh cao thủ, trọng thương tuyệt đỉnh cảnh giới quỷ cốc tung hoành bên trong bất kỳ một vị. Lục kiếm nô, sáu vị một thể, hoàn mỹ cô mai giết người, cái nhiếp hoặc là vệ trang đơn độc đối mặt sáu người, chỉ là làn sóng thứ nhất giết ngược đều chắc chắn bị thương nặng. Nhưng mà, loại này cấp bậc hoàn mỹ ám sát, không chê vào đâu được sáu vị một thể kiếm thuật, kinh động thiên hạ một đòn lại bị một người dùng một thanh kiếm gô hóa giải. Ken ken ken. Kiếm gô đón đỡ danh kiếm, lục kiếm nô cùng nhau bay ngược mà ra, đứng ở ba trượng ở ngoài, sáu người thu nạp trận hình, sáu vị một thể, sắc mặt cả kinh nói, đế sư đại nhân. Kiếm tiên Lý Trường Thanh. Lý Mục đồng dạng một mặt khó mà tin nổi, dìm ngựa đi nhanh đồng thời Dư Quang Phóng nhìn Lý Trường Thanh, hai người gặp thoáng qua lúc cả kinh nói, "Lý Trường Thanh, dĩ nhiên là ngươi." Khói mã chạy như bay, Lý Mục bộ chạy. Lục Kiếm Nô mong muốn truy sát. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn bóng người đẹp đẽ từ trên trời giáng xuống, bốn vị tuyệt thế mỹ nhân đón gió mà đứng. Một bộ u lam quần dài, Bắc Quốc giai nhân, Phong Hoa tuyệt đại. Một bộ xích hỏa trường sam, miền Nam giai nhân, Diễm Quan Hoa thơm cỏ lạ. Lưới đen lưới đánh cá cuồn dài, dáng người liển chuyển, kinh lạp kiếm gièo. Thứ lam đuôi cá cuồn dài, tiền đột hậu kiểu, quyến rũ như yêu. Diễm Phi Ngê, Diễm Linh Cơ, Triều Lửa Yêu, hai tên tuyệt đỉnh, hai tên điệu cảnh nhất trọng đỉnh cao, bốn đại tuyệt thế mỹ nhân, tứ đại địa cảnh cao thủ, mạnh mẽ khí thế khóa chặt lục kiếm nô, môi hồng hơi mím, đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, không biết sáu vị có thể hay không bán bạn tọa một cái mặt mũi. Chương 429, Lục kiếm nô lui sạch, chúng nữ trốn tu la. Lý Trường Thanh trực diện lục kiếm nô, chuyện trò vui vẻ, hai mai thanh dưng, thanh sam ng bảo, trong tay kiếm go gánh vác với phía sau, đứng lão nghệ thế gian. La vòng lục kiếm nô như gặp đại địch, lấy bọn họ sáu vị một thể chém rất kỹ, đủ có thể đánh nhau chính diện tuyệt đỉnh đỉnh cao, hơn nữa phần thắng không ít. Chỉ cần đối thủ không phải cá nhân, vệ trang liên thủ hợp kích, không phải bây giờ yểm nhận đại nhân, Bạch Tiêm Điệp đại nhân cấp bậc trạm đến tuyệt thế cảnh giới cao thủ, bọn họ không sợ bất luận người nào. Nhưng là, đối mặt Lý Trường Thanh, bọn họ không thể không sợ. Những khác mà bất luận, lúc trước Lý Trường Thanh xuất hiện một khắc đó, tiện tay vung vẩy cái kia một kiếm, một kiếm diễn sinh sáu loại biến hóa, sáu đạo kiếm khí trong nháy mắt đồng thời phát động, đồng thời đồng thời đánh trúng bọn họ sáu người liên thủ hợp kích cái hở. Bọn họ là La Vọng Lục Kiếm nô, là chuyên đến một lần thất bại hoàn mỹ cô máy dưới người, tuyệt đỉnh bên dưới, bọn họ 6 người ra tay, chỉ cần một chiêu, trong nháy mắt tuấn sát. Tuyệt đỉnh cảnh giới, luyện khí hóa thần, bọn họ cũng chỉ cần mấy hiệp liền có thể trấn giết, cũng không cần triển khai từng người kiếm thuật chiêu, bạo phát toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng là, Lý Trường thanh nhẹ nhàng một kiếm, một thanh kiếm gỗ hung dung tan dã bọn họ có thể gọi tiên y vô phùng sát chiêu, trong nháy mắt đem bọn họ đánh bại. Đoạn thủy tay phải cầm kiếm, đoạn thủy kiếm thể ong nóng run rẩy. Chân cương lấy dậy nặng kiếm bản to chặn ở trước người. Trứng ngực trang phục áo đen sẩm nhiễm một vòi máu tươi. Loạn thân sắc mặt dữ tợn, thể diện co giật, tay phải năm ngón tay sẩm nhiễm một vòi máu tươi, máu tươi sẩm nhiễm loạn thần kiếm. Võ lượng cầm trong tay song kiếm, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Truyện phách diệt hồn tỷ muội thực lực yếu nhất, quan sát các nàng khí thế gần sóng, rõ ràng là mới vào địa cảnh nhất trọng không lâu, bả vai đều bị kiếm go bắn nhanh kiếm khí vết thương, ánh mắt hồi hộp. Ngoại trừ đoạn thủy ở ngoài, hơn kiếm nô, không tới tuyệt đỉnh cấp độ căn bản là không có cách chống đỡ Lý Trường Thành tiện tay một đạo kiếm khí. Lý Trường Thành cười nói: không biết sáu vị có thể hay không bán bạn tọa một cái mặt mũi. Đoạn Thủy mất người mặt ra mạnh mẽ có giận. Chúng ta có thể không đáp ứng sao? Quả thực trước có sói sau có hổ, từ trước đến giờ lấy Thợ săn gọi La Vọng Lục kiếm nô ở Thiên Vọng một đám cao thủ trước mặt, quả thực yếu đối đến dường như cừu nhỏ. Đông Quân Diễm Phi, Thiên Vọng Kinh Lê, hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách, hai nữ liên thủ đã không yếu hơn bọn họ sáu người, có thể còn có thể hơ thắng ba điểm. Thiên Vọng Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ, đều là được Thiên Vọng chủ nhân Lý Trường Thành tự mình dạy dỗ, tay lấy tay truyền thụ Thiên Chi tiểu nữ, thực lực mạnh hơn xa bình thường địa cảnh nhất trọng đỉnh cao. Nửa ngày, Đoạn Thủy cất bước tiến lên, cầm tay thi lên nói, nếu đế sư đại nhân đã đã mở miệng, ta chờ há có không nên. Chỉ là, Đoạn Thủy khổ sở nói, chỉ là để cho chạy Lý Mục, lục kiếm nô khó trốn tránh sai lầm, Triệu Cao đại nhân cho ấy, vương thượng cho ấy sợ là không cách nào bằng đàn dao. Không ngại, Lý Trường thanh khí định thần nhắn nói, yên tâm đi, bản tọa bảo đảm, Lý Mục lúc này đi nhất định sẽ không xuất hiện lần nữa khắp thiên hạ, ta sẽ không để cho các ngươi sáu người khó làm. Nếu là thượng công tử truy hỏi, các ngươi đều có thể nói thẳng, là bản tọa muốn thả Lý Mục một con đường sống. Chuyên phách đột nhiên hiếu kỳ nói: "Xin hỏi đế sư đại nhân, ngài biết rõ Lý Mục là thần quốc đại địch, nhưng là ngài tại sao còn muốn thả hắn đi?" Lý Trường Thanh cười nói: "Lý Mục chu diệt hơn 100.000 làng tộc, diện Siêm Lam, phá Đông Hồ, đại phá phương Bắc dị tộc mấy chục vạn đại quân, hộ vệ Triệu quốc Bắc Cương, Hoa Hạ Bắc Cương, như vậy anh hùng dân tộc không đáng chết." "Ai?" Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói: "Thật không dám giỡn, nếu là thượng công tử đồng ý cho ta 25 vạn binh mã, có thể tiếp thu chiến tổn 10 vạn binh mã, ta làm sao cần sử dụng kế ly gián đối phó Lý Mục?" Chuyên phách gật gù. Lý Trường Thanh phất tay nào nói, "Được rồi, các ngươi thối lui đi." Chân Cương, Đoạt Thủy, Loạn Thần sáu người ôm quyền thi lễ, tư thái cung kính nói, "Nặng." Vèo vèo, vèo vèo bèo. Sáu người thả người vụt qua, lục đạo áo đen bóng người nhảy lên với trong rừng núi, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Đông quấn mắt như thu thủy, phong hoa tuyệt đại, tay trắng mà đứng, môi như hoa hồng, một đôi mắt vượng nhàn nhạt thoáng nhìn Diễm Linh Cơ, kinh mê, Tiên Ngê, trầm nghị trong lòng. Diễm Linh Cơ, gần cốt không bằng ta. Thiên Vong Kinh Ngê, địa vị không bằng ta, mà các Con gái của nàng là Trưởng Thanh đệ tử đi chuyển, hai người không có khả năng lắm. Triều Nữ Yêu, ngày xưa Hàn Vương an ái tiếp, trở thành chính thức uy hiếp tính so với Tử Nữ con thấp. Diễm Phi âm thầm lắc đầu, ta làm gì đột nhiên muốn những thứ này. Diễm Linh Cơ nhìn thấy một đời chi địch Diễm Phi, không mặn không nhạt nói, xem ra âm dương gia đông quân đại nhân vẫn luôn rất nhàn à. Triều Nữ Yêu cười nói, "Hả? Vì sao?" Diễm Linh Cơ nói rằng, một người phụ nữ nếu như không phải là bởi vì quá nhàn, làm sao có khả năng sẽ tìm một cái người có vợ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Triều Nữ Yêu gật đầu phụ hòa nói, có đạo lý. Đây là đông quân đại nhân lần thứ mấy tìm trưởng thành? Diễm Phi ngọa mi đàn phượng quét qua, quần dài chập tròn, bên trong đống dày bó ngang đầu gối, nửa đoạn chân ngọc kéo dài trí đại bắp đùi bộ, ăn ngồi quần tình, cơ lấp lóe, đây là dáng người phun trào mạnh mẽ khí thế, lạnh nhạt nói, bản tọa xưa nay hái tài, thấy hai vị gần cốt xuất sắc, nếu có thể đến bản tọa chỉ điểm một phen, thực lực đem nâng cao một bước. Ẩm. Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, trực tiếp ra tay, một trường đẩy ra, trường lực liên miên phun trào, tứ phương núi rừng cây tối loạch xoạch vang vọng. Ha ha, đang muốn linh dấu 1, 2. Mậy, đông quân các hạ Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu cũng là không sợ phiền phất chủ, một năm trước các nàng chính là địa cảnh nhất trọng đỉnh cao. Bây giờ trải qua 1 năm tích lũy tu vi tiến thêm một bước, triều nữ yêu càng là được Lý Trường Thanh song tu trợ lực, trải qua mấy tháng khổ tu bước vào nửa bước ti đỉnh. Ba nữ giao chiến, núi rừng rung động, chân khí phun trào. Lý Trường Thanh thanh nhẹ một tiếng nói, "Ai, cần gì chứ? Kinh Ngê, chúng ta đi thôi." Kinh Ngê đi tới Lý Trường Thanh bên người, dịu dàng nở nụ cười, miệng nhỏ khẽ mở, "Hả? Thật không?" Kinh Ngê thầm nghĩ, "A ngôn thật thông minh, rất nhiều lúc không tranh cũng là cho anh." Hai người sóng vai đi xa, duy có núi rừng chân khí phun trào kéo dài không thôi. Hàm đan tây thành ở ngoài, Triệu Quốc mấy ngàn đại quân đóng quân. Lục Kiếm Nô cất bước đi tới, đi tới Triệu Thiên, quế khải, Triệu Thông mọi người trước người, chân cương mở miệng nói, hồi bẩm Triệu vương, Lý Mục đã chết. Triệu Thiên vỗ tay nói, được, quá tốt rồi, đa tạ sáu vị nghĩa sĩ. Triệu Thông đại hỉ, đối với Nhan tụ nháy mắt. Nhan tụ thấy thế, lúc này mở miệng nói, vương thượng, quốc không thể một ngày không có vua, tam quân không thể một ngày không soái, thần khẩn cầu lấy đại tư không Triệu Thông làm chủ soái. Thống lĩnh 10 vạn đại quân chống đỡ Lý Trường Thành. Quách Khai Phụ hòa nói, "Không sai, đại tư không tài năng không thấp hơn ngày xưa Mã phục quân Triệu Sa, cùng với Liêm Pha tướng quân, có đại tư không thống lĩnh toàn quân, nhất định có thể mang Lý Trường Thành chống đối với Vũ An ngoại thành, tất đất khó tiến vào." Triệu Thiên nghe vậy, vỗ tay nói, "Triệu Thông." Triệu Thông lập tức không lưng nói, "Thần ở." Triệu Thiên sắp phòng nói, "Tức khắc lên lấy đại tư không Triệu Thông làm chủ tướng, thống lĩnh Vũ An thành 10 vạn đại quân, toàn lực chống đỡ quân thần." "Mặc khác, tứ mã thượng chính là phản bội phần tử lý mục phó tướng, hủy bỏ tất cả chức vụ." Tạm thời bắt giữ. Nhan tụ. Nhan tụ cất bước đi ra nói, thần ở. Triệu Thiên sắp sẽ nói, Nhan tụ vì là giám quân, phụ tá Triệu Thông chỉ huy đại quân, hai người ngươi cần phải đồng tâm hiệp lực, dắt tay đánh tan quân thần, đánh tan Lý Trường Thành, hộ ta Triệu Quốc. Tuân mệnh. Triệu Thông bảo đảm nói, kính xin vương huynh yên tâm, thần đệ chắc chắn sẽ không để quân tần lại tiến lên một bước. Triệu Thiên vui vẻ vỗ cằm nói, thông đệ tài năng, quả nhân há có không biết. Ta đến thông đệ phụ tá, như Huệ Văn Tiên Vương đến Bình Nguyên quân, có thể vô tư rồi. Quét khai nhìn tình cảnh này, hắn nở nụ cười. Chương 430, Cá mập Diễm Phi, Hải Vương Trưởng Thành. Quân tần doanh trại, chủ soái đại doanh. Lều trại phong lớn, Lý Trường Thành đau đầu, ao cá bên trong ngư đều chạm đồng thời, còn đều là cá mập lớn. Diễm Linh Cơ, triều nữ yếu khí tức ngắn ngủi, rõ ràng mới vừa lại chiến một trận, hai nữ chân khí tiếp cận khô cạn, sắc mặt trắng bệ, xem ra bao nhiêu ăn một điểm thì tỏi. Đương nhiên, Diễm Phi cũng không chiếm được bao nhiêu tiền nghi, Hỏa thân nổ minh ngọc công, thủy hỏa dung hợp, âm dương trung sức, hai nữ liên thủ đủ để đánh bại bình thường cao thủ tuyệt đỉnh. Diễm Phi bình phục khí huyết, tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh nhợt. Không nói một lời, ngồi xếp bằng ngồi quỳ chân ở đại sảnh một bên. Lý Trường Thanh tăng hắng một cái nói, Phi Yên cô nương làm sao đến rồi? Thực sự là đúng dịp, Lý Trường Thanh chỉ là ra ngoài giải sầu, mang tới Triệu Lữ Yêu, Diễm Linh Cơ, kinh nghệ ba nữ rời đi quân doanh du ngoạn, thuận tiện cứu một hồi Lý Mục tổ tôn. Ai biết Diễm Phi cũng xuất hiện, hơn nữa hầu như cùng Diễm Linh Cơ ba nữ đồng thời xuất hiện, không phân trước sau, không người biết còn tưởng rằng các nàng bốn cái là một nhóm nhi chị em tốt. Diễm Phi môi hồng hơi mím, thanh nhượn như châu, lạnh nhạt nói, lúc trước, Trường Thanh kiếm tiên đã đáp ứng ta giúp ta điều tra thương long thất tốc cơ mật. Kết quả bốn, 5 năm quá khứ, trừ lúc trước chỉnh trang công trong bảo tàng phát hiện dây chuyền ở ngoài, cũng không còn bất kỳ thu hoạch. Điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi kiếm tiên thành ý của sự hợp tác. Kiếm tiên có thể có hôm nay, ta âm dương gia xuất lực không ít, kỳ niên cung một trận chiến, chỉnh trang công bảo tàng một trận chiến, ta âm dương gia nhiều lần ra tay giúp đỡ. Kiếm tiên không đồng ý mà không dành cho thực tế báo lại, có phải là có chút không tử tế. Lý Trường Thanh bấm tay nói, Phi Yến cô nương hiểu lầm. Số 1, kỳ niên cung cuộc chiến, ngươi được tiên tiên càn khôn công tầng thứ nhất. Tiên Tiên Càn Khôn công đối với Âm Dương Gia Nội công tâm pháp sát minh tác dụng, ta nghĩ ngươi so với bất luận người nào đều hiểu. Thái cực huyền một, Âm Dương hai khí. Âm Dương Gia Nội công tâm pháp cùng Tiên Tiên Càn Khôn công có thể sát minh lẫn nhau, toàn diện hoàn thiện chính mình, tăng lên chính mình, diễm phi có thể có hôm nay, Tiên Tiên Càn Khôn công đưa đến 7, 8 phần dụng. 7, 8 phần dụng, cụ thể một điểm tới nói, nếu như nàng bước vào tuyệt đỉnh còn cần 3 năm, như vậy này 7, 8 phần dụng thì có thể làm cho nàng để 3 tháng đầu tăng lên đến tuyệt đỉnh cảnh giới. Đối với tu hành tới nói, thời gian là quý giá nhất. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, "Điểm thứ hai, Phi Yên cô nương chính là oan uổng ta. Tại hạ những năm này rất nỗ lực vì là Phi Yên cô nương điều tra Huyền Âm bảo hạp tam tích." Diễm Phi đôi mi thanh tú vậy một cái, "Huyền Âm bảo hạp? Lúc trước, nàng cùng Lý Trường Thanh lỡ nội tâm trò chuyện, báo cho Lý Trường Thanh Huyền Âm bảo hạp đánh rơi một chuyện, còn nói âm dương gia mấy đời mọi người đang tìm kiếm Huyền Âm bảo hạp tam tích, đồng thời lấy chân khí mô phỏng ra Huyền Âm bảo hạp mô hình." Diễm Phi cười nhạt, nói rằng, "Xem ra Trường Thanh kiếm tiên nhất định không thu được gì." Nàng căn bản không tin, Huyền Âm bảo hạp biến mất trong năm. Âm Dương gia khổ sở truy tìm hơn 100 năm không thu được gì, ngươi nói ngươi rất nỗ lực tìm kiếm, hiện tại chỉ cần muốn nói một câu không tìm được đã nghĩ cùng Âm Dương gia đổi một thân tình. Diễm Phi rất thông minh, căn bản không mắc bẫy này. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, Ping Ne Cố Nén không cười, thân thể mềm mại run run dậy, các nàng rõ ràng những năm này trưởng thành đều làm một chút cái gì? Thiên Vong tổ chức lại làm cái gì? Tìm kiếm huyền âm bảo hạp, vốn là vô căn cứ, gà, thảo luận. Ba nữ Cố Nén cũng cười. Lý Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không, Phi Yên cô nương ngươi sai rồi." Tiên võng lần này vẫn đúng là tìm tới huyền âm bảo hạp tam tích. Diễm Phi Ngọa Mi đọc lại, hỏi, "Cái kia, huyền âm bảo hạp ở nơi nào?" Lý Trường Thanh gần từng chữ một, "Huyền âm bảo hạp ở Mạc gia cơ quan thành bên trong, sắp thử tới nói, là ở Mạc gia cơ quan thành cấm địa trong mật đạo." "Cái gì?" Diễm Phi khuôn mặt kinh ngạc, từ từ đứng lên nói, "Huyền âm bảo hạp ngay ở Mạc gia cơ quan thành? Ngươi là làm sao biết?" Lý Trường Thanh cười nói, "Phi Yên cô nương không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta không có lựa ngươi là tốt rồi." Căn cứ Mạc gia cùng ngươi âm dương gia trong lúc đó gấp mắc Đời đời Mạc gia cự tử đều chết vào lục hồn khủng chú bên dưới, có thể suy đoán ra Mạc gia cùng ngươi âm dương gia tồn tại không muốn người biết liên hệ. Ta dọc theo điểm này suy đoán đi xuống tìm kiếm, phái người lén vào Mạc gia cơ quan thành bên trong, trải qua 4, 5 năm ẩn nút, rốt cục biết được này một cái bí mật tin báo. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh phất tay quét qua, một viên không tự thẻ che bay lên án bàn, kéo dài tới trải ra. Chỉ thấy Lý Trường Thanh ngón trỏ tay phải, ngón giữa hợp lại, đầu ngón tay ánh kiếm lấp loé, đầu ngón tay làm bút chuyển động, một câu một câu khẩu quyết nhảy lên Mạc gia. Bệnh. Lý Trường Thanh vung tụ khẻ che bay về phía Diễm Phi. Diễm Phi hỏi: "Trường Thanh huynh làm cái gì vậy?" Lý Trường Thanh khẽ miệng lên mỉm, nói rằng: "Đây là Tiên Tiên Càn Khôn Công tầng tầng pháp thứ hai, cảm tạ Phi Yên cô nương tuân thủ lời hứa, mới tinh buôn bán một chuyện vẫn cùng Thiên Vọng đồng bộ, cùng Liêu Sa đồng bộ." Bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm. Diễm Phi như thế một cái ngạo kiều nữ nhân, đột nhiên được một phần tương đương quý trọng lễ vật, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, rụt rè nói: "Hợp tác thành tiến ta cơ như Phi Yên vẫn có." Lý Trường Thanh nói rằng: "Bất kể như thế nào, phần lễ vật này kính xin Phi Yên cô nương nhận lấy." người ta quen biết nhiều năm, hợp tác nhiều lần, nói thế nào cũng là bạn cũ. Huyền Âm bảo hạp đánh rơi mặc ra cơ quan thành cấm địa, muốn thu hồi lại nạn khó vận hiểm, ta thế nào cũng phải để Phi Yên cô nương có thu hoạch, để bù đắp ta những năm này hợp tác trên sơ hở. Tình huống thực tế là, Lý Trường Thanh phát hiện, Diễm Phi là trừ hắn ra, trong thiên hạ cái thứ hai gần cốt thể chất, chân khí thuộc tính phù hợp nhất tiên thiên càn khôn công tâm pháp tu sĩ. Tương lai, Diễm Phi tu hành tiên thiên càn khôn công đến tầng thứ 6 đỉnh cao lúc, hắn Lý Trường Thanh lại nhiều một cái lên cấp thiên nhân con đường. Tiên Tiên Càn Khôn công hầu như không thể tu hành đến cảnh giới tối cao, thiên tử truyền kỳ cao võ vị diện, ngoại trừ người khai sáng nhân hoàng cơ nhân viên, cùng với lên tâm pháp cái thứ nhất truyền nhân Càn Khôn tổ sư ở ngoài, lại cũng không có người đem tu luyện đến cuối cùng tầng thứ 7. Bởi vì tầng thứ 7 cần một cái vô cùng điều kiện hà khắc, cần âm dương điều hòa, một nam một nữ cùng tu tiên tiên càn khôn công thẳng tới tầng thứ 6 đỉnh cao, nam nữ điều hòa, âm dương hợp nhất, đồng thời đột phá giáng dục. Loại thứ 2 phương thức, tự mình tu luyện, lấy tuyệt thế gần cốt, siêu phàm nội tính, khoáng thế cơ duyên, kinh thiên số mệnh. cái loại điều kiện hà khắc nung nấu ở trên người một người, mạnh mẽ phá tan giàn buộc, bước vào tầng cảnh giới thứ 7. Lý Trường Thanh tự tin có thể dựa vào chính mình nỗ lực đột phá, nhưng vậy cần càng nhiều thời gian. Mãi đến tận kỳ niên cung một trận chiến, hắn lấy tiên tiên càn khôn công tầng tâm pháp thứ nhất thành tựu giao dịch, phân biệt giao dịch diễm phi, nguyệt thần tỉ muội, xin các nàng ra tay. Từ cái kia sau khi, sau đó mấy lần gặp vỡ, Lý Trường Thanh từ từ phát hiện diễm phi tu hành tốc độ tăng lên, chân khí thuộc tính ẩn chứa tiên tiên âm dương hai khí, để cho mình sản sinh một luồng cảm giác thân thiết. Nói vậy này Cố cảm giác thân thiết Diễm Phi cũng nhất định có. Lý Trường Thanh nhất thời rõ ràng, tất cả những thứ này đều là bởi vì Diễm Phi thể chất gần cốt đạt thủ, đồng thời vô cùng phù hợp tiên tiên Càn Khôn cung. Đây là một cái niềm vui bất ngờ, hơn nữa Đông Quân Diễm Phi, cơ như Phi Yên là hắn yêu thích nhất tần thời nữ thần một trong, không thể tặng cho Yến Đan cái kia cặn bã nam. Nếu như thế, sao không như hiện tại bố cục, đưa tâm pháp không chỉ có thể được hảo cảm, còn có thể sớm bồi dưỡng con cá. Lấy Diễm Phi thiên phú, đem tâm pháp tu hành đến tiên tiên Càn Khôn cung tầng thứ 6 đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ có một ngày thật sự cần nàng đây. Diễm Phi tiếp nhận tầng tâm pháp thứ hai, môi hồng hơi mím cười yếu ớt, nói rằng, "Trưởng thành khách khí. Nếu là bằng hữu, bằng hữu biết tặng chi lễ, phi yên há thật chối từ." Diễm Phi cảm giác, từ nơi sâu xa nàng tựa hồ rất cần tiên thiên càn khôn công tâm pháp, trực giác nói cho nàng, không nên chối từ. Lý Trường Thành đứng lên nói, "Phi yên yên tâm, đợi ta đánh tan Triệu quân, diệt Triệu quốc, liền cùng ngươi tính toán tính toán, làm sao cấp đoạn huyện âm bảo hạt." Diễm Phi tay trắng thi lễ, đầy đả thở hởn lời, huyện chuyển đường công dịu dàng hạ thấp người, cười nói, Phí Yên lặng lặng chờ tin vui, cầu chúc Trưởng Thanh sớm ngày công phá Triệu Quốc, lập bất thế công lao. Chương 431: Địa đạo diệu kế, công phá Vũ An. Đang lúc hoàng hôn, Lý Trưởng Thanh tổ chức trước trận chiến sách lược lập ra hội nghị. Lều trại phong lớn, Lý Trưởng Thanh ngồi ngay ngắn chủ vị, Vương Bí, Ngô Điểm, các đường vạn quân trưởng, khắp nơi tỉ tướng, theo quân chủ bạc mọi người viên thật nhiều chủng loại hơn 30 người. Lý Trưởng Thanh ngồi xếp bằng chủ vị, vẫn tóc giáo choàng, khuôn mặt tu lãng, đế sư uy nghiêm và kiếm tiên khí độ làm người thuyết phục, từ từ mở miệng, ngữ khí uy nghiêm nói: "Hôm nay khởi sướng tổng tiên tông, Bắt Vũ An đến thẳng Hàm Đan, khởi xướng tổng tiến công. Mọi người sử sợ. Theo quân chủ bạc, Thần tướng Dương Đoan Hỏa, Tần Vương chính 95, doanh chính sơ trưởng quân chính quyền to, phái người này lĩnh binh tấn công nguy quốc, lấy diễn thị. 1 năm trước, Tần Vương chính 13 năm tù, đại tướng quân Vương Tiễn lĩnh binh công triệu, Dương Đoan Hỏa, hoàn hụt hai người là phó tướng, đánh hạ nghiệp thành trở chín tòa thành trì. Dương Đoan Hỏa trầm ngâm nói, bây giờ Lý Mục bị Triệu Vương lấy mưu làm trái tội chu diệt, lấy Lý Mục ở Triệu quân hy vọng, 10 vạn triệu quân nhất định lòng người di động, Triệu Quốc dân gian cũng là lòng người bàng hoàng. không thể phủ nhận, lúc này giờ khắc này chính là đánh hạ Vũ An, đến thẳng hàm đan thời cơ tốt nhất. Một đám tỳ tướng đồng ý nói, không sai, Dương Chủ Bạch nói như vậy một lời bên trong. Triều quốc thế cục như vậy, quả thật trời ban diệt Triệu Lương Ki. Một cái chừng 20, bát phẩm đỉnh cao, khí huyết dũng mãnh khôi ngô tiểu tướng chờ lệnh nói, khẩn cầu đế sư hạ lệnh khởi xướng tổng tiến công, bạch chiến xuyên giáp binh hữu quân đoàn kinh hộ nguyện đánh trận đầu. Hoàng kim hỏa kỵ binh nguyện bộ ngựa bộ chiến đánh trận đầu. Tây. Lý Trường Thanh đè ép, ép tay, thứ vương trong nháy mắt tiến ổn. Vương Bí mở miệng nói, chư vị không nên nôn nóng. Ta quân chỉ có 75000 người, mà Triệu quân có 10 vạn, mà Triệu quân theo thành mã thủ. Lúc này giờ khắc này, dù cho có thể mạnh mẽ tấn công bắt Vũ An thành, ta quân cũng nhất định tổn thất nặng nề. Mọi người gật đầu. Đúng đấy, 10 vạn Triệu quân, mặc dù quân tâm di động, nhưng bọn họ đều là lý mục dẫn dắt hồi lâu binh, chỉ cần có người hạ lệnh, bọn họ vẫn là gặp phục tụng mệnh lệnh, cự thành mã thủ. Từ xưa tới nay, công thành chiến là nhức khó, tử thương là nhiều nhất. Dương Đoan Hòa hiếu kỳ hỏi, lẽ nào đế sư đại nhân chuẩn bị dùng chí Vũ An thành? Ngum Điểm nghe vậy, cười nói: Dương Chủ Bạch quả nhiên mẹ cảm, Đế sư đại nhân sớm đã có phá địch diệu kế. Chỉ có điều bởi vì trước thủ tướng là Lý Mục, thực thi lên đến tương đối khó khăn, dễ dàng bị Triệu Quân Nhân biết. Bây giờ, Triệu Quân Nhân thấp phòng động, Triệu Thông lại là người ngu ngốc một cái, Đế sư phá địch diệu kế thực thi lên không hề khó khăn. Dương Đoan Hỏa mọi người hiếu kỳ nói, "Hả? Nguyện nghe rõ." Mọi người doạ giảng, xem ra ngoại trừ Vân Bí, mông điểm ở ngoài, bọn họ đều bị chẳng hay biết gì. Lý Trường Thanh Vũ tay nói, "Vào đi." Rất nhanh, ba cái nam tử mặc áo đen đi vào phòng lớn, tuổi chừng 30. Không gọi môn tử, sắc mặt chất phác, cầm tay thi lên nói, "Bái kiến đế sư." Nhìn thấy chư vị tuấn quân, Lý Trường Thành giới thiệu, "Ba vị này chính là công thâu nhà Bá đạo cơ quan thuật chuyên nhân, công thâu gia tộc trưởng môn nhân công thâu cửu môn sinh đắc ý, ta quân phá địch rượu kế toàn lại ba vị trợ giúp." Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, "Bá đạo cơ quan thuật chuyên nhân?" Mạc gia cơ quan, gỗ đá bước đi, Đồng Tau mở miệng, muốn hỏi công thâu. Mạc gia phi công cơ quan thuật, công thâu nhà Bá đạo cơ quan thuật, hai đại cơ quan thuật vang danh thiên hạ, một thủ một công, một thuần một mâu, mấy trăm năm qua tranh đấu không ngừng. Một người cầm đầu mở miệng nói, "Bẩm đế sư, ta ba người lấy trui từ dưới đất lên tất lang mở động, lại lấy 1000 sĩ tốt vận chuyển bùn đất, trải qua một tháng thời gian đọ mốc, đã đào ra một cái thẳng tới Vũ An trong thành địa đạo." Dương Đoan Hỏa nghe vậy, vỗ đùi, kinh ngợi mà lên nói, "Diệu a, cái này quá là khéo." Dương Đoan Hỏa kính phục thi lên nói, "Đế sư đại nhân quỷ mưu thần trí, từ lúc 1 tháng trước cũng đã nghĩ đến phá địch kế sách, thuộc hạ kém sao vậy." Trong lúc nhất thời, một đám tí tướng, phụ tá quan chức dồn dập hiểu ra lại đây, sắc mặt đại hỉ, than thở không ngớt, kính phục không ngừng. Lý Trường Thanh đứng lên, để ép, ép tay, thứ phương bình tĩnh. Chỉ nghe Lý Trường Thanh mở miệng nói, Vương Bí nghe lệnh. Vương Bí đi ra chỗ ngồi, đi đến đại sảnh, đơn đầu gối khấu nói, "Mạt tướng ở." Lý Trường Thanh hạ lệnh, 5000 binh chiến xuyên giáp binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc nửa đêm lén vào địa đạo, đi qua địa đạo lén vào Vũ An thành sau giết Triệu quân, mở cửa thành, dẫn đại quân vào thành. Vương Bí nghe vậy, bỗng cảm thấy phấn chấn, đây chính là một bút không ít quân công, cao giọng ôn quyến nói, "Mạt tướng lĩnh mệnh." Ngông điểm. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, một khi Vương Bí mở cửa thành ra Ngươi lập tức xuất hoàng kim hỏa kỵ binh xung phong, giết vào Vũ An thành. Còn lại 6 vạn bộ binh các đường tướng lĩnh nghe lệnh. Lý Trường thanh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngự khí túc sắp nói, vào thành sau khi, một chữ, giết. Các đường tướng lĩnh ôn quyền nói, nạp. Rất nhanh, quân tần chôn nồi tạo cơm, khói bếp bốc lên. Thời gian trôi qua, hoàng hôn, dạ mạc, vào đêm, đêm khuya. Đại khái chính giờ dần, nửa đêm 3 điểm, 5000 bạch chiến xuyên giáp binh hành động rồi, ẩn nốt với trong đêm tối, tùy Tùng Vương bi đến Vũ An thành, cửa phía tây phía tây. Đại khái ngàn mét phụ cận lũn, cây bên trong chui vào một cái địa đạo. Địa đạo toàn trường hơn 2000 mét, vừa vặn chứa được một người bỏ sát, 5000 đại quân lục tục tiến vào địa đạo, cấp tốc bỏ sát, hai khác sau Vương Bí đẩy ra tấm ván gỗ, tiến vào một khu nhà nhà dân. Công đâu ra tộc ba tên khẳng định đệ tử đánh qua tiễn tiểu, nhà dân toàn gia đều bị ám sát. Nhanh, tiến lên. Vương Bí ra lệnh một tiếng, từng cái từng cái binh sĩ liên tiếp nhảy ra. Sau một cái giờ, giờ mọc sơ, năm điểm khoảng chừng, trái phải, 5000 bách chiến xuyên giáp binh toàn bộ vào thành, bốn phía quân dân đều bị nhỏ tiễn ám sát. Trong quân cao thủ lâm sát, phủ cận một con đường đều là Vương Bí dưới trướng sĩ tốt. 5000 Bách Chiến Xuyên Giáp binh, trang bị hoàn mỹ, người đều võ đạo nhất phẩm bên trên, cùng số lượng bên dưới, nhánh bộ đội này sức chiến đấu so với cơ vô dạ bồi dưỡng mười mấy năm hắc giáp kính lữ còn cường đại hơn. Vương Bí cất cao giọng nói, "Giết! 5000 Bách Chiến Xuyên Giáp binh vung tay hét cao, "Giết! Về người ngoảnh, về người ngoảnh. 5000 tinh nhuệ lao nhanh, Vũ An thành mặt đất rung động, nơi đây khoảng cách cửa tây 800m không tới, thẳng tắc khoảng cách xung phong, Vương Bí làm gương cho binh sĩ, giết hướng vào phía trong thành thủ quân. Triệu Quân lại chấn váng. Quân Tần, là Quân Tần, Quân Tần Bảo Thành, La Bách chiến xuyên giáp binh, là đánh hạ Trương Thủy Bách chiến xuyên giáp binh. Địch tấn công, địch tấn công, nổi trống, nhanh nổi trống. Đùng, đùng, đùng. Triệu Quân đại phong lên đánh, quân tâm dao động, Vũ An thành 10 vạn triệu quân tất kinh. Một tiếng quát kẹt, cửa tây mở ra. Ngàn mét ở ngoài, trong đêm tối, 5000 hoàng kim hỏa kỵ binh từ lâu chờ đợi. Ngông Điểm vung vẩy trường thương, khí phụ phẩm đỉnh cao khí huyết phun trào, Vũ Dũng chí tướng vầng sáng ra trì, cương nghị mặt trước quốc, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hạ lệnh xu phong. Chúng. Đánh hạ Vũ An. Giá. 5000 Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lao nhanh, chen chúc vào thành. Cửa phía tây nội thành, cửa phía tây đầu tường, từng cái từng cái triệu quân chết oan chết uổng, chết vào bách chiến xuyên giáp binh bên dưới. Ngông điểm vào thành, trường thương vung lên, đến thẳng Vũ An thành đại điện phương hướng, cất cao giọng nói, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nghe lệnh, bắt giữ Triệu Thông. Bắt giữ Triệu Thông. Vũ An cửa phía tây, một chiếc chiến xa từ từ thúc đẩy, Lý Trường Thành đứng ở chiến xa bên trên, trước tiến vào thành, thanh sam ngọc bảo, đứng chắp tay, lưng một thanh kiếm gỗ, hai mai tròn dài Trong đêm tối, một đôi tầm nhìn con mắt vô cùng sáng sủa, vô cùng sâu thẳm. Lý Trường Thanh tử từ nói, "Phá thành." Sáu vạn mấy ngàn bộ tốt đạp bước vào thành, chen chúc giết vào cửa chính, cửa hồng, hoặc là lấy thang mây leo lên đầu tường giết vào, mấy vạn sĩ si tốt cùng nhau hét cao, "Phòng, phòng, đại phòng, đại phòng." Tiên phong sĩ si tốt người mặc giáp đen, tay trái nâng thuận, tay phải cầm đao, bộ đao gõ tầm thiên, tiếng hô ngút trời, sát khí ngút trời. Chương 432: Thông kích Triệu Quân, chém giết Triệu Thông. Quân tần thế như trẻ che, Vũ An thành đại loạn. Trong thành bố trí canh phòng điểm cùng quân doanh bố trí đã sớm bị mặc nhà, Bạch Phượng cha xét rõ ràng, vì lẽ đó quân tần vào thành sau khi, phân công sáng tỏ, chia binh các đường, đến thẳng mục tiêu. Bên trong, Bạch Chiến xuyên giáp binh, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đến thẳng Vũ An phủ thành chủ, nơi đó đóng quân 3, 4 vạn trung quân, còn lại tần quốc 6 vạn mấy ngàn đại quân phân biệt đánh giết cổng phía nam, cửa phía tây, cổng bắc, cổng phía đông bốn cái phương hướng. Vũ An thành đại loạn, Triệu Quốc quân dân hỏng, trong thành ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Vương Bí địa cảnh tu vi, dưới trướng cửu phẩm, bát phẩm Thất phẩm võ tướng tích lũy 20, 30 người, mãch chiến xuyên giặc binh tên cứ gọi Tần Quốc Tứ Đại Vương bài một trong, tên cứ gọi Tần Quốc Lục Chiến Chi Vương. Ban đêm tập kích, sĩ khí đắc đỏ, quân công dễ như trở bàn tay, thêm vào vương bí làm gương cho binh sĩ, này 5000 dị si tốt hóa thân hổ lang, hóa thành dòng lũ bằng sắt thép nghiền nát tất cả kẻ địch. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng không kém bao nhiêu, chi kỵ binh này tên gọi Tần Quốc Kỵ binh quân bài, nắm giữ không kém gì Triệu Quốc Liệp Lang quân đoàn sức chiến đấu, bề nguyên khu vực sùng phong bộ tốt lúc, hầu như lấy 1 chọi 10. Phong, phong, đại phong, đại phong. Đế sư có lệnh, bắt giữ Triệu Thông người, thưởng thiên kim. Giết, giết, giết. Tây. Vương Bí, nông điểm xung phong Triệu Quốc Trung quân, Triệu Quốc Trung quân tiếp cận 40000, hốt hoảng lên chiến, quân lệnh bất nhất, thêm vào lý mục cái chết lòng người bản hoàng. Càn thêm bi ai chính là Triệu Thông mới nhập trước, tay cầm 10 vạn đại quân, trong lúc nhất thời bành trướng, cảm giác mình phong quang vô hạn, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Liền, Triệu Thông cùng bạn tốt Nhan tụ Tân quan tiền nhiệm Tam bạ hỏa, giam giữ tư mã thượng cả đám người sau khi, hai người mở hiệu lực tới được các võ tướng đêm khuya ra sức uống. từng cái từng cái uống đến say mềm. Lúc này giờ khắc này, thống soái Triệu Thông, dáng quân nhân tụ mọi người chính say rượu nói mê. "Phủ thành chủ, sân sau." Thân binh hộ vệ lo lắng đẩy cửa nói, "Đại tư khổng, đại tư khổng." Ngoanh một tiếng, thị vệ một cước đá vang cộng lớn, dùng sức lay động Triệu Thông, "Đại tư khổng, không tốt, quân tần đánh tới, quân tần đánh tới." "Đại tư khổng, đại tư khổng." Một cái tỳ tướng mở miệng nói, "Tránh ra, để cho ta tới." Tiên này tỳ tướng bưng lên một chậu nước, trực tiếp dội, ban quản cué nước rơi ra Triệu Thông toàn thân. Người sau một cái giật mình đứng dậy, mơ hồ hai mắt dần dần mở. Triệu Thông lau một cái trên má nước, từ từ khôi phục thanh minh, mắng to: "Ai dám trêu chọc bổn tướng quân?" Tỷ tướng dẫn đầu, hơn 10 người binh sĩ đơn đẩu gối khẩu nói: "Đại tư không, không tốt, Lý Trường Thanh đã đánh vào Vũ An, 10 vạn quân Tần đang tới." "Cái gì?" Triệu Thông sắc mặt đại biến. "Cái này tình báo so với nước đá còn muốn tỉnh nào?" Dường như trời trong phích lịch hạ xuống chính giữa trán, trong nháy mắt đem Triệu Thông làm cho khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch nói: "Quân Tần vào thành, sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng?" Cung Bắc Lâm Sơn Một người giữ quan vạn người phá. Cổng phía Nam Hoàn nước có sông đảo bảo vệ thành ngăn cản. Cửa phía Tây đầy đủ 2 vạn đại quân canh gác, quân tần công thành không thể không có động tĩnh. Cho tới cổng phía Đông, Vũ An thành đi ra cổng phía Đông sau một đường hướng đông, đại khái khoảng 100 dặm chính là Hàm Đan, là Triệu Quốc Vương đô, cái cửa này hộ căn bản không thể gặp quân tần ngoại bộ công thành. Triệu Thông một mặt trắng váng, thất thần nói, "Không thể, không thể, cái này không thể nào." Tỳ tướng hét cao nói, "Đại tư không, việc cấp bách là từ cổng phía Đông phá vòng đây, xuất lĩnh đại quân trở về Hàm Đan, nếu là đã mượn" 10 vạn đại quân đều sẽ toàn quân bị diệt. Triệu Thông gật đầu nói, "Được, tuân lệnh đại quân, sở hữu bộ đội tập hợp, nhắm hướng Đông môn giết ra, giết về Hàm Đan." Mặt khác, Triệu Thông ánh mắt tàn nhẫn nói, "Truyền lệnh Liệp Lang quân đoàn, để bọn họ phụ trách cuối cùng, vì là đại quân phá vòng vây tranh thủ thời gian." Tỳ tướng Ôn Quỳ nói, "Phải." Báo. Một người lính chạy như điên tới, sắc mặt hốt hoảng, "Không tốt, không tốt, thần quốc Bạch chiến xuyên giáp binh, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh đã giết vào trùng quân đại doanh, 40 ngàn trùng quân trong nháy mắt tan nỡ." Nhan tụ lúc này đến rồi, đồng đầu tỏa ra Một mặt chất vấn, hồn bay phách lạc nói, "Đại tư không, đại tư không, chúng ta, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Triệu Thông cất cao giọng nói, "Ven đường thu góp tàn quân từ cổng phía đông phá vòng đây, giết về hàng đan." Nhan tụ nuốt một cái nước bọt, Hoàng Hốt vội nói, "Được." "Giết, bắt giữ Triệu Thông người, thưởng thiên kim." Triệu Quốc Binh xì nghe, "Giết Lý Mục người Triệu Thông vậy?" Triệu Thông nói xấu Lý Mục lưu phản, đoạt binh quyền, khống chế lại quân. "Giết, giết, giết." Hồ Lang Chi Tần, Hắc Vang tiến mạnh, Vũ An thành tứ phương môn hộ gặp đánh mạnh, 40.000 trung quân càng là gặp Tần Quốc bộ binh tinh nhuệ. Kỷ binh tinh nhuệ xung phong, quân lính tăng dã. Trên thực tế, dù cho 10 vạn triệu quân quân tâm bất ổn, dù cho 10 vạn triệu quân gặp dạ tập, có thể đến cùng là 10 vạn đại quân, chỉ cần có một cái hy vọng cực cao. Lâm Nguy không loạn đại tướng chỉ huy, 10 vạn triệu quân chưa chắc không có sức đánh một trận. Triệu Quốc còn có mấy ngàn Liệp Lang quân đoàn tinh kỳ, còn có hùng hồn chịu chết tướng sĩ. Chỉ tiếc, không còn lý mục, Triệu quân nên cái gì đều không có, bọn họ chỉ có Triệu Thông như vậy người ngu ngốc, Nhan tụ như vậy tiểu nhân. Triệu quân tăng tác, toàn vị trí tăng tác, trong quân tướng lĩnh một phần bị Triệu Thông, Nhan tụ phần nạn. Mất trước, một phần hiệu lực Triệu Thông, nhàn tụ hai người, đồng thời cộng xe. Đại chiến đến, 10 vạn đại quân không có chủ tướng, không có cao tầm tướng lĩnh chỉ huy, chiến đấu đồng thời, tự loạn trận cước, hướng chi kẻ địch vẫn là Hồ Lang chi tận. Triệu quân nhất định chỉ có một cái hạ tràng, binh bại như núi đổ. Đối với quân tần tới nói, đây chỉ là một hồi nghiêng về một phía chiến đấu, nghiêng về một phía tàn sát. Sau một cách giờ, trời đã rõ ràng, chiến đấu còn đang kéo dài, tùy ý đều có lưu binh, tùy ý có thể thấy được chiến loạn lúc dân chúng trong thành, chiến hỏa lan tràn chỉnh toàn thành trì. Cùng phía Đông phương hướng trên thành tường. Một bộ thanh sam, đứng chắp tay, mặt như con ngọc, hai mai trõn tròn. Lý Trường Thanh đứng ở con gái trên tường, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói: đến, "Đến rồi." Lý Trường Thanh bên cạnh người, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, Tinh Ngê, Diễm Phi bốn nữ khoảng chừng, trái phải mà đứng, tương tự đứng ở đầu tường, Diễm Linh Cơ gánh vác thanh ngọc hồ kiếm, cùng Lý Trường Thanh song vai. Bốn nữ nhìn chăm chú vừa nhìn, nhìn thấy một luồng đội ngũ chém giết mà đến, bạo phát mãnh liệt cầu sinh dục vọng vọng, người như sóng triều, kỵ binh mở đường, nhìn ra tiếp cận 2 vạn. Diễm Phi sắc mặt bình tĩnh, thanh nhọn như châu. 10 vạn triệu quân, hiếm hoi còn sót lại 2 vạn. Phi điên ở đây chúc mừng Trường Thanh lập xuống một cái công lớn, diệt triệu công lao dĩ nhiên trong tầm mắt. Cổng phía đông bên dưới, một nhánh tinh nhuệ trấn thủ môn hộ, bốn phía đều là thi thể, triệu quân thi thể, quân tần thi thể. Lý Trường Thanh hạ lệnh, bảo vệ cổng phía đông, bốn phía tấn giết. 1000 tinh nhuệ hét cao nói, "Nặng! Phong! Phong! Phong!" 1000 trọng giáp tuấn binh, khiến sắt keng keng keng rơi xuống đất, trong nháy mắt cấu xây một tòa tường cao, tay trái nâng tuẫn, tay phải giáo, tuấn binh cất bước tiến lên, cây giáo đâm nghiêng. hình thành công phòng thủ một thể phương trận phòng ngự. Nơi này địa hình chật hẹp, không cách nào bày trận, quân địch 2 vạn tán quân cũng không thể một mạch xung tới, chỉ có thể hơn ngàn người, hơn ngàn người một cái thế đội xung phong. Trúng tướng sĩ nghe lệnh, Triệu Thông rút kiếm, mũi kiếm chỉ tay, hét cao nói, phá vòng đây. Rít. Triệu quốc binh sĩ xung phong, hóa thành một dòng lũ lớn lao xuống, cùng tần quốc hơn 1000 trọng giáp tinh nhuệ đụng nhau, nghền nghề nghảnh. Người ngã ngựa đổ, Triệu quân gặp giáo ám sát, từng mảnh từng mảnh ra xuống. Lý Trường thanh chọn tinh nhuệ, tự nhiên không giống phàm tục, 7 vạn đại quân chọn lựa tinh nhuệ. Bên Tây cô lập vũ lực hơi thắng bách chiến xuyên giáp binh, sắp phạt kia người. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Triệu Thông, ngươi đã không đường có thể đi." Triệu Thông cả kinh, ngẩng đầu thấy đến Lý Trường Thanh, một bộ thanh sam, trích tiên khí độ, hắn là kiếm tiên, cũng là bĩ tiên. Là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, đệ nhất thiên hạ kỳ nam tử. Trên đời này tuyệt đối không có Lý Trường Thanh không làm được sự. Trong lúc nhất thời, Triệu Thông đầu óc nghĩ đến liên quan với Lý Trường Thanh các loại truyền thuyết. Bèo. Lúc này, một bộ đồ đen từ trên trời giáng xuống, một đạo thân thể mềm mại đáp xuống. Một đạo độc long kiếm, khí đâm thủng không trùng, kiếm ý hủy thiên diệt địa, một đạo băng lạnh khẽ tê oang vọng đất trời. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Kinh Ngê ra tay rồi. Tuyệt đỉnh tu vi, đoạt mệnh kiêu ý, đoạt mệnh thập ngũ kiếm tỏa ra kiếm thuật thần thông độc nhất vô mang, đây là một loại tràn ngập hủy diệt kiếm ý kiếm đạo. Kiếm khí nơi đi qua nơi, vạn vật đều diệt. Chương 433, Diên sạch Triệu Quân, Vinh Lâm Hàm Đan. Hống. Kiếm khí màu đen, đen như mực như rộng, rồng đen rít gào. Kinh Ngê thân thể mệ mại lướt qua trời cao, ra giá thiếp eo ý đi, cá ngê ra luyện chế xiêm ý cái bọc eo nhỏ nhắn. Mông mẩy, bắt đuổi, một đôi thon dài chân ngọc bị lưới đánh, cá tất chân cái bọc. Một kiếm ngang trời, Đoạt Mệnh 15. Nay một kiếm là không rõ độc long tử vong biến hóa thần thông tuyệt đối bất động, tuyệt diện sinh cơ, Đoạt Mệnh Thập Ngũ kiếm mang đến chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Triệu Thông sắc mặt hồi hộp, người ở trên lưng ngựa đã dọa đi đái, trong mắt bỗng nhiên co rút lại như mũi kim, con người bên trong phản chiếu một người một kiếm, bay lượn đánh tới. Nhan tụ hoàng sợ nói, "Không." Ẩm. Tuyệt đỉnh cảnh giới kinh nghệ toàn lực một kiếm, Đoạt Mệnh Thập Ngũ kiếm vây đè thiên địa thất sắc, một cái độc long ngang qua trời cao, kiếm khí lật đổ hoàng long. Loa xoạt một tiếng, kiếm khí xuyên thủng triệu thông, nhãn tụ hai người. Theo sát sau, Độc Long kiếm khí mang theo kinh nghê thân thể mệ mại rít vào trong quân, ánh kiếm xoẹt, xoẹt tỏa ra, một đóa một đóa hoa máu tung tóe, hai bên Triệu Quốc sĩ tốt bay ngược. Một kiếm sau khi, kinh ngê bồng bềnh với một con ngựa trên lưng, cầm kiếm mà đứng, kinh ngê kiếm oằn ngọ, sát ý sôi trào. Triệu Quân biến sắc. Uy thế của một kiếm, tử thương hơn trăm. Mười năm sau khi trang tàn góc một trận chiến, kiếm thánh cái nhiếp nhất, nhất định đã bước vào tuyệt thế, trận chiến này trước, hắn đầu tiên là chém giết Hắc Sắt Phong, mang tiên lâm hai đại hộ vệ. Sau đó lấy trọng thương thân thể mang theo tiên minh trốn đến trang thành cốc. Bạch Bộ Phi kiếm một đòn, trọng thương thân thể cái nhiếp một kiếm tuấn sát hơn trăm kỵ binh, một người diệt sạch 300 tấn quốc kỵ binh, mang theo tiên minh tiếp tục đạo tẩu. Cao thủ tuyệt đỉnh cấp độ kinh nghệ, một đòn toàn lực thêm vào đoạt mệnh thập ngũ kiếm như vậy kiếm thuật thần thông, một kiếm tuấn sát hơn trăm người còn chưa là hợp tình hợp lý sao? Bèo, bèo. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu nhảy xuống đẩu tượng, lao xuống giết ra. Thanh ngọc hộp kiếm xue đuôi, bay ra phi hồng kiếm, tử vi như kiếm, từng người rơi vào Diễm Linh Cơ trong tay, triều nữ yêu trong tay Hai nữ vung kiếm, một đạo một đạo kiếm khí tỏa ra. Leng keng leng keng, một đạo một luồng ánh kiếm, bóng ánh lóa mắt. Soạt soạt soạt, một đoá một đoá hoa máu, chí mạng tỏa ra. Kỹ nghệ bản nữ động thủ, bóng người bay lượn, ánh kiếm đi tới địa phương, từng cái từng cái triệu quân ngã xuống, khoảng 1 phút các nàng đã từng người chém giết 30, 50 người. Cùng phía đông hành lang chật hẹp, có kinh nghệ bản nữ gia nhập chiến đấu, trong lúc nhất thời uy hiếp triệu quân, hơn 1000 trọng giáp thuần binh áp lực lớn giảm, từng bước ráp trận phản kích. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng quảng trường, quân tần sĩ tốt chen chúc mà tới. Vương Bí, ngông điểm hai chi đội ngũ hai bên trái phải đánh tới, hai vị tướng quân từ lâu cả người nhuốm máu, phía sau tinh nhuệ đều bị tổn thương, người người dục huyết phấn chiến, nhưng lại quân sĩ khí vẫn như cũ cao vút, từng cái từng cái giết đỏ cả mắt rồi bóng. Giết. Vương Bí, ngông điểm vùng cánh tay lên một cái, một người trường việt, một người trường thương, quân tiên phong nhắm thẳng vào, quân tần đột kích. Trong lúc nhất thời, Bạch chiến xuyên giáp binh, hoàng kim hỏa kỵ binh rết vào Triệu quân cánh, mạnh mẽ xé quáng đế vỡ, làm cho Triệu quân đại loạn. Cùng lúc đó, bốn vương tám hướng tràn vào quân tần sĩ tốt, hổ lang chi tần bắt đầu cướp đầu người. Cùng phía đông phương hướng, kinh nghệ, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ yêu bạn nữ xuất linh một ngàn trọng giáp tinh mật giòn bộ áp sát, dành cho Triệu Quân áp lực, ra tốc Triệu Quân tấn tác. Lý Trường Thanh nhìn đại chiến, sắc mặt không buồn không vui, phảng phất không có tình cảm, càng không có bất kỳ tâm linh xúc động sau sự bất đắc dĩ cảm khái cùng lập dị, chỉ có vô tình, lãnh huyết vô tình. Sau một cái giờ, đại chiến kết thúc. 10 vạn Triệu Quân toàn quân bị diệt, Vũ An thành tàn sát hết sạch, tòa thành trì này hóa thành luyện ngục, khắp nơi thi hài, máu chảy thành sông. Lý Trường Thanh đứng ở đầu tường, lư khí bình tĩnh. Âm thanh sa sối vang vọng trời cao, các ngươi mệt mỏi sao? Vương Bí, Ngô Điểm, Dương Đoan Hỏa mọi người cùng nhau ngẩng đầu, bọn họ mệt mỏi, nhưng trái tim của bọn họ trước nay chưa từng có sinh động, tinh thần của bọn họ trước nay chưa từng có phấn khởi. Bởi vì tần quốc nhất thống đại nghiệp, thân diệt 6 quốc cuộc chiến đem ở trong tay bọn họ viết tân văn chương, mà thời gian ngay ở hôm nay. Không mệt. Mấy vạn đại quân vung tay hét cao, không mệt. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Được, các ngươi nghe rõ." Vũ An đến hàng đàn, lúc này đi có điều chần chừ rặm, đại quân tu sửa nửa cái canh giờ. Sau nửa canh giờ xuất phát, mặt trời lặn thời gian công thành. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, bản tọa muốn ở hoàng hôn thời gian đem đại tần rồng đen kỳ cắm ở thành hàng đan đầu. Nặc. Sở Hữu binh sĩ hưng phấn không thôi, tâm tình phấn khởi. Đại quân tu sửa. Lý Trường Thanh truyền lệnh, đại quân tại chỗ tu sửa. Một cái một cái quân lệnh phân phó. Vơ vét quân địch đại doanh, lấy dùng lương thảo, chôn nồi tạo cơm. Chuẩn bị khí giới công thành, đồ quân nhu xe cộ, thang mây xe đá. Ê, đại quân tu sửa, hảo thủy thức ăn ngon hưởng thụ ngừng lại. Bên trong trọng thương tản tật người đến không cách nào hành quân người lưu thủ Vũ An chờ đợi đại quân thắng lợi trở về, không cách nào tham chiến sẽ là bọn họ một đời tiếc nuối. 75,000 đại quân, có thể chiến binh lính 5 vạn. Bạch chiến xuyên giáp binh, hoàng kim hỏa kỵ binh từng người chiến tổn trừng 2000, đã thương gần đọ cốt, nhưng chỉ cần đánh thắng một trận, diệt triệt quốc, bọn họ đem thu hoạch gấp 10 lần, gấp 100 lần báo lại. Nửa cái canh giờ thoáng một cái đã qua, 5 vạn đại quân chờ xuất phát. Một chiếc chiến xa, xe tứ mã tề khu, hai mặt cờ sĩ đón gió lay động, một mặt đại tần rồng đen kỳ. Một mặt mồ đen chủ sói cơ sí, chủ sói cơ sí Vân Kim thêu một cái lý tự. Trên trên xa, Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Xuất phát." Lúc này giờ khắc này, thời gian 10 giờ khoảng chừng, trái phải, nhanh chóng hành quân, thêm vào Hàm Đan đến Vũ An con đường bằng phẳng rộng rãi, lợi cho hành quân, mặt trời lặng lúc tất nhiên có thể đến. Năm vạn đại quân nhanh chóng hành quân, thẳng đến Hàm Đan. Cùng lúc đó, Thành Hàm Đan ở ngoài, một nhóm một nhóm triệu quốc thảm báo, triệu quốc mặt thảm, quý tộc mặt thảm, triệu quốc võ giả dồn dập dâng tới Hàm Đan, những cái mặt người này sắc sợ hãi. Ngoại trừ người còn có bổ câu đưa thư, cùng với đặc thủ thuần hóa anh vũ, chim ưng chờ báo tin là chim. Lý. Bách Điểu chi vương Bạch Phượng hoàng bay ở trời cao, Bạch Phượng đứng ở đại trên lưng chim, một thanh một thanh điểu vũ bắn nhanh, một con một con bổ câu đưa thư, chim ưng tất cả đều rơi vào trên không. Ở trên không, Bạch Phượng mới thật sự là vương giả. Trên mặt đất, Lục Kiếm nô dẫn đầu, La Vong sát thủ ảnh độn núi rừng, chăn giết tất cả báo người đáng tin viên. Ngoại trừ La Vọng, còn có Thiên Vọng. Thiên Vọng đệ tử lấy Mặc Nha dẫn đầu, hơn trăm tên trung tam phẩm, còn có Trương Mã như vậy bát phẩm đỉnh cao, cùng với không ít thất phẩm. Bát phẩm thống lĩnh gia nhập trận chiến. Từ sáng sớm bắt đầu, đến mặt trời lặn lúc, toàn bộ Hàm Đàn đã trở thành một tòa cô thành, bất kỳ đến từ chính phủ An Phương diện tin tức, người, báo tin loài chim đều bị cắt đứt. Nói cách khác, Lý Trường Thanh đã nguy cấp, mà Triệu Vương Triệu Thiên còn ở trong sống mơ mơ màng màng, cho là có Triệu Thông lĩnh quân Triệu Quốc là có thể ổn như Thái Sơn, hắn cũng có thể vô tư. Lúc này giờ khắc này, Triệu Quốc Văn Võ bá quan đối với trăm rặm, 50 km ở ngoài Vũ An thành đã phát sinh tất cả không hề biết gì, đôi 10 vạn triệu quân bị quân tần diện sạch không biết gì cả. Triệu Thiên như vậy vương không vong quốc ai vương quốc. Rầm rầm rầm. Hàm Đan cửa tây ở ngoài, Bao La Sa trường dung động, bụi mù cuồn cuộn, rồng đen cờ xí như mây phiên cuốn tới. Cuối mùa thu thời tiết, tàn hà và trượng. Mặt trời lặn về tây thời gian, Tân Quốc đại quân binh lâm Hàm Đan. Lý Trường Thanh dẫn đầu, đứng ở xe tứ mã trên chiến xa, một bộ thanh sam, mặt như quan ngọc, tay phải thẳng tắp vung lên, cao giọng hạ lệnh, "Nổi trống, công thành!" Vành, vành, vành, tiếng trống như lôi, dày đặc như mưa, quân tần sĩ khí ngút trời. Phong, phong, phong. Gió to Zotô. Năm vạn quân tần cùng nhau hét cao, Thuấn binh, Cung binh, Kỵ binh, trưởng mâu binh chân đạp phương trận áp sát, đại quân lấy bén mã không nhọn tư thế áp sát Hàm Đan. Thời khắc này, Triệu Quốc trời sập. Thành Hàm Đan đầu, thủ thành sĩ tốt sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, thất thẹn đại đạo, quân tần, là quân tận. Hồ Lang chi tần đánh tới. Triệu Quốc muốn vong. Cong, cong, đang. Mười trượng đầu tượng, một cái chuông cổ rung động, Triệu Quốc Vương đô Hàm Đan cá nguy. Chương 434, không thể cản phá, phá Hàm Đan, vào vườn cùng. Bắt Triệu Thiên. Cuối mùa thu hoàn hồn, Tàn Hà văn trượng, năm vạn đại quân quần quật mà đến, rồng đen cờ sĩ bay khắp. Quân tần phía trước nhất, một chiếc chiến xa xe tứ mã tề khu, chiến xa lên đến hai trượng, một bộ thanh sam đón gió mà đứng. Lý Trường Thanh rút kiếm nhắm thẳng vào phía trước, chân khí vận chuyển, thanh sam chớp tròn, tiếng sét vang vọng kịt tiêu, công thành. Công thành. Vương Bí, Ngô Điểm, Dương Đoan Hỏa mọi người nhiệt huyết sôi trào, vung tay hét cao, phong, phong. Năm vạn sĩ tốt nhiệt huyết hét cao, quần quần mà đến, cát bụi đầy trời, tiếng la rung trời, phong, phong, đại phong. Đại phòng, 100 bước ở ngoài, trọng giáp thuần binh dừng lại. Trọng giáp thuần binh dừng lại, trưởng mâu binh dừng lại, cung binh dừng lại, một chiếc một chiếc vũ an thành thu được chiến xe dừng lại, máy bắn đá dừng lại, cường nọ dừng lại, kỵ binh dừng lại. Năm vạn sĩ tốt tiến tối có thứ tự, từng khối từng khối phương trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trung quân phương hướng, quân tần trung lương, Lý Trường Thanh hạ lệnh, cường nọ xả kích, đầu thạch quân bán. Mấy mấy cái thai to mặt lớn, phổi lượng xung tốc tiên mập lính liên lạc dục ngựa lao nhanh, buôn ba với năm vạn trong đại quân, không ngừng cao giọng truyền lệnh, đế sư có lệnh, cường nọ xả kích, đầu thạch quân bán. Cương nọ xả kích, đầu thạch quân bán. Hơn trăm cường nọ nhấc lên, cương nọ tứ phương có binh sĩ vững chắc cường nọ cái giá, loại cỡ lớn cường nọ trung ương một người nằm xuống, binh sĩ nằm xuống đồng thời cầm trong tay thật dài nọ tiễn, dài một trượng cường nọ khảm nạm tiến vào cung trong xe. Rầm, rầm. Cương nọ cơ quan trung tâm hoạt động chuyển động, dọc, dọc, bánh răng vận chuyển, dương cung dẫn huyền. Cùng lúc đó, mấy trăm máy bắn đá như thế khởi động cơ quan trung tâm hoạt động, từng khối từng khối đá tạm dẫn mà chờ phân phó, toàn bộ nhắm vào hàng đạn ở cửa phía tây tường thành. Mấy trăm cờ nhỏ binh vung lên cơ sí, hét cao nói, "Tha!" Ta. Vơ vơ vơ, xèo xèo xèo. Hàng trăm cây dài một trượng nỏ tiến phóng lên trời, bay lượn trời cao 3 đến 500m, quắn bắn trời cao, giết vào thành Hàm Đan bên trong, giết vào đầu tường, giết vào trong thành khu dân cư. Từng khối từng khối đá tảng bay qua trời cao, bay ra mấy trăm mét, bay qua triệu quân đỉnh đầu giết vào trong thành, đánh chúng nội thành quân coi giữ, đánh chúng triệu quốc quân dân. Triệu quân đại loạn, quân thần thế tới hung hăng, thế tiến công hung mãnh. Bảo vệ tường thành, cương nỏ phản kích. Đầu thành phản kích. Một cái lao tướng qua tuổi 50 tuổi, người này Lâm Nguy không loạn. Chỉ huy tác chiến. Hắn chỉ là một cái phó tổng triều quốc lão tướng, chỉ có điều trải qua hầm đan quốc chiến, nhiều lần cùng quân tần giao chiến, ở nhiều lần bảo vệ hầm đan trong chiến dịch sinh tồn. Lĩnh liên lạc, nhanh truyền lệnh cho vương cùng, truyền lệnh cho đại vương, thỉnh cầu tiếp viện. Đầu tướng quân coi giữ 3 5000 người mà tôi, bởi vì cùng phía nam, cùng bắc cũng đều cần quân coi giữ, mà tôi hướng về cung đỉnh cấm quân phụ trách bảo vệ quanh vương cùng, hộ vệ Triệu Vương an uy. Quân tần dĩ nhiên đánh tới. Triệu Thiên không nghĩ đến, Quách Khai cũng không nghĩ đến, Văn Võ Bá Quang, Triệu Quốc quân dân ai cũng không nghĩ đến. Triệu Thông Linh binh mới một buổi tối, Vũ An thành luôn hãm, 10 vạn triệu quân bị quân Tần giết sạch. Không chỉ có như vậy, quân Tần binh Lâm Hàm Đan không có dấu hiệu nào, trước đó không có thu được một chút tin tức, đường đường Triệu đều Hàm Đan phảng phất biến thành một tòa cô thành, đối ngoại giới mất đi tin tức con đường. Hàm Đan nguy nga, 3000 quân coi giữ cự thành mà thủ, chí ít cần hai, 3 vạn quân Tần công thành, hơn nữa tử thương nhất định mấy ngàn trở lên. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh lần sóng thứ nhất trước tiên lấy cờ nhỏ, đầu thạch quan bán, tiến một bước trọng thương Triệu quân sĩ khí, đồng thời bắn giết không ít triệu quân cùng Triệu quốc dân chúng. Lúc trước hạm đàn cuộc chiến, hạm đàn nhiều lần lão đà lảo đảo, Triệu Quốc Bách tính dồn dập bước lên đầu tường, dũng mãnh không sợ chết, thêm vào Triệu Quốc tự do võ giả tự phát bảo vệ nhà vệ quốc, lúc này mới chống đỡ đến sở quân, Ngụy quân liên quân đánh tới, giải hạm đàn nguy hiểm. Lý Trường Thanh mục tiêu không chỉ là 3, 5000 triệu quân, vẫn là phụ cận có thể tới rồi thủ thành triệu người. Cương nọ phá không, xuyên giết sĩ tốt, triệu người, đầu thành phi không, nghiền nát binh sĩ xương cốt, đập xuống cư dân nơi ở. Khoảng 3 phút, mấy làn sóng mạnh mẽ tấn công hạ xuống, triệu quân tổn hại 1 phần 3 nhân số. Dù cho Triệu Quân bắt đầu phản kích, nhưng nhân số quá ít, viện quân còn đang trên đường đi, quân tần tổn thất không đủ 100 người. Lý Trường Thanh hạ lệnh, "Công thành!" Vương Bí làm gương cho binh sĩ, hét cao nói, "Công thành! Dựng thang mây! Và cửa!" Trọng giác binh cánh tản ra, một đội một đội quân tần kiên kháng thang mây lao nhanh, nhanh chóng tiếp cận tường thành, nhấc lên thang mây, từng cái từng cái tần quốc binh sĩ nhanh chóng leo lên. Vèo vèo vèo. Mấy bóng người nhanh chóng, ba bóng người đẹp đẽ nhảy vọt thang mây trong lúc đó, mấy cái trong chớp mắt bay lên đầu tường, ánh kiếm như ngân hà múa, kiếm khí hàn quang tỏa ra. Huyên hoa từng đóa từng đóa. Diễm Linh Cơ lưng mọc hai cánh, nó giật hồ cả hai cánh buốc thẳng lên, phi hồng kiếm đâm ra, một cái triệu quốc cung binh chết vào dưới kiếm, nọ tiễn không kịp bó cò súng. Kinh lê, chiêu nữ yêu cũng ra tay rồi, một cái tuyệt đỉnh cảnh rơi kiếm khách, một cái rơi chỉ chân chạm đến tuyệt đỉnh cấp độ cao thủ, hai nữ ra tay, Triệu Quân đầu tưởng tử thương một mạnh. Này chính là cao võ lực sát thương. Không chỉ có như vậy, Vương Bí, ngông điểm cũng đều giết tới đầu tường. Thủ thành lao tướng vung vậy trường thương, thương mang tỏa ra, xuống dưới giết hướng về Vương Bí, nỗ lực chặn lại. Muốn chết. Vương Bí vung vậy ba nhọn hai mặt đao, mãnh liệt một đòn, kinh động thiên hạ, một đòn đánh gãy triệu quốc thủ thành lao đem binh khí, sau đó đánh bay tên này lao tướng. Vương Bí, tương lai tần quốc thông vũ hầu gia, hắn sức chiến đấu cũng là chiến tướng bên trong nhân vật cực kỳ mạnh, thả người bay lên đầu tường, tay phải nắm chặt ba súng, ba nhọn hai mặt đao vũ khí rút ra, triệu quốc lao đem thi thể bay ngược hạ xuống đầu tường. Giết. Vương Bí vung vậy binh khí, từng trận hàn quang tỏa ra, máu tươi loá mắt trong ánh. Mông điểm cũng là không kém bao nhiêu, đối phương chi cửu khấu ta chi anh hào, đôi hùng thanh niên, kỹ phẩm đỉnh cao. thương thuật truyền thừa với ông nội mừng nào, sát phạt kinh người, từng cái từng cái triệu quân ngã xuống. Nửa khắc đồng hồ không tới, quân tần giết vào đầu tường, cổng thành cũng bị phá tan. Tân quốc đại quân thấy thế, rất nhiều rất nhiều tràn vào trong thành. Đây chính là Hàm Đan, Triệu đều Hàm Đan, thiên hạ bảy đại vương đô một trong, thiên hạ phồn hoa nhất bảy tòa thành trì, trong này có tiền tài, mỹ nhân, tơ lụa, rượu ngon, dê bò. Thành Hàm Đan, Tân quốc quân vương mấy chục năm, trên trăm năm qua luôn luôn ham muốn công phá lại không có thể công phá thành trì, ngày hôm nay phá, hơn nữa sử dụng năm vạn quân thần. Vào thành. Hàm Đan, ta hạ phu đến rồi. Sấu phu huynh đệ, giết vào Hàm Đan, diệt Triệu Quốc. Ha ha ha, đại tần tiên dưới vô song, đế sư thiên hạ vô địch. Đây. Ngô Điểm ra lệnh một tiếng, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, từ cửa đông mà vào, theo ta lật đổ Triệu Quốc vương cung. Vương Bí ra lệnh một tiếng, Bạch Chiến Xuyên gia binh, giết vào vương cung. Dương Đoan Hỏa phân phó, cánh phải quân, giết hướng Nam môn, cướp đoạt cổng phía Nam. Quân cánh tả, giết hướng Bắc môn, cướp đoạt cổng Bắc. Còn lại binh mã, giết. Mấy vạn sĩ tốt hét cao, giết, giết, giết. Liêu lại Hàm Đan cổng phía đông, chính là cho triệu người một con đường sống, nếu như triệu quốc quý tộc phát hiện không có sinh tồn chỗ trống, bọn họ tất cả mọi người nhất định liều mạng phản kháng, triệu quốc Lâm thời còn có thể kéo đến 2, 3 vạn đại quân. Liều mạng một trận chiến, Lý Trường Thanh cố nhiên có thể thủ thắng, nhưng cũng sẽ tổn thất nặng nề, đón lấy hắn còn muốn trấn thủ Hàm Đan, phòng Ngựa Yên quốc, Ngụy quốc bởi vì hoảng sợ mà công thành, cùng với cần quân đội trấn áp thành Hàm Đan bên trong triệu người. Một ngày này, Hàm Đan cổ thành bị chiến hỏa tập kích, toàn này rừng rững mấy trăm năm cổ thành trung quy vẫn bị đại tần thiết kỵ đã phá. mà Triệu Quốc cũng tức sắp trở thành lịch sử. Lý Trường Thanh đứng ở trên chiến xa, xe tứ mã tề khu chiến xa, thanh sam đón gió đi chậm rãi. "Dạ." Một cái lính liên lạc điều khiển ngựa mà đến, tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống bái nói, "Khởi bẩm đế sư, Vương Bí tướng quân, Ngô Điểm tướng quân đã đánh tan Triệu Quốc cấm quân, đánh hạ Triệu Quốc vô cùng, tù binh Triệu Vương Thiên, bắt giữ phần lớn Triệu Quốc quân trước." Hai vị tướng quân ngồi ngải đi vào chủ trì đại cục. Lý Trường Thanh khẽ gật đầu, gật đầu nói, "Được." Chương 435, Lý Trường Thanh từ hôm nay trở đi, Triệu Quốc không còn tồn tại nữa. Vào buổi tối, trăng sáng treo cao. Triệu đều Hàm Đan, Triệu Quốc Vương cung. Triệu Vương Thiên vị trí Tẩm cung đại điện, sở hữu cung nữ, mama, phi tử, thái giám năm dạ quỳ xuống đất, từng cái từng cái khóc không thành tiếng lại nột ngạt tâm thanh, sinh sợ làm cho quân tần bất mãn. Cả tòa vương cung, một nhóm một nhóm tần quốc binh giáp đạp bước mà đi, dò xét tứ phương, đem cả tòa vương cung bao quanh phong tỏa, chờ đợi thượng tầng các tướng quân thương nghị tu xếp đối sách. Lý Trường Thanh nơi đi qua nơi, sở hữu tướng sĩ dồn dập làm lễ, tư thái cung kính, ánh mắt xung bái, cùng nhiệt tôn sưng nói: "Đế sư đại nhân, Đế sư đại nhân. Lý Trường Thanh một đường gật đầu, cất bước mà đi, đi vào Triệu Vương Thiên vị trí đại điện. Đại điện một quạt một quạt cửa phòng toàn bộ mở ra, trang sáng tà chiếu đại điện, chiếu rọi một bộ thanh sam, soi sáng một vị trên trời chiếc tiên, tuyệt thế mỹ nam tử. Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, bốn phía binh giáp dồn dập bài kiến, tham kiến đế sư. Tham kiến đế sư. 10 vạn binh giáp tùy tùng Trường Thanh đế sư diệt triệu, thời gian 1 năm hoàn thành cái này hầu như không thể hoàn thành, người trong thiên hạ cũng không coi trọng gian khổ nhiệm vụ. 10 vạn quân tần diệt triệu, 20 vạn đại quân, chiến tổn khoảng 6 vạn người. 10 vạn quân tần suất trình, 1 năm dư triệu, còn còn lại 40 ngàn đại quân, chỉ cần ngươi thuộc về 40 ngàn trong đại quân một thành viên, chỉ cần ngươi còn sống sót, trở lại tần quốc sau, tất cả mọi người chỉ ít quan tâm ba cấp. Nếu là 20 vạn đại quân đánh hạ Vũ An, đánh hạ Hàm Đan, bọn họ không thể phân đến như vậy phong phú công lao. Bọn họ bây giờ đạt được tất cả thành tựu đều là bắt nguồn từ ở trước mắt người đàn ông này, làm kim đệ nhất thiên hạ kỳ nam tử, cũng là đệ nhất thiên hạ kiếm. Vương Bí, Ngô Điểm Ôn quyến nói, mặt tướng tham kiến đế sư. Lý Trường thanh gật gù, hai con mắt nhìn phía Triệu Tiên. Trên vương tọa Triệu Thiên, một mặt cú hướng, đồng đầu tỏa ra vô cùng chất vấn, tuổi miễn cưỡng 30 tuổi, nhưng một đêm thời gian tăng thương 20 năm, tinh khí thần dường như một cái qua tuổi 50 hoa màu cùng lao hán. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Triệu Thiên, chúng ta lại gặp mặt." Triệu Vương nghe vậy, từ từ ngẩng đầu, vận dục ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, tiện đà bị vô tận cừu hận tràn ngập, trong mắt màu đỏ tươi, chó điên như thế rít gào lao xuống. "Là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi hại." Lý Trường Thanh, quả nhân có hôm nay tất cả đều là ngươi hại. "A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Tây Vương Bí hừ lạnh một tiếng, đạp bước hành đường, hùng hồn chân khí rung động, đánh bay Triệu Thiên, mắt lộ ra sát cơ nói: "Triệu Thiên, đừng vội đối với đế sư đại bất kính. Ngươi đã không phải Triệu Vương, mà là tù nhân." Lý Trường thanh sắc mặt bình tĩnh nói: "Vương Bí, đem Triệu Thiên giam giữ xe chờ tụ, áp giải đến Hàm Dương chờ đợi thượng công tử xử lý. Ngươi tự mình hộ tống, cũng mang tới Bạch Chiến Xuyên gia binh, để ngừa Triệu Quốc du hiệp cấp tù." Vương Bí ôn quyền thi lễ, cất cao giọng nói: "Đế sư yên tâm, mặt tướng bảo đảm, nhất định để bất kỳ cấp tù người có đi mà không có về." Lý Trường thanh phân phó nói: Ngum Điểm, Uy Tắc Cũ, do người viết chiến báo, tất cả chiến đấu trải qua sự không lớn nhỏ. Quân tình 800 dặm khẩn cấp đưa tới Hàm Dương. Ngum Điểm ôm quyển nói, "Nặng." Lý Trường Thanh hỏi, "Triệu Quốc bộ phận quân trước, bộ phận quý tộc đây?" Ngum Điểm hồi đáp, "Quả nhiên không ra đế sư đại nhân dự liệu, Triệu Quốc quý tộc thu nạp gia binh hộ vệ ủng hộ Triệu Vương Thiên huynh trưởng Triệu gia chạy ra Hàm Đan, trốn hướng về Đại Uyển." Đại Uyển, lại gọi Đại Thành, là Hàm Đan đông bắc bộ một cái trọng đại thành trì, quy mô hầu như tiếp cận Vũ An thành, chính là thời kỳ Xuân Thu đại quốc Vương đều, sau đó đại quốc bị Triệu Quốc diệt quốc. Từ đây đại thành thuộc về Triệu Quốc. Ngô Điểm hỏi: "Đế sư đại nhân, ngài vi tam quyết nhất, lo lắng Triệu Quốc quân dân liều mạng phản kháng, do đó phòng ngừa ta quân tổn thất thảm, điểm này cân nhắc mạn tướng rõ ràng. Nhưng là, ngài vì sao dưới lệnh cấm chỉ đại quân thừa tháng xung lên, truy sát Triệu gia mọi người?" Vương Bí, Dương Đoan Hỏa cũng đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Lý Trường Thanh khẽ miệng lên mỉm, khẽ cười một tiếng nói: "Triệu gia trốn hướng về đại thành có ba chỗ tốt. Số 1, Triệu gia đích nhật bản là thái tử, là Triệu Thiên huynh trưởng, hắn là Triệu Quốc vương tộc dòng dõi đích tôn, hắn ở đại thành, Triệu Quốc phục quốc chí sĩ." Triệu Quốc quý tộc đều sẽ hội tụ tới, tự phát ủng hộ hắn. Thứ hai, Triệu Quốc các nơi tàn binh bại tướng thu được Triệu gia tự lập vì là vương tin tức sau, cũng đều gặp hợp dòng quá khứ, gia nhập lại thành hội tụ tất cả Triệu Quốc sinh lực. Vương Bí chợt nói, thuộc hạ rõ ràng, đế sư đại nhân ý tứ là không phải bất diệt Triệu gia, mà là chờ Triệu gia hội tụ sở hưu Triệu Quốc phản tần sức mạnh sau khi lại một lưới bắt hết. Triệu Quốc đã bị đánh cho tan thế, mặc dù Triệu gia thu nạp tàn binh, lại nghỉ ngơi lấy sức một quãng thời gian, hắn bản thân quản lý binh lính cũng nhất định sẽ không vượt qua 3 vạn, muốn tiêu diệt hắn quả thực dễ như trở bàn tay. đông điểm, Dương Đoan Hỏa mấy người cũng đều một mặt hiểu ra biểu hiện. Lý Trường Thanh gật đầu nói, không sai, bản tọa chính là ý này. Ngoài ra, cái thứ ba chỗ tốt. Triệu gia chiếm cứ lại thành, giáp giới Yến quốc, trở thành đại tần cùng Yến quốc trong lúc đó bước đệm khu vực, không đến nỗi để Yến quốc trên dưới trực tiếp bại lộ ở đại tần thiết kỵ quân tiên phong dưới. Tiên vương U mê, Yến quốc trên dưới vô năng thần, chỉ cần không phải trực tiếp bại lộ ở đại tần thiết kỵ quân tiên phong dưới, bọn họ vẫn như cố gặp qua lửa mình rối người sinh hoạt, tiếp tục sống mơ mơ màng màng, sẽ không nghĩ kháng tận. Lý Trường Thanh cuối cùng nói, chỉ cần yến quốc tiêu cực kháng tận, thậm chí không kháng tận. Như vậy, chờ ta quân đánh tan Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc, đánh hạ toàn bộ Tam tấn chi địa lúc, chính là thu thập triều gia, thu thập yến quốc tuyệt hảo thời cơ. Vương Bí, Ngum Điểm, Dương Đoan Hỏa mọi người nghe vậy, sắc mặt kính phục không lớt, đối với Lý Trưởng Thanh nü lực, chính chỉ ánh mắt nhất thời coi như người trời. Ngum Điểm kính phục thi lên nói, "Đế sư đại nhân, Ngum Điểm khâm phục cực kỳ." Vương Bí thở dài nói, mặt tướng vốn tưởng rằng chiến đấu đã kết thúc, có thể tất cả những thứ này ở đế sư đại nhân trong mắt nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, đế sư đã thấy ba bước ở ngoài. Bắt đầu miêu tính diện tiến việc. Dương Đoan Hỏa phụ hòa nói, "Đế sư đại nhân không hổ là Cửu Châu Quỷ Mưu." Ánh mắt sâu xa, bố cục giọng lớn, mặt tướng khâm phục. "Trang trách vương thượng đối với ngài như vậy tín nhiệm, như vậy kính trọng." Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, đi tới cửa điện lớn ở ngoài, ngước nhìn tinh không, thản nhiên tự giải nói, "Bắt đầu từ hôm nay, Triệu Quốc không còn tồn tại nữa. Chiến quốc thất hùng đã qua một. Rất nhanh, thiên hạ này đem gió nổi mây vần." Lý Trường Thanh bóng người loé lên, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một câu nói bay tới, "Triệu Thiên áp giải đến hàm Dương trước." Bản tọa muốn đích thân thẩm vấn một phen." Vương Bí, Ngô Điểm, Dương Đoan Hỏa ba người ôn quần nói, "Nặng. Trên thực tế không phải Lý Trường Thanh muốn thẩm vấn Triệu Thiên, mà là Diễm Phi muốn thẩm vấn Triệu Thiên. Diễm Phi thẩm vấn Triệu Thiên, tự nhiên chính là tuyệt vời đến Triệu Quốc Thương Long Tất Tốc hội đồng, vì được Triệu Quốc truyền thừa Thương Long Tất Tốc cơ mật, hoàn thành Thương Long Tất Tốc mảnh ghép, là nhất trung mở ra đáp án làm chuẩn bị." Vương Bí, Ngô Điểm, Dương Đoan Hỏa ba người thật lâu không nói. Một lúc lâu, ba người bình phục nỗi lòng, buồn bã nói, "Đế sư một lời bên trong, thiên hạ này đem gió nổi mấy vần. Bởi vì hắn Lý Trường Thanh, mà gió nổi mây vần. Ngô Điểm vẻ mặt gợn sóng nói, cho đến ngày nay, tức cũng đã giết vào Hàm Đan, tù binh Triệu Vương, ta vẫn như cũ cảm giác đây là một giấc mộng. 10 vạn binh mã, 1 năm diệt triệu. Vương Bí, Ngô Điểm, Dương Đoan Hỏa ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến một năm trước, Trương Đài đệ trên, một bộ thanh sam đứng chắp tay, lập cái kê tiếp kiếp sợ cả Triều Văn Võ quân lệnh trạng. Mà hắn, thật sự làm được. Chương 436, Lý Trường Thanh diệt triệu, chấn kinh thiên hạ. Đường Đường Triệu Quốc, Phương Đông 6 quốc đệ nhị lại quốc, quốc lực chỉ đứng sau sợ. Về mặt quân sự có thể cùng tần quốc so tay hai phe đều có phần thắng, binh sĩ cô lập sức chiến đấu đứng đầu 6 quốc có thể cùng tần quốc một một. Võ tướng Lý Mục, thống binh tài năng không kém Vương Diễn, công nhận quân trận chi thần, Phương Đông 6 quốc công nhận tuyệt thế tướng tài, giết đến Vương Bắc Dị tộc hơn 20 vạn đại quân tan tác binh ra đại sư. Triệu quốc lực lượng cả nước quân chính quy 20 vạn ra mặt, mặc giáp quân chính quy binh sĩ a, này không phải là tà binh, càng không phải gầy yếu dân phu. Như vậy Triệu quốc, chiến quốc thất hùng xếp hạng thứ 3 triệu có diện. Một ngày, Lý Mục tử vong, cũng là một ngày, 10 vạn triệu quân tận chôn ở Vũ An thành. vẫn là một ngày, Hàm Đan giật vòng, Triệu Vương Tiên bị bắt. Triệu Quốc vong. Vong đến đột nhiên, vong đến súc không kịp đề phòng. Triệu Thiên vị này Triệu Vương đô súc không kịp đề phòng, một mặt trắng váng, chớ đừng nói chi là còn lại các quốc gia vương thất, chư tử bách gia, giang hồ môn phái nghe được tin tức này lúc cảm thụ. Chấn động, khó có thể tin tưởng chấn động. Tần Quốc diệt Triệu đã đầy đủ làm người khiếp sợ, càng thêm làm người chấn động chính là Tần Quốc diệt Triệu Phương thức, binh lực, thế lực cùng với chiến đấu trải qua. Lý Trường Thanh diệt Triệu, trải qua 3 lần đại chiến, chương thủy quốc chiến, vũ an quốc chiến, hàm đan quốc chiến. Một hồi so với một hồi đả sát, một hồi so với một hồi làm người vô bản tán dương. Thanh Hàm Đan bên trong, chư tử bách gia phân đả, các đại môn phái thế lực cũng không có bị Quân Tần làm khó dễ. Ở Lý Trường Thanh thủ ý nghĩ, Quân Tần bỏ mặc giang hồ thế lực rời đi. Cái đám này giang hồ thế lực rời đi đồng thời, Hàm Đan luôn hãm, Triệu Quốc diệt vong tin tức lấy một loại điên cuồng mà nhanh chóng tư thái truyền bá, trong nháy mắt làm nổ thiên hạ. Vệ Quốc. Trong triều đình, tuổi trẻ vệ quân chính đang cử hành hứng nghi, Công Tôn Vũ vì là bách quan đứng đầu, đại điện thừa thất trống vắng 30, 50 người, tạo thành nho nhỏ vệ quốc quân chính đội mối. Vệ quân xem mật báo, một mặt cả kinh nói, "Hàm đàn phá, Triệu Quốc vong." Công tôn Vũ nét mặt dần mua khiếp sợ, "Cái gì? Lý Trường Thành đã giết Triệu?" "Này, lúc này mới bao lâu, mấy ngày trước không phải mới nói Lý Mục lưu nịch, Triệu Vương Thiên Chu diệt Lý Mục, phái đại tư không Triệu thông thống binh trấn thủ Vũ An thành sao?" Trong triều đình, mọi người náo động. Ngụy Quốc, Ngụy Vương Tăng xem tình báo, thám tử mật báo, dùng bộ câu đưa tin, thành tựu hàng sóng, hắn ở Triệu Quốc Hàm đàn cũng có giang hồ thế lực, có sếp vào mật thám là bình thường thao tác. Ngụy Vương Tăng sắc mặt ngượng ngác, kinh ngồi mà lên. Làm sao có khả năng? Bàng Loãn, điện khánh mọi người con ngươi vừa nhấc, cả triều văn vọ ánh mắt độc lại, sắc mặt mang theo nghi hoặc. Ngụy Vương tăng thở dài một tiếng nói, "Ai? Lý Trường Thanh diệt Triệu, Hàm Đan đã luôn hãm, Triệu Vương Thiên bị bắt. Tam tấn chi địa, 3 tấn một trong Triệu Quốc, không rồi. Trong triều đình, mọi người khiếp sợ, Triệu Quốc không rồi. Này này chuyện này. Hàn Quốc, Hàn đô tân chính, trong triều đình, quần thần lặng im, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Hàn Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, "Lý Trường Thanh không hổ là đương đại binh tiên, lấy 10 vạn diệt Triệu 20 vạn quân chính quy." đánh hạ hạm đàn sau khi còn còn lại 40 ngàn đại quân, khó mà tin nổi. Tướng quốc Trương Khai điệu mặt trầm như nước, 10 vạn quân tận, 1 năm 10 triệu. Lúc trước, tất cả mọi người đều cho rằng là Lý Trường Thanh khoe khoang khoác lác, chờ xem có vui. Cũng không biết, nguyên lai Lý Trường Thanh từ lâu định liệu trước, Trương Thủy bại Lý Mục, kế Ly Dán giết Lý Mục, Khắc Vũ An giết Triệu Thung, phá hạm đàn bắt Triệu Vương. Trương Khai điệu thở dài một tiếng nói, Lý Trường Thanh bất kể là kiếm thuật, vẫn là lĩnh binh, cũng hoặc là thao lược, đều thật đáng sợ. Nhìn chung Lý Trường Thanh diệt triệu con đường, tầng tầng bố cục, hoàn hoàn liên kết. Từ hắn ở Hàm Dương đối với doanh chính lập xuống quân lệnh trạng một khắc đó, thắng bại đã nhất định, thực sự là nghiền ngẫm cực khủng, làm người không rét mà run. Hàn Phi, Trương Lương, vệ chàng trầm ngâm không nói. Vốn tưởng rằng 10 vạn ngụy quân lên phía bắc có thể cho Lý Trường Thanh tiên phiến phức, nếu là ngụy quân hội xử lý mục đại quân, do Lý Mục chỉ huy, nhất định có thể phản khắc Lý Trường Thanh. Nhưng không ngờ, Lý Trường Thanh người chưa đến, nhưng một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ, dọa lui Ngụy quốc cùng vệ quốc 10 vạn liên quân, dọa lui bàng loạn cùng công tôn Vũ hai người. Báo. Một tên binh lính hoang mang mà đến, đơn đầu gối khấu địa, Quân quyền báo cáo, khởi bẩm vương thượng, quân tần lại chụp đóng. Bước đầu tính toán, 20 vạn quân tần kệ bên Nam Dương, thế tới hung hăng. Cái gì? Hàn Vương An sắc mặt hồi hộp, kinh ngồi mà lên, liền vội vàng hỏi, quân tần lại tới nữa rồi, là tần quốc đế sư Lý Trường Thanh thống binh sao? A. Binh sĩ một mặt trắng váng, Lý Trường Thanh không phải còn ở Hàm Đan sao? Binh sĩ lắc đầu nói, không phải. Quân tần tướng lĩnh chính là tần quốc đệ nhất kiếm sĩ, tần vương doanh chính bên người thủ tịch kiếm thuật giáo sư, quý tộc truyền nhân cái nhiếp, cũng chính là đại tướng quân Đồng Môn sư Minh. Hàn Vương An thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng mở miệng nói, không phải Lý Trưởng Thanh là tốt rồi. Vệ Trang cảm giác bị mạ phạm. Mọi người, Vương thượng cũng thật là dòng suy nghĩ thanh kỳ. Hàn Vương An ngồi trở lại ghế dài, phân phó nói, "Vệ Trang, cái nhiếp chính là ngươi đồng môn sư huynh, này một hồi quyết đấu không chỉ liên quan đến Hàn Quốc tồn vong, tương tự cũng là ngươi Quỷ Cốc Tung Hoành phân cao cấp chiến trưởng. Hy vọng ngươi không nên để cho quả nhân thất vọng." Vệ Trang sắc mặt lạnh lùng, cầm tay ôn quyến nói, "Xin mời Vương thượng yên tâm." Vệ Trang đâm nhăm lại tướng quân vị trí, đứng ngạo nghễ với chúng thần bên trên, thổ bạo lẫm liệt, "Ta mị ngạo nghệ" một đôi mắt băng lãnh như kiếm, là Hàn Quốc hoàn toàn xứng đáng vương bại. Lúc này, Hàn Vương An hỏi, "Đúng rồi, thông gia Phương diện, tần quốc có đáp lại sao?" Một cái văn thần ra khỏi Hàn nói, khởi bẩm vương thượng, Lý Trường Thanh hồi phục nói, "Chỉ cần Hàn Quốc xuất giá hồng liên công chúa, tần Hàn hai nước chiến sự hắn tuyệt không ra tay, hơn nữa còn làm ra một cái bảo đảm." Hàn Vương An hỏi, "Cái gì bảo đảm?" Văn thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Vương An, sắc mặt sợ sệt, do dự. Hàn Vương An lạnh lùng nói, "Nói." Văn thần không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, "Lý Trường Thanh làm ra bảo đảm, Hàn Quốc như bại" hắn cũng sẽ bảo vệ vương thượng ngài bất tử, bảo vệ Hàn Quốc vương tất huyết thống không ngừng. Triều Đình Chen, tứ công tử Hàn Vũ, Cựu công tử Hàn Phi hai người còn người đọc lại. Có người thấp giọng tức giận nói, được Lâm Lý Trường Thành, quá cản trở. Ta Hàn Quốc Vũ có đại tướng quân vệ trang, văn có Cựu công tử Hàn Phi, cả nước lực lượng còn có 15 vạn có thể chiến binh lính, cũng có 12 cơ quan binh nhân có thể đến 10 vạn đại quân. Tân quốc muốn tiêu diệt ta Đại Hàn, nói chuyện viển vông. Một người thầm nói, vạn nhất là Lý Trường Thành lĩnh binh đây. Người kia, Triều Đình trầm mặc. Nửa ngày, Hàn Vương An trầm giọng nói, Nói cho Lý Trường Thành, Hàn Quốc đáp ứng đồng ra. 12 cơ quan binh nhân cứng rắn không thể phá vỡ, tuyệt đỉnh bên dưới phòng ngự vô song, nhưng là Lý Trường Thành chính là đệ nhất thiên hạ kiếm, nếu là hắn ra tay, cũng là 12 kiếm mà thôi. 12 kiếm, 12 cơ quan binh nhân tán dã. Hàn Vương An không đánh cuộc được, hắn cũng không dám đánh cuộc, không có Lý Trường Thành không làm được sự, cũng không có Lý Trường Thành kiếm trong tay chém không được độ vận. Chỉ cần Lý Trường Thành không ra tay, Hồng Liên xuất giá lại có làm sao? Chúng chi đây là từ lâu ước định cẩn thận, Lý Trường Thành cũng là nữ nhi Hồng Liên người yêu. Hơn nữa Hàn Vương an thường nghĩ, vạn nhất thật sự vong quốc, Lý Trường Thành còn có thể bảo vệ hắn một mạng, bảo vệ Hàn Quốc vương thất huyết thống, đây là một việc có lợi bốn bán. Cùng lúc đó, Tiên Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc, Tần Quốc lục tục nhận được tin tức. Sau 7 ngày, Tân Đô Hàn Dương, Trưng Đài điện trên, doanh chính cử hành lên triều đại điện, cả triều văn võ hối tụ tập ở đây, từng cái từng cái tâm tình phấn khởi, khuây tay múa chân, chuyện trò vui vẻ. Rất hiển nhiên, Lý Trường Thanh diệt triệu tin tức đã truyền vào Hàn Dương, đại khái tin tức mọi người đều biết. Lúc này, triệu cao một tiếng sắc bén hét cao, đại vương đến. Dưnh Chính cất bước vào triều, Hắc Long Đế vương bảo, đầu đội bức rèm che vương miện, khá dài dáng người, uy nghiêm khí chẳng, vui sướng khuôn mặt, long hành hộ bộ đi tới vương tọa trước, hai tay ống tay áo vung quyền, ngồi ngay ngắn vương vị. Tân Quốc văn võ dồn dập cúi đầu, đồng bộ cất cao giọng nói, tham kiến đại vương. Chương 437, Thanh Nghi Hầu, Lý Trường Thanh. Tham kiến đại vương. Tân Quốc triều đình, chương đại điện trên, văn võ bá quan cùng nhau cúi đầu. Dưnh Chính ngồi ngay ngắn vương vị, hai tay ống tay áo bay khắp, vẫy tay thi lễ nói, các khanh bình thân. Ta vương thượng. Dưnh Chính nhìn chung quanh chúng thần. Con ngươi hiện lên ý mừng, trung ký mười phần nói, nói vậy chứ vị ái khanh đã nhận được tin tức. Không sai, Trường Thanh Tiên Sinh đã giật triệu. Bá một hồi, Duyện Chính đứng lên, ống tay áo chợt trởn, vương miện bức rèm che chợt trởn, hắn uy nghiêm vô thượng, ngữ khí sục sôi nói, "Một năm trước, Đại tần đế sư, quả nhân tiên sinh, kiếm tiên Lý Trường Thanh ngay ở này lập xuống quân lệnh trạng. 10 vạn binh mã, một năm giật triệu." Nghe đến đó, mọi người tâm thần chấn động. Duyện Chính cất cao giọng nói, "Lúc trước, có người châm biếm đế sư nói khoác không biết ngượng, khẽ khoàng khoắc lắc, phương đông sáu quốc càng là cười nhạo đế sư không tự lựợ sức." Người đợi đế sư bị thua, muốn nhìn hắn vô cùng chật vật dáng vẻ. Quả nhân biết, Doanh Chính lạnh lùng nói, "Trong các ngươi cũng có người muốn nhìn một chút, nhìn vang danh thiên hạ kiếm tiên vô cùng chật vật dáng vẻ." Nhưng là, các ngươi thất vọng rồi, Phương Đông 6 quốc thất vọng rồi, tất cả mọi người đều thất vọng rồi. Doanh Chính ngữ khí cường tráng nói, "Hắn, Kiếm Tiên Lý Trường Thành, đại tần đế sư, quả nhân tiên sinh." Hắn thành công. Thời gian 1 năm, đế sư trải qua trường thủy của chiến, vũ an của chiến, hàm đan của chiến, chỉ đánh 3 trượng liền bắt toàn bộ Triệu quốc. Trường Thành tiên sinh mấy lần đánh bại tần quốc đại địch Lý Mộc. lại lấy kế ly gián mượn dùng Triệu Thiên bản tay diệt trừ Lý Mục, sau công Vũ An, diên sạch 10 vạn Triệu quân, chém giết Triệu Thông. Cuối cùng thế như trẻ che đánh hạ Hàm Đan, bắt giữ Triệu Vương Tiên, Triệu Quốc còn sót lại một tòa đại thành, từ đây trở thành lịch sử. Doãn Chính hết sức hài lòng, nói rằng, tự Triệu Vũ Linh Vương hồi phục cõi ngựa bắn cùng tới nay, mấy chục thời kỳ, Triệu chính là tần to lớn địch. Tần Quốc đông ra, Triệu Quốc là tần kẻ địch lớn nhất. Mấy chục năm qua, ta đại tần tổn hại ở Triệu Quốc chiến trường trên tướng sĩ mấy trăm ngàn chi chúng, tần Triệu đời đời là địch, đời đời nợ máu. Bây giờ, Triệu rốt cục diện. Doanh chính hỏi, "Chư vị ái khanh, Trường Thanh Tiên Sinh đã là đế sư, đã là thượng khanh, nhưng ta đại tần quân chế rõ ràng có công chi thần tất thượng." Mọi người tâm thần hơi động. Lý Tư sắc mặt trầm ngâm, thầm nghĩ, "Lý Trường Thanh công lao quá lớn. Tổn thất 6 vạn binh mã, chém giết Triệu Quốc 20 vạn sĩ tốt, đánh hạ Triệu Quốc hơn 90% danh hử dưới, tam tấn chi địa diện một." Vương Tiến Lao tướng thầm nói, "Muốn tiêu diệt Triệu, quá khó khăn. Càng là Triệu Quốc còn có lý mục, lý mục chỉ huy 20 vạn đại quân sơn nhà tác chiến bên dưới, lão phu linh binh 30 vạn cũng không có nắm chắc thắng." Lý Trường Thanh diệt Triệu lấy cái giá thấp nhất đạt được to lớn nhất thắng lợi. Triệu Quốc chính là ta Tần Quốc đại địch, Lý Trường Thanh đánh ra đẹp như thế chiến tích, rất lớn cổ vũ Tần Quốc đồng tiến vào chi tâm. Sương Bình quân thầm nghĩ, ngoại trừ diệt Triệu đại công, Lý Trường Thanh quân công trên còn có một bút đến từ chính Sở Quốc. Úy Liêu trong lòng tự nói, đây là Tần Quốc nhất thống thiên hạ bắt đầu, Lý Trường Thanh đánh cái kế tiếp phấn chấn lòng người đặc sắc bắt đầu, một cái uy trấn phương Đông các quốc gia bắt đầu. Này một bút quân công không chỉ có vô cùng đặc sắc, còn nắm giữ cổ vũ toàn quốc tích cực tác dụng, điểm này chính là Hồ Lang chi Tần cần nhất. Tây Mọi người trầm tư chầm ngầm, mỗi người có suy nghĩ. Doanh chính cao giọng tuyên bố, Trường Thanh Đế sư diệt 10 vạn sở quân, tổn hại 2000 kỵ binh nhẹ. Tiếp theo linh binh 10 vạn, thời gian 1 năm diệt triệu, diên sạch triệu quốc 20 vạn đại quân, tù binh triệu vương tiên, chiến tổn chỉ 6 vạn. Lý Tư, Trường Thanh Đế sư như vậy đầy trời đại công, dựa theo ta đại tần cấp 20 quân công tác vị trí, ứng nên làm sao ban thượng? Lý Tư đảm nhiệm đình úy, trưởng quản tần luật biên soạn, sửa chữa, hoàn thiện, tương tự với Hàn Quốc tư khấu. Đời trước tần quốc đình úy là Hàn Phi, Hàn Phi bị tuất sau khi, Lý Tư bổ đáp: Lý Tư cầm tay thi lễ, cất cao giọng nói, "Về vương thượng, dựa theo ta tần quốc cấp 20 quân công tước vị chế để tính, trường thanh đế sư lập chi quân công, đủ để phong làm quan nội hầu." Mọi người sắc mặt cả kinh, "Quan nội hầu? Tần quốc quân công cấp 20 quân tước, quan nội hầu xếp hạng thứ 19, vì là đệ nhị cao quân tước, đi xuống là 18 đại miễ giải, 17 tứ xem miễ giải, 16 đại lương tạo. Quan nội hầu cấp bậc bắt đầu phong hầu, cuối cùng tước vị là 20 triệt hầu. Cao nhất cấp bậc triệt hầu còn gọi là liệt hầu hoặc thông hầu." Chiến quốc chính sử, vương bí cùng theo phụ thân vương tiến diệt năm quốc, khiến cho Tề quốc đầu hàng, quân công hiển hách. Bên trong, Vương Bí càng là đảm nhiệm chủ tướng phản nghị, nước ngập đại lương đánh hạ Ngụy quốc, sở hữu quân công tích lũy, Đại Tân đế quốc thành lập sau, được phong thông hầu chi tông ngũ hầu. Vương Bí quân công hiển hách, lúc này mới đạt đến quân công tứ chế đỉnh cao, được phong trên hầu, thông hầu. Bởi vậy có thể thấy được, Tân quốc quân công chế muốn lên cấp khó khăn được nào. Lý Trường thanh diện sở 10 vạn, giết 220 vạn, lĩnh binh hai lần, tổng cộng diện sạch phương đông 6 quốc 30 vạn quân chính quy, mà thủ hạ sĩ si tốt vẹn vẹn tổn thất khoảng 6 vạn nhân mã. Loại này chiến tổn so sánh dù cho là sát thần bạch khởi cũng không làm được, hơn nữa lại là tần quốc nhất thống sơ kỳ, đại quân nhiều lần gặp Triệu quốc, Hàn quốc, Ngụy quốc loan cường chống lại. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh thắng lợi có thể cổ vũ lòng người, có thể để cho tần quốc trên dưới một lòng, Hồ Lang Chi tần bạo phát trước nay chưa từng có vũ dụng chi tâm, lòng tiến thủ. Liên doanh chính cái này, bụng dạ cực sâu đế vương đô rất được cổ vũ, chớ đừng nói chi là tần quốc bạch quan, tần quốc bạch tính. Vì lẽ đó, tổng hợp khắp mọi mặt yếu tố, Lý Trường Thanh quân công cùng sức ảnh hưởng đủ để phong hậu, được phong thứ 19 cấp quan nội hầu. Cả chiếu văn võ đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà tán phục, cuối cùng tán thành phụ họa. Vương Tiễn Ôn quyền thi lên nói, "Lão thần tán thành lý đình úy nói như vậy." Nội sử Ngô Vũ Đồng dạng mở miệng nói, "Lấy đế sư công lao, đủ để phong hầu." Có người phụ họa nói, "Không sai, đế sư kỳ niên cùng một trận chiến trừ lão hái, tọa La võng, nhược La tướng, khen tặng vương quyền." Huệ thành một trận chiến, dưỡng ra đại tần uy danh, khiến huyết y bảo vô chủ, khiến 3000 bạch giáp tinh cũng kỵ không vì là Hàn Quốc hiệu lực. Không chỉ có như vậy, đế sư đi sứ Triệu quốc, Không ủng một binh một tốt mà vì là Tần Quốc thu được triệu quốc 16 tòa thành trì, cũng là một cái công lớn. Trở lên các loại đều là quân công, vương thượng vì là đế sư phong hầu, tất là cả nước khen ngợi. Tây, Duynh Chính nhìn chung quanh mọi người, từ từ gật đầu, tất cao giọng nói, "Được, nếu như thế, quả nhân liền vì là trưởng thanh đế sư phong hầu." Lý Tư, cho quả nhân khởi thảo vương chiếu, vương chiếu viết, "Đế sư Lý Trường Thanh diệt triệu có công, rất xác vì là Tần Quốc thứ 19 cấp quân công tước vị quan nội hầu, thực ấp 3000 hộ, phong hầu." Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm nghĩ, thực ấp 3000 hộ 3000 hộ bách tính thu thuế, lao dịch đều quy về Đế sư đại nhân bàn tay. Thiên hộ hầu đãi ngộ ở thần quốc cũng không thấy nhiều a. Có điều, chân chính gọi người hiếu kỳ chính là, vương thượng gặp cho Đế sư đại nhân chuẩn bị một cái thế nào phong hầu tên gọi. Doanh chính cất cao giọng nói, Phong Hạo, Thanh Ý hầu. Mọi người ngẩn ra, Thanh Ý hầu. Đại tần đế sư, thần quốc Thanh Ý hầu, Kiếm Tiên Lý Trừng Thành, Dương Đại Binh Tiên, Cửu Châu Quỷ Mưu. Lý Trừng Thành, cái này đưa thân vào Thiên Hạ Phong Vân trung tâm đệ nhất thiên hạ kỳ nam tử lại thêm một người vang dội danh hiệu. Hắn một đời quá truyền kỳ, chưa bao giờ thất bại. không gì không làm được. Hai lần thông binh, diệt địch 30 vạn, diệt chiến quốc thất hùng chi triệu, đánh bại phương đông 6 quốc tối tướng Lãnh Khải Suất, tuổi còn trẻ liền trở thành đại tần thứ 19 quân công tước chế quan nội hầu, phong hào Thanh Y hầu. Thanh Y hầu, Lý Trun Thanh. Chương 438, người ở Hàm Đan, nhạc công tứ tần. Tân Vương chính 14 năm thu, công nguyên trước 233 năm nhu thu. Triệu đều Hàm Đan đã vì là tần thổ. Hàm Đan tất nhiên muốn thiết trí vì là quận, chỉ có điều bên trong chương trình thủ tục, cùng với quân trưởng, quân thừa, quân úy chờ chút quan chức đều cần tầng tầng chót lượ. Cuối cùng do Tần Vương doanh chính cơm điểm. Dựa theo chính trị trình tự đi xuống, hàm đan quận thiết lập lúc, quân trưởng các đường quan chức phi ngựa nhận lệnh lúc, thời gian khẳng định là năm tiếp theo. Đương nhiên, những ngày này đều không có quan hệ gì với Lý Trường Thanh. Triệu Quốc Vương cung, một tòa tẩm cung. Tẩm cung hồng trang tố khỏa, đặc biệt xinh đẹp, thảm đỏ lát đất, diệu hồng liêm mạc chập chờn, trong tẩm cung tâm một tấm giường cực lớn, màn che bóng chồng chập chờn. Hồi lâu, Lý Trường Thanh cất bước đi ra, tính trạng thể phách, thân tu chân giải, thanh sa một khoác, tóc dài xõa vai, chân trần cất bước mà đi, rời đi tẩm cung. Diễm Linh cơ tay ngọc xóc lên màn che, đôi mắt đẹp thu thủy dịu dàng, cười tươi như hoa, người mặc quần đỏ, chân đạp đất thảm, bước liên tục nhẹ nhàng. "Trường Thanh, xem ra ngươi Tiên Tiên Càn Khôn công càng ngày càng sâu dày." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Tiên Tiên Càn Khôn công, ta đã tu hành đến tầng thứ 5 đỉnh cao, khoảng cách tầng Tầm Pháp thứ 6 chỉ có cách xa một bước, tuyệt thế cảnh giới ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, nhất định có thể vào." Nếu như liệm nhật, Bạch Tiêm Điệp, Lục Chỉ hát hiệp những người này nghe được Lý Trường Thanh lời nói, nhất định sẽ bị chô chết. 30 tuổi trước bước vào tuyệt thế cảnh giới. Trong thiên hạ tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Bạch Tiêm Điệp, bởi vì tâm pháp vấn đề, năm gần nửa bách bước vào tuyệt thế, đóng băng chính mình hơn 10 năm. Cho tới Việt Vương Bắc Kiếm đứng đầu, tiềm nhận, tuy rằng không biết bộ mặt thật của hắn là ai, nhưng nhất định không còn trẻ nữa, không phải trẻ tuổi, hắn khổ cực nhiều năm cũng mới chỉ nửa bước bước vào tuyệt thế. Lục Trì Hắc Hiệp, khoảng 50, tuyệt đỉnh đỉnh cao, tương lai có thể năm, 6 năm có thể bước vào tuyệt thế, có thể cần 10 năm lâu dài mới có thể đột phá. Cao thủ tuyệt thế, tên như ý nghĩa, đạt đến cảnh giới này cường giả đã đứng đầu thế gian, thiên hạ chỉ có chuyền ngón tay đầu mấy đều đẫm ra. Trước mặt Cửu Châu, thiên hạ đều biết cao thủ tuyệt thế, thế nhân đều biết có nho gia lão trưởng môn, Thiên Tông Sích tương tự, Nhân Tông phủ Diêu tử, Âm Dương gia thần bí mạnh mẽ thủ lĩnh Đông Hoàng thái nhất, Tuần Hoành chi sư quỷ cốc tử. Chờ chút số ít mấy người. Đương nhiên, võ đạo truyền thừa gần 2000 năm, giang hồ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, Cửu Châu kỳ tài vô số, ai cũng biết những này chỉ là đã biết, còn có rất nhiều không biết mạnh mẽ võ giả tồn tại. Diễm Linh Cơ cười nói, hy vọng Trường Thanh Tiên Tiên Càn Khôn công sớm ngày đại thành, bước vào tầng thứ bảy Âm Dương hợp nhất cảnh giới. Tầng cuối cùng, Âm Dương hợp nhất, Vô Lậu chi thể, Thiên Nhân hoàn mỹ, Lục địa Thần Tiên. Lý Trường Thanh cười nói, "Mượn ngươi chút lạnh." Dứt tiếng, Lý Trường Thanh biến mất không còn tăm hơi. Triệu Quốc không còn, Triệu Vương Thiên giao cho Vương Bí áp giải, Thành Hàm Đan quân tần giao cho Ngô Điểm trưởng quản. Lý Trường Thanh đơn giản làm một cái hất tay trời quý, mỗi ngày lười biếng sống qua ngày, sống phóng túng. Đương nhiên, hàng ngày đả tọa tu luyện tiên thiên càn khôn công sẽ không thiếu, truyền thụ chúng nữ kiếm thuật, trợ chính mình nghĩ lại kiếm thuật, hàng ngày cũng sẽ không thiếu. Lý Trường Thanh phụ trách truyền thụ Diễm Linh cơ chiểu nữ yêu võ học. truyền thụ kinh nghệ kiếm thuật, tình cờ cùng Diễm Phi cùng ngồi đàm đạo, giao lưu cá nhân sở học. Thời gian loáng một cái, 10 ngày thoáng qua liền qua. Đánh hạ Hàm Đan ngày thứ 10, doanh chính phong thượng chiếu thư đến. Lý Trường Thanh được phong quân công hầu, tân quốc thứ 19 cấp quân công tước chế quan nội hầu, phong hào thành ý hầu, thực ấp 3000 hộ, đại đại khích lệ của thần. Ngoài ra, Vương Bí, Ngô Điểm hai người, cùng với Dương Đoan Hỏa chờ một các tướng lĩnh, cùng với 40000 binh sĩ đều có phong thượng, bên trong chương trình cần xương bình quân hùng khai. Lý Tư, úy Liễu mọi người chậm rãi công việc. Sứ giả đến Hàm Đan, cầu kiến Lý Trường Thanh. Trên độc vương triều. Thành cửu đế sư, Lý Trường Thanh có thể thấy được vương cung bái, hướng hổ một phong chiếu thư. Lý Trường Thanh đứng tiếp chỉ, chờ đợi tần vương sứ giả đoạn sau. Tiểu thái giám cười làm lành nói, "Đế sư, vương thượng có lệnh, ngài có thể xuất lĩnh bộ hạ khải hoàn về triều, chiến thắng trở về." Vương thượng nói, muốn làm cho cả tần điệu bách tính đều nhìn ngài phong thái. Lý Trường Thanh khẽ gật đầu. Tiểu thái giám tiếp tục nói, "Vương thượng đã phái nội sử Ngô Vũ đại nhân đảm nhiệm chủ tướng, lĩnh binh 5 vạn trấn thủ hàng đan, sáng sớm ngày mai liền có thể đến." Lý Trường Thanh nói rằng, nội sử Ngô Vũ Mông thị bộ tộc gia chủ, cao thủ tuyệt đỉnh, tự mình dẫn năm vạn tinh nhuệ trấn thủ Hàm Đan, ngược lại cũng ép được triệu quốc di dân. Triệu quốc mới vừa vong, tần triệu huyết hải thăm kỳểu, không có mạnh mẽ võ giả, thiết huyết tướng lĩnh, tinh nhuệ sĩ tốt trấn áp, rất dễ dàng xuất hiện dùng truyện, tiến tới ảnh hưởng tần quốc đại cục. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Được, bản tọa tức khắc truyền lệnh tam quân, nghỉ ngơi một ngày. Sáng mai khai hoàn về triều." Tiểu thái giám gật đầu nói, "Vâng." Sế chiều hôm đó, Lý Trường Thanh gọi tới Mông Điểm dặn dò một tiếng sau, các loại trong quân sự vụ đều có Mông Điểm chỉ huy vận chuyển, thêm cái trước tướng tại Dương Đoan Hỏa Hắn rất dễ dàng làm một cái hất tay trừ quỷ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàm Đan cửa phía Tây. Lý Trường Thanh, Mông Điểm, Dương Đoan Hỏa mọi người gặp mặt Mông Vũ. Nội sử Mông Vũ, hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, người mặc giáp trụ, mặt trứ quốc, một chữ lông mày, ngũ quan dương cương cường tráng, tuyệt đỉnh khí tức tràn ra. Mông Vũ không có kế thừa phụ thân Ngum Ngao binh gia chân truyền, trái lại ở võ đạo một đường trên đi được càng cao hơn, càng xa hơn. Nhưng con trai của hắn Ngum Điểm nhưng là kế thừa phụ thân Ngum Ngao binh gia chân truyền, chỉ có điều võ đạo tiên phú hơi thấp một chút, chỉ có thể toán trung thượng cơn cốt. 25, 26, chủ phẩm đỉnh cao, chẳng biết lúc nào mới có thể bước vào địa cảnh. Có điều, Mông Điểm bản thân không hoang hốt, so với Võ Đạo, hắn càng yêu thích dòng dõi sa trưởng, linh binh tác chiến, chỉ huy mấy trăm ngàn binh lính, khai cương quách thổ, bảo vệ nhà vệ quốc. Mông Vũ Ôn quyền thi lên nói: "Đế sư, thuận buồm xuôi gió." Đối với Lý Trường Thành, Mông Vũ không chỉ có kính trọng, còn có cảm kích. Bởi vì, phàm là Lý Trường Thành xuất quân xuất chinh, nhất định khâm điểm hắn trưởng tử Mông Điểm đảm nhiệm phó tướng, vơ vét bút lớn bút lớn quân công. trở thành tần quốc trẻ tuổi quân công người số 1, thậm chí vượt xa rất nhiều thế hệ trước tướng lĩnh. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Ngông Vũ tướng quân, Hàm Đan liền giao cho ngươi." Ngông Vũ cất cao giọng nói, "Đế sư yên tâm, Ngông Vũ nhất định thể sống chết thủ vệ ta đại tần tướng sĩ lấy máu tươi khai thác cố thổ." Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, xoay người nói, "Xuất phát." Mấy vạn đại quân phía trước nhất, một chiếc chiến xa xe tứ mã tề khu, Lý Trường Thanh đứng chấp tay, thanh sam tung bay, mở miệng ra lệnh một tiếng, "Đại quân từ từ ra khỏi thành." Tam quân rời đi Hàm Đan, trở về Hàm Dương. Ra Hàm Đan Lý Trường Thanh rơi xuống trên xa, nằm ở một chiếc xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong tuyệt thế mỹ nhân hai tên, Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ. Diễm Phi đã rời đi, nàng muốn tiệm tu tiên tiên cảnh Khôn Công tầng thứ 2 một quãng thời gian, chờ nàng tu hành viên mãn sau còn biết được thấy Lý Trường Thanh, hai người liên thủ xông vào một lần Mạc Gia Cơ con thành, tìm về Âm Dương Gia Chí Bảo Uyên Âm Bảo Hạp. Cho tới Kinh Nghê, sớm một ngày xuất Linh Tiên Vọng Bộ hạ rời đi, Mạc Nha, Bạch Phượng tùy tùng Kinh Nghê đi đầu trở về Hằng Dương, hiệp trợ tự nữ tọa trấn Thiên Vọng tổng đà. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh bên người tự nhiên chỉ có Diễm Linh Cơ. Triều nữ yêu hai nữ. Lý Trường Thanh nằm ở triều nữ yêu đầu gối trên gối, ôn hòa mềm nhã, người sau ngón tay ngọc tô điểm màu tím tô sơn, thon dài mười ngón nhẹ nhàng xoa Lý Trường Thanh mi tâm, làm cho hắn vô cùng thí, nhắm mắt hưởng thụ. Diễm Linh Cơ một chén rượu đổ đầy, tay ngọc bưng rượu đưa lên bên mép, Lý Trường Thanh há mồm thu nạp, chân khí mang theo rượu hóa thành một cái nước long tình nuốt vào bụng. Đúng rồi. Lý Trường Thanh nhắm mắt hưởng thụ hai nữ hầu hạ, tay phải năm ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối đánh ra nhịp, hướng hỏi hỏi, đúng rồi, Triệu Quốc thừa tướng quách khai đây. Có thể có người này tình báo mới nhất. Chương 439, Quân Tần phạt Hàn, Huyền quán bắt phương VS Bạch bộ phi kiếm. Triều nữ yêu ngón tay ngọc cán nghiết Lý Trường Thanh nao chết, đầu ngón tay chân bóng như ngọc, một đôi đầu gối chẩm chân dài không mất điu nữ manh khảnh, mỹ phụ ôn hòa nhắn nhủi, hay bởi vì tập võ mà căng thẳng quý đạn. Lý Trường Thanh rất yêu thích triều nữ yêu cực phẩm chân dài, chính như hắn yêu thích tử nữ eo, Lộng Ngọc tay nhỏ, Diễm Linh cơ nhọn trán mà cưng nóng. Diễm Linh cơ ngồi ngay ngắn Lý Trường Thanh bên cạnh người, tay ngọc nâng ấm rót rượu, chén thứ hai rượu ngon đưa đến người yêu bên mép bị người sau một cái cuốn vào. Nghe được Lý Trường Thanh câu hỏi, Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàn chớp, cười nói: "Quách Khai à, đến thật là có người này tin tức." Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng: "Linh Cơ ngươi đừng nói trước, để ta đoán xem xem." Diễm Linh Cơ lắc đầu nói: "Không, phu quân không cần đoán, ngươi mỗi lần làm ra suy đoán đều tình chuẩn vô cùng, bị ngươi đoán trúng rồi chẳng phải là rất vô vị, để tiếp thân nói thẳng đi." Lý Trường Thanh nuốt cằm nói: "Cũng được, Linh Cơ ngươi nói nghe một chút." Diễm Linh Cơ rót rượu một ly, tiếp tục nói: "Phá thành ngày, Quách Khai cuốn lên suất đợi tích chữ chạy ra thành Hàm Đan, môn khách hộ vệ hơn trăm người, tích chữ vượt qua 3 và Kim. Ngày thứ 3." Quách Khai đoàn người đến Trương Thủy Lưu vực, gặp lục kiếm nô chẳng lẽ giết, không một người còn sống. Lý Trường Thanh cười nói, quả thế, Quách Khai vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Triêu nữ yêu nói tiếp, mấy ngày trước, từ nữ tỷ tỷ truyền đến mật báo, Thần Vương lúc trước ban tặng Quách Khai 3 vạn kim đã toàn bộ trở về quốc khố, mà ngoài nghịch kiếm lời 8000 kim. Lý Trường Thanh không nhịn được cười nói, cái này Quách Khai tự xưng là thông minh, đem Triệu Thiên cho rằng kẻ ngu si trêu chọc. Cũng không biết, tham lam mà không tự biết mới là to lớn nhất ngu xuẩn. Diễm Linh Cơ vướt cảm nói, đúng đấy, Tham Lam mới là tối có thể đem người đẩy hướng về vực sâu ác ma. Quế Khai như vậy, Lương Ái, Lã Bất Vi cũng là như vậy. Lý Trường Thanh tựa vào một hơi, hai con mắt từ từ mở, tay phải tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch, hỏi: "Lý Mục, Lý Tạ sẽ tụt tôn đây, Thiên Phong có thể có tình báo của bọn họ." Hai nữ nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười. Triêu Nữ Yêu cười nói: "Cái này Lý Mục quả nhiên là có bản lĩnh lớn người. Tràng trách phóng tầm mắt phương Đông sáu quốc, cũng chỉ có hắn có tư cách làm phu quân đối thủ." Diễm Linh Cơ phụ hòa nói: "Lấy Thiên Phong tình báo năng lực, cũng chỉ biết Lý Mục đi tới phương Bắc, tiến vào Đại Mạc, cũng không biết hắn ngã xuống đất tận thân nơi nào. Lý Trường Thanh gật gù, hạ lệnh rút về cái kia vài tên thiên vông đệ tử, nói cho bọn họ biết không cần truy tìm Lý Mục tổ tôn tung tích, coi như thế gian cũng không còn hai người kia. Vâng. Diễm Linh Cơ gật đầu. Xe tứ mã tề khu, thùng xe chập chờn, bánh, bánh xe bánh xe bánh xe chuyển động, đại đạo phía sau, nông điểm xuất linh 40.000 đại quân tùy tùng, đi thẳng về phía Tây, thẳng đến Hàm Dương. Cùng một ngày thời gian. Hàn Quốc, Nam Dương quận, Tân Giang huyện. Tân gia chiến trường. Tần Hàn hai quân giao chiến, trước trận đấu tướng. Đang hai cái danh kiếm đụng nhau, lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm giao chiến, chói hai cương âm nộ vàng, đố lửa tử hóng ánh lóe mắt, một luồng mạnh mẽ khí thế khuếch tán tứ phương. Một bộ bạch y, người mặc nửa đoạn thanh bào áo choàng, cái nhiếp thân hình càng thêm kiên ngang, hai vai chống trải, một đôi nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị vô tình, sát cơ hầu như hóa thành thực chất, long tướng kiếm vung dậy, đầy trời kiếm khí tỏa ra. Vệ trang từ lâu bỏ đi màu đen áo choàng áo khoác ngoài, ba thước tóc bạc theo gió múa tung, hai tay múa xa xỉ, cùng chạm đánh xuống một đòn, bá đạo, tà mị. Yêu dị, ác liệt. Ken ken ken. Quỷ quốc đệ tử lần thứ 2 giao thủ, hai quân trước trận đấu tướng, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, hai đại đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách trong lúc đó đụng nhau, cường đại đến kinh người. Ánh kiếm như ngân hà, chói mắt lóa mắt, từng đóa từng đọa kiếm khí, đầy trời sắt cơ. Mỗi một khắc, hai người đan xen mà qua, chân phải làm trụ quay người, đồng thời xoay người lại đối lập mà đứng, trong tay bội kiếm xúc thế, khí thế không ngừng kéo lên. Chân khí dường như bao tác vụt lên từ mặt đất, hai người đưa thân vào lốc xoáy bên trong, kiếm khí như rồng, một cái bật lòng, một cái rồng đen. Mạnh mẽ khí thế rung động, bầu trời mây đen hội tụ, gió nổi mây vần. Quân tần trước trận, phó tướng nội sự đằng thở dài nói, xuất hiện, quỷ cốc tung hoành kiếm thuật. Bạch bộ phi kiếm, nhất nhận đoạn hầu. Hoành quán bắc phương, ba phủ bắc hoang. Tân dã trên tường thành, Trương Lương đứng chắc tay, tuổi tác 20 Trương Lương càng ngày càng thân hình vạm vỡ, khí độ bất phàm, khuôn mặt tuấn dật, thanh ý trầm trần, quan sát đại chiến. Quỷ cốc một mạch, một tung một hoành, đây là quỷ cốc quý củ, cũng là tung hoành số mệnh. Người thắng có thể thành đời tiếp theo quỷ cốc tử, mà người thua sẽ vĩnh viễn lui ra sân khấu. Vệ Trang Vinh, đây là ngươi số mệnh, cũng là cái nhiếp số mệnh, trận chiến này tử phòng cùng Hàn huynh chỉ có thể đem hết toàn lực dành cho ngươi to lớn nhất chống đỡ. Thắng bại làm sao, xem hết Vệ Trang Vinh ngươi. Giữa trường, mây gió biến ảo, mạnh mẽ khí áp hóa thành cuồng phong gào thét, hai đạo hét cao vang vọng toàn trường. Bạch Bộ phi kiếm, Hoành quán bắt phong. Ầm. Ầm. Kiếm khí như rồng, Vệ Trang một người một kiếm lực quá dữ dằn, một cái rồng đen kiếm khí mang theo hắn bay ra, thẳng tắp bay ra, mạnh mẽ khí thế khóa chặt cái nhiếp. Cùng lúc đó, cái nhiếp tay phải bội kiếm ném mạnh rất ra. Theo sát hậu nhân cũng bay ra. Kiếm tuy trước tiến phát, người nhưng tới trước, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, nắm lấy ném mạnh bay ra bộ kiếm, nhân kiếm hợp nhất, tinh khí thần hội tụ một thể, một kiếm rít ra. Ngừng. Một cái Bạch Long rít gào, Bạch Long kiếm khí mang theo cái nhếch rít ra, Bạch Bộ Phi kiếm cắt chém không ngừng dàn, nhanh đến cực hạn, gần như sắp đến để thời gian đình trệ. Tần Hàn Đại quân trợn mắt ngất ngưởng, sướng sở nhìn giữa trường đại chiến. Ầm ầm. Trắng đen thần long đan diện, toàn lực chém giết, lần này cùng Di Vãng sư huynh đệ hai người luận bàn không giống, bọn họ lần này là toàn lực bạo phát. không chỉ có quyết thắng bại, cũng phải quyết sinh tử. Các làm chủ, mỗi người có lập trường, tuy rằng sư gia quý tộc, nhưng bọn họ cũng đều mỗi người có mọi loại lý tưởng hoài bão, từng người có từng người bằng hữu, quyền lương, cơ nghiệp. Nay một hồi giao chiến, không cho phép bọn họ có bất kỳ tư tình. Hơn nữa, trận chiến này cũng là vệ trang cho tới nay khát vọng, hắn sẽ không lưu thủ. Cái nhiếp cũng nhất định sẽ không lưu thủ, bởi vì hắn biết cũng không muốn thua. Thanh niên thời đại hắn trung quy còn chưa là kiếm thánh cái nhiếp, không, có nhảy ra thắng bại, nhảy ra sinh tử, nhảy ra kiếm khí. Thanh niên thời kỳ, càng là thiên hành 9K thời kỳ, Cá nhiếp sát khí không so với vệ trang ít hơn bao nhiêu." Hắc Bạch Huyền Tiễn lời bình vệ trang, "Kiếm là kiếm tốt, chỉ tiếc chém giết đầu lâu có ít, uống máu không đủ mấy, sắc bén có thừa, sát khí vẫn còn nợ hở hở. Thế nhưng, Huyền Tiễn nhìn thấy cái nhiếp lúc, nhưng là nói như vậy, ngươi lúc nào có thể bỏ qua tất cả lo lắng, không còn trốn tránh, cùng ta chính diện một mình đấu." Từ Huyền Tiễn lời bình bên trong có thể suy đoán, thanh niên thời kỳ cái nhiếp, tiến vào tần quốc từng bước từng bước trở thành đại tần đệ nhất kiếm sĩ, hắn đi con đường nhất định giẫm kẻ địch, vô số kiếm khách máu tươi cùng sinh mệnh. Ầm ầm. Ở giữa chiến trường một tiếng kinh thiên động địa tung ra, dòng đen bạch long lẫn nhau cắn xé, Huy Hoàng đến mức tận cùng kiếm khí dâng trào bạo phát, Chu Vi 20 trưởng nhấc lên cường báo tác lớn, Dương Trần chần chừ ngập. Mọi người nín hơi tĩnh khí, thắng bại công bố sao? Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Ước chừng 10 cái hô hấp thời gian, bụi bặm lắng xuống, hai đạo thân thể thẳng tắp mà đứng, khoảng cách 3 trượng đối lập. Vệ Trang Bạch mi như kiếm, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải hắn cầm kiếm, năm ngón tay thấm nhiễm máu tươi, dòng máu dọc theo xa xỉ lưỡi kiếm lướt xuống, từ mũi kiếm nhỏ xuống, nhỏ trên mặt đất. Cá Nhiếp sắc mặt bình tĩnh, tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng một vết, xóa đi bên mép một tia vết máu. Sau một khắc, hai người đồng thời giơ lên cao trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào lẫn nhau. Thấy thế, Tân Hàn hai quân, cũng trong lúc đó, nội sử đằng, Trương Lương đồng thời hét cao. Nội trống, thần công. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tân gia chiến trường, sát khí ngút trời. Chương 440, cơ quan binh nhân khất tình, công thổ cơ quan bản xã. Giết. Phong, phong, đại phong, đại phong. Cung binh sả kích. Kỵ binh số phong. Trọng giáp quân binh. nên địch. Trương Mâu binh, kết trận. Tây, Tân Dã bên dưới thành, quân Tần 10 vạn, Hàn quân 6 vạn, hai quân chính diện chém giết, triển khai giao chiến. Vệ Trang, Trương Lương vì sao không có cự thành mã thủ? Bởi vì Tân Dã thành trì thấp bé, không đủ dày nặng, cao to, căn bản chống lại không được quân Tần xung phong. Vì lẽ đó, bọn họ quyết định vẫn như cũ như lần trước như thế, chính diện giao phong, chính diện thất bại nội sử đàng đại quân, đánh bại quân Tần. Để cho an toàn, Hàn Phi liên thủ Trương Lương, Trương Tướng Quốc, Thứ công tử Hàn Vũ đồng thời tạo áp lực, thêm vào quân Tần thế tới hung mãnh. Hàn Vương An không thể không đáp ứng cho vệ trang 8 tôn cơ quan binh nhân. 8 tôn cơ quan binh nhân, 8 đại sát khí, không phải tuyệt đỉnh không thể công phá phòng ngự, hơn nữa công phá phòng ngự thì lại làm sao? Trong thời gian ngắn, cao thủ tuyệt đỉnh cũng không cách nào trọng thương bên trong cơ quan trung tâm hoạt động. 8 đại cơ quan binh nhân, ba trượng cao 10 mét, triển cánh tay dài ba trượng kim đồng người khổng lồ, Hàn Quốc cơ quan đoàn đội sư điều khiển cơ quan binh nhân dồn dập nhảy một cái nhảy xuống Tân Gia Thương Thành. Vây ngây nghoảnh, 8 tôn kim cương bất hoại kim đồng người khổng lồ lao nhanh với xa trưởng, nơi đi qua nơi, hai tay vung dậy, từng loạt từng loạt quân tần hoặc bay ngược mà lên, hoặc bị một trưởng nghiền nát, hoặc bị một quyền đánh rết vì là xương máu, hoặc bị va chạm bay ngược. Ầm. Một vị cơ quan binh nhân một quyền đánh kích, tần quốc cứng rắn không thể phá vỡ, có thể nghiền nát hơn trăm sĩ tốt chiến trường trực tiếp bị hất bay, bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Tình cảnh này đồng thời diễn ra. Tám đại cơ quan binh nhân mới ra sân không lâu, quân tần đã tổn hại 23000 người, có thể gọi khó giải đại sát khí, giết đến quân tần sợ hãi. Cái nhiệt đứng ở một chiếc chiến xa trên, chiến sự giao cho phó tướng nội sử Đặng Chỉ Huy, hắn một bên ngồi xếp bằng điều tức ánh mắt nhìn phía bên người một cái qua tuổi 50 tuổi ông lão. Lão giả thân hình gầy gò như củi khô, da dẻ vàng như nghệ, ánh mắt nghiêm hiểm, tay trái là một cái cơ quan cánh tay, hai chân cũng là cơ quan chân, 10 ngón vì là phong mang lợi trảo. Ông lão này không có một tia tóc, đỉnh đầu nhô ra một đoàn đống thịt, tà não từ đỉnh chóp bắt đầu kéo dài ra một cái màu đen dấu vết, kéo dài đến mắt trái đôi lông mày. Một cái cả người tiết lộ quái lạ khí tức lão giả. Cái nhiếp lệnh nhận nói, "Công Đầu gia chủ, đón lấy xem các ngươi." Người này chính là Công Đầu Cửu, Công Đầu gia tộc lãnh tụ, bá đạo cơ quan thuật trưởng môn nhân. Tục truyền người này cơ quan thuật tiên phú hơn xa phía trước mấy vị trưởng môn nhân, cho dõi hơn thầy, còn có người nói hắn cơ quan thuật tiên phú vô hạn tiếp cận công đâu gia tổ sư gia công đâu bằng. Nói tóm lại, gần nhất 2-30 năm qua, bởi vì công đâu cũ tồn tại, công đâu gia bá đạo cơ quan thuật càng ngày càng tranh danh vương dọi, hy vọng từ từ tăng lên. Không phải vậy, Lý Tư cũng sẽ không nghĩ cùng công đâu cũ hợp tác, hỗ trợ dẫn tiến cho Trần Vương. Công đâu cũ lạnh nhạt nói, cái tiên sinh yên tâm, công đâu gia nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng, càng sẽ không để vương thượng thất vọng. Công đâu cũ phía sau, một đám người mặc áo đen đều là công thâu gia tộc đệ tử nam cốt, tận đến ba đạo cơ quan thuật chân truyền. Bọn họ hay là sáng tạo cơ quan thú không đủ, nhưng điều động tự sức. Công Thâu Cửu cất cao giọng nói, tiến lên. Ầm. Đột nhiên, công Thâu Cửu dưới thân chiến xa đột nhiên vỡ vụn, nguyên lai bao phủ miếng vải đen bên trong chiến xa bộ rĩ nhiên cất giấu một con cự xà, một cái cơ quan bản xà, một trượng dở hở n l l, dài đến 10 trượng. Ngoay ngoay ngoảnh. Hầu như cũng trong lúc đó, còn có ba tên đệ tử dưới thân chiến xa vỡ vụn, một cái to lớn dưới đất trồi lên. ba người bọn họ nửa người khảm nạm tiến vào cơ quan xà bảy cấp vị trí, điều động cơ quan bản xà chạy như bay mà ra. Veo veo bèo, bèo. Bốn cái cơ quan bản xà nhanh chóng xuyên toa ở quân tần đại doanh, cùng vô số quân tần gặp thoáng qua, tinh chuẩn vòng ngửa ta quân, cuối cùng quện mình thân gián, đột nhiên bổ một cái bay ra vài chục trượng, thân hình khổng lồ đập xuống Hàn Quốc đại quân trước quân. Ầm ầm, ầm ầm. Bốn con cự xà bay nhào đánh tới, một trượng trời hở NL, cao 10 trượng độ, toàn thân sử dụng tinh tiết, đồng đỏ chờ chút kim loại rèn đúc mà thành, kiên cố vô cùng, nặng đến 1000 cân bên trên. này bổ một cái lực xung kích ở vạn cân bên trên, đủ có thể bại sơn đảo hải. A, cự xạ. A. Trong lúc nhất thời, hơn trăm hàn quân bay ngược, trọng thương. Nương theo cơ quan bản xà rết vào đại trận, Hàn Quốc tướng sĩ si tử thương nhân viên nhanh chóng tăng lên. Công Đâu Cửu cất cao giọng nói, phóng thích chui từ dưới đất lên tam lang. Vâng. Công Đâu ra bà tên đệ tử linh bệnh. Bốn cái 10 trượng cơ quan thân rắn trên, từng mảnh từng mảnh vảy giáp rơi xuống, sắt thép xụp đổ, tích lũy hơn trăm khối cơ quan công thành độ vật chui từ dưới đất lên tam lang phát động. Không gì không xuyên thủng. Chu từ dưới đất lên tam lang. Cái này xa trường hung khí toàn thân do 8 đoạn thép tinh chế rèn đúc mỗ đủ lệ tạo thành, là công thâu gia chế tạo dùng cho công thành khoán đất, giống rổi xa trường máy tính lớn quái thú, có thể biến hình vì là phá thành hình thái cùng cơ quan thú hình thái. Phong mang lưới giao sắt chạy như bay, 8 đoạn thép tinh chế vòng sắt hình như phong hỏa luân truyền động, lưới giao sắt cắt chém rất dữ dằn, Hàn Quốc Si tốt người ngã ngựa đổ, áo giáp vỡ vụn, thân thể chia năm xẻ bảy. Hừ. Vô Song Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, chạy như tiến tới, chính diện gắng đón đỡ một cái chu từ dưới đất lên tam lang, hai tay xương cốt nô ra. Mình đồng da sắt vang lên kèn kẹt, kẹt, hai tay rút lên chui từ dưới đất lên tam lang, thân thể toàn lượn một vòng đem ném mạnh rất ra, giết hướng về quân tần trận doanh. Lôi cuồng trường kiếm hình tròn, đánh bay một cái chui từ dưới đất lên tam lang, người mặc giáp đen, vung vậy to lớn kiếm bản to rất ra, cuồng phong kiếm pháp vung vậy một đạo một đạo quyền phong, thực lực của hắn đạt đến cựu phẩm đỉnh cao. Lôi cuồng tư chất có hạn, địa cảnh là không thể, nhưng hắn ở cựu phẩm cấp độ nhất định cũng là hàng đầu tồn tại, bởi vì hắn tu hành lý trưởng thành truyền thụ cuồng phong kiếm pháp, kiếm thuật bá đạo, am hiểu sát phạt. Cơ quan binh nhân chạy như điên tới, một quyền văng kích rẽ hướng về điều động cơ quan bản xả công đâu cũ. Công đâu cũ cười hắc hắc nói, "Luận cơ quan thuần, trong thiên hạ ngoại trừ mặc gia ban ông lao ở ngoài, ai có tư cách cùng lao phu so sánh cao thấp?" Truyện. Bản. Lối phó. Công đâu cũ tay trái cơ quan cánh tay xen vào cơ quan bản xả bừng lái này, cơ quan cánh tay trung tâm hoạt động mở ra, các loại linh hoạt điều khiển quả thực tinh xảo đến cực hạn, làm người tầm mắt mở ra. Cơ quan bản xả xe dịch chuyển, động, dường như một cái thượng cổ bản xả tràn ngập hoàn tính, hai con mắt linh động, thân thể tách ra cơ quan binh nhân đỉnh giết. Tôn Giải thân rắn trong nháy mắt quấn lấy cơ quan binh nhân, co rút lại thân rắn, không ngừng táp chặt. Rất nhanh, một vị cơ quan binh nhân ngã xuống đất. Công Thâu Cửu cười hì hì, đáp ý nói, "Chui từ dưới đất lên thất lang." "Chui từ dưới đất lên thất lang, khí tuyệt tinh diệu, sao tồi thay kim." Ngoại hình cực kỳ giống bò sát, tác dụng là thẩm thấu cơ quan bên trong, phá hủy cơ quan bánh răng, tương tự với virus máy tính, một khi tiến vào hệ thống bên trong, do vạch trần diện, do đó phá hủy toàn bộ cơ quan chính tự. Tần thời bối cảnh bên trong Công đầu cựu lợi dụng chui từ dưới đất lên Thất Lang ung dung mở ra mặc ra cấm địa cộng lớn, tuyệt thiên tỏa. Chui từ dưới đất lên Thất Lang chính là công đầu cựu kiệt xuất nhất tác phẩm một trong, có thể gọi thiên hạ mãnh tính lớn quan thú khát tình. Kim đồng người khổng lồ lên đến 10 triệu, vô cùng to lớn, cánh tay trong lúc đó, cổ trong lúc đó không thể không có khe nối liền, toàn bộ thân thể hoàn toàn vừa khớp, tự nhiên cũng có tế khe nhỏ. Công đầu cựu vung tay phải lên, mở ra vũ khí cơ quan tán, dù đầy ra, bộ sắt ngoại hình, bộ sắt to nhỏ chui từ dưới đất lên Thất Lang vừa ra, lít nhá lít nhít mấy chục trên trăm con. Những mẩy chui từ dưới đất lên thất lang lục tục chui vào cơ quan người khổng lồ trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng tàn phá, chui vào cơ quan chỉnh tự bên trong, đối với bánh răng vận chuyển tiến hành phá hoại. Cong, cong, cong. Rất nhanh, cơ quan binh nhân trong cơ thể truyền đến xiển xích nước toát tiếng vang, bánh răng lẫn nhau ma sát, tấm sắt bay loạn, bên trong cơ quan chỉnh tự hỗn loạn tương mừng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cơ quan binh nhân triệt để mất đi năng lực phản kháng, trở thành một chồng sắt vụn. Ha ha ha. Công Đầu Cửu cười to, loại này lấy chính mình am hiểu nhất, kiêu ngạo nhất bản lĩnh đánh bại kẻ địch vui sướng. Người bình thường là không hưởng thụ được, càng lĩnh hội không tới. Mèo. Liêu Phong thả người vút qua, hai thước đoản kiếm giết ra. Công Đầu Cửu tóc gáy nổi lên, vũ khí cơ quan tán trong nháy mắt chống đỡ, mặc dù ngăn trở lưỡi kiếm, ma sát đố lửa, kiên cố vô cùng, ung dung ngăn trở Liêu Phong ám sát. Đường thương Công Đầu tiến sinh. Một vị võ giả đánh tới, phía trên chiến trường, chuyên môn có một nhóm người phụ trách giám sát, độc nước béo cò đánh chết hai bên tướng lĩnh. Đang. Hai thanh trường kiếm đụng nhau, Liêu Phong cùng một tên la vong cựu phẩm võ giả giao thủ, chiến làm một đoạn. Công Đầu Cửu lập tức điều động cơ quan bản xạ. quá chặt đệ nhị tôn cơ quan binh nhân. Cùng lúc đó, dưới trướng hắn ba tên đệ tử tinh anh cũng đều dồn dập ra tay, điều động cơ quan bản xả cùng cơ quan binh nhân chém giết. 10 trượng cự xả, 10 trượng người khủng lô, nhân xả chém giết, làm người phảng phất nhỏ ngó thời kỳ thượng cổ tam hoàng tranh bá rộng lớn chiến trường một kia phong thái. Rất nhanh, công đâu cửu điều động cự xả dàn buộc đệ nhị tôn cơ quan binh nhân, đáp ý cười nói, a gặc, chui từ dưới đất lên thất lang, tàn dã nó đi, ha ha ha. Chương 441, Bạch Diệp Phi ta tới bắt về thứ thuộc về ta. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đệ Nhị Tôn cơ quan binh nhân triệt để ngã xuống, cơ quan chính trị triệt để bại liệt. Công Thâu Cửu mở ra cơ quan tán, thu hồi mấy chục con trủi từ dưới đất lên đất làng, Nam Hiểm hai con mắt cười lấp ý, ánh mắt khóa chặt Đệ Nhị Tôn cơ quan binh nhân. Hàng quân đội lững về, một chiếc chiến xa trên, chỉ huy chiến đấu Trương Lương biến sắc, đang tính toán điều tức vệ trang cũng là như thế. Vệ trang lạnh lùng nói, xem ra Công Thâu gia cũng hợp tác với Tân Quốc. Trương Lương đôi mi thanh tú vừa nhíu nói, mặc ra cơ quan go đá bước đi, Đồng Thâu mở miệng muốn hỏi Công Thâu. Hôm nay gặp mặt mới biết Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật lợi hại phi phàm. Mấy trăm năm trước, Trịnh Trang Công thời kỳ, cơ quan binh nhân 12 vị, không có công tâu cựu phát minh chui hữu tử dưới đất lên đất làng, tự nhiên không người nào có thể phá, vì vậy Trịnh Trang Công đánh bại Chu Vương đại quân, vẫn đỉnh trung nguyên, trở thành xuân thu ba tiểu bá người số 1. Bây giờ, lúc này không giống ngày xưa, công đâu cựu ra tay, cơ quan binh nhân tao ngộ khất tinh, chỉ có sụp đổ kết cục. Cơ quan thuật đúng là như thế, trả lời một câu nói, nước chất điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặc cho cơ quan thuật làm sao mạnh mẽ, chỉ cần có ứng đối phương pháp, liền có thể dễ dàng phá giải. cơ quan thuật cùng võ giả không giống, võ giả là người, chú ý thực lực. Cơ quan thuật chỉ luận cơ xảo, một khi cơ xảo bị loại bỏ, cơ quan manh thú trong nháy mắt trở thành hồ giấy. Vệ trang nhìn xuống chiến trường, nhìn thấy Công Thâu Cửu ở ngoài còn lại 3 tên Công Thâu gia tộc tinh anh điều động cơ quan thuật chém giết 3 vị cơ quan binh nhân, bọn họ kỹ thuật lái thuần thục, cơ quan bản xả vô cùng linh hoạt, đánh đến cơ quan binh nhân liên tiếp té ngã. Mà lúc này, Công Thâu Cửu đã khóa chặt cái thứ ba mục tiêu, điều động cơ quan bản xả xông tới giết. Tám cái cơ quan binh nhân đã mất hai, bị cuốn lấy ba cái, chỉ còn dư lại ba cái. mà bên trong một cái đã bị công tô cựu khóa chặt, tràn ngập nguy cơ. Trương Lương than nhẹ một tiếng nói, chung quy là công tô gia tộc đệ tử tinh anh, cơ quan điều động kỹ thuật vô cùng thuần thục, chúng ta cơ quan sư căn bản không phải là đối thủ. Cơ quan binh nhân cố nhiên mạnh mẽ, ngoại bộ cứng rắn không thể phá vỡ, có thể ngăn trở cao thủ tuyệt đỉnh mấy lần đánh mạnh mà không tổn hại, nhưng người lại là duy nhất thiếu sót. Vệ trang hạ lệnh, truyền lệnh xuống, đi đầu ám sát công tô gia tộc đệ tử. Chiến xa bên dưới, Thường Lang Vương hai tay móng đuôi sói sắc bén, trong mắt u lam, giữa lang mặt nạ che lớp khuôn mặt, khóe miệng lộ ra một vẻ khát máu ý cười. Ông cứ nói, "Tuân mệnh." Bèo bèo bèo. Lưu Sa thích khách, Hắc Dạ thích khách đoàn đồng thời giết ra, cùng nhau giết hướng về công châu gia tộc ba tên tinh anh cơ quan sư. Bèo bèo bèo. Tần Trung Quân, Thoa Y thích khách giết ra, Lô Câu tiến giết ra, La Vong thích khách dồn dập giết ra, cùng Lưu Sa đánh, cở giao chiến. Vô Song Quỷ, Lôi Cuồng, Liêu Phong ba người dồn dập đánh tới, cùng Tần Quốc Phương diện võ giả bạo phát toàn diện giao chiến. Vệ Trang sắc mặt bình tĩnh, cầm kiếm từ từ đứng dậy, ba thước tóc bạc tạo nên vận sóng, ngũ quan lạnh lùng, bạch mi như kiếm, hung hung như thế ánh mắt quan sát toàn trường. Trương Lương lo lắng nói: "Vệ Trang huynh, chân khí của ngươi, không cần phải lo lắng." Vệ Trang thả người vút qua, dục ngựa lao nhanh, tung hoành với sa trưởng bên trên, vung kiếm chém giết từng cái từng cái lính trận, lật đổ hoàn long, thẳng tắp buôn tập giết hướng về công tàu cũ. "Mèo." Một bộ bóng đen bay ra lưng ngựa, sa sĩ trưởng kiếm lướt qua trời cao, một người một kiếm giết ra, sát khí khóa chặt công tàu cũ. Công tàu cũ trong mắt co giật lại, cơ quan tán mở ra, sắc mặt hồi hộp nói: "Hàn Quốc đại tướng quân Vệ Trang, lưu sa cường giả số 1, tuyệt đỉnh kiếm khách." "Đang." Vệ Trang ánh mắt ngưng lại, Sa sĩ kiếm gặp gỡ một cái tối không tưởng tượng nổi kẻ địch. Sự xuất hiện của người này không chỉ có vẻ trang không tưởng tượng nổi, trừng lưng cũng không tưởng tượng nổi, thậm chí cái nhiếp cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ba người sắc mặt kinh ngạc, ba cái không đồng vị trí, cùng nhau trầm miệng một lời nói, Bạch Dật Phi. Cái nhiếp vầng trán khẽ nhíu một cái, thầm nghĩ, nguyên lai Vương thượng cái gọi là có thể giúp ta chế phục tiểu trang giúp đỡ là Bạch Dật Phi. Do chính cái này sắp xếp để cái nhiếp rất là không thích, lúc nào quỷ cốc đệ tử trong lúc đó giao chiến cần phải mượn ngoại viện. Cơ quan thuật đánh với cơ quan thuận, đây là tất nhiên, cũng là hợp lý. Thế nhưng, hắn cùng Tiểu Trang trong lúc đó giao chiến, quỹ cốc một mạch giao chiến, lúc nào đến phiên người bên ngoài nhúng tay. Cái nhếch nắm chặt bội kiếm, nhưng là vì thắng được chiến tranh, chính khách quả nhiên có thể không chừa thủ đoạn nào, ngày xưa kẻ địch cũng có thể trở thành là lợi ích nhất Chí Minh Hữu, La Võng như vậy, Bạch Diệp Phi cũng là như thế. Thân là tân tướng, thân là doanh chính thủ tịch kiếm thuật giáo sư, cái nhếch trong lòng rơi vào xoắn xuýt, hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình cũng sẽ bởi vì đạo nghĩa hai chữ xoắn xuýt. Giữa trường, Bạch Diệp Phi từ trên trời giáng xuống, trắng đỏ song kiếm chém xuống. Hai đạo hồng ánh ánh kiếm xẹt qua trời cao. Vệ trang trong tay bội kiếm tỏa ra xa xỉ kiếm khí ngút trời, chính diện gắng đón đỡ một đòn, thân thể cũng bay mấy trượng, hai chân sát mặt đất chưa sáu, 7m. Bạch Diệp Phi một bộ hệt Ilya, mái đầu bạc trắng, anh tuấn khuôn mặt có một đạo dữ tợn vết kiếm, khí chất tà mị cuốnuyến, ánh mắt băng lạnh vô tình, sát khí tràn ngập thiên địa. Huyền băng lĩnh vừa kết tán, chu vi trong vòng 10 trượng hóa thành huyền băng thế giới, bất kỳ tiếp cận đều bị liền băng chân khí đóng băng, binh sĩ binh qua gai vỡ, các binh sĩ hóa thành băng tạt bã, không khác biệt đánh giết. Ầm. Địa cảnh nhị trọng luận khí hóa thân đỉnh cao, tuyệt đỉnh đỉnh cao cao thủ, màu trắng phong xương chân khí vụt lên từ mặt đất, một cái một cái băng mạn điện cuồn sinh trưởng, không, khí lượng nước đều bị đóng băng hóa thành băng ám khí. Vệ Trang Lạnh Lùng nói, "Xem ra, ngươi rất may mắn, nhân vì mẹ ngươi đúng lúc ra tay, nhường ngươi ở Lý Trường Thanh dưới kiếm tránh được một kiếp." Bạch Diệp Phi không có giải thích mình cùng Bạch Tiêm Điệp quan hệ, mà là sát ý rồi giảm mấy lần, lạnh lùng nói, "Lý Trường Thanh, ta cùng hắn ân oán, ta thì sẽ kết toán. Hiện tại, trước tiên tử ta cùng Lưu Sa ân oán to lên."